c h ư n một trăm bốn mươi năm trần sinh n g ư ơ i tên bại hoại này c h ư n một trăm bốn mươi năm trần sinh n g ư ơ i tên bại hoại này trần sinh không quá ưa thích uống rượu đỏ một mực uống chính là rượu đế cho nên một mực uống chính là năm mươi ba độ phi thiên c n g lông n à i vừa mới điểm đồ uống rượu bên trong rượu đế còn thừa lại ba hai tà hữu không nghĩ tới lại bị lý thanh linh một mạch toàn làm trần sinh nhìn thoáng qua thời gian đ ạ i chuyện đều đã giải quyết nếu không chúng ta trước hết tới cái này tiết tốt ta để cho người ta mang mọi người đi nghỉ ngơi tiêu tĩnh vịn cái bản muốn đứng lên bất quá bởi vì uống hơi nhiều dãy ruộ một hồi về sau vẫn không thể nào đứng dậy giang nhược tuyết liên tục k h o á t tay không phiền thoái chúng ta gọi trở dùm là được đến khách sạn trước đó giang nhược tuyết đã cùng trong nhà nói qua tình huống tối nay lý thanh linh càng là đánh lấy kéo đầu tư kết nối buổi hòa nhạc cờ hiệu đường hoàng dự tiệc nhưng đêm không về ngủ lời nói trong nhà vẫn còn có chút lo lắng tiêu tính thấy hai người khăng khăng muốn đi hữu tâm vô lực nói thật không tiện các vị tha thứ ta không thể đưa các ngươi các ngươi chờ ta một chút ta cho trợ lý gọi điện thoại thằng đến cầm điện thoại di động lên tiêu tính mới nhớ tới trợ lý đã bị mang đi lại bắt đầu tra tìm trang tạo sư điện thoại không cần phiền t á i như vậy ta đến đưa các nàng a trần sinh đi đến lý thanh linh trước mặt nhữ mày hỏi còn có thể đi đường sao đỡ tỉ lên ta còn có thể uống lý thanh linh dương n a n h múa vớt nói rằng trần sinh than nhẹ một tiếng xem ra là uống nhiều đang khi nói chuyện trần sinh trực tiếp đem lý thanh linh ôm vào trong l ự c nhìn về phía g i a n g n h ư ợ c tuyết nói rằng ngươi cũng không có vấn đề à? ân ta không sao g i a n g n h ư ợ c tuyết đêm nay uống không nhiều cũng không có bao nhiêu mèn say bất quá nàng nhìn thấy lý thanh linh bị trần sinh ôm vào trong l ự c trong lúc nhất thời lại có chút â m mộ vì cái gì uống say không phải mình đâu dạng này có lẽ chính mình cũng có thể dạng này bị hắn ôm vào trong n ự c cảm nhận được hắn lồng ngược ấm áp nghĩ đến cái này g i a n g nhược tuyết dùng sức lung lay đầu g i a n g nhược tuyết ta i a ngược n h tuyết ngươi nhất định là uống nhiều quá ngươi đang miên man suy nghĩ thứ gì thật là chính mình bất luận là theo ra thế vẫn là bên ngoài nhìn lại cũng không tính là trên l g ờ i ta chân sinh hẳn là cũng ưa thích chính mình không phải vì sao lại b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng cứu mình thậm chí còn chủ động thay mình giấu diếm ném thương sự tình hôm qua hắn còn tốn hao nhiều như vậy tâm huyết chuyên môn cho tự mình chế tác chữa trị rất cao còn tự tay vì chính mình chế biến thuốc đông y gì thì... đây hết thạy đều thuyết minh hắn đối với mình có ý tứ nghĩ đến cái này giang n h ư ợ c tuyết không khỏi vụn trộm nhìn về phía trần sinh trần sinh cũng không có cũng không có chú ý tới giang n h ư ợ c tuyết ánh mắt biến hóa giang n h ư ợ c tuyết trong nháy mắt có một loại buồn vô cơ cảm giác mất mát chính mình vẫn là đem phần này tình cảm giữ lại ở trong lòng a dạng này nếu như mình sau một tháng qua đời hắn cũng sẽ không quá khó chịu trần sinh n g ư ơ i lớn móng heo n g ư ơ i vì cái gì háo sắc như này lý thanh linh ôm lấy trần sinh cổ hầu nôn g loạn ngữ nói lý thanh linh người ôm say thiếu nói vài lời trần sinh nhẹ giọng nói không ta chính là muốn nói n g ư ơ i nói bên cạnh n g ư ơ i vì cái gì có nhiều như vậy nữ sinh đại tỷ cái này cũng về các n g ư ơ i bộ môn còn sao trần sinh về đôi nói n g ư ơ i có biết hay không kỳ thật ta cũng lý thanh linh nói đến đây lại an tính lại hô rốt cục ngủ thiết đi g i a hỏa này bắt đầu nói mê sảng trần sinh có chút lung túng hướng giang nhược tuyết nói rằng có lẽ thanh linh đây là say rượu thổ chân ngôn cũng không nhất định giang nhược tuyết nhỏ giọng nói rằng trần sinh than nhẹ một tiếng cái này tiên kim tiểu thư chính mình tạm thời có thể trêu t r ọ không nổi bất quá đợi n à y sau có thực lực ngược lạc có thể thử nghiệm độ sâu nhập phát triển một chút nghĩ đến cái này trần không khỏi túi đầu nhìn về phía trong ngực lý thanh linh nàng lúc này dường như có lẽ đã ngủ say hô hấp đều đặn lông mi nháy náy h trần sinh không khỏi âm thầm lưỡi lưỡi quả nhiên là đại mỹ nữ dù cho không chút trang điểm vẫn như c ũ đẹp mắt như vậy tấm kia bóng loáng tinh tế tỉ mỉ mặt trứng ngống bên trên bởi vì say rượu mà nhiễm lên một vệ tường đỏ nhìn giống một cái chín mồi cây đà mật ngoài ra hấp dẫn người nhất phải kể tới trước người phong cảnh xuyên thấu qua cổ áo nhìn lại như ẩn như hiện làm cho người ta vô hạn mơ màng trần sinh ngươi bại hoạ một ngày nào đó bản cô nương sẽ thật tốt g i a o h ư ớ n ngươi một trận dạy ngươi tên bại hoại này là người lý thanh linh lại đột nhiên tới một câu trần sinh vừa định đáp lại chỉ thấy lý thanh linh thân thể đ ố n g nhiên rung động run một cái sau đó môi son hé mở mũi thở co lại co lại giống một cái chờ đợi người yêu hôn thiếu nữ trần sinh hầu kết không khỏi giật giật cái này nếu là đổi lại mễ tô bọn người chính mình đã sớm k h ô n g chế không nổi hôn đi v i ế t hoa lý thanh linh miệng đ ố n g nhiên như là suối phun đồng dạng cứ như vậy mượt mà nôn tại trần sinh trên thân ta đi ngươi nói tới l à người là tới cho tới a trần sinh mặt sập lại may mắn tốt chính mình vừa mới nhịn được cái này nếu là đích thân lên đi không được ba ngày ăn không ngon đi hoa sớm đã mất đi ý thức lý thanh linh nôn gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nhưng trần sinh quần áo coi như thê thảm không nỡ nhìn ta ạ mạn nhị a bạch lạc nhan cho mình bỏ ra hơn bạn mua ạ mạn nhị cứ như vậy p h ế bỏ trần sinh một cái tay đặt ở lý thanh linh chỗ đ u ổ i một cái tay khác thả ở sau lưng căn bản dọn không xuất thủ đến bịt mũi tử giờ phút này hắn hận không thể trực tiếp đem lý thanh linh vứt trên mặt đất thanh linh ngươi không sao chứ giang nhược tuyết vẻ mặt khẩn trước hỏi nàng không có việc gì sẽ không s ậ đến trần sinh hơi có vẻ bất đắc dĩ nhìn về phía giang nhược tuyết các ngươi nếu không trước đường trở về liền ở tại cái này à. hiện tại cũng chỉ đành như thế giang nhược tuyết có chút ngượng ngùng nói rằng trần sinh thật sự là thật không t i ệ n ngày mai ta g i ú p ngươi lại mua một bộ quần áo trước đường thảo luận những thứ này xa xa các nàng mở ba gian phòng giường ngủ khẳng định đủ các ngươi trước đối phó một đêm à. tốt vậy thì làm phiền ngươi mười phút trước lý sa liền cho trần sinh phát tin tức các nàng tổng cộng mở ba gian phòng trong đó một gian là sáu trăm sáu mươi sáu hảo trần sinh ôm lý thanh linh rất mò tới sáu trăm sáu mươi sáu số phòng ở giữa giang n h ư ợ c tuyết đi lên trước nhấn chuông cửa tới cửa mở ra sau mặt một thân gợi cảm áo ngủ lý sa tựa ở hành lang trên tường bày ra một cái mười phần xinh đẹp tư thế khi thấy trần sinh trong ngực ôm lý thanh linh bên người còn đứng lấy giang n h ư ợ c tuyết vội vàng lúng túng đứng thẳng người các ngươi thế nào xa xa đem m ễ tô các nàng kêu đến hỗ trợ thuận tiện gọi điện thoại cho sân khấu quét dọn một chút hành lang a tốt tốt lý sa cái này mới phát giác trong không khí nồng đậm mùi rượu cùng trên thân hai người vật dơ bẩn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại trần sinh trực tiếp đem lý thanh linh ôm vào phòng vệ sinh cũng đem nó để vào giục căng bên trong theo sau lưng giang n h ư ợ c tuyết vẻ mặt mặt ân cần nhìn về phía lý thanh linh dùng nhẹ tay trả nhẹ đi trên người nàng mấy thứ bẩn thỉu yên tâm đi ta đã vừa mới nhìn qua nàng chính là uống nhiều quá mà thôi trần sinh cởi áo khoác cùng quần áo trong trực tiếp ném trên mặt đất những n à y quần áo bẩn hắn một khắc đều không muốn mặc lên người nếu không phải giang n h ư ợ c tuyết tại cái này đoan chừng này sẽ hắn thoát đến cũng chỉ thừa quần cộc giang n h ư ợ c tuyết ngươi đem lý thanh linh áo cởi ra ta giúp nàng làm một chút châm cứu dạng này có thể giúp nàng làm dịu thống khổ cùng nhanh chóng tìm rượu toàn toàn thoát sao. g i a n g nhược tuyết có chút khẩn trương hỏi á c h chỉ thoát quần áo bên ngoài là được g i a n g nhược tuyết lúc này mới thở dài một hơi nhẹ nhàng cởi lý thanh linh áo khoác cùng quần áo trong t r ư n g một trăm bốn mươi sáu đem diệp chi thu thấy hết t r ư n g một trăm bốn mươi sáu đem diệp chi thu thấy hết trần sinh xuất ra ngân c h â m trừ độc về sau chậm dãi đi đến lý thanh linh trước mặt lúc này lý thanh linh thân trên chỉ còn lại một cái nội ý n g h ĩ da thịt trắng nón băng thẳng bụng dưới h u y ể n chuyển một nắm v ò n g e o toàn đều hiện lên ở trước mắt đương nhiên hấp dẫn người nhất phải kể tới kia có chút h o a chương và một cho dù là nằm vẫn như c ũ vô cùng khả quan răng nhược tuyết đ e ân n lý thanh linh không vệ i khỏi nhữ mày mong muốn đưa tay nổ ngân châm tựa hồ có chút không thoải mái trần sinh thấy thế gấp vội vàng nắm được lý thanh linh tay an ủi không cần lo lắng vào đi liền hết đau ta rất nhanh lý thanh linh không biết có phải hay không là nghe hiểu vậy mà thật không dáy rủa nữa miệng bên trong lẩm bẩm nói lời say trần sinh thấy lý thanh linh ổn định lại bắt đầu một cây tiếp một cây cho lý thanh linh làm c h ă m cứu lúc này mẹ tô bọn người vừa vặn đi vào phòng vệ sinh làm mọi người thấy một màn trước mắt lúc kém chút sợ vỡ mật thử nghĩ một hồi lý thanh linh chỉ mặc một bộ nội y nằm tại r i ụ c căng bên trong mà trần sinh hai tay để trần để tay tại lý thanh linh trước người theo chúng nữ góc độ nhìn lại phát hiện tay của hắn dường như đang không ngừng trên dưới loạt động tựa như là lặng lẽ meo meo làm một chút không thể miêu tả chuyện mẹ tô nuốt nước miếng một cái thanh âm có chút run rẩy hỏi trần sinh ca ca ngươi n g ư ơ i đang làm gì nguyên bản còn có chút ít men say chúng nữ nhìn thấy như thế người mang bom một màn cũng thanh tỉnh mười hai phần ta giỏi thần đại ca có chuyện gì xông chúng ta mấy cái đến a sợ rằng chúng ta cùng tiến lên nhiều lắm là cùng mã dung cường như thế bị bắt vào đi hai ba năm nhưng ngươi nếu là đụng phải vị này thiên kim chúng ta còn có đường sống sao các nàng thực sự không nghĩ ra từ trước đến nay vững vàng trần sinh làm sao lại làm ra chuyện như vậy ta đang giúp nàng giải rượu trần sinh r ơ i lên một cây ngăn trầm có chút im lặng nói rằng a ta cảm thấy ngươi cũng là tại giúp lý thanh linh làm châm cứu đâm tốt đâm tốt mẹ tô rốt cục thở dài một hơi ta nhìn các ngươi cho là ta tại làm loại chuyện đó à. trần sinh ca ca hiểu lầm hiểu lầm mẹ tô lúng túng gạt ra một vện nụ cười mấy phút trần sinh mới thu hồi ngân châm tốt các ngươi giúp nàng thanh tẩy một cái đi tốt trần sinh ca ca nơi này giao cho chúng ta ngươi đi sáu trăm sáu mươi bảy gian phòng tắm rửa à. mẹ tô đem sáu trăm sáu mươi bảy thẻ phòng đưa cho trần sinh ân có chuyện gì gọi ta trần sinh tiếp nhận thẻ phòng sau cầm lấy một cái khăn lông xoa xoa trên thân đứng dậy đi ra phía ngoài vừa đi đến cửa miệng g i a n g nhược tuyết vừa vặn từ bên ngoài đi tới trần sinh ý phục của ngươi đã cầm lấy đi tẩy làm phiền ngươi đêm nay các ngươi ngay tại gian phòng này ngủ đi nguyên bản trần sinh là muốn cho g i a n g nhược tuyết đem quần áo vứt bỏ bất quá đã nàng tẩy h vậy thì chấp nhận lấy lại mặt một lần vâng không còn phải lại để cho người ra ngoài mua g i a n g nhược tuyết trải qua trần sinh bên người lúc trong lúc lơ đãng lửa một chút thân thể của đối phương mặt trong nháy mắt đỏ tới cái cổ đồng thời trong nội tâm nàng bùi mùi mai thôi không nghĩ tới trần sinh ráng người tốt như vậy lại có tám khối cơ bụng hơn nữa cơ bắt đường con người phần trôi chảy t r á c không được hắn có thể đánh như vậy xem xét chính là bình thường không ít rèn luyện nếu là có thể sờ một chút nghĩ đến cái này giang n h ư ợ c tuyết đỏ mặt lợi hại hơn trong lòng thầm mắng mình vậy mà lại có như thế nghĩ gì xấu xa chính mình nhất định là uống say trần sinh quét thẻ tiến vào 667 s ố phòng ở giữa trực tiếp hướng phòng ngủ chính phòng tắm đi đến vừa vừa mở ra cửa phòng tắm trong nháy mắt xứng sờ ngay tại chỗ ánh mắt chừng đến cùng chuông đồng như thế d i ệ p chi thu vậy mà tại giục căng bên trong ngâm trong bùn tắm hơn nữa còn là dùng thanh thủy u a thậm chí ngay cả toàn thân tóc đều nhìn rõ rõ dàn dàng a tiểu sinh diệp chi thu hốt hoảng dùng tay cản trước người nhưng cuối cùng vẫn là được cái này mất cái khác thật không tiện thu t h ủ ta không biết rõ ngươi tại cái này trần sinh vội vàng xoay người lại không có không sao cả diệp chi thu nói lắp bắp thu t h ủ ta còn tưởng rằng ngươi cùng xa xa tại cùng một cái phòng đâu xa xa nói đêm nay có việc muốn nói với ngươi cho nên liền đi 666 gian phòng trần sinh ho nhẹ một tiếng cái kia thu t h ủ ta vừa mới cái gì cũng không thấy tiểu h sinh ta biết ngươi không phải cố ý ta lại không kỳ cập diệp chi thu đỏ mặt nói rằng tia ta đi trước dứt lời trần sinh bước nhanh hướng phòng ngủ phụ đi đến lần hai nằm tắm rửa thời điểm trần sinh lại nhớ lại tình cảnh vừa nãy nhịn không được cảm thán không nghĩ tới thu t ỉ giá người lại lốt như vậy vừa mới đem thu t ỉ thấy hết thật sự là sai lầm sai lầm a bất quá loại cảm giác này thế nào không hiểu có chút ít thoải mái đâu trần sinh sau khi đi diệp chi thu còn chưa có lấy lại tinh thần đến trước kia một mực nghe lý sa cùng chính mình giảng trần sinh thân thể vô cùng đồng không riêng dáng dấp cao cao g ầ y keo ngay cả cơ bắt đường con đều nhìn rất đẹp vừa mới trần sinh tại phòng tắm thời điểm không biết rõ hắn có thấy hay không thân thể của mình bất quá chính mình thật là rõ ràng thấy được cơ thể của hắn vậy mà so chính mình tưởng tượng bên trong còn phải tốt hơn nhiều dù cho trần sinh quay lưng đi diệp chi thu ánh mắt cũng không nợ theo trên người hắn rời tia cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rán rỏi tia rộng lớn phía sau lưng lực lượng tia cùng mỹ cảm đem kết hợp keo nhỏ diệp chi thu không còn dám tiếp tục suy nghĩ thật là trần sinh thân ảnh lại giống như là khắc ở trong đầu của nàng vùng đi không được một đêm không nói gì ngày thứ hai sáng sớm lý thanh linh chậm rãi mở hai mắt ra không khỏi đánh ra bốn phía nơi này tựa như là khách sạn kỳ quái chính mình làm sao lại tại khách sạn đâu nàng cố gắng nhớ lại lấy tối hôn qua tất cả tựa như là chính mình uống nhiều quá bị trần sinh tên kia ôm vào trong ngực chỉ bất quá về sau sự tình liền biến rất mơ hồ tối đầu nhìn lại lý thanh linh phát hiện trên người mình quần áo vậy mà đổi thành khách sạn áo ngủ là ai giúp ta đổi quần áo lý thanh linh r u ố t r u ố t h u y ệ t thái dương cố gắng để cho mình biến thành tỉnh một chút đông nhiên nàng giống là nghĩ đến cái gì không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp chính mình giống như mơ hồ trong đó nghe được trần sinh tên kia nói muốn đem y phục của mình thoát còn nói không cần lo lắng đi vào liền hết đau hắn sẽ rất nhanh ta đi t r â n sinh kia tên đ á n g chết sẽ không thừa dịp chính mình uống nhiều quá đem chính mình cho cái kia a cái này lao sắt phê chính mình nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ đ ộ nhìn xem a lý thanh linh nhịn không được q u á t to một tiếng thanh linh ngươi thế nào ngoài cửa truyền đến giang nhược tuyết thanh âm vội vàng ngay sau đó nàng xách theo một túi đồ ăn nhanh chóng chạy tiến gian phòng lý thanh linh s ữ n g sở tiểu tuyết ngươi thế nào tại cái này ngươi buổi tối hôm qua uống nhỏ nhặt ta một mực tại cái này a vừa mới ta đi cộng cầm bữa ăn sáng giang nhược tuyết lung lay trong tay bữa sáng giải thích nói tối hôm qua ngươi dứt khoát đi cùng với ta lý thanh linh có chút vội vàng hỏi chương một trăm bốn mươi bảy trần sinh nhường bạn tiểu thư hôn một chút chương một trăm bốn mươi bảy trần sinh nhường bạn tiểu thư hôn một chút giang nhược tuyết nhìn thấy lý thanh linh vẻ mặt dáng vẻ vội vàng gật đầu nói đúng vậy a buổi tối hôm qua ta một mực đi cùng với ngươi còn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ kia y phục của ta là ta cùng mẹ tô các nàng giúp ngươi đổi hô vậy là tốt rồi ta còn tưởng rằng là trần sinh tên kia giúp ta đổi lý thanh linh nghĩ cậu mày nói rằng không đúng rồi tại sao ta cảm giác trần sinh giống như một mực ở bên cạnh ta nói muốn vào đi gì gì đó còn nói hắn sẽ rất nhanh giang nhược tuyết vẻ mặt một b ư ớ c lời này nghe thế nào như thế quái bất quá kết hợp chuyện xảy ra tối hôm qua giang nhược tuyết rất nhanh kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra thanh linh ngươi thật giống như hiểu lầm trần sinh lúc ấy hắn đang giúp ngươi làm châm cứu nói là muốn thay ngươi giải rượu làm châm cứu lý thanh linh giải khai chính mình áo ngủ nhìn thoáng qua bụng phía trên xác thực có một ít châm cứu qua vết tích lông mày của nàng lúc này mới d á ra giống như xác thực như thế lúc ấy chính mình mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy có kim trâm đang thắt bụng của mình chính mình còn ý đồ đem kim trâm rút ra về sau bị một cái mạnh hữu lực đại thủ ngăn lại sau đó trần sinh thanh â m ở bên thai mình vang lên hẳn là khuyên chính mình đừng lộn xộn lý thanh linh trong n g á y mắt đỏ mặt ai nha chính mình cũng đang suy nghĩ chút lộn xộn cái gì nha đây cũng quá thẹn thùng giang nhược tuyết nhìn thấy lý thanh linh vẻ mặt dáng vẻ quất bách không khỏi suy cười một tiếng tiểu tuyết ngươi cười cái gì ta cười ngươi mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng buổi tối hôm qua uống nhiều quá thật là một mực hô trần sinh danh tự nào có a ngươi ít tại cái này nói vậy lý thanh linh mặt đều đỏ tới chỗ cổ không biết là ai tối hôm qua lúc ngủ ông ta vớt ve chặt như vậy còn một mực nói trần sinh nhường bạn tiểu thư hôn một chút tiểu tuyết ngươi đừng nói nữa lý thanh linh gấp vội vàng che lỗ thai chính mình sao có thể nói ra nói như vậy lần này hình tượng lần này hủy sạch g i a n g n h ư ợ c tuyết cũng không còn t r e o chọc lý thanh linh đem bữa sáng đặt vào trên mặt bàn nói rằng thanh linh có phải hay không nói bụng dựa mặt một chút ăn một chút gì ân lý thanh linh vớt vớt bằng p h ẳ bụng dưới nhỏ giọng nói rằng kỳ quái trước kia uống say về sau buổi sáng căn bản không thấy n g miệm hôm nay không biết rõ thế nào cảm giác bụng thật đói hơn nữa trong dạ dày cũng không khó chịu ngươi buổi tối hôm qua đem ăn đồ vật đều nôn sạch sẽ có thể không đói bụng sao bất quá ngươi cảm thấy dạ dày không có khó chịu như vậy đoán chừng là trần sinh giúp ngươi làm châm cứu thời điểm thuận tiện giúp ngươi hóa giải một chút trong dạ dày khó chịu cái gì chính mình buổi tối hôm qua phun ra lý thanh linh lập tức cảm giác một hồi thẹp thùng cái kia trần sinh có thấy hay không ta nôn dáng vậy à? g i a n g nhược tuyết nhữ lúc này lúc ấy hắn ông ngươi ngươi cùng suối phun như thế phun ra người ta một thân ngươi nói nhìn không thấy được a ta không sống được lý thanh linh thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào chính mình sao có thể đem mất mặt như vậy một mặt hiện ra ở trước mặt người khác hơn nữa còn là tại trần sinh trước mặt thanh linh đừng suy nghĩ nhiều như vậy ăn một chút gì a lý thúc thúc phái tới lái xe còn ở phía dưới chờ lấy đâu buổi tối hôm qua giang n h ư ợ c tuyết cùng lý quốc bình trò chuyện lúc cái sau lúc đầu nghĩ đến giấy thông hành cơ tới đón lý thanh linh nhưng biết nàng đã nằm ngủ không muốn lại tiếp tục giày v ò lý thanh linh rửa mặt xong đổi lại mình đã rửa sạch sẽ quần áo từng ngụm từng ngụm ăn bữa sáng lúc này cổng vang lên tiếng đập cửa thanh linh ngươi trước ăn một chút gì ta đi nhìn một chút ân t ố t giang nhược tuyết mở cửa phòng về sau phát hiện đứng ở cửa lại là trần sinh bọn người ta ghé thăm ngươi một chút nhóm hai ngươi không sao chứ ta không sao thanh linh ngủ một giấc cũng tốt hơn nhiều ngay tại ăn cái gì đâu giang nhược tuyết trả lời không có việc gì liền tốt vậy chúng ta rút lui trước buổi tối hôm qua sự tình thật không tiện quần áo ngươi bao nhiêu tiền ta bồi thường cho ngươi quên đi thôi ca lại không kém chút tiền đấy giang nhược tuyết nghĩ nghĩ lại móc ra một tờ chi phiếu đưa cho trần sinh đúng rồi đây là phía trên đưa cho ngươi tiền bao quát ban thưởng hai mươi vạn bồi thường xe tổn hại ba mươi vạn p h ò vậy chúng ta đi trước trần sinh hướng trong phòng nhìn thoáng qua nhàn nhạt mở miệng nói chuyển cáo một chút lý thanh linh lần sau đừng uống nhiều như vậy uổng công rượu ngon như vậy mẹ tô thấy răng nhược tuyết có chút xấu hổ cười khoát tay một cái nói tiểu tuyết chúng ta sau này còn gặp lại còn lại nữ sinh cũng d ố i rít nói đừng bãi mai tiểu t u y ế t bãi mai tiểu t u y ế t tỉ giang nhược tuyết m e o mắt lại liên tục k h o á t tay chư vị gặp lại nhìn thấy chúng nữ hạnh phúc bóng lưng giang nhược tuyết đ ố n g nhiên có chút hâm mộ lên đối phương đến có lẽ tại tuyệt đại bộ phận người trong mắt mình mới là người khác hâm mộ đối tượng không chỉ là dung mạo xinh đẹp còn có một phần mười phần thể diện công tác ngay cả ra thế bối cảnh đều là nghịch thiên giống như tồn tại thật là các nàng có thể lựa chọn cuộc sống mình muốn cái này không phải là không một niềm hạnh phúc tiểu t u y ế t vừa mới là trần sinh bọn hắn chẳng biết lúc nào theo phòng ngủ chính đi ra lý thanh linh đông nhiên mở miệng hỏi đúng là bọn hắn giang nhược tuyết lấy lại tinh thần quay người nói rằng ừ gia hỏa này cũng không biết cùng ta chào hỏi liền đi ta còn muốn tiếp tục cùng hắn thảo luận một chút chuyện đầu tư đâu lý thanh linh ôm lấy ngực điệu môi nói rằng lời nói phân hai đầu trần sinh đám người cũng không có gấp về nhà mà là đi phụ cận khu mua sắm mấy vị nữ sinh điên còn mua mua mua trả lại trần sinh mua không ít quần áo cùng đồ dùng hàng ngày cho dù là không thế nào dạo phố diệp chi thu cũng mua một chút đồ trang điểm cùng hơi hơi trẻ tuổi một chút quần áo lý sa sau khi thấy cười hi hi nói thu tỷ dạng này mới đúng chứ người so với chúng ta không lớn hơn mấy tuổi cả ngày mặc cùng á di như thế nữ nhân đi liền muốn mặc trẻ tuổi một chút diệp chi thu n g h e xong lông mày con thành mượt nha xa xa ta về sau cũng muốn giống như các ngươi sống trẻ tuổi một chút ta phát hiện chỉ cần tâm tính tuổi trẻ thật đúng là lộ ra tuổi trẻ đâu cái gì gọi là lộ ra tuổi trẻ ngươi vốn là tuổi trẻ có được hay không trần sinh nghe hai người đối thoại vừa định cũng đi theo khen một câu thu tỷ s á c thực trẻ lại không ít lúc này trương sở kiểu điện thoại liền đánh tới uy sinh ca bận b i ể u cái gì đâu vừa từ bên ngoài trở về tiểu tử ngươi nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta hh ắ c ắ c nhớ ngươi thôi cúc đi có phải hay không đem xe đụng sinh ca ta kỹ thuật mặc dù không bằng ngươi nhưng cũng không đến nỗi như vậy đồ ăn a trương sở kiều suy nghĩ một chút tiếp tục nói là như vậy ngày mai tỷ ta sinh nhật ta tại khách sạn mạ gì y họt mua căn phòng nhỏ thì ta nàng thật không tiện mở miệng sinh ca có rảnh rỗi nể mặt tới ăn bữa cơm thôi chương một trăm bốn mươi tám trương linh chi sinh nhật chương một trăm bốn mươi tám trương linh chi sinh nhật trần sinh suy nghĩ một chút chậm rãi mở miệng nói Thật không tiện sở kiều ngày mai ta là thật có chuyện quan trọng đây cũng không phải trần sinh cố ý từ chối là bởi vì ngày mai là cha mẹ của hắn ngày rỗ muốn về nhà một chuyến thuận tiện tìm một chút đã mất liên lạc nhiều năm đường tỷ trần chiêu đệ đường tỷ là đông đảo thân thích bên trong duy nhất chân tâm đối với mình người tốt nhưng là nhiều năm trước đường tỷ m â u thân vì cho đệ đệ góp lấy hỏi vậy mà đem đường tỷ nhiều năm tích xúc toàn bộ lấy đi con vụ n trộm dùng điện thoại di động của nàng đang mượn vay bình đài cho mượn mười mấy vạn đường tỷ trong cơn tức giận rời nhà trốn đi lúc ấy trần sinh không có điện thoại cho nên cũng không có đường tỷ phương thức liên lạc không sao cả sinh ca ngươi trước làm việc của ngươi trương sở kiều mặc dù ngữ khí bình tĩnh nhưng vẫn là có thể nghe được có vẻ thất vọng bàn đến chính mình muốn cho tỷ tỷ đưa lên một phần ngạc nhiên mừng rỡ không nghĩ tới kế hoạch n g â m nước nóng trần sinh bỗng nhiên nhớ tới triệu gia sản nghiệp vạn hào tập đoàn theo miệng hỏi sở kiều hỏi ngươi chuyện gì vạn hào tập đoàn cùng vạn hào khách sạn ở giữa có quan hệ hay không bọn chúng chỉ là danh tự trùng hợp như thế mà thôi không có bất cứ quan hệ nào đúng rồi sinh ca ngươi hỏi cái này làm gì không có gì chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi trần sinh hết thệ tại vạn hào khách sạn ở qua hai lần cảm giác cũng không t h lắm hắn nghĩ đến có lẽ về sau có thể thu mua vạn hào khách sạn ăn như vậy cơm dừng chân liền dễ dàng hơn nhưng nếu như vạn hào khách sạn là vạn hào tập đoàn dưới cờ s ả n nghiệp k i a cũng không cần phải bởi vì hắn không muốn cùng triệu gia liên hệ ha ha không nghĩ tới sinh ca cũng đang chăm chú vạn hào tập đoàn nói một câu để lời nói với người xa lạ nghe nói triệu gia đắc tội người vạn hào tập đoàn hiện tại gặp phiền phức rất lớn thật sự là b á o ứng à. trương sở kiều có chút cười trên n ỗ i đau của người khác nói trước kia trương gia bị triệu gia tùy ý lắc lục khắp nơi chèn ép không nghĩ tới bây giờ trương gia tốt rồi triệu gia lại muốn nga xuống trần sinh nghe xong hơi có chút c h ầ n kinh không nghĩ tới triệu ra ra phiền toái lớn như vậy sinh ca vậy ta sẽ không quái dày ngươi có dành chúng ta tụ một chút trương sở kiều nghe được trần sinh bên kia rất ồn ào tựa hồ là đang bên ngoài chơi t ố t không có vấn đề b á i m a i trần sinh vừa cúp điện thoại trương linh chi điện thoại liền đánh tới không phải đâu chẳng lẽ trương linh chi dự định tự mình mời mời mình đi sinh nhật của nạn g sẽ mang theo nghi hoặc trần sinh tiếp thông điện thoại uy trần tiên sinh ngươi tốt trương đại tiểu thư có gì muốn làm a trần tiên sinh ngươi quá để cao ta tại trước mặt ngày trương a A ta quan cái nào dám tự đại tiểu thư? À, ta xác thực có việc dám đại tiểu ngài, là liên quan tới nào xưng muốn là tìm tự thư t thị tập đoàn cổ quyền thay đổi sự tình. Trần tốt ra, thay đổi, tứ、gì? Trương Sinh nghe đoàn đổi đổi, song quyền quyền cổ cổ có ra, sự gì? ý linh chi rõ ràng sửng sốt một chút sau đó mỉm cười nói nói trần tiên sinh thật hài hước ngài quên lần trước mua công ty của chúng ta hai mươi phần trăm cổ quyền lúc ấy chúng ta chỉ là ký kết hiệp nghị muốn chính thức thay đổi cổ quyền còn phải cần một vài thủ tục a ngươi không nói ta đều kém chút đem việc này quên thế nào thay đổi pháp trần sinh ngược không phải cố ý khinh thường thật sự là điểm này tiền trinh hắn căn bản không có để ở trong lòng là như vậy ngày mai buổi sáng còn phải phiền thoái ngài đến công ty của chúng ta một chuyến bởi vì sửa chữa công ty điều lệ cùng cổ đông danh sách cần chữ ký của ngài buổi chiều muốn tiến hành công thương đăng ký thay đổi cùng thuế vụ thay đổi chờ qua mấy ngày còn cần ngừng ngừng đình chỉ trần sinh trực tiếp ngắt lời nói phiền thoái như vậy cổ quên ta từ bỏ trần tiên sinh n g à i không nên tức giận những n à y đều không cần ngài quan tâm mọi thứ đều để ta tới làm thay ngài chỉ cần đi theo ký tên là được trương linh chi ngữ khí rõ ràng có chút bối rối vậy cũng quá phiền t h á i trần sinh hơi có vẻ bất đắc dĩ nói chính mình chỉ cần cùng mễ tô bọn người chờ một giờ liền có một tám ứ c doanh thu đi công việc nhiều như vậy nghiệp vụ mới kiếm một ứ c hơn nữa trong vòng một ngày còn chưa nhất định có thể xong xuôi thật sự là thua thiệt lớn trương linh chi nghe trần sinh vậy mà không muốn mua sắm trương thị tập đoàn cổ quyền lập tức như bị xét đánh đồng dạng chẳng lẽ là trần sinh gần nhất dùng tiền vung tay q u á chán tài chính gặp phải khó khăn cho nên nhu cầu cấp bách tiền mặt hắn mong muốn nhường trương thị tập đoàn đem tiền trả lại cho hắn thật là nhường trương thị tập đoàn hiện tại xuất ra một trăm triệu tiền mặt căn bản làm không đ ư ợ ca nhưng tỉnh táo lại về sau trương linh chi lại cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi nếu như trần sinh thật thiếu tiền vì sao lại đem một trăm triệu cổ quyền đều quên hết đâu cái này tự mâu thuẫn a trương linh chi hít sâu một hơi có chút thuyền chuyển nói rằng trần tiên sinh ngài là có cái gì nan nôn chi ẩn sao trương thị tập đoàn trong thời gian ngắn thật sự là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy nếu như ngài không phải cần dùng gấp tiền vậy sau này đợi ngài có thời gian chúng ta lại thay đổi cổ quyền nhưng nếu như ngài gặp phải phiền thoái chúng ta sẽ mau chóng đem tiền cả gốc lẫn lai trả lại cho ngài hiệp nghị cũng sẽ hết hiệu lực không có triệu ra chết ép trương thị tập đoàn gom góp một trăm triệu so trước đó muốn đơn giảm nhiều trần sinh trầm ngâm một lát dường như biết trương linh chi lời nói bên trong ý tứ người một cái nói trương linh chi ngươi thật giống như hiểu lầm ta ý tứ ta không cần công ty của các ngươi cổ quyền cũng không cần tiền cổ quyền liền đưa cho ngươi trần tiên sinh ngài ngài nói cái gì trương linh chi điện thoại đều kém chút rơi trên mặt đất lúc trước ký hiệp nghị thời điểm trương thị tập đoàn vận doanh ở vào khốn cảnh ở trong cho dù là dạng này hai mươi phần trăm cổ quyền cũng đáng hơn một cái ức mà bây giờ tập đoàn đã đi ra khốn cảnh cổ quyền giá trị càng là nước lên thì truyền lên dù cho hiện tại hiệp nghị hết hiệu lực đem tiền trả lại cho trần sinh cũng là trương thị tập đoàn kiếm t không nghĩ tới trần sinh lại muốn đem quý giá như vậy của quyền đưa cho mình không đợi trương linh chi mở miệng trần sinh tiếp tục nói phần hiệp nghị kia hẳn là tại phe gia di f tám mươi trong hòm giữ đồ ngươi tìm xem nhìn hiệp nghị ta không có ký tên coi như đưa quả sinh nhật của ngươi trần tiên sinh ta tốt cứ như vậy đi ta còn có việc cúc trước tốt tốt tốt trương linh chi để điện thoại xuống vẻ mặt mộng bức xử tại nguyên chỗ đây hết hệ quả thực quá hài kịch hóa chính mình còn tưởng rằng trần sinh gặp tài chính khó khăn không nghĩ tới người ta căn bản liền không có đem một trăm triệu cổ quyền để ở trong lòng ngẫm lại cũng là chính mình là điển hình kẻ trong cuộc thì mê kẻ b à n quan thì tình nghe trương sở kiều nói người ta cho bên người mỗi người nữ sinh đều mua một chiếc giá trị mấy ngàn vạn xe sang trọng trả lại cho các nàng mua biệt thự thậm chí còn đem hơn năm mươi triệu phe ra gì cấp cho trương sở kiều mở thủ bút lớn như vậy lại bởi vì một trăm triệu mà lâm vào phiền thoái bên trong sao trương linh chi ngồi ở văn phòng ra thật trên ghế ngồi mở ra điện thoại eo bông ảnh bên trong có trần sinh bóng lưng cũng có hắn cùng lưu manh vật lộn hình tượng chân n có ắ n cùng chính mình trò chuyện lúc phong lưu phong khoáng giáng người. Những này là Trương Linh vụn hành trình bên trong điều ra tới. Nàng n lúc Chi ca theo phải trộm mê trò tới. tay ra ra lưu điều là g dùng ngón tay thon dài đảo video cùng chủ, không khỏi lâm vào trong cầm trầm lâm lên, thon ảnh Trân dài video tay trụ, khỏi đảo vào tư.、Chân、sinh có phải hay không cũng ứ a thích chính mình chẳng lẽ là lúc trước tại bốn é cửa hàng thời điểm hắn liền đối với mình rất có hào cảm cho nên hoa năm mươi triệu mua xuống phe ra gì trợ giúp chính mình về sau hắn lại khiển trách món tiền khổng lồ trợ giúp trương thị tập đoàn giải quyết nguy cơ mặt khác vài ngày trước trương sở kiều dẫn người chặn lại trần sinh lấy trần sinh hiển hách bối cảnh vậy mà không có trách cứ trương sở kiều ý tứ đây nhất định là xem ở trên mặt của mình mới lựa chọn bông thà trương sở kiều t r ư ơ n g một trăm bốn mươi chín thu tỷ ngươi có muốn hay không muốn con ít chương một trăm bốn mươi chín thu tỷ ngươi có muốn hay không muốn con ít trương linh chi nhìn điện thoại di động bên trong trần sinh cùng lưu manh vật lộn h ì n h tượng nhét miệng lên khẽ con đẹp mắt đường cong nàng lần nữa nhớ tới trần sinh bước lên khẽ con đ m t đ n g cong nàng lần nữa nhớ tới trần sinh bước lên h ẽ cong đẹp mắt đ ư ờ n cong nàng lần nữa nhớ tới trần sinh bước lên theo xấu trong tay người giải cứu ra cảnh tượng t h ậ chính mình cũng tưởng rằng trần sinh cố ý tìm diễn viên trương linh chi càng nghĩ càng kích động nàng không khỏi nhớ tới trương sở kiểu từng nói với mình trần sinh tại xe dương bên trên cùng triệu sâm bạo phát xung đột nàng hiện tại có lý do hoài nghi trần sinh khẳng định là biết triệu sâm muốn theo chính mình thông gia cho nên nhìn triệu sâm khó chịu cố ý cùng nó xảy ra xung đột theo tin đồn cùng ngày ban đêm trần sinh cùng triệu sâm bạo phát càng lớn xung đột ngày thứ hai triệu sâm liền bị bắt thậm chí ngay cả toàn bộ triệu ra đều bởi vậy bị liên lụy trương linh chi trên mặt hiện ra một vệ hạnh phúc mà quyết tuyệt nụ cười tự lẩm bẩm không nghĩ tới ngươi tại đằng sau ta yên lặng là ta bỏ ra nhiều như vậy thậm chí bằng lòng vì ta đắc tội toàn bộ triệu g i a n g ư ơ i rõ ràng cũng thích ta nhưng vì cái gì không nói cho ta nói thật ta đúng là truyền thống nữ hải bên cạnh ngươi có nhiều như vậy xinh đẹp nữ hải để cho ta không thể không đối ngươi kính nhi viết chi nhưng là chỉ cần ngươi nói cho ta ngươi thích ta ta bằng lòng bông u xuống tất cả mọi thứ ở hiện tại bông u xuống thế tục quan niệm làm ngươi nữ nhân bên cạnh thậm chí ta cai nguyện cùng các nàng cùng hưởng ngươi yêu ta chỉ hy vọng có thể hầu ở bên cạnh ngươi trước linh chi độ thiện cảm năm trước mắt độ thiện cảm tám mươi lăm hai đ o á hoa nợ các biểu một nhánh trần sinh nghe được trương linh chi đ ộ thiện cảm lại tăng lên năm điểm trong lòng cũng là có chút ngoài ý m ớ n bất quá hắn đem những này quy công cho một cái kia ước của quyền căn bản không nghĩ tới trương linh chi trong lòng lại có nhiều như vậy hí trần sinh không khỏi khỏe miệng nhẹ cười xem ra qua không được bao lâu liền có thể đem trương linh chi đ ộ thiện cảm nâng lên chín mươi trở lên bất quá cô nương này nhìn qua giống là c ô ý cùng mình giữ một khoảng cách đại khái là nhìn bên cạnh mình nữ sinh nhiều l ắ m a t ô n g tiến tiến thấy trần sinh cúp điện thoại chỉ vào cách đó không xa mấy đài con nít cơ có chút hưng phấn hô đại gia mau nhìn nơi đó có con nít cơ chúng ta đi bắt con nít ta thức nhắm gà có dám theo hay không thì so một lần ai lợi hại hơn hạ vũ giao vẻ mặt khiêu khích nói rằng so liền so ai sợ ai tống t i ế n t i ế n cũng không cam chịu yếu thế đi đi chơi một chút mễ tô cũng tới hào hứng chúng nữ ăn nhịp với nhau dựa theo con nít cơ phía trên chỉ thị chạy đến một bên cửa hàng giá rẻ những n à y con nít cơ lão bản cùng cửa hàng giá rẻ lão bản là cùng một người chúng nữ mua được tiền trò chơi sau bắt đầu đọ sức lên nhưng mà mấy chục phút đi qua đại gia tổng cộng mới bắt hai cái con nít tay này khi cũng quá củ chuối đi a tống tiến tiến chơi xong cái cuối cùng tiền trò chơi về sau ở mức nói ta xem là n g ư ơ i kỹ thuật quá t u ổ i bắt đi hạ vũ giao lắc lấy trong tay con nít rào rạt đắc ý nói hừ còn không phải ngươi bắt số lần nhiều tống tiến tiến vẻ mặt k h ô n g phục chính mình vậy mà một cái đều chưa bắt được thậm chí cuối cùng đều lùi lại mà cầu việc khác muốn bắt mấy cái đơn giản như thế chưa bắt được đồ ăn liền lượn nhiều đừng tìm nhiều lý do như vậy tỷ cái này bắt thao tắc cán kỹ thuật bình thường cũng không có thiếu luyện có thể gọi một cái nhanh chuẩn hung ác hạ vũ giao nhìn thoáng qua trần sinh ý vị thâm trường nói rằng trần sinh có chút im lặng nha đầu này đang nói cái gì n g ư ơ i nhất dễ nói là con nít trên máy thao t ắ c cán hắn thấy đại gia vẫn chưa thỏa mãn hắn giọng một cái nói rằng một hồi ta cho mỗi người các ngươi bắt mấy cái chơi đ ù a lý sa nghe xong có chút không quá tin tưởng nói trần sinh ca ca ta thừa nhận ngươi rất lợi hại nhưng bắt con nít đồng dạng dựa vào là vật lý không phải kỹ thuật các ngươi chờ ta ở đây một chút ta để các ngươi nhìn nhìn cái gì gọi chân chính kỹ thuật dứt lời trần sinh đi vào một bên cửa hàng giá rẻ lão bản đến một trăm đồng tiền tiền trò chơi tốt đến tiểu hoạ tử các ngươi cũng có thể trực tiếp quét máy chơi game bên trên mã hai triệu cửa hàng giá rẻ lão bản cười ha hạ xuất ra một trăm i tiền trò chơi trần sinh quét mã thanh toán qua đi thu khoản âm hưởng bên trong chuyển đến một thanh â m huệ c h ặ thu t khoảng hai nghìn nguyên lão bản lập tức xứng sở tiểu h o a tử người chuyển sai đi không sai phiên t h á i lão bản tạo thuận lợi đang khi nói chuyện trần sinh cho lão bản một cái ánh mắt ý vị thâm trường lão bản nhìn thoáng qua trần sinh mang tới m ộ i tử cao hứng n h e răng trận mắt ha ha ta hiểu ta hiểu đã người ta tiểu h o a tử biết con nít cơ xáo lộ vậy mình cũng, cũng không cần phải che giấu ngược lại có thể làm cho mình kiếm tiền là được trần sinh gật, gật đầu Cầm lấy tiền trò chơi hướng chúng nữ đi đến vừa mới mấy nữ sinh bắt con nít thời điểm trần sinh trong lúc vô tình phát hiện lão bản một mực tại nhìn xem con nít cơ phương hướng lão bản cầm một cái điều khiển từ xa bộ dáng đồ vật vụ trộm ấn mấy lần kế tiếp chúng nữ liền bắt được hai cái con nít xem ra đoán chừng là lão bản nhìn chúng nữ không chỉ có kỹ thuật đồ ăn còn có chút không may thế là vụ trộm thả nước trần sinh nắm lên một thanh tiền trò chơi nhét vào một cái con nít cơ bên trong nhìn về phía cách mình gần nhất tống tiến hỏi trần sinh lại nghĩ tới đêm đó tống tiến tiến của ali ngươi đừng nói thật đúng là không thể nói trần sinh bắt lấy con nít sau làm bộ thận trọng lắc lư cỏ điều khiển chúng nữ cũng đều ngừng thở hết sức chăm chú nhìn xem con nít cùng cụt theo cánh tay máy bông ra một cái hỏa hồng sắc a l i mười phần tinh chuẩn rứt xuống trong lỗ thủng a rốt cục bắt được rồi tống tiến tiến xoay người nhặt lên ali cao hứng sắc bay lên tiểu nhu ngươi ưa thích cái nào trần sinh nhìn về phía một bên lũ tiểu n u hỏi ta thích cái kia đại bạch nga không có vấn đề nhìn kỹ dứt lời Trần sinh lại là không cần tốn nhiều sức bắt được một cái đại bạch nga con nít hoa trần sinh ca ca thật tuyệt ưu tiểu nhu đem đại bạch nga ôm vào trong ngực vẻ mặt sùng bái nhìn xem trần sinh còn có ai cứ việc chọn ta muốn cái kia c h o con ta muốn cái kia dương hoa hoa. ta muốn cái kia xí nga chúng nữ ngươi một lời ta một câu toàn cũng bắt đầu chọn mình thích con nít trần sinh cơ hồ là bách phát bách chúng rất nhanh liền bắt mười cái con nít không phải đâu trần sinh ca ca vận khí tốt như vậy lý sa có chút không dám tin vào hai mắt của mình nếu như nói thuần dựa vào thực lực chuyện nàng tin tưởng trần sinh có thể so với người khác làm tốt hơn nhưng là chín phần vận khí một phần thực lực chuyện nàng không quá tin tưởng trần sinh có thể nghiền ép người bình thường phát sinh trước mắt tất cả cũng quá không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ trần sinh thật sự có khí vận ra thân sao không bao lâu nhi có không ít người bị hấp dẫn lấy bọn hắn tất cả đều ngừng chân dừng lại dường như không thể tin được có người vậy mà có thể bắt được nhiều như vậy con ít cuối cùng trần sinh trong tay còn thừa lại một cái tiền trò chơi hắn quay người nhìn về phía d i ệ p chi thu cười hỏi thu t h ngươi có muốn hay không muốn con ít chương một trăm năm mươi ngươi phát hỏa Trước nàng g nghe giác ư được ờ i Diệp Chi thu nghe được Trần Sinh lời nói, phát hỏa. Thu chút Trần cảm có l lạ. Thế à o n h h e vào, ắ nguyên i ố n như g là m ố muốn muốn n chính mình sinh con như、thế. Đương nhiên nàng biết Trần Sinh là muốn hỏi mình, theo thế. biết hỏi h là a không bút bê nàng nguyên bản cảm thấy chính mình lớn như vậy giống như không quá phù hợp chơi con dối con ít cho nên vừa mới chỉ là nhìn xem đại gia chơi bất quá nàng lại nghĩ tới lý sa vừa mới nói với mình nữ sinh tâm thái hẳn là trẻ tuổi một chút thế là liền chỉ vào một cái mặt mỉm cười tiểu nam hải nói rằng tiểu sinh ta muốn cái kia con dối không có vấn đề trần sinh đem sau cùng một cái tiền trò chơi ném tới trong cơ khí rất nhanh tiểu nam hải liền bị trần sinh bắt lấy a、wow, trần sinh ca ca ngươi thật lợi hại ưu tiểu nhu theo con nít cơ lối đi ra nhặt lên con nít đưa cho diệp chi thu thu tỷ cho ngươi tạ ơn tiểu nhu tạ ơn tiểu sinh diệp chi thu yêu thích không nỡ rời tay ôm con nít khoe miệng nụ cười giường như yếu g i ậ n xuất lai、like. a cái này tiểu nam hải thế nào có điểm giống trần sinh ca ca mắt s á c hạ vũ dao có chút kinh ngạc nói ngươi đừng nói miệng này cùng ánh mắt rất giống mễ tô quan sát một chút tiểu nam hải phụ họa theo đôi nói mau nhìn xem con nít cơ bên trong còn có hay không cái này một cái con nít tống t i ế n t i ế n trong nháy mắt cảm thấy mình trong tay con nít không thơm có chút kích động mà hỏi giống như đây là cái cuối cùng thật sự là quá đáng tiếc rồi ưu tiểu nhu lắc lắc đầu nói các ngươi nha thật sự là lòng tham không đủ rắn nuốt voi trần sinh nhìn thoáng qua chú nữ g n khe khẽ lắc đầu thời điểm không còn sớm chúng ta về nhà dẹp đường hồi phụ ưu tiểu nhu cao dơ cao lên chiến lợi phẩm của mình hiện ra nụ cười trên mặt liền không ngừng qua đúng lúc này một đôi tình lữ đi đến trần sinh vừa mới chơi qua máy móc trước mặt n h u tóc vàng nam sinh kích động nói bà bảo mong muốn cái nào con nít ca cho người bắt người ta muốn muốn cái kia một cái ghim viên thuốc đầu nữ hải thanh niên bọn đẹn đỏ đẹn ó i t ố t không có vấn đề cả ca cố lên lúc này cửa hàng giá rẻ lão bản t ỉ n h bơ đẻ xuống điều khiển từ xa muốn trang bức hỏi q u a ta không có người ta vừa mới cái kia tiểu tử cầm hai nghìn khối có thể cho phép hắn trang bức người hoa mười mấy khối liền muốn tại nữ hải từ trước mặt trang bức vậy nhân ra không phải bạch tốn tiền hoàng mau một mực bắt bảy tám lần đều chưa bắt được một cái con nít ta đi cái này máy móc hỏng a kỹ thuật của ngươi không bằng vừa mới cái kia soái ca tốt nữ sinh như nói thật nói nói ta kỹ thuật không bằng hắn làm sao có thể h o à n g m a bắt năm lần về sau mới rốt cục bắt được một cái con nít bất quá hắn lúc này cũng không có quá nhiều vui sướng ngược lại giống như là bị người rót một chậu nước lạnh chẳng lẽ mình cùng người đàn vừa mới đi k i a sinh chi ở giữa tranh l ệ n h cứ như vậy lớn sao người ta bên người một đám hội tử từng cái đều là quốc sắc thiên hương mẫu chốt hội tử còn nghe lời không muốn không muốn chính mình đâu mong muốn biểu hiện một phen lại điên cuồng đánh mặt ông trời a ngươi cũng quá không công bằng a về biệt thự trên đường ngay tại soát điện thoại di động lý sa đông n i ê n hai mắt tỏa sáng hương p h ấ n hô trần sinh ca ca ngươi nhanh nhìn một chút ngươi bên trên nóng lục soát rồi bên trên nóng lục soát trần sinh tiếp quá điện thoại di động xem xét quả nhiên chính mình buổi tối hôm qua cùng tiêu tĩnh cùng đài ca hát video đã lửa tới trong nước bên ngoài có một cái giờ ó ui n chủ log đem chính mình tiện tay đập video phát tới người tài khoản kết quả trong vòng một đêm video phát ra lượng vậy mà đạt đến hai mươi triệu điểm tán cùng bình luận cũng đều đạt đến mấy chục vạn đồng thời số liệu còn đang kéo dài dâng lên dân mạng tại video phía dưới nhau, nhau nhắn lại và không nghĩ tới vị này làm fan hâm mộ may mắn như vậy vậy mà có thể cùng tiêu tĩnh cùng đài ca hát nam sinh này là ai a ca hát cũng quá êm hay đi tại sao ta cảm giác so nguyên hát đều t ố t nghe mười giây đồng hồ bên trong ta muốn cái này tiểu ca toàn bộ tư liệu các ngươi đều bị lựa kia là tiêu tĩnh mời tới diễn viên kỳ thật hắn là chuyên nghiệp ca sĩ chẳng qua là không nổi danh m à thôi còn giống như thật sự là ta nhớ được vị tiểu ca kia diễn xuất kết thúc sau bị người trực tiếp dẫn tới hậu trường ta lúc ấy muốn tìm hắn chụp ảnh chung đều không tìm được phát biểu lấy người suy đoán ngoài ra còn có không ít quản lý công ty công khai hướng trần sinh ném ra c ả n h ô liệu trong lúc nhất thời trần sinh danh tiếng vang xa l i ê n một ca khúc mà thôi cần thiết hay không trần sinh nhàn nhạt mở miệng nói trần sinh ca ca ngươi cũng quá vở xeo lẹn ngươi ca hát siêu dễ nghe có được hay không bạch lạc nhan vừa cười vừa nói đúng thế ngươi không biết rõ lúc ấy nghe ngươi ca hát ta toàn thân đều sốt d ọ n lý sa che lấy lồng ngực của mình vẻ mặt say mê biểu lộ nghe hai vị nữ sinh tán thưởng trần sinh khỏe miệng lại suýt chút nữa nghiêng thành bốn mươi lăm độ may mắn tiên phú của mình em nhạc đại sư mới lờ vờ một cái này nếu là đạt tới lờ vờ hai cấp bậc chẳng phải là sẽ khiến càng lớn náo động ngay tại lý sa dự định tiếp tục thưởng thức có quan hệ trần sinh ca hát video lúc t r u n g điện thoại di động đ ố n g nhiên vang lên a tiêu tính thế nào gọi điện thoại cho ta lý sa hơi kinh ngạc nhận nghe điện thoại uy là xa xa sao đối diện đầu kia truyền đến tiêu tính có chút hư nhược thanh âm tĩnh tỷ là ta nghe nhân viên công tác nói các ngươi sớm đã đi thật sự là thật không t i ệ n ta tối hôm qua uống nhiều quá hiện tại mới tỉnh không sao cả trần sinh ca ca lúc đầu muốn theo người cáo biệt bất quá biết ngươi uống nhiều quá cũng liền không có có ý tốt q u ấ y dày ngươi lý sa khách sao nói ta đằng sau còn có buổi hòa nhạc hôm nay đến đi đường chờ sau này có thời gian chúng ta lại tụ họp tốt đến tính t ỉ cái kia trần tiên sinh có ở bên cạnh ngươi không ở đây ta đưa điện thoại cho hắn đang khi nói chuyện lý sa đem điện thoại đưa cho trần sinh u i ta là trần sinh trần tiên sinh tối hôm qua ta uống quá nhiều rồi đằng sau phát sinh rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ bất quá ngươi trợ giúp ta, ta nhớ tin tưởng ngươi yên tâm chờ ta có tiền nhất định mau chóng trả lại ngươi kia hai ước tốt cũng hy vọng ngươi mau chóng giải ước về sau có khó khăn gì có thể cho xa xa gọi điện thoại vậy trước tiên dạng này vậy thì không nhiều q u á i dày trần tiên sinh bãi bay trần sinh sau khi cúp điện thoại đưa điện thoại di động đưa cho lý sa không nghĩ tới ngươi còn có đại minh tính tiêu t ĩ n h điện thoại lý sa dương lên cái cảm có chút đắc ý nói thế là đương nhiên chúng ta buổi tối hôm qua đều tăng thêm tiêu t ĩ n h điện thoại ta còn tăng thêm nàng hẹ chất đâu chúng ta cùng với nàng ước định nếu là sau này có cơ hội chúng ta mở quản lý công ty sau đó đem nàng ký quà đến thu nhập trực tiếp chia năm năm trần sinh giơ ngón tay cái lên có tiền chính là kiên cường liền lưu lượng minh tinh cũng giảm ký hh ắ c ắ c ai để chúng ta có cái hảo ca ca đâu tiền này đều là ca ca người cho chúng ta lý sa đang khi nói chuyện chậm rãi tới gần trần sinh lúc này bạch lạc nhan liếc qua kính chiếu hậu tàng h ắ n g một cái cười nói xa xa ngươi đừng ảnh hưởng ta lái xe cẩn thận ta cáo ngươi nguy hại công cộng an toàn tội ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi đang lái xe a nếu là ảnh hưởng ta hậu số cẩn thận ta cáo ngươi ảnh hưởng an toàn điều khiến tội lý sa không chút khách khí về đôi nói trần sinh thấy lý sa vậy mà như thế lớn mật có chút im lặng nói rằng xa xa c h ắ c không được ngươi lúc đó dặn do xét h ư ơ n g muốn tại chiếc này bẹn nỉ xếp sau r á n lên tư ẩ n màng hóa ra là đặt cái loại này ta đây hh ắ c ắ cái c này đều bị ngươi phát hiện nhanh lập tức tới ngay nhà không còn kịp rồi đang khi nói chuyện lý sa ôm lấy trần sinh cổ đem chính mình gợi cả môi đỏ bu lại trở lại biệt thự sau chúng nữ tất cả đều ngã chổng vó nằm trên ghế salon giống như là mệt mỏi tê liệt đồng dạng cái này cũng không thể trách các nàng thân thể yếu tối hôm qua nhìn một đêm buổi hòa nhạc sau đó liên hoan tới rạng sáng thật vất vả chuẩn bị đi ngủ lại bị lý thanh linh dậy v à đến quá nửa đêm sáng sớm hôm nay lên d ạ n phố chính là thiết nhân cũng mệt mỏi nằm xuống diệp chi thu nguyên vốn còn muốn đi phòng bếp đem buổi sáng bắt đua tẩy một chút kết quả bụng đống như đau thu tỷ người thế nào trần sinh thấy diệp chi thu vẻ mặt bị đau ố bụng có chút lo lắng hỏi không có không có gì hẳn là tới thời gian diệp chi thu hơi có vẻ lúng túng nói một bên hạ vũ g i a o đ ố n g nhiên đứng dậy nói rằng thu tỷ người thế nào không nói sớm nha nhường trần sinh ca ca giúp người đâm mấy kim trầm can đoan cái kia không đau nguyện nhẹ nhõm thu tỷ đi gian phòng của ngươi a ta giúp ngươi nhìn xem là chuyện gì xảy ra chân sinh cũng phụ hòa nói tốt vậy thì phiền phái tiểu sinh diệp chi thu miễn cưỡng cười vui nói bất quá theo cái chán gì ra tinh tế mồ hôi đủ để nhìn ra nàng hiện đang chịu đựng t h ố n g khổ hai người đi tiến gian phòng sau diệp chi thu đem trong tay con rối nhẹ nhẹ đặt ở gối đầu bên cạnh tiểu sinh chúng ta làm sao chưa a thu thị ngươi ngồi xuống trước đưa tay cho ta ân t r ầ n sinh giúp diệp chi thu bắt mạch một cái không khỏi có chút nhũng m à trung y bên trên nói tới không quy tắc chung đau nhức giống hạ vũ giao bọn người trước kia đau bụng kinh đều là cùng máu trong cơ thể ứ chăn có quan hệ nhưng là diệp chi thu so với các nàng còn nghiêm trọng hơn một chút thu thị đem lê lưới ra ta nhìn một chút a diệp chi thu mở ra miệng nhỏ đem đầu lưới đưa ra ngoài trần sinh cẩn thận quan sát một chút diệp chi thu lưới tượng phát hiện nàng b ở i lưới lại bạch lại dày đầu lưới đỏ lên lại không dê ơ lưới mặt cũng có chút gập đền kết hợp với mạch tượng bên trên biểu hiện tâm âm hư tính khí hư l ạ n h cùng thể nội kích thích tố mất cân đối các loại vấn đề trần sinh trên cơ bản đã xác định một sự kiện diệp chi thu vậy mà thuộc về đặc thù nào đó thể chất chính là một loại một số phương diện so với bình thường người muốn dư thừa thể chất trần sinh e m thầm l i ễ u lưỡi không muốn thu tỉ mặt ngoài dịu dàng h i ề n t h ủ tài trí hiền lành trên thực tế cái này thật đúng là làm cho người kinh ngạc đương nhiên đây thật ra là một loại bệnh cũng không phải là nói diệp chi thu cũng không phải là một một cô gái tốt trần sinh biết do y thuật tự nhiên hiểu được những đạo lý này cũng không có vì vậy xem nhẹ diệp chi thu ngược lại có loại muốn an ủi nàng một phen xúc động thu tỉ ngươi nằm ở trên giường sau đó đem áo nhấc lên a diệp chi thu đỏ mặt tới chỗ cổ nhỏ giọng hỏi đến vén tới trình độ nào đem bụng dưới lộ ra là được trần sinh cũng là có chút xấu hổ nếu là cho hạ vũ giao bọn người làm c h ă m cứu trực tiếp để các nàng thời c h ố n g chân cũng không thành vấn đề chính mình sẽ còn thừa cơ chiếm chút lợi lộc dù là là người xa lạ chính mình cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng nhưng là đối với thu tỷ h ắ n ngược lại nhiều một tia kính ý diệp chi thu nghe xong rất nghe lời nằm ở trên giường nhẹ nhàng đem áo nhấc lên lộ ra chính mình b ằ n g phẳng bụng dưới thu tỷ ta trước giúp ngươi nặn một cái khơi thông một chút huyết dịch trần sinh đi qua đem diệp chi thu còn hơi hơi hướng xuống kéo một chút diệp chi thu lập tức toàn thân r u lên nàng theo bản năng vươn tay muốn ngăn cản nhưng là nghĩ đến trần sinh hẳn là sẽ không đối với mình làm quá chuyện quá đáng cho nên tay đình chỉ tại trong giữa không trung quả nhiên trần sinh chỉ là đưa nàng quần áo hướng xuống kéo ước điểm điểm cũng không có quá đáng trần sinh hít sâu một hơi bắt đầu trợ giúp diệp chi thu nhào nặn thân thể về vị lấy đặt tới khơi thông huyết dịch mục đích tuy nói diệp chi thu đã hai mươi bảy tuổi nhưng da thịt không thể so với hai mươi da mặt tiểu cô nương t r ê n l ệ n h không riêng như là mỡ đông đồng dạng trắng nón còn m ộ ư ơ i phần chặt chẽ cái này có lẽ cùng với nàng không có sinh qua hải tử có quan hệ diệm chi thu lung túng hai mắt nhắm lại không khỏi đem bờ môi cắn phát tím hiện tại nàng rất sợ hai chính mình b ạ n không c ẩ n thận phát ra cái gì kỳ quái động tĩnh vậy coi như mất mặt trần sinh lường nhìn thấy diệp chi thu hai mắt nhắm lại trong nháy mắt nhớ tới một vị triết học gia đã nói nhìn một cái nữ h à i tử đầu tiên hẳn là nhìn ánh mắt của đối phương nếu như đối phương không có nhìn ngươi kia liền có thể tiếp tục xem địa phương khác trần sinh khỏe mắt quét nhìn không khỏi hướng thượng du đi một phen không nghĩ tới thu tỷ dù cho nằm dáng người đều tốt như vậy bởi vì quần áo kéo lên có chút nhiều thậm chí đều có thể nhìn thấy bên trong màu lam nhạt lóc ngực chỉ dựa vào mắt thường quan sát cũng phải có dê rất nhanh diệp chi thu cũng cảm giác thân thể cảm giác đau đớn biến mất thậm chí có thể cảm nhận được trong cơ thể mình hỗn loạn của máu đông nhiên thống khoái sắp xếp ra ngoài thân thể tại một cái nháy mắt nàng cơ hồ liền phải hé miệng nhẹ nhàng hô lên một cái kia chữ mười mấy phút sau trần sinh nhàn nhạt mở miệng nói thu tỉ cảm giác khá hơn chút nào không ân ta cảm giác tốt hơn nhiều không chỉ có không đau còn rất câu nói kế tiếp diệp chi thu thật không tiện nói ra miệng vậy ta hiện đang giúp ngươi làm một chút châm cứu đang khi nói chuyện trần sinh lại lấy ra ngân trầm một cái tiếp một cái đâm vào diệp chi thu trong bụng trần sinh biết những kim này diệp chi thu tuyệt đối không nhìn thấy dù sao ánh mắt nghiêm trọng bị ngăn trở nửa giờ sau trần sinh thu hồi ngân trâm nói rằng chờ qua mấy ngày ta sẽ giúp ngươi điều trị mấy lần hẳn là đã tốt lắm rồi tiểu sinh không nghĩ tới ý thuật của ngươi mạnh như vậy ta trước kia uống không ít thuốc đều không thế nào có tác dụng kết quả ngươi liền tùy tiện như thế một làm đã tốt lắm rồi ngươi ăn những thuốc kia trị ngọn không trị g ố c không cách nào theo căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề trần sinh giải thích nói tiểu sinh ta đi trước một chút phòng vệ sinh diệp chi thu cầm quần áo kéo xuống có chút ngượng ngùng nói rằng ân đi thôi trần sinh suy tư một lát lại tương đối mịt mở nói rằng thu tỷ một số thời khắc không cần thiết tận lực đi k i ể m chế tâm tình của mình dạng này đối thân thể không tốt diệp chi thu không quá lý giải trần sinh lời nói bất quá vẫn gật đầu ngay tại trần sinh giúp diệp chi thu chữa bệnh thời điểm thiên hải thị thanh thành huyện một bộ nhà lầu bên trong một cái hơn năm mươi tuổi phụ nữ trung niên chỉ vào trên bàn hai tấm màu xám ảnh chụp cùng bài vị nói rằng đem những này đều ném đến dưới đất thất đi tỉnh đưa cho ngươi phòng cưới r ớ c lấy suối khỏe mẹ trực tiếp ném trong thùng rác không phải một cái chừng ba mươi tuổi mập mạc có chút không nhịn được nói vẫn là tạm thời ném đến dưới đất ta h t t tình cái này hai ma quỷ nhi t ử gây sự nữa hàn giang não sự một cái không có cha không có mẹ nó vắt con mà thôi mập mạp không nhịn được đem ảnh chụp cùng bài vị một mạch ném vào một cái bao tải bên trong hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài cửa đa tạ sự ủng hộ của mọi người thương các ngươi u t r ư ơ n g một trăm năm mươi hai có tự biết do hạ vũ giao t r ư ơ n g một trăm năm mươi hai có tự biết do hạ vũ giao c h ạ n v à o tối thiên hải thị đàn cung sơn trang sáu h ả o biệt thự trần sinh ca ngày mai có hay không kế hoạch u tiểu n u hai mắt sáng lên nhìn về phía trần sinh vẻ mặt mong đợi hỏi mấy ngày nay nàng nhanh chơi đi rồi không nói trước trước mấy ngày đi xe dương mua xe sang trọng cùng mở du thuyền tại trên nước lướt sóng liền lấy hôm qua tới nói không ít thấy tới thích nhất minh tinh còn đi khách sạn năm sao ở một đêm cái này nếu là đặt trước kia quả thực liền nghĩ cũng không dám nghĩ m ẹ tô i nhìn về phía u tiểu n u có chút chỉ t i ế c rèn sắt không thành thép mở miệng nói u tiểu n u ngươi có phải hay không lại quên buổi tối hôm qua đã nói không biết là ai thấy trần sinh ca ca bị nhân viên cảnh sát mang đi khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt còn nói mình muốn trở nên càng thêm cương đại dạng này mới có thể giúp bên trên trần sinh ca ca ta biết rồi u tiểu n u hít mũi một cái có chút hủy khuất nói chúng ta phải nhanh một chút đem công ty bắt tay vào làm dạng này khả năng lời nói có trọng lượng không phải chúng ta cùng bình hoa khác nhau ở chỗ nào t ô n g t h i ê n tiến lời thề son sắt nói t h i ê n tiến nói rất đúng vừa vặn ta biết một người bạn làm ở truyền thông công ty đến lúc đó chúng ta nhường nàng giúp chúng ta ra n g h i kế lý sa biểu lộ trang nghiêm nói mấy ngày nay chuyện đã xảy ra nhường nàng càng ngày càng ý thức được chính mình nhỏ bé chính mình cảm thấy rất khó làm sự tình hoặc khen người ta lý thanh linh cùng giang nhược tuyết một câu liền có thể bãi bình chính mình liều cha không đấu lại chỉ có thể liều chính mình chờ mình trở thành sĩ nghiệp ra hắn cũng không có đem lần này trở về mục đích nói cho chúng nữ bởi vì hắn còn muốn tìm một chút đường tỷ hạ lạc mang theo nhiều nữ sinh như vậy không tiện trần sinh ca ca ta đi chung với người a nhìn xem có thể hay không giúp đỡ được gì bạch lạc nhan chủ động xin đi nói cũng tốt trần sinh gật đầu nói sau đó lại nhìn về phía diệp chi thu nói rằng thu thị thân thể ngươi mấy ngày nay không tiện lắm liền để ở nhà a chờ ta trở lại cho ngươi thêm làm châm cứu điều trị thân thể ân vừa vặn ta ở nhà học tập một chút sự vật mới mẻ diệp chi thu cảm thấy mình dường như có lẽ đã dung nhập cái này đại tập thể bất quá chính mình vẫn còn có chút theo không kịp thời đại thứ cần phải học tập rất nhiều đám người nói chuyện phiếm trong chốc lát trần sinh liền về phòng đi ngủ một đêm không nói gì sáng sớm hôm sau ăn xong điểm tâm sau đám người cùng đi tới biệt thự rất nhỏ nhiều như vậy xe thật không biết mở cái nào một chiếc tốt bạch lạc nhan nhìn trước mắt một đám xe sang trọng dầu gì liền mở c h i ế c kia bẹn nghỉ a trần sinh hiện tại đã đem tất cả xe đều mở một cái k h á p sớm đã không có lúc trước mới mẹ cảm giác tuy nói xe thể thao càng phong cách nhưng ngồi xuống s á c thực không bằng bẹn nghỉ dễ chịu cáo biệt chúng nữ về sau bạch lạc nhan mở ra bẹn nghỉ hướng thanh thạch huyện chạy tới trên đường bạch lạc nhan nhìn ra trần sinh giống như có tâm sự giả bộ như lơ lắng hỏi trần sinh ca ca chúng ta lần này trở về còn muốn hay không thăm hỏi một chút nhà ngươi thân thích nếu như cần ta tìm một chỗ mua chút lễ vật gì, gì đó lễ vật cũng không cần mua trên đường chú ý một chút tìm một chỗ mua chút hương hỏa tiền giấy bạch lạc nhan s ữ n g sở chẳng lẽ ngươi lần này trở về là chuyên môn tế b á i thúc thúc ca gì đúng vậy ngày mai là cha mẹ ta ngày rỗ hóa ra là dạng n à y a bạch lạc nhan hơi suy nghĩ một chút tiếp tục nói trần sinh ca ca ngươi thế nào còn giấu diếm đại gia a nếu như tô tô bọn hắn biết ngươi muốn tế b á i phụ mẫu nhất định cũng sẽ cùng theo tới trần sinh cười khổ một tiếng nói khi còn bé mẹ ta mang ta tham gia hôn lễ của người khác ta nói cho nàng sau khi lớn lên muốn bao nhiều cưới mấy cái lao bà kết quả mẹ ta lúc ấy cho ta một bàn tay còn nói ta nếu là dám chân đứng hai thuyền liền cắt ngang ta một cái chân ta nếu là đem các người đều mang về đoán chừng ban đêm nàng báo mộng đều phải mang ta bạch lạc nhan nghe xong kém chút cười ra tiếng không nghĩ tới a di vẫn rất hài hước nếu như nàng còn tại thế lời nói nhất định sẽ là một cái rất dễ thân cận bà bà đúng vậy nàng là trên đời này tốt nhất bụng mụ ân ta cũng tin tưởng nàng là một cái tốt bụng mụ bạch lạc nhan mười phần chắc chắn nói hai người nói chuyện ở giữa cỗ xe đã lái ra thành khu ngay tại bạch lạc nhan chuẩn bị đạp xuống chân ga ra tốc lúc một chiếc siêu xe bỗng nhiên theo bện n h ỉ bên trái chảy qua sau đó siêu xe đánh lấy phải tránh lái vào bẹn nghi chỗ làn xe tại hoàn thành c ũ n g t i ế n sau đánh lấy x o n g tránh từ đầu đến cuối cùng bẹn nghi bảo trì hai trăm linh ơ n khoảng cách a chiếc xe kia thế nào giống như vậy tiểu giao mua t ẩ y ga nghi hụ vẽ dạ không phải giống như chính là chiếc xe này toàn bộ thiên h ả i thị liền chiếc này không phải tiểu giao còn có thể là ai trần sinh mở qua t ẩ y ga nghi hụ vẽ dạ tự nhiên là đối với nó hết sức quen thuộc chiếc xe này tuy nói tổng hợp mà nói thua xa chính mình phong thần nhưng cũng là năm mươi triệu cấp bậc siêu xe vẽ ngoài đặc thù hết sức rõ ràng tiểu giao đây là muốn cùng chúng ta cùng một chỗ trở về sau bạch lạc nhan có chút hiếu kỳ nói đúng lúc này trần sinh điện thoại vang lên u i trần sinh ca ca vừa mới nhìn thấy ta không có đương nhiên thấy được ngươi thế nào theo tới ta nghĩ thông suốt ta cùng lạc nhan tỉ như thế đầu góc đần không thích hợp làm ăn vẫn là đi theo trần sinh ca ca bên người chủ đánh một cái làm bạn tiểu giao ngươi vậy mà ở ngay trước mặt ta nói xấu ta trần sinh ca ca thật là mở miếng đ ề bạch lạc nhan nghe xong la lớn không nghĩ tới chính mình lại bị hạ vũ giao coi thường bất quá hạ vũ giao nói cũng không thành vấn đề mình quả thật không thích hợp làm ăn nếu là phụ thân của mình cũng sớm nghĩ rõ ràng điểm này cũng không đến nỗi đ ề n hết giá sản lạc nhan tỷ ta chỉ là ăn ngay nói thật đã hoang ngôn sẽ không làm người ta bị thương chân tướng mới là khói đ a u lạc nhan tỷ cũng không nên phá phòng á hạ vũ giao tiện hề hề nói tiểu giao ngươi chuyên tâm lái xe a một hồi cùng tại chúng ta đằng sau trần sinh nhắc n h ỏ nói tốt trần sinh ca ca trần sinh sau khi cúp điện thoại bạch lạc nhan rất nhanh liền vượt qua hạ vũ giao vân nhanh chạy tại phía trước đúng rồi lạc nhan cha ngươi là thế nào bại quan một trăm ư c trần sinh cảm thấy trên đường có chút nhàm chán theo miệng hỏi ách nói rất dài dòng ông nội ta không năm năm về hưu về sau cha ta liền bắt đầu chính thức tiếp a n tại bảy cuối năm thời điểm cha ta đem công ty vốn lưu động đầu nhập thị trường chứng khoán kết quả không ngoài hai năm mất cả trì lẫn trải không chín năm đầu tư một nhà thịt heo sản phẩm gia công nhà máy kết quả đang gặp phải heo càng cúm về sau làm vài chục năm xuất nhập cảng mậu dịch cuối cùng là kiếm được tiền kết quả m ộ ư ơ i năm năm tân môn cảng khẩu một trận hỏa hoạn đem cha ta công ty một nhóm lớn hàng tiêu hủy m ộ ư ơ i chín đầu năm cha ta nhìn thấy bất động sản lửa nóng cải trắng ra bán phá giá mấy cái khẩu trang gia công nhà máy đầu tư bất động sản kết quả cuối cùng ngươi hẳn là cũng có thể đoán được、Phúc. trần sinh nghe được một câu cuối cùng thật sự là không kèm được cũng chính là bạch lạc nhan phụ thân muộn xuất sinh mấy năm bằng không thỏa thỏa sẽ ở bốn mươi chín năm gia nhập nào đó nhánh quân đội chương một trăm năm mươi ba quỳ xuống chương một trăm năm mươi ba quỳ xuống thiên hải thị thanh thạch huyện n g u y ệ t hồ c ư xá một nhà ba người ngay tại một bộ nhà lầu bên trong bố trí phòng cưới ba người này là trần đại sơn vương tú anh cùng trần kiến huy theo thứ tự là trần sinh bá phụ thím cùng đường ca mặt tường cùng nóc phòng rán đầy màu đỏ hỉ chữ cùng kéo hoa trở nhìn qua mười phần vui mừng đ ỗ n g nhiên một người dáng dấp m ư ờ i phần cao g ầ y nữ tử đi tiến gian phòng nghiêm nghị quát các ngươi dừng tay cho ta đám người giật n ả y mình tất cả đều ngừng động t á c trong tay nhất là đang đứng tại cái thang bên trên dán kéo hoa trần kiến huy kém chút ngã xuống vương tú anh nhìn người tới vừa sợ vừa giận trần chiêu đ ệ ngươi mấy năm này chết ở đâu rồi còn biết trở về à? lao nương bạch đem ngươi nuôi lớn lang tâm cầu phế đồ chơi đúng vậy a chiêu đ ệ ngươi khi đó thế nào một câu không nói liền rời nhà đi ra ngoài trần đại sơn cũng có chút oán trách chỉ trích nói tỉ ngươi có phải hay không nghe được ta muốn kết hôn tin tức cho nên đuổi trở về rồi trần kiến huy theo cái thang bên trên đi xuống hào hứng nói rằng chính mình kết hôn tiệc rượu tiền còn không có rơi vào không nghĩ tới t ỷ t ỷ cho mình đến đưa tiền cao g ầ y nữ tử nhìn về phía trước mắt ba người cắn răng nghiến lợi nói rằng trần đại sơn vương tú anh trần kiến huy ba người các ngươi hấp huyết q u ỷ lúc trước đem máu của ta ép khô còn chưa đủ hạ hiện tại còn muốn đến khi phụ trần giá huyết mạch duy nhất các ngươi xứng đáng chết đi ra ra mãi mãi cùng thúc thúc cá gì sao nha đầu chết t i ệ t kia ngươi nói cái gì đó vương tú anh thẹn quá thành giận nói rằng phòng này nói không chừng là ngươi ra ra mãi mãi dùng tiền mua cha ngươi cũng là còn của bọn hắn tự nhiên cũng có cha người một phần đúng thế t ỷ tỷ ngươi thế nào tuổi t r ò ra bên n g o à i mặt trần kiến huy cũng có chút tức giận nói rằng trần sinh tên kia bây giờ còn đang đến trường muốn phòng này có làm được cái gì ta lập tức liền phải kết hôn đương nhiên cho ta dùng cao g ầ y nữ tử lạnh hư một tiếng các ngươi hiện tại biết giảng thân tình lúc trước ra g ra mãi mãi còn khi còn sống sao không thấy các ngươi giảng thân tình không biết do ai là lại... huy không quen bạch nhãn lan g trần đại sơn lúc trước ra ra mãi mãi liền không nên đem ngươi theo trong đống giáp kiếm về trần chiêu lệ ngươi câm miệm cho ta trần đại sơn mở n ô i r u dậy cố gắng khống chế tâm tình của mình chiêu đệ đã ngươi trở về chuyện đã qua ta chuyện cũ sẽ bỏ qua như vậy đi đệ đệ ngươi qua một thời gian ngắn kết hôn ngươi cái này làm tỷ tỷ thế nào cũng phải biểu thị một chút ngươi trước hết cầm năm vạn khối tiền a ta bắt ngươi mẹ so cao gầy nữ tử c u ồ n g l o ạ n gào thét đem nhiều năm như vậy lựa dận một mạch toàn bộ phát tiết ra ngoài ngươi cái này nha đầu chết tệ kia ngươi cũng dám mắng ngươi cha có tin ta hay không có ngươi trần đại sơn cứng cổ gầy gò trên mặt nổi gân xanh liền các ngươi dạng này cũng xứng làm cha làm mẹ nói thật trong mắt ta thúc thúc á di càng giống là cha mẹ của ta cao gầy nữ tử cắn răng nói rằng nhiều năm như vậy n g ư ơ i biết ta và cha n g ư ơ i tìm người tìm nhiều vất vả sao thật là một cái lang tâm cầu phế bạch nhãn lang vương tú anh tức giận d ầ m chân trong miệng nước b ọ t bay tứ tung một bộ khóc lóc c om sòm lăn lộn dán vẻ ha ha t ì m ta ta nhìn các ngươi là muốn tiếp tục từ trên người ta hút máu tốt cho bảo bối của các ngươi nhi t ử c ư ớ i vợ à. cao gầy nữ tử hai mắt đỏ bừng nói rằng ngươi ngươi đánh rắm vương tú anh tiếp tục rào biện ta nếu là không chạy trốn chẳng phải là đến bị các ngươi nghiền ép cả một đời còn có ta hiện tại không gọi trần chiêu lệ ta gọi lý u y ệ n ta chỉ hận chính mình rời đi các ngươi quá mượt lý huyền m ặ t không b i ế n sắc tim không đập đứng ở trước mặt mọi người từng chữ nói ra nói sau đó chậm rãi hướng vách tường đi đến xoẹ xẹt trên tường cái kia thật to h ỉ chữ bị lý huyền một thanh xe xuống điên rồi điên rồi n g ư ơ i cái này nha đầu chết t i ệ t kia ta nhìn n g ư ơ i là thành tâm cùng chúng ta không qua được vương tú anh khí miệng đều sai lệnh thì n g ư ơ i đây là tại làm gì ta cưới nàng dâu dễ dàng sao trần kiến huy cũng hận hận nhìn về phía lý huyền lý huyền không hề lay động tiếp tục xe rách trên tường cái khác dàn giấy vương tú anh nhìn về phía trần đại sơn hai người nhanh nhanh hai người các ngươi mau đưa nàng trói lại đừng để nàng tại cái này quay dối con hoang dừng tay cho ta trần đại sơn đi lên phía trước trực tiếp đem lý huyện đẻ vào trên mặt đất thả ta ra lộn xộn nữa có tin ta hay không có người trần kiến huy tìm đến một sợi dây thừng đem lý huyện ngũ hoa lớn trói lại các ngươi c ú t ngày cho ta các ngươi đây là phi pháp giam cầm n h à đầu chết tiệt kia hù d ọ a ai đây người một nhà ở đâu ra phi pháp giam cầm nói chuyện vương tú anh tìm đến một cái khăn lông đem lý huyện miệng ngăn chặn tiểu huy nhanh đi đem lớn cửa đóng lại lời nói phân hai đầu hơn hai giờ về sau trần sinh ca ca nhà ngươi cư xá nhìn qua còn rất xinh đẹp n g u y ệ t hồ cư xá phòng ở trong khoảng cách khu vực rất gần tại toàn bộ thanh thạch huyện tuy nói không nổi hào chạch nhưng cũng miễn cưỡng có thể nói còn nghe được kia là bộ phòng này lúc trước cơ hồ tiêu hết cha mẹ ta tiếp xúc cho dù là tại thời điểm khó khăn nhất trần sinh đều không nghĩ tới bán nhà cửa chính là vì giữ lại một đoạn tốt đẹp nhất ký ức trần sinh đi vào cửa nhà mình móc ra chìa khóa chuẩn bị vừa mở cửa đ ỗ n g nhiên phát hiện khóa cửa bị người đ ổ i qua hơn nữa trong phòng một mực có thanh â m h u y ê n áo thế nào trần sinh các ca, ca có phải hay không cầm nhầm chìa khóa hạ vũ giao kinh ngạc hỏi trong phòng hẳn là có người các ngươi tuần tự lui hạ vũ giao hai người vội vàng lui sang một bên cũng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo động trần sinh nâng g lên một c ước đột nhiên đạp hướng cửa chống trộm bịch khóa cửa ứng thanh đức gãy cửa phòng mở ra ai trong phòng vương tú anh ba người gần như đồng thời mở miệch nói chờ thấy rõ là trần sinh về sau lúc này mới hơi hơi thở dài một hơi trần sinh sao ngươi lại tới đây vương tú anh có chút lung t u n g nói đây là nhà ta ta sao không có thể đến trần sinh giận dữ h ế t các ngươi đều cút ra ngoài cho ta ai nói đây là nhà ngươi đem giấy tờ bất động sản lấy ra ta xem một chút vương tú anh hừng hực khí t h ế nói trần sinh vừa muốn động thủ theo bản năng nhìn thoáng qua cái bản cha mẹ mình di ảnh cùng bài vị vậy mà toàn đều không thấy mẹ nó cha mẹ ta di ảnh đâu trần sinh cắn răng hỏi hoắt con ngươi? ngươi giống cái gì giống như vậy suối quẻ đồ vật đều thả đến dưới đất thất vương tú anh có chút mạnh miệng nói một cái không có cha không có mẹ nó hài tử mà thôi còn có thể là trời các ngươi chờ đó cho ta trần sinh quay người hướng tầng hầm chạy tới hạ vũ giao cùng bạch lạc nhan hai người mặc dù có chút một b ớ c nhưng vẫn là đi theo trần sinh cùng một chỗ hướng tầng hầm đi đến trần sinh cưỡng ép mở ra tầng hầm phía sau cửa tại một đống tạp vật bên trong tìm tới một cái bao tải phụ mẫu di ảnh cùng bài vị đều ở bên trong bất quá mẫu thân di ảnh phía ngoài thủy tinh đã nát trần sinh nhắc lên bao tải hai mắt đỏ bừng đi lên lầu đến lên trên lầu sau trần sinh đem phụ mẫu di ảnh cùng bài vị thận trọng bày ra trên bàn trần kiến huy tựa hồ có chút nhìn không được đi tới trùng điệp bắt lấy trần sinh b ả vai m o a con đem những này s u ố i quậy đổ vật lấy đi không thấy được ta đang bố trí phòng cưới trần sinh trong ánh mắt tràn ngập s ắ c ý, mạnh mẽ một bàn tay quất vào trần kiến huy trên mặt trần kiến huy giống như là con quay như thế nguyên dạo qua một vòng mấy cái răng hỗn hợp có máu tươi bay về phía một bên quỳ xuống không chờ đối phương kịp phản ứng trần sinh cấp tốc hai cước g i m tại trần kiến huy bắt chân bộ vị a chân của ta giang g i c thanh thúy tiếng xương nước văng lên trần kiến huy hai cái đ u ổ i lại bị s i n h s i n h đ ậ p gãy máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài chân một trăm năm mươi b ố thật sự là đường tỷ chân một trăm năm mươi b ố thật sự là đường tỷ nhìn thấy trần sinh vậy mà đem trần kiến huy hai chân s i n h s i n h đ ậ p gãy hạ vũ giao hai người trong nháy mắt xứng sở tại nguyên chỗ thậm chí ngay cả trần kiến huy phụ mẫu đều mở bức tiểu t ử này là người luyện võ thế nào một cước liền đem con trai mình chân đ ậ p gãy thằng đến n g h e được kêu thảm như heo bị làm thị tâm thanh hai người cái này mới hồi phục tinh thần lại hôn đản người muốn chết có phải hay không trần đại sơn tiện tay cơ lấy một thanh gế nhanh chóng chạy tới hướng trần sinh phía sau lưng vùng mạnh đi phanh cái ghế trong nháy mắt vỡ vụn cắt thành vài khúc bất quá trần sinh lại không n ú c nhích tí nào đứng tại chỗ hắn chậm rãi quay đầu cười lạnh một tiếng ánh mắt kia mang theo một tia đồ cận lại mang theo vài phần ấm lãnh trần đại sơn bị trần sinh ánh mắt dọa đến s ữ n g s ờ tại n g u y ê n chỗ hầu kết không khỏi là một chút nuốt động tác vậy rốt cuộc làm ộ t loại như thế nào ánh mắt rõ ràng đối phương chỉ là hai mươi nhiều tuổi tiểu h o a tử ánh mắt lại giống như là một thanh đao dài sắc bén trần đại sơn lục lọi theo trong túi quần móc ra một thanh cắt giấy dùng bích chỉ đao dùng sức hướng trần sinh đâm tới b ấ trần q h n g đại n này g tác t sơn h không. trong mắt, so lời ầ n nhanh Trần chậm. đều còn chưa nói hết một cái mang theo cương phong n ắ m đấm đã xuất hiện ở trước mặt hắn giang giác lại là một tiếng tiếng sương nước chuyển đến trần đại sơn sương mũi hoàn toàn l õ m xuống dưới t h ư ợ n như là bị thiết truy mạnh mẽ đập một cái a cứu mạng a giết người trần đại sơn lấy lại tinh thần hai tay che lấy mặt mình hét thẳm lên hắn giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi máu tươi theo khe hở chạy xuống lao giả quỳ xuống cho ta trần sinh một c ư ớ c đá gây trần đại sơn bắp chân cái sau lảo đảo ghé vào tiểu sinh đừng đừng đánh nữa ta thật là ngươi đại bà a trần đại sơn nơi nào còn dám phép lối liên tục cầu xin tha thứ trần sinh nghe được đại bá hai chữ không khỏi cười lạnh một tiếng hắn cùng chính mình vị này đại bá cũng không có bao nhiêu tình cảm bởi vì từ lúc ký sự lên vị này đại bá liền không có cấp qua chính mình một quả đường đối ra g i a của mình mãi mãi cũng là không quan tâm về sau lão lưỡng khẩu sinh bệnh nằm viện trần đại sơn một nhà ba người vậy mà bắt đầu chơi mất tích chỉ để lại còn vị thành niên đường tỷ lão lưỡng khẩu sau khi qua đời bọn hắn lại chạy về đến tranh đoạt gia sản thậm chí còn nói trần sinh phụ mẫu mua phòng ở là lão lưỡng khẩu lưu lại di sản vì thế bọn hắn còn tại trần sinh nhà đại náo một trận đem lão lưỡng khẩu di ảnh đều xé trần đại sơn ta nhìn ngươi thật sự là phách lối đã quen vậy mà muốn chiếm lấy cha mẹ ta di sản còn đem di vật của bọn hắn ném đến dưới đất thất ta sai rồi ta thật sai lầm đại bá cũng không dám nữa ngươi không phải biết sai ngươi chỉ là sợ đang khi nói chuyện trần sinh nâng lên một chân dùng sức giấm tại trần đại sơn trên đầu cứ như vậy quỳ gối ta trước mặt cha mẹ một bên vương tú anh để điện thoại xuống âm thanh r u n dày nói trần sinh ngươi tên x ú t sinh này ta đã vừa m ớ i báo cảnh sát ngươi ngươi liền đợi đến ngồi tù a rõ ràng là các ngươi phi pháp xâm nhập trần sinh nhà ở chúng ta yêu cầu các ngươi ra ngoài các ngươi cự không rời khỏi Ta c á i này đều có ghi âm bạch lạc nhan nâng điện thoại di động lý trực khí tráng nói rằng bà già đang chết là các n g ư ơ i ra tay trước trần sinh hoàn thủ thuộc về phòng vệ chính đáng hạ vũ giao cũng không chút khách khí nói rằng hai người các ngươi nha đầu chết tiệt kia các ngươi có chuyện gì à? các ngươi chờ lấy đến lúc đó liền các ngươi cùng một chỗ bắt lại bà già đang chết muốn bắt cũng là trước bắt ngươi thật là một cái không muốn mặt lao ra hỏa vậy mà chiếm trước thân nhân phòng ở cho con của mình làm phòng cưới các ngươi cũng không nhìn một chút chính mình bộ kia tính tình ai gả cho ngươi nhi tử ai không may ngươi các ngươi tức chết ta rồi vương tú anh chỉ ế t n cảm thấy phía sau truyền đến toàn tâm đau đớn lảo đảo nằm dạp trên mặt đất trần sinh chậm rãi đi qua nắm lấy tóc của đối phương kéo tới bàn thờ trước mặt dùng sức dập đầu trên đất máu tươi trong nháy mắt trôi lấy đất ngươi cũng bị tốt nếu không đừng trách ta cắt ngang chân chó của ngươi vương tú anh cái nào gặp qua chiến trận này cũng không dám lại nhiều lời một chữ giống một con chó chết ngoan ngoãn nằm d ạ p trên mặt đất mà đúng lúc này phòng ngủ phụ trong phòng truyền đến tiếng va đập thanh â m gì chẳng lẽ trong phòng còn có người bạch lạc nhan hơi kinh ngạc nhìn về phía phòng ngủ phụ nói rằng trần sinh n h ữ n g mày đi xem một chút đang khi nói chuyện bước nhanh hướng phòng ngủ phụ đi đến tại đẩy cửa ra một nháy mắt trần sinh trong nháy mắt ngây ngẩn cả người chỉ thấy đầu giường bên trên cột một cái trên dưới ba mươi tuổi nữ tử trong miệng nàng đút lấy một tấm b à phát ra trận trận tiếng nghẹn nào giờ phút này đang dùng thân thể đụng phải đầu giường trần sinh trần chờ một lát đi qua đem đối phương trong miệng vải tốn đi ra thiệu sinh ngươi không sao chứ lý huyền vẻ mặt lo lắng hỏi ngươi là trần sinh cảm giác nữ từ trước mắt tựa hồ có chút nhìn quen mắt ta là ngươi đường tỷ a đường tỷ trần sinh không khỏi t r ừ n g lớn hai mắt phát động chính mình hệ thống nhìn lên lý huyền tin tức cặp kẽ đốt túc chủ đã khóa lại m ộ ư ơ i hai hào nữ thần thính danh trần chiêu đệ hiện tên lý huyền nhan trị tám mươi tám điểm tuổi tác hai mươi tám tuổi thân cao một trăm sáu mươi tám cm thể trọng năm mươi hai kg yêu đương số lần độ thiệt cảm bảy mươi trần sinh lúc này mới xác định người trước mắt vậy mà thật sự là chính mình đường tỷ quả nhiên là nữ lớn mười tàm biến nhiều năm không thấy chính mình mấy có lẽ đã không nhận ra đường tỷ tỷ ngươi thế nào bị trói ở nơi này nói rất dài dòng tiểu tử ngươi cũng là c h ớ c giúp ta c ở i dây a a trần sinh vội vàng kéo đứt dây thừng lý h u y ề n ngồi dậy từ trên giường đến giật đùng đùng đi ra phía ngoài khi thấy đã ngã trong vũng máu trần đại sơn ba người lúc lý h u y ề n rõ ràng xưng sở tiểu sinh cái này đều là ngươi làm trần sinh hít sâu một hơi g ọ n bình tĩnh nói tỷ là bọn hắn trước tiên đem cha mẹ ta ngươi không cần giải thích ta vừa mới trong phòng đều đã nghe được bọn hắn chỉ có thể nói là gieo gió gật bão lý huyền nhìn thấy đầy đất cái ghế mạnh vỡ cảm thấy trần sinh vừa mới hẳn là dùng cái ghế này nệ đức trần đại sơn hai người chân trần sinh nghe xong không khỏi nhìn về phía mình đường tỷ ánh mắt của đối phương bên trong cũng không có chút nào đồng tình ngược lại là vô tận phẫn nộ cùng oán hận xem ra chính mình đường tỷ cũng đúng trần đại sơn bọn người hận thấu xương vương tú anh nhìn thấy nữ nhi của mình không có ra tay giúp đỡ ý tứ trong nháy mắt nội trận lôi đỉnh trần chiêu đệ người tiện hóa lao nương bạch đem ngươi nuôi lớn như thế sớm biết như thế ta lúc đầu nên đem ngươi chết đuối trong bột cầu t r ư ơ n g một trăm năm mươi lăm nhanh đi m ờ i sông như tuyết t r ư ơ n g một trăm năm mươi lăm nhanh đi m ờ i sông như tuyết ha ha ha ha lý h u y ể n giống như là điên đồng dạng không ngừng gật đầu nói đúng vậy a ta xác thực không nên đi đến thế này dạng này ta cũng không cần nhận hết nhân gian khó khăn gặp các ngươi nghiền ép vậy ngươi bây giờ cũng có thể đi chết ta lý h u y ể n trong mắt lóe lên một tia s ắ c ý chậm rãi mở miệng nói trước kia ta xác thực nghĩ tới chết bất quá bây giờ ta suy nghĩ minh bạch đáng chết vẫn luôn h ẳ n là các ngươi mời đúng n g ư ơ i cái này trời phạt ta thế nào x i n ngươi như thế bồi thường tiền hàng im miệng cho ta trần sinh lớn tiếng q u á lớn ngươi nếu là còn dám lắm miệng cẩn thận ta sẽ nát miệng của ngươi trần sinh thật sự là nghe không nổi nữa chính mình đường tỉ tao nộ h ắ n từ nhỏ đã nhìn ở trong mắt vương tú anh trong nháy mắt toàn thân lạnh lẽo cũng ít mở miệng bởi vì trần sinh không phải nói đùa hắn thực có can đảm sẽ nát miệng của mình hiện trường tạm thời an tĩnh lại trần sinh đi đến bạch lạc nhan cùng hạ vũ giao bên người hạ giọng mở miệng nói chuyện này cùng các ngươi không quan hệ các ngươi rời đi trước cái này ai c h ờ một lúc các ngươi nói cho giang n h ợ c tuyết ta bên này có chút việc đoán chừng một lát trở về không được nếu là lần trước cho nàng thuốc đã ăn xong nhường nàng tới tìm ta ta cho nàng viết phương thuốc đang khi nói chuyện trần sinh còn đưa hai người một ánh mắt lần trước trần sinh cho giang n h ợ c tuyết chế biến thuốc đông y thuộc về giai đoạn thứ nhất d ự vật đến tiếp sau còn phải lại tiến hành thứ hai giai đoạn thứ ba cứu chữa khả năng hoàn toàn chữa khỏi bệnh của nàng hạ vũ giao xứng sở lập tức nhìn về phía bạch lạc nhan nói rằng lạc nhan chuyện này giao cho ngươi ta đi theo trần sinh kk cùng một chỗ còn có thể làm người chứng kiến thật là bạch lạc nhan có chút lo lắng hỏi đừng chậm trễ thời gian chậm thêm liền không còn kịp rồi Tốt. bạch lạc nhan biết mình còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm dứt khoát quyết nhiên đi ra phía ngoài ngay tại bạch lạc nhan vừa đi không lâu sau năm sáu nhân viên cảnh sát theo ngoài phòng đi đến ai báo cảnh một cái trung niên nhân viên cảnh sát ngữ khí nghiêm túc mở miệng hỏi nhân viên cảnh sát đồng chí các người rốt cuộc đã đến nhanh mau đưa mấy người bọn hắn đều bắt lại vương tú anh giống như là thấy được cứu tinh đồng dạng chỉ vào trần sinh nói rằng ai u chân của ta、à? vừa mới còn tại cố nén đau đớn trần đại sơn lập tức lại khôi phục kêu thảm như heo bị làm thịt nhân viên cảnh sát đồng chí các ngươi lại không đến ta liền bị tên xúc sinh kia đánh chết tươi nhân viên cảnh sát đồng chí không phải như vậy là bọn hắn tự xông vào nhà dân hạ vũ giao vội vàng giải thích nói oan uổng a vương tú anh chỉ vào trần đại sơn hai người thật sự là tạo n g h i ệ p a các ngươi không biết rõ tiểu tử kia vừa mới đem nhi tử ta làm con quay như thế rút còn đá gây trượng phu ta cùng chân của con trai các ngươi mò đưa hắn bắt lại a bọn hắn ra tay trước chúng ta là phòng vệ chính đáng hạ vũ giao quan sát một chút m ộ n phía chỉ vào cái k i a thanh bích chỉ đao nói rằng đúng rồi bọn hắn còn mang theo đao trần đại sơn nghe xong con người bỗng nhiên co vào c h ắ c không được chính mình vừa mới vạch phá trần sinh cánh tay đối phương chẳng những không có mảy may sợ hãi ngược lại trong ánh mắt hiện lên một tia cười lạnh thì ra là muốn cho chính mình động thủ trước nhân viên cảnh sát đồng chí không không phải như thế đó là một thanh bích chỉ đao là dùng đến c ắ t giấy hạ vũ giao về đ ố i ta không cần biết ngươi là cái gì đao chỉ cần là dùng đến giết người chính là hung khí chẳng lẽ nói ngươi cầm thái thịt dao phay chém người không coi là sử dụng hung khí nhân viên cảnh sát đồng chí may mắn các ngươi tới kịp thời bằng không chúng ta mấy cái liền bị hắn cầm đao giết chết người ít tại cái này ác nhân cáo trạng trước cái k i a thanh tiểu đao có thể giết người trần đại sơn còn tại cố nén đau đớn dựa vào lý lẽ b i ệ n luận mà trần kiến huy không biết là bởi vì mất máu quá nhiều vẫn là đau đớn khó nhịn đã sớm ngất đi tốt các ngươi không cần tại cái này tranh luận chúng ta tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng trung nhiên nhân viên cảnh sát ngữ khí nghiêm túc nói loại chuyện này hắn thấy cũng nhiều đương nhiên sẽ không tin tưởng bất luận người nào lời từ một phía Đúng lúc này, một ấ vị bác sĩ nói rằng trung nhiên nhân viên cảnh sát gật gật đầu nhìn về phía bên người một vị trẻ tuổi nói rằng tiểu vương một hồi ngươi đi cùng bệnh viện tốt lý ca người trẻ tuổi gật gật đầu nói ngươi còn cần hay không băng bó một chút trung nhiên nhân viên cảnh sát nhìn về phía huyết dịch đã ngưng kết trần sinh hỏi đến băng bó tay của ta đều nhanh gây mất trần sinh vẻ mặt thống khổ nói trung nhiên nhân viên cảnh sát mặt s ạ m lại làm sao lại gây mất chúng ta nếu là tới chế một chút nữa tay của ngươi đều nhanh khỏi hẳn đi lại còn tại cái này trang bất quá hắn cũng lười so đo những này ngược lại bác sĩ đều đã tới chờ bác sĩ cho vương tú anh cùng trần sinh băng bó kỹ về sau nhân viên cảnh sát đem mọi người mang về trị ăn chỗ giang diệu hoa cùng lý thanh linh lo lắng đứng tại phóng xạ khoa ngoài cửa hai trên mặt người tràn đầy lo lắng đồng thời lại có mấy phần e ngại bọn hắn sợ hai bác sĩ lần nữa cho giang nhược tuyết tuyên bố tử hình trong lòng mình một tia hy vọng cuối cùng cũng sẽ tùy theo phá hủy sau một hồi lâu giang nhược tuyết theo phóng xạ khoa đi ra tiểu tuyết tiểu tuyết giang diệu hoa cùng lý thanh linh gần như đồng thời đi lên phía trước cha thanh linh hai n g ư ờ i khẩn trương như vậy làm gì ngược lại bác sĩ đã sớm cho ta phán qua tử hình mặc kệ kết quả như thế nào ta đều có thể tiếp nhận giang nhược tuyết vẻ mặt bình tĩnh nói Nàng lúc đầu không muốn tới bệnh viện nhưng không chịu nổi giang diệu hoa cùng lý thanh linh một mực khuyên chính mình bởi vì bọn hắn nhìn thấy giang n h ư ợ c tuyết gần nhất khí sắc rõ ràng tốt hơn nhiều đau đầu cùng chóng đầu cũng không tiếp tục phá qua cho nên một mực khuyên nàng đến bệnh viện làm phúc c h a tiểu tuyết ngươi cũng không thể nói như vậy trần sinh tên kia y thuật thật là không tầm thường ta trên đ u ổ i tổn thương đều đã tốt lắm rồi cơ h ộ không có giữ lại sẹo lý thanh linh trên mặt tràn đầy nụ cười nói rằng đúng vậy a tiểu tuyết ngay cả vương viện trưởng cũng khoe trần sinh châm cứu kỹ thuật cao minh chúng ta phải tin tưởng hắn giang diệu hoa vô vô nữ nhi bà vai an ủi không nói chuyện mặc dù như thế. hai người cũng là treo lấy một trái tim dù sao dựa vào mấy bộ thuốc đông y là có thể trị liệu màn cối u biện não quả thực là thiên phương dạ đàm giang tiểu thư vương viện trưởng n ư ờ n g ngài tới đây một chút một cái y tá mỹ nữ đứng tại phòng làm việc của viện trưởng cổng nói rằng t ố t ta liền tới đây giang nhược tuyết bước nhanh hướng văn phòng đi đến giang d i ệ u hoa hai người cũng theo sát phía sau nội tâm lo lắng bất an ba người tới văn phòng sau vương viện trưởng đối y tá mỹ nữ nói rằng người đi làm việc trước đi khép cửa lại là vương viện trưởng y tá tự nhiên biết lời kế tiếp chính mình không tiện nghe vội vàng rời đi vương viện trưởng tiểu t u y ế t bệnh có chuyển biến tốt đẹp sao giang diệu hoa có chút bức thiết mà hỏi chương một trăm năm mươi sáu phòng vệ chính đáng chương một trăm năm mươi sáu phòng vệ chính đáng vương viện trưởng chăm chú nhìn màn ảnh máy vi tính không ngừng tự lẩm bẩm kỳ tích thật sự là kỳ tích a vốn nên nên khuyết tán n i ể u não vậy mà k h ô n g chế được hơn nữa lại còn so trước đó nhỏ giang diệu hoa nghe xong cuốn quýt đi đến vương viện trưởng bên người có chút thất thù nói vương viện trưởng ngươi nói là nữ nhi của ta b i ể u não thật có trị tốt khả năng có thể hay không chỉ có được hay không nói nhưng là dựa theo cái này xu thế đến xem tối thiểu nhất hẳn là có thể khống chế lại vương viện t r ư ở n g nâng đỡ k í n h mắt cẩn thận quan sát một chút g i a ngược n h tuyết nhẹ giọng thở dài nói không nghĩ tới g i a n g tiểu thư điệu não tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày liền được khống chế căn cứ cộng hưởng từ hạt nhân biểu hiện g i a ngược n h tuyết không riêng khối ưu thu nhỏ bởi vì điệu n ã o đưa tới bệnh biến chứng như tràn dịch não thần kinh công năng chướng ngại trở tất cả đều biến mất không thấy nói cách khác chỉ cần g i a ngược n h tuyết điệu não không còn quyết tán cùng người bình thường cũng không khác nhau quá nhiều quá tốt rồi quá tốt rồi giang rượu hoa bờ môi run dày nói rằng tiểu tuyết được cứu rồi lý thanh linh cũng kích động nắm chặt da ngược tuyết tay hai mắt đỏ bừng nói rằng tiểu tuyết ta đã sớm nói ngươi nhất định sẽ sẽ khá hơn ân ta cũng tin tưởng mình có thể chiến thắng ung thư não giang nhược tuyết gật gật đầu trong lòng trọng giấy lên hy vọng tuy nói nàng bình thường ra vẻ kiên cường nói mình n g h ĩ thoáng nhưng mỗi khi trời tối người yên thời điểm vẫn như c ũ sẽ yên lặng rơi lệ dù sao nếu như có thể sống sót ai không muốn còn sống t h ư ợ n h ư là lý hồng trương nói tới cực khổ cực khổ xe ngựa n chưa cách tiên lâm sự tình mới biết vừa chết khó nhất là nghĩ đến chính mình sau khi chết phụ thân một thân một mình l ạ loi h i u quạng nàng càng là cảm thấy khổ sở vương viện trưởng tâm tình bình phục về sau tiếp tục hỏi giang tiểu thư người mấy ngày nay có chưa từng đi k h á c bệnh viện hoặc là dùng qua loại thuốc nào giang nhược tuyết do dự một chút lác lác đầu nói vương viện trưởng ta cũng không có đi qua k h á c bệnh viện về phần dư ợ c vật cũng chỉ nếm qua ngài mở những thuốc kia lại nói liền ngài đều không c h a khỏi ung thư t h ầ y thuốc khác chẳng phải là càng trị không hết vương viện trưởng tuy nói tại thiên hải thị loại này hàng hai thành thị công tác nhưng hắn lại là ung thư phương diện chuyên gia trị liệu điệu não kỹ thuật càng là ở trong nước thuộc về trần nhà cấp bậc tồn tại hắn trước kia tại thượng kinh đệ nhất bệnh viện nhân dân công tác về hưu về sau một lòng nghĩ lá dụng về tội liên về tới quê hương của mình thiên hải thị về sau bị mời trở lại tới cái này bệnh viện công tác vương viện trưởng lặp đi lặp lại cha xét trong máy vi tính hình ảnh trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh cùng vui sướng giang tiểu thư chờ qua một đoạn thời gian ngươi lại đến bệnh viện phục tra một chút nếu như ngươi có thể hoàn toàn khôi phục k i a u đối b i ế u não phương diện công việc nghiên cứu thậm chí toàn bộ ung thư lĩnh vực đều có không thể đo lường thúc đẩy tác dụng Tốt, vậy chúng ta qua một đo lường thúc cha giang nhược tuyết bọn người cáo biệt vương viện trưởng về sau đi ra bệnh viện bệnh viện bãi đỗ xe giang rượu hoa gần đây che kín vẻ lo lắng trên mặt rốt c u c xuất hiện đã lâu nụ cười tiểu tuyết không nghĩ tới trần sinh ý thuật vậy mà như thế cao siêu có lẽ không lâu sau đó ngươi thật sự có thể khỏi hẳn Cha, trong khoảng thời gian này thân thể của ta đã khôi phục không ít trước k i a ta còn tưởng rằng là hồi quang phản chiếu không nghĩ tới vậy mà thật chuyện tốt ta tin tưởng trải qua trần sinh trị liệu nhất định có thể khắc phục giang nhược tuyết cho phụ thân của mình giang d i ệ u hoa một cái nụ cười n g ọ t nào g tiểu tuyết ngươi cho trần sinh gọi điện thoại hỏi hắn ngày nào có rảnh ta mời hắn ăn một bữa cơm ở trước mặt biểu đạt một chút cảm t ạ hắn đối hai cha con chúng ta có thể nói là ân trọng như núi a giang rượu hoa ở trong lòng đã làm tốt dự định nếu như hắn có gì cần dùng đến chỗ của mình chính mình nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp hắn giang túc h túc h ta đến đánh đi lý thanh linh dẫn đầu lấy điện thoại cầm tay ra bấm trần sinh điện thoại túc túc túc một mực qua nửa phút hơn điện thoại đều không có kết nối trần sinh giá hỏa này cũng dám không tiếp điện thoại ta lý thanh linh có chút buồn bực nhìn điện thoại di động không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất cho trần sinh gọi điện thoại liền ăn quả đắng xem ra đối phương căn bản không có lấy chính mình coi ra gì thanh linh nói không chừng trần sinh hiện tại đang bận đâu ta cho bạch lạc nhan các nàng phát vẽ trả giang nhược tuyết nói rằng tối hôm qua trên i ế n hội bạch lạc nhan bọn người không chỉ là tăng thêm tiêu tĩnh ngoại trạng còn mượn cơ hội tăng thêm giang nhược tuyết cùng lý thanh linh ngoại trạng các nàng đều biết cùng hai vị này đại nhân vật trở thành bằng hữu bất luận là đối cuộc sống của mình vẫn là sự nghiệp đều có trợ giúp thật lớn tối thiểu nhất có thể thiếu đi rất nhiều đường q u a n co giang nhược tuyết mở ra ngoại trạng vừa mới chuẩn bị cho bạch lạc nhan gửi tin tức lúc đối phương điện thoại liền đánh tới nàng hơi kinh ngạc tiếp thông điện thoại u y tiểu tuyết rất mạo mội quáy dày tới ngươi đối diện truyền đến bạch lạc nhan có chút thanh em rồn dập không cái d ờ i ta vừa vặn cũng nghĩ cho ngươi phát tin tức hỏi một chút trần sinh có thời gian hay không cùng một chỗ ăn bữa cơm t r ầ n sinh hắn hắn bị cảnh sát mang đi bị cảnh sát mang đi giang nhược tuyết đ ố n g nhiên để cao âm lượng hắn xảy ra chuyện gì một bên giang d i ệ u hoa cùng lý thanh linh nghe được trần sinh bị cảnh sát mang đi cũng là đem tim đều nhảy đến cổ rồi nhất là lý thanh linh trong đầu trong nháy mắt xuất hiện vô số phỏng đoán chẳng lẽ là trần sinh tiểu tử kia làm l ư a gạn bị cảnh sát phá được vẫn là nói hắn mở ra xe thể thao ra ngoài tán loạn đem người đụng thậm chí nàng còn nghĩ tới trần sinh cùng một đám mỹ nữ tại du thuyền bên trên làm loại sự tình này bị nhiệt tâm quần chúng báo cáo nghĩ đến cái này lý thanh linh không khỏi ở trong lòng mắm thầm trần sinh e trần sinh ta liền biết tiểu tử ngươi tư tưởng có vấn đề ngày đó ngươi thấy mã dung cường tại du thuyền bên trên cùng hai nữ sinh giao lưu trong mắt đều nhanh rớt xuống đất ngươi khẳng định là muốn bắt trước lần này tốt bị bắt ta ngươi nói chính ngươi có biệt t ự làm gì không phải tìm kích thích không đúng tại nhà mình cũng không được lý thanh linh đang miên màn suy nghĩ ở giữa bạch lạc nhan đã tổ chức tốt n g n ữ đem vừa mới phát sinh tình hôn nói cho ra người tuyết đương nhiên bạch lạc nha nói n tất cả đều là đ ố i trần sinh có lợi lời nói một bên giang d i ệ u hoa theo giang n h ư ợ c tuyết trong tay cầm quá điện thoại di động ngựa khí nghiêm túc nói ta là cục thành phố giang d i ệ u hoa ngươi trước không nên quá lo lắng theo lời giải thích của ngươi ba người kia dính l i ễ u cầm đao tự xông vào nhà dân trần sinh tỷ lệ lớn thuộc về phòng vệ chính đáng người trước đừng hốt hoảng một hồi ta cho đá xanh phân cục bên kia thông điện thoại để bọn hắn không nên làm khó trần sinh giang cục còn có một việc trần sinh bị mang đi trước nói nếu là hắn một lát ở bên trong da không được các ngươi liền đi tìm hắn cầm thứ hai thứ ba giai đoạn phương thuốc b l i ê n sợ chỉ có phương thuốc chỉ sợ không được dù sao chỉ có trần sinh tự mình biết chế biến dược dịch phương pháp bạch lạc nhan có chút lo lắng nói rằng giang d i ệ u hoa trầm ngâm một lát trầm giọng nói ngươi đi trước tìm luật sư còn lại sự t ì n h giao cho ta ân vậy thì phiền tái giang cục giang d i ệ u hoa sau khi cúp điện thoại dùng điện thoại di động của mình bấm một số điện thoại d â y số uy ta là cục thành phố giang d i ệ u hoa t r ư ơ n g một trăm năm mươi bảy lão nương gọi lý huyện t r ư ơ n g một trăm năm mươi bảy lão nương cứ gọi lý u y ệ n nửa giờ sau thanh thạch huyện nào đó chị ăn chỗ một gian trong phòng thẩm vấn thính danh trần sinh giới tính nam trần sinh người đ e m ngay lúc đó kỹ càng trải qua nói một chút ta hiện tại có chút đau đầu các ngươi vẫn là cùng luật sư của ta đi nói đi trần sinh tuy nói cũng không có rõ ràng nói cho bạch lạc nhan giúp mình mời luật sư bất quá trần sinh tin tưởng bạch lạc nhan hẳn là có thể nghĩ tới chỗ này dù cho nàng nghĩ không ra giang nhược tuyết cũng biết nhắc nhở nàng hai tên nhân viên cảnh sát hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới còn đụng phải c ọ n g d â n cứng ngươi có quyền ủy thác luật sư bào chữa ngươi làm u ố n tìm cầu pháp luật viện trợ vẫn là mình tìm luật sư một người đeo kính kính nhân viên cảnh sát ngữ khí nghiêm túc mở miệng nói chính mình tìm luật sư hai cái nhân t người, người h viên cảnh sát mặc dù có chút không nghĩ ra bất quá vẫn là đi theo đối phương sau lưng rời phòng tiểu tử kêu bàn giao cái gì sao nam tử trung niên mở miệng hỏi không có không có hắn không nói gì g ã đeo kính lắc lắc đầu nói vậy là tốt rồi nam tử trung niên rốt cục thở dài m ộ t hơi nữ khí bình tĩnh mở miệng nói đem hắn cùng cùng hắn cùng nhau kia hai nữ sinh thả a đã có người giao nộp tiền bảo lanh kim mặt khác trọng điểm thẩm một chút vị kia thụ thương bác gái minh bạch hai người làm sao không biết sở trưởng ý tứ quay người quay trở về phòng thẩm vấn tiểu h o a tử ngươi bây giờ có thể đi về trở về trần sinh nghe xong đều có chút ngoài ý m u ố n bạch lạc nhan hiệu suất cao như vậy sao đây là một chút tội đều không muốn để cho chính mình chịu a mười mấy phút sau trần sinh hạ vũ giao cùng lý h u y ể n đồng thời xuất hiện tại chị an chỗ cổng một mực tại cổng chờ đã lâu bạch lạc nhan vội vàng đi lên phía trước trần sinh ca ca tiểu giao hai người các ngươi không có sao chứ ta có thể có chuyện gì trần sinh vừa cười vừa nói ta chính là đơn giản làm một chút ghi chép cũng không sự tình hạ vũ giao lòng vẫn còn sợ h ã i nói rằng các ngươi không có việc gì liên tốt ta đã mời vốn là tốt nhất luật sư trước mắt ngay tại trên đường chạy tới vậy là tốt rồi trần sinh gật đầu nói sau đó nhìn về phía lý u y ề n tỷ ngươi không sao chứ tiểu sinh, sinh không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy ngươi cũng lớn lên cao như vậy đẹp trai như vậy ta đều nhanh không nhận ra ngươi rồi lý h u y ể n nắm u ố t trần sinh khuôn mặt ánh mắt đều cười quong t ỷ n g ư ơ i biến hóa cũng không nhỏ ta lúc ấy căn bản không nhận ra ngươi đến trần sinh có chút l u n g t u n g nói hắn nhìn về phía lý h u y ể n ánh mắt luôn cảm giác chính mình vị này đường t ỷ có chút là lạ hai vị này nữ sinh là lý h u y ể n nhìn về phía bạch lạc nhan hai người hỏi a ta là trần sinh ca ca hảo bằng hữu ta gọi bạch lạc nhan ta gọi hạ vũ giao cũng là trần sinh ca ca hảo bằng hữu hạ vũ giao hiếp mắt nói rằng các ngươi khỏe ta gọi lý u y ề n là tiểu sinh đ ư n tỉ khi còn bé hai ta một cái ổ chăn lớn lên lý huyền mỉm cười nói nói hai nữ sinh nghe được lý huyền tự giới thiệu đều cảm thấy có chút kỳ quái trần sinh đường tỷ sao không họ trần ngược lại họ lý đâu bất quá các nàng cũng không tiện hỏi nhiều huyền tỷ nếu không chúng ta đi trước trên xe nói bạch lạc nhan nói rằng tốt một hồi tìm một chỗ ăn cơm ta đều nhanh chết đói lý huyền xoa bụng của mình nói rằng bạch lạc nhan đi đến bèn n i bên cạnh đem cửa xe mở ra ta đi lại là lớn bèn n i thiểu sinh ngươi bằng hữu này thật là đủ có tiền lý huyền lập tức hai mắt tỏa sáng trong ánh mắt giống như là có thể phun ra lửa đồng dạng xe này nhưng thật ra là trần sinh ca ca mua hạ vũ giao lôi kéo lý h u y ể n tay ôn nhu nói h u y ể n tỷ chúng ta lên xe lý h u y ể n tiến vào ô tô về sau một cái tay ôm trần sinh cổ ánh mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m hắn ép hỏi tiểu sinh sinh ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy nói có phải hay không có tỷ tỷ làm chuyện xấu gì tỷ ta có thể không làm chuyện xấu sự tình trần sinh phía sau lưng ra một tầng mồ hôi dị nhớ kỹ khi còn bé đường tỷ một dạng này hù dọa chính mình chính mình cái gì cũng không dám giấu giếm nhìn cho ngươi sợ hãi đến ta chính là cho ngươi m ở trò đùa mà thôi lý huyện méo méo trần sinh mặt nói rằng lúc nhỏ nàng thích nhất làm chuyện chính là bóp trần sinh mặt cho tới bây giờ nàng còn đem trần sinh làm tiểu hài tử đối đại giống nhau trong nháy mắt ô tô dừng ở một nhà vốn riêng quán cơm cổng trần sinh mấy người trở ra điểm một bàn lớn đồ ăn vậy ta liền không khách khí với các ngươi lý huyện cầm lấy một cái nóng hôi hổi móng heo không để ý chút nào cùng hình tượng bắt đầu ăn hoa、wow, ăn quá ngon đây là ta nếm qua món ngon nhất móng heo trần sinh nhìn thấy lý huyện dáng vẻ hưng vấn có chút nhũ mày thì ngươi thế nào cùng đói bụng vài ngày như thế n g ư ơ i thật đúng là đúng o n đ tỷ ngươi ta hiện tại một kẻ nghèo rất mồm tơi ba ngày hai đầu ăn không đủ no trần sinh lập tức có chút đau lòng nhìn xem xanh s a o vàng gọt đường tỷ tỷ về sau ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt ta ta nuôi dưỡng ngươi lý h u y ể n nắm lấy móng heo tay bỗng nhiên dừng tại giữ không t r u n g bên trong nàng gật gật đầu tiếp tục g ầ m lên móng heo chỉ bất quá khỏe mắt nóng hổi nước mắt cùng hơi thân thể hơi run dậy sẽ toan g nàng ngụy trang mạng che mặt trần sinh nghĩ vẫn là hỏi ngự trang mạng che mặt trần sinh nghĩ vẫn là hỏi ngụy trang mạng che mặt lý huyền miệng bên trong nhai lấy móng heo mơ hồ không do nói tiếng ơi hôm nay bị bọn hắn trói lại lại là chuyện gì xảy ra ngày mai là thúc thúc ca di ngày rỗ ta đây không phải trở lại thăm một chút đi vừa vào nhà ta liền thấy bọn hắn đang bố trí tân phòng thế là ta liền cùng bọn hắn làm kết quả cuối cùng chính là ta bị bọn hắn ngũ hoa lớn trói lại t r ầ n sinh lẳng lặng nhìn chính mình đường tỷ hàng năm phụ mẫu hoặc gia gian mãi mãi ngày rỗ trong nhà đều sẽ bị người thu thập một phen t r ầ n sinh đã sớm hoài nghi tới là chính mình đường tỷ dù sao chỉ có nàng có nhà mình chìa khóa cũng chỉ con à n g còn nhớ cha mẹ mình ngày rỗ n g ư ơ i những năm này chịu khổ n g ư ơ i yên tâm về sau ta sẽ chiếu cấu ngươi cả một đời lý huyền nghe xong trên mặt hiện ra một vệ t nụ cười hạnh phúc t ố t đã ngươi hiện tại phát đạt vậy ta có thể ỉ lại vào ngươi lý huyền đ ộ thiện cả m m ư ờ i trước mắt đ ộ thiện cảm tám mươi trần sinh nghe xong khỏe miệng không khỏi run dày lên đường tỷ ta thật là ngươi đường đệ a đ ộ thiện cảm cũng không thể lại thêm lại thêm liền vị quy lý huyền đương nhiên không biết rõ trần sinh suy nghĩ trong lòng nàng chỉ là vẻ mặt hài lòng từng n g ụ từng n g ụ ăn mỹ thực đúng lúc này lý huyền trong túi điện thoại bỗng nhiên văng lên nàng xoa xoa tay kết nối rồi nói ra uy vị kia trần chiêu đ ệ ngươi có phải hay không muốn chết ta nắm chặt thời gian trả tiền lý h u y ể n biểu lộ trong nháy mắt biến bắt đầu v ậ n m ẹ o nàng đột nhiên đem trong tay điện thoại đắp nát giống như một con dạ thú giống như cùng loạt hô ta nói với các ngươi bao nhiêu lần lao nương không gọi trần chiêu đ ệ lao nương gọi lý h u y ể n lý h u y ể n đang khi nói chuyện lý h u y ể n đưa tay phải ra đem trước mắt chén toàn bộ rơi trên mặt đất chương một trăm năm mươi tám không phải hai ức mà là hai mươi ức chương một trăm năm mươi tám không phải hai ức mà là hai mươi ức bạch lạc nhan thấy vừa mới còn êm đẹp lý u y ề n b ỗ n nhiên giống như là phát điên đồng dạng vội vàng tiến lên đỡ lấy cánh tay của đối phương h u y ề n tỷ ngươi làm sao rồi a không được đụng ta lý huyền đột n h ư n đẩy đem bạch lạc nhan đẩy ngã xuống đất ta không gọi trần chiêu đ ệ ta gọi lý huyền ta không gọi trần chiêu đ ệ ta gọi lý huyền hạ vũ giao vội vàng đem bạch lạc nhan từ dưới đất nâng đỡ lạc nhan ngươi không sao chứ ta ta không sao bạch lạc nhan vẻ mặt thủy khuất nói trần sinh đi tới một tay lấy tự lẩm bẩm lý huyền ôm lấy tỷ đừng sợ mọi thứ đều sẽ đi qua lý huyền nước mắt không cầm được chạy xuống thanh ấm bên trong mang theo vài phần n h ẹ n nào ô tiểu sinh ta không gọi trần chiêu đệ ta gọi lý huyền ta gọi lý huyền a thì n g ư ơ i gọi lý huyền qua mấy ngày ta liền dẫn ngươi đi cục cảnh sát cải danh tự đừng khóc về sau có ta ở đây ai cũng không dám ước hiếp ngươi trần sinh vỗ nhẹ nhẹ lấy lý huyền phía sau lưng nữ khí kiên định nói lý huyền u ố t một cái nước mắt nặng nề g h gật đầu trên mặt lần nữa hiện ra một vệ nụ cười đông nhiên nàng giống như là ý thức được cái gì có chút tự trách chạy đến bạch lạc nhan nhẹ nhàng nắm lên tay của đối phương lạc nhan ta vừa mới cảm xúc hơi không khống chế được thật xin lỗi không có làm đau ngươi đi bạch lạc nhan lất đầu n g bạch lạc nhan chi tiết trả lời vừa mới bị lý huyện đẩy ngã xuống đất thời điểm bạch lạc nhan quả thật có chút kinh ngạc cùng bị khuất bất quá bây giờ nàng đã, đã nhìn ra lý huyện dường như mắc có phương diện tinh thần tập bệnh kết hợp với lý huyện kinh lịch bạch lạc nhan hiện tại càng nhiều hơn chính là đồng tình trần sinh cũng đi đến bạch lạc nhan trước mặt nhẹ nhàng vớt vớt đầu của đối phương dù sao bạch lạc nhan cũng coi là bị ủy khuất hẳn là an ủi một chút bạch lạc nhan bị trần sinh lớn tay vớt ve cái đầu lập tức trong lòng ấm áp chỉ cảm thấy trong lòng ủy khuất trong nháy mắt quét sạch xanh xanh trần sinh nghĩ nghĩ nhìn về phía lý huyền nói rằng tỷ vừa mới gọi điện thoại chính là ai vậy lý huyền nghe xong có chút bất đắc gì nói chuyện cho tới bây giờ ta cũng không cần thiết giấu giếm người vừa mới người kia là ta một món nợ chủ mấy năm trước ta dựa vào nhiều năm tích xúc lại mượn không ít tiền tại thiên hải thị mở vật lộn câu lạc bộ kết quả nhận đồng hành liên hợp chống lại thường thường liền có người tới cửa phá quán ta câu lạc bộ mặt hướng chính là thanh thiếu năm huấn luyện viên đều là một chút đã xuất ngũ t r u n g nhân nhân tự nhiên đánh không lại những tia tuổi trẻ tiểu h o a tử một lúc sau liền n g ã đóng lý h u y ể n nói đến đây chút trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận cùng tuyệt vọng vận mệnh lần lượt t r ê u cận đã sớm đưa nàng đẻ sập nàng bây giờ t ự a n h ư là một bộ cái sắc không hồn đồng dạng thu này ta sẽ giúp người báo trần sinh trong mắt lóe lên một tia tinh mang sau đó nhìn lý huyền nói rằng tỷ cho ta một cái chương mục ngân hàng tiểu sinh ngươi làm muốn thay ta trả nợ lý u y ề n đi thẳng vào vấn đề nói rằng ngươi biết ta thiếu bao nhiêu tiền không tỷ người thiếu nhiều tiền hơn nữa ta cũng có thể trả nổi trần sinh vẻ mặt thành thật nói rằng lý huyền trầm âm tuy nói nàng không nguyện ý nhường trần sinh khó xử nhưng nàng biết đã trần sinh có thể mua được hơn mấy triệu benny tự nhiên là có không ít tiền chính mình từ chối nữa n g ư ợ có c vẻ hơi làm ra vẻ người chờ một chút lý huyền túi đầu hướng trên mặt đất nhìn lại huyền tỷ ngươi là đang tìm điện thoại sao tại cái này hạ vũ giao nhặt lên trên đất điện thoại đưa cho lý huyền màn hình đã hoàn toàn nát không biết rõ có thể hay không khởi động máy lý huyền đệ xuống nguồn điện k h ó nhẹ nhàng hoạt động mấy lần thở thật dài nhẹ nhõm một cái c lý huyền tiếp h đ quá điện thoại di động vừa lúc một cái tin nhắn ngắn bắn ra ngoài ngài số đuôi một năm trăm sáu mươi chín thẻ tiết kiệm thu nhập kim ngạch hai tỷ nguyên không kỳ hạn số dư còn lại hai một nguyên lý huyền con người bỗng nhiên qua vào miệng bên trong mặc nghiệm lấy phía trên số lượng một mươi trăm linh ngàn vạn một 10, mươi vạn trăm vạn ngàn vạn tên i sinh, ngươi hai sinh sai tiền Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục lại, vừa cười vừa nói.、Ta、nói qua, ngươi thiếu lại nhiều tiền ta đều có thể trả đổi. ể chuyển chuyển u quá qua, đều song sững sở, Trần nghe chính mình hắn nhanh cho phục thể ước. vậy vừa vừa mà có sao. ta Bất rất Ta ta trả t tiểu tử thối nhà ngươi ta nếu sớm biết ngươi có nhiều như vậy tiền cũng không cần chịu khổ nhiều như vậy lý h u y ể n mạnh mẽ vỗ một cái trần sinh b ả v a i trong lòng ủy khuất tại thời khắc này dường như đạt được phát tiết đồng dạng ngươi chờ một chút ta trước tiên đem sổ sách trả lý u y ề n nói xong xuất g a đã rách mướp điện thoại dựa vào ý niệm thao tác không bao lâu điện thoại của nàng liền văng lên uy không phải h u y ề n tỷ vừa mới tiền kiện là ngươi chuyển cho ta một người nam tử có chút kích động nói đúng vậy a lần này hai chúng ta thanh lý h u y ề n bình t i n h nói h u y ề n tỷ ngươi thế nào còn nhiều cho ta hai mươi vạn a còn có ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy ngươi yên tâm ta không có làm cái gì phạm pháp sự tình thêm ra hai mươi vạn liền xem như trả cho ngươi lợi tức còn có cảm tạ trước ngươi trợ giúp h u y ề n tỷ ngươi đừng trách ta trước đó vô tình ta cũng là bên trên có lao dưới có được rồi được rồi thiếu nợ thì trả tiền t i ê n kinh địa nghĩa ngươi lại không làm gì sai không nói ta bên này còn có chút việc lý huyện cúp điện thoại tựa hồ là t h ở dài một hơi nàng trong lúc lơ đãng nhìn về phía điện thoại di động tin nhắn nhắc nhở dường như cảm thấy có chút không đúng đem tin nhắn nhìn mấy lần qua đi lý huyện lần nữa phát ra một tiếng kinh hô tiểu sinh ngươi vừa mới cho ta c h u y ể n không phải hai ức mà là hai mươi ức đúng vậy a thuận tay sự t ì n h trần sinh nhàn nhạt mở miệng nói chính mình đã lớn như vậy rốt cục có thể tại đường tì trước mặt trang một lần trước kia chính mình thật là không ít bị nàng ức hiếp tuy nói lúc ấy nàng chỉ là đang nói đùa với mình lý huyện không khỏi lần nữa đánh giá đến trần sinh chật nếu không phải từ nhỏ nhìn xem ngươi lớn lên ta thật sẽ hoài nghi ngươi là hào môn c h i tử bởi vì nguyên nhân nào đó giấu ở huyện thành nhỏ hạ vũ giao cùng bạch lạc nhan nghe xong hai mặt nhìn nhau thật đúng là để ngươi đoán đúng trần sinh đúng là hào môn c h i tử hơn nữa còn là thượng kinh siêu cấp hào môn bất quá các nàng biết trần sinh cố ý giấu g i ế m đương nhiên sẽ không lắm miệng lý h u y ề n suy tư sau một lát có chút lo lắng hỏi tiểu h sinh ngươi không phải còn đang đi học sao ngươi đến cùng ở đâu ra nhiều tiền như vậy còn có chúng ta vì cái gì nhanh như vậy liền theo chị an chỗ hiện ra lý h u y ề n mặc dù có thần kinh bệnh nhưng cũng không l ốc nàng không tin trần sinh đang đi học trong lúc đó liền có thể kiếm được nhiều tiền như vậy về phần chuyện ngày hôm nay không có điểm nhân mạch quan hệ ba người là không thể nào nhanh như vậy liền đi ra chương một trăm năm mươi chín nàng thật là đường tỷ của ta a chương một trăm năm mươi chín nàng thật là đường tỷ của ta a trần sinh bình thản đúng rung mở ra miệng thì ta lúc nào thời điểm đối n g ư ơ i nói láo n g ư ơ i yên tâm đi tiền của ta tuyệt đối sạch sẽ về phần tại sao chúng ta có thể nhanh như vậy đi ra bởi vì lạc nhan giúp chúng ta giao nộp tiền bảo lên kim lý huyện không khỏi n h ữ n mày Tiểu i s người h tuy nói n ơ i ra trúc tay có chút trọng, nhưng ba trọng, có nhưng n g ư bọn hắn t â mấy hắn đáng chết, dạng này thật sự là tiện nghi bọn hắn. tình cho sinh nghĩ chút, thoại phong h đáng dạng này tiện bọn Ngươi yên còn Trần n giao tâm, ta một lại là suy sự sự lý. xử t c h u ể năm nói. ngươi n Thì, mấy này vì cái gì một mực tại trốn tránh ta trần sinh mấy năm này không ít tốn thời gian tìm kiếm đường tỷ hạ lạc nhưng là đường tỷ tựa như là tại cố ý trốn tránh mình thậm chí có một lần trần sinh tại phụ mẫu ngày rỗ hai ngày trước trở về ngồi chờ cũng không có vây lại nàng lý huyện tra sắt quần áo vật áo cười khổ một tiếng bởi vì ta cảm thấy hổ thẹn với ngươi thúc t h ú ca di bồi thường tiền bị trần đại sơn cái kia cầu vật toàn bộ cướp đi chính ta lại thiếu đặt môn nợ không thể giúp ngươi bất kỳ bận tiệu thật sự là không mặt mũi gặp ngươi cho nên mới trốn tránh ngươi trần sinh lắc lắc đầu nói kia lại chuyện không liên quan tới ngươi ta chưa từng có trách ngươi ta biết ngươi sẽ không trách ta hơn nữa ngươi nhìn ta lăn lộn không được h á khẳng định sẽ còn nghĩ trăm phương ngàn kế giúp ta ta thua thiệt thúc thúc ca di nhiều lắm không thể lại thua thiệt mất ngươi lý h u y ể n nói không sai hai người mặc dù không phải chị em ruột nhưng hơn hẳn chị em ruột nếu như trần sinh biết lý u y ề n ở bên ngoài thiếu rất nhiều tiền sẽ nghĩ biện pháp thay nàng trả nợ thậm chí sẽ không tiếc đem phòng ở bán đi lúc này bạch lạc nhan điện thoại đ ố n g nhiên văng lên nàng tiếp thông điện thoại sau cùng đối phương trò chuyện một phen sau đó đem điện thoại cục máy trần sinh ca ca luật sư tới nàng đang dưới lầu chờ lấy vừa mới lúc ăn cơm bạch lạc nhan liền đã đem định vị phát cho luật sư vừa vặn chúng ta cũng ăn no rồi trần sinh nhàn nhạt mở miệng nói tiểu giao người đi trả tiền à thuận tiện đem bộ đồ ăn phí cũng giao một chút tốt trần sinh ca ca hạ vũ giao cầm lấy bọc của mình đi ra phía ngoài đám người vừa đi ra tiệm cơm một người mặc chức nghiệp tây trang nữ sinh liền bước nhanh đi tới trần sinh đơn giản quan sát một chút đối phương chỉ thấy nàng giữ lại một đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn mang theo một bộ kính đen nhìn qua mười phần g i ả dặn bên trên người mặc một bộ áo sơ mi trắng nút thắt có loại tràn ngập nguy hiểm cảm giác hạ thân là một cái ngang gối bao mua váy đem dáng người phát họa vừa đúng đã không quá phận xinh đẹp cũng mang theo một tia thành thục vật vị bạch lạc nhan tiến lên một bước trước tiên mở miệng nói xin hỏi là thiệu đình đình nữ sĩ sao là ta thiệu đình đình ngắm nhìn một phía ngự khí bình tĩnh mở ra miệng nếu không chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nói rõ chi tiết một chút chuyện đã xảy ra đi trên xe a trần sinh nói rằng lâm thượng trước xe thiệu đình đình trong lúc lơ đãng liếc qua định chế khoản bèn mì an ạ trong đầu trong nháy mắt xuất hiện mấy bộ phương án trên xe đám người đem chuyện đã xảy ra một năm một mời ư toàn bộ nói cho thiệu đình đình thậm chí bao gồm trần đại sơn trước đó xâm chiếm bồi thường tiền sự t ì n h thiệu đình đình có chút nghĩ mày nghiêm mặt nói vụ án này có chút khó giải quyết ta dứt bỏ sự t ì n h khác không nói trần tiền sinh cách làm xác thực có cố ý tổn thương hiểm nghi dù sao đối phương xâm nhập phòng ốc mục đích không phải là vì đả thương người thiệu luật sư kiên như thế nào mới có thể cam đoan chúng ta không có, có trách nhiệm ngươi yên tâm tiền không là vấn đề trước đó chuyển cho các ngươi luật sư sự vụ sở chỉ là tiền đặt cọc bạch lạc nhan có chút nóng này nói mong muốn đối phương không truy cứu trách nhiệm của các ngươi cũng không phải là không có khả năng bất quá cần cho đối phương một cái hài lòng bồi thường nghe được cái này lý huyện có chút ngồi không yên không phải vì cái gì còn muốn cho bọn họ bồi thường cái này còn có thiên lý hay không a thì ngươi trước không nên kích động trần sinh nắm chặt lý huyện tay nói rằng lý huyện lúc này mới an tĩnh lại bất quá ngực không ngừng phật phồng dường như tại đẻ nén lựa giận trong lòng như vậy đi một hồi ta đi cùng đồng nghiệp của ta đụng đầu hắn lúc này ngay tại chị an chô tìm hiểu tình huống chúng ta nhìn xem chuyện này có hay không lỗ thủng thiệu đình đình ngữ khí nghiêm túc nói tốt vậy thì phiền thái thiệu luật sư trần sinh lại nhìn về phía trung nữ nhàn n h ạ t mở miệng nói lạc nhan tiểu giao các ngươi mang theo tỷ ta đi mua thân quần áo a ta muốn đơn độc cùng luật sư nói một chút bạch lạc nhan nhìn thấy trần sinh một bộ bình tĩnh g á n g vẻ cuối cùng vẫn gật đầu nói rằng trần sinh ca ca vậy chúng ta đi trước cha ta tuy nói phá sản nhưng còn tính là có chút nhân mạch nếu như có dùng đến cha ta địa phương ngươi có thể tuyệt đối không nên khắc khí trần sinh ca ta cũng có thể đem tiền toàn bộ lấy ra giúp ngươi thư kiện hạ vũ giao cũng vẻ mặt thành thật nói rằng các ngươi yên tâm ta tự có chừng mực chúng nữ sau khi rời đi trong xe chỉ còn lại trần sinh cùng thiệu đình đình hai người thiệu luật sư nghe nói các ngươi là thiên hải thị tốt nhất luật chỗ đúng không trần sinh giật giật khoe miệng trên mặt hiện ra một vệ không rõ ràng cho lắm nụ cười đúng vậy trần tiên sinh chúng ta luật chỗ thắng kiện suất rất cao điểm này ngài cứ yên tâm đi thiệu đình đình suy nghĩ một lát sau đó lại bổ sung bất quá trần tiên sinh ngại vụ án cuối cùng phán là phòng vệ chính đáng chỉ sợ có chút khó khăn chúng ta cho ngài tranh thủ một cái phòng vệ quá bất quá chúng ta luật chỗ luật sư phí có thể sẽ hơi cao một chút trần sinh khẽ vứt cảm ung dung không đội nói đem các ngươi luật chỗ tài khoản cho ta trần tiên sinh ngài không cần đi chúng ta luật chỗ trưng cầu ý kiến một chút thu phí tiêu chuẩn sao không cần phiền thoái như vậy thiệu đình đình khẽ giật mình lập tức theo trong bọc móc ra một t r a n g giấy trần tiên sinh phía trên này là chúng ta luật chỗ tài khoản trần sinh đối chiếu trên hợp đồng tài khoản lấy điện thoại di động ra thao tác một phen tốt tiền đã xoay qua chỗ khác ngài chờ một chút ta gọi điện thoại xác nhận một chút thiệu đình đình lấy điện thoại di động ra cho mình luật chỗ gọi điện thoại uy lý tỷ chúng ta luật chỗ vừa mới có hay không thu được một khoản chuyển khoản a có a kia thu được bao nhiêu tiền cái gì nhận được một trăm triệu người không có nói đùa chớ thiệu đình đình hóa đ á tại chỗ cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn một trăm triệu người luật sư phí thật sự là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy cho dù là một chút cỡ lớn xí nghiệp luật sư phí cũng rất ít có thể vượt qua một trăm triệu nửa ngày qua đi thiệu đình đình cúc điện thoại phía sau lưng không khỏi bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người trần, trần tiên sinh ngài vậy mà chuyển cho chúng ta một trăm triệu luật sư phí các người nếu như năng lực không đạt được có thể mời cái khác luật sư hỗ trợ ngược lại các người luật chỗ ở giữa có hợp tác、Phúc. thiệu đình đình một ngụm lao hết u y kem chút phun ra ngoài các người huyện thành nhỏ một bộ phòng căng hết cỡ cũng liền một triệu a liên vi một bộ một triệu phòng ở dẫn đến m ộ c thức ngươi đến cùng đồ cái gì đâu bất quá thu người tiền tài hết lòng vì việc người khác thiệu đình đình nâng đỡ kính mắt nhẹ g i ọ n g nói trần tiên sinh chúng ta sẽ nghĩ hết biện pháp cho ngài tranh thủ một cái phòng vệ chính đáng những này không phải chỉ một trăm triệu trần sinh lắc đầu sừng sững mở miệng nói tỷ a muốn để b chúng ta về nhà trước a kế tiếp trần sinh dự định trước đem trong nhà thu thập một chút sau đó thay lý h u y ể n thật tốt trị liệu một phen thật là vừa nghĩ tới phương pháp trị liệu trần sinh cũng có chút sợ hãi dù sao đối phương thật là chính mình đường tỷ a chương một trăm sáu mươi n g ư ơ i chưa thoát một chút áo chương một trăm sáu mươi n g ư ơ i chưa thoát một chút áo nguyệt hồ cư xá trần sinh bốn người sau khi về nhà hao tốn thời gian một tiếng mới đưa phòng hoàn toàn thu thập sạch sẽ hô rốt cục rút xong hạ vũ giao dùng ngu bàn tay xoa xoa mồ hôi chán thở ra một hơi thật dài không được rồi ta phải đi tắm lý huyền nhìn xem mình đã ướp đấm quần áo vẻ mặt ghép bỏ huyền tỷ ta cái này có lữ hành trang ba hợp một tẩy hộ dịch cùng áp s ú c khăn mặt hạ vũ giao đem chính mình tẩy hộ bao đưa cho lý u y ề n ha ha vẫn là các ngươi tiểu nữ hải sống được tinh xảo lý u y ề n tiếp nhận tẩy hộ bao mang theo hôm nay vừa mua quần áo hướng phòng vệ sinh đi đến không bao lâu phòng tắm vang lên rầm rầm tiếng nước chảy hạ vũ giao đi đến trần sinh bên người n g h ĩ nghĩ vẫn là hỏi nghi ngờ trong lòng trần sinh ca ca t u y ể n tỷ nàng nàng m ắ t có song hướng tình cảm chứng lại đơn giản mà nói chính là cảm xúc rất dễ dàng tại nóng này cuồn cùng, cùng h ầ m h ự c ở giữa chấn động trần sinh c h ầ m rãi mở miệng nói tiên nàng còn có thể chỉ hết không hạ vũ giao có chút lo lắng hỏi có ta ở đây nhất định có thể trước hỏi ai huyện tỷ cũng thật sự là quá đáng thương nếu không phải là bởi vì gia đình nguyên nhân nàng hiện tại hẳn là một cái mười phần dương quang sinh đẹp nữ h à i a bạch lạc n h ă n cũng mười phần đồng tình nói rằng tuy nói nàng cùng lý huyện tiếp xúc thời gian không nhiều nhưng có thể cảm giác được đối phương là một cái tâm địa thiện lương cô gái tốt hơn nữa trước đó khẳng định mười phần hoạt bát sáng sủa mười mấy phút sau lý huyện từ phòng vệ sinh đi ra đã đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ nàng nhìn thoáng qua trên bàn di ảnh cùng bài vị giọng bình tĩnh nói tiểu sinh chúng ta cùng một chỗ cho cha mẹ ngươi cắm nén nhang a bọn hắn phải biết ngươi bây giờ tiền đồ khẳng định hết sức cao hứng ân ta muốn cũng là trần sinh đang khi nói chuyện ở trên hương lúc lý huyền tay áo dài trượt xuống lộ ra một đoạn ngăn g cánh tay trần sinh trong lúc lơ đạm thấy được nàng trên tay tất cả đều là vết sẹo nhìn không được hỏi thì tay của ngươi là chuyện gì xảy ra lý huyền đem tay h áo kéo xuống vẻ mặt không quan tâm nói rằng ngươi nói những cái kia vết sẹo a là ta không cần thận hạch không cẩn thận có thể hoạch n h i ề u như vậy n g ư ơ i nối ta còn muốn có chỗ giấu giếm sao ai đu tiểu t ử thúi dám giao hấn lên t ỷ người tới lý huyền nhẹ nhàng v ặ n lấy trần sinh lộ thai nói rằng tốt tốt tốt ta không hỏi trần sinh thử lấy răng nói rằng hạ vũ g i a o ở một bên cùng bạch lạc nhan liếc nhau một cái sau đó vừa cười vừa nói ha ha xem ra chúng ta về sau được cứu rồi chỉ cần chúng ta cùng nguyện t ỷ mặt trận thống nhất cũng coi là có núi dựa. ta nghe lời này ý tứ tiểu sinh sinh bình thường còn thường xuyên đức hiếp hai ngươi lý u y ề n ôm lấy ngực ngựa đầu nhìn về phía trần sinh trên mặt biểu lộ không giận tự uy trần sinh ca ca nhưng cho tới bây giờ không có khi dễ qua chúng ta hắn đối với chúng ta vừa vặn rất tốt rồi cho chúng ta mua nhà mua xe trả cho chúng ta xài không hết tiền tiêu vặt hạ vũ giao tranh thủ thời gian bổ đao chính mình vừa mới chỉ là nói đùa mà thôi cái này còn tạm được đúng rồi huyền t ỷ trên tay ngươi tổn thương có thể dùng chữa trị dược cao trước hỏi hạ vũ giao lôi kéo lý huyền tay nói rằng chữa trị dược cao là cái gì lý huyền tò mò hỏi chính là trần sinh ca ca chính mình nghiên chế dược cao đối với vết sẹo hậu tử bất trở đều có rất tốt chữa trị hiệu quả trên người của ta thật nhiều năm trước đó vết sẹo đều được chữa trị nữa nha đúng vậy huyền tỷ bạch lạc nhan cũng ngữ khí chăm chú chen miệng nói ta cũng coi là nhóm đầu tiên sử dụng chữa trị dược cao người kia khoản dược cao chữa trị hiệu quả xác thực không thể chê so cấp cao nhất chữa trị dược cao còn mạnh hơn nhiều vậy sao lý huyền nghe xong cũng tới hào hứng có thể hay không để cho ta xem một chút chữa trị hiệu quả cái này bạch lạc nhan cùng hạ vũ giao hai mặt nhìn nhau trên mặt tất cả đều lộ ra lung túng biểu lộ hai người vết sẹo vị trí một cái tại phần eo trở xuống một cái trước người cái này làm sao có ý tứ cho lý huyền biểu hiện ra cái này nếu là biểu diễn ra chẳng phải là ngồi vững trần sinh đem hai người đều thấy hết lý h u y ể n tự nhiên biết hai người là có ý gì vội vàng sửa lời nói ha ha ta chính là nói b ù a ta tin tưởng tiểu sinh trần sinh gật gật đầu chữa trị d ư ợ cao c ta không mang ở trên người trở về đi ta sẽ giúp ngươi chữa trị vết xẹo bất quá ta hiện tại có thể giúp ngươi trị liệu một chút song cùng nhau tình cảm chứng lại làm sao ngươi biết ta mắc có song cùng nhau lý h u y ể n kinh ngạc nói rằng lao tỉ h ngươi quên ta thật là h i ể u y thuật trần sinh g ậ t g ậ t k h ỏ miệng nói rằng lý u y ề n không khỏi lần nữa đánh giá chính mình đường đệ khi còn bé tiểu gia hỏa này một mực đi theo chính mình phía sau cái mông không nghĩ tới nhiều năm không thấy biến hóa của hắn lại to lớn như thế không riêng siêu cấp có tiền còn học xong ý thuật thúc thúc cá di nếu là dưới suối vàng có biết nhất định có thể hoàn toàn yên lòng ngươi dự định giúp thế nào ta chữa bệnh lý huyện vẻ mặt t o mò hỏi dùng châm cứu trần sinh suy tư một lát nhàn nhạt mở miệng nói tỉ ngươi đi theo ta gian phòng lý huyện cũng không có nhăn nhó đi theo trần sinh đi vào phòng bên trong tỉ cái kia ngươi trước tiên đem áo thoát một chút trần sinh hít sâu một hơi nói rằng tất lý huyện cơ hồ không do dự liền đã đem áo c ở i ra chỉ để lại cuối cùng một bộ y phục trần sinh theo bản năng đem mặt xoay tới một bên tiểu sinh sinh ngươi sợ cái gì hai ta hiện tại chỉ là bác sĩ cùng bệnh nhân quan hệ ngươi đừng có bất kỳ gánh nặng trong lòng nếu là bác sĩ đều giống như ngươi còn thế nào cho bệnh nhân chữa bệnh đang khi nói chuyện lý huyền đã nằm lì ở trên giường nàng dường như s o trần sinh nhìn thông thấu đối vu thầy thuốc mà nói nên đem chị bệnh cứu người đặt ở vị thứ nhất nếu như ngươi là một gã bác sĩ nam cần cho bệnh nhân làm một chút tương đối tư mật giải phẫu chẳng lẽ lại bởi vì người bệnh là nữ tính mà lựa chọn từ từ nhắm hai mắt làm giải phẫu sao cái này hiển nhiên không khoa học dù là bệnh nhân lộ ra trọn vẹn làm giải phẫu bác sĩ cũng sẽ không có bất kỳ tạp niệm đương nhiên số ít không đức bác sĩ không tính ở bên trong trần sinh cũng dần dần buông xuống gánh nặng trong lòng theo trong túi móc ra ngân châm trừ độc một phen thì ta có thể muốn bắt đầu lê mê chầm chạm lại dày vào khốn khổ cẩn thận ta đánh ngươi đến ta giúp ngươi chữa bệnh ngươi còn muốn đánh ta ngươi dù sao cũng phải để cho ta thích đứng một chút đi tiểu tử ngươi sợ gì chứ ngươi quên khi còn bé không dám một mình ngủ nửa đêm vụng trộm tìm ta trong chăn ô n ta đi ngủ lý u y ề n lông mày vui mừng mắt cười nói dường như đang cố ý đùa trần sinh thì ngươi nhỏ giọng một chút trần sinh nhìn thoáng qua ngoài cửa vội vàng giải thích nói đó là bởi vì cha mẹ ta lên một lượt ca đêm ta sợ bóng tối lại nói ta khi đó mới ba tuổi còn cái gì cũng đều không hiểu đâu lý huyện khi còn bé trần đại sơn hai người bên ngoài ra làm công làm lý do phần lớn thời gian đều là đem nàng nhét vào trần sinh phụ mẫu trong nhà thằng đến có thể kiếm tiền về sau mới đón bể ha ha nhìn cho ngươi khẩn trương không đùa ngươi nhanh lên cho ta làm châm cứu ta ngược lại muốn xem xem ý thuật của ngươi có hay không các nàng nói k h a chương như vậy lý h u y ể n có chút mong đợi nói rằng chương một trăm sáu mươi mốt đường tỷ t h ẹ c thùng chương một trăm sáu mươi mốt đường tỷ t h ẹ c thùng không nghĩ tới ngươi vẫn là giống như trước kia bắt ta làm trò cười ta cả đời này sợ nhất chính là ngươi trần sinh nhỏ giọng oán trách vài câu tại lý h u y ể n trên đầu đâm mấy cây ngân châm nô、no. lý h u y ể n không tự chủ được những mày đây cũng không phải nàng sự nhẫn mại quá kém bởi vì ngân châm tác dụng tại thần kinh khu vực lại thêm phương pháp trị liệu muốn để người bệnh bảo trì tuyệt đối thanh tỉnh không thể áp dụng bất kỳ giảm đạo phương pháp cho nên lý u y ề n chỉ cảm thấy đầu chuyển đến trận trận khó mà chịu được nói, nói. Thì Ngươi mấy u phút sau lý huyện trên đầu đã đâm đẩy ngân châm trần sinh ổn định lại tâm thần đưa ánh mắt về phía lý h u y ể n phía sau lưng không thể không nói chính mình người đường tỷ này nội tình không kém phía sau lưng mặc dù không gọi được thổi qua liền phá nhưng cũng là bóng loáng tinh tế tỉ mỉ ngay cả phần eo cùng cánh tay cơ bắp đường cong đều không thua ra ngược tuyết Cái chính giúp điều này nếu là chính mình giúp nàng thật tốt điều trị một phèn, nhăn là thật một tốt trị A cũng không tốt h h Thiểu sinh, nghĩ không chút chăm huyền không chút khách khí h à n vấn ngươi đang Còn đấy? đề. một ta t lại giúp suy cứu? u gì Lý mò tốt trần sinh hít sâu một hơi lấy ra một tờ cồn khắt ư ớ p nhẹ nhàng tại lý h u y ề n trên lưng lau mấy lần sau đó đem bảy căn ngân châm liên tiếp cắm vào phía sau lưng nàng cái kia còn có cuối cùng hai cây cần ngươi đem sau cùng quần áo cũng thoát một chút trần sinh hạ giọng có chút khó mà mở miệng nói、tốt. lý huyện trong lúc nhất thời cũng có chút ngượng ngùng mặc dù nói mình cùng trần sinh không có quan hệ máu mủ nhưng đối phương từ nhỏ một mực mơ mơ màng màng hắn cũng không biết rõ trần đại sơn là ra ra n ã i n ã i nhận được càng không biết trần đại sơn cũng không phải cha ruột của mình lý huyền mẫu thân vương tú anh bởi vì chưa kết hôn mà có con lại bị ném bỏ bất đắc dĩ mới gả cho hết ăn lại nằm trần đại sơn thật là vương tú anh vậy mà đem tất cả l ử a giận đều phát tiết tới lý huyền trên thân mà trần đại sơn bởi vì phía sau bị người chỉ chỉ điểm điểm, cũng là không chào đón lý huyền cho nên mới có lý huyền bi thảm tuổi thơ lý huyền thu hồi suy nghĩ đem ả n h khảnh ngón tay thả lỏng phía sau trở tay giải khai dây lưng lúc này lý huyện bóng l o á n g phía sau lưng đã hoàn toàn hiện ra ở trần sinh trước mặt tuy nói trần sinh một mực tại nói với mình là bác sĩ nhưng mong muốn hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng kia đúng là có chút khó khăn hắn ổn định lại tâm thần đem cuối cùng hai cây ngân châm cũng c ắ m vào lý huyện phía sau lưng nói chung trị liệu tinh thần t ậ t bệnh cũng không cần ở sau lưng châm cứu nhưng là lý huyện đã có rõ ràng thân thể hóa triệu chứng nếu như không thêm vào can thiệp sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thân thể cơ năng thấy trần sinh đã hoàn thành châm cứu lý huyện vì làm dịu xấu hổ trêu kẹo nói tiểu sinh sinh bộ dáng của ta bây giờ có phải hay không rất giống mỹ quốc cái kia con những người ách có một chút giống t i ê u nhất định phải chụp ảnh kỷ niệm một chút lý huyền xuất ra đã bể nát điện thoại nương tựa theo ý niệm tới trường tự chủ trần sinh tại cái này ngồi cũng không xong đứng cũng không được n ằ m cũng không phải đành phải ra vẻ trấn tĩnh nói rằng t ỷ ngươi tại cái này nằm sấp một hồi ta ra đi mua một ít đồ vật tốt vậy ta trước ngủ một hồi đ ỗ n g nhiên có chút b u ồ ngủ ân ngươi yên tâm ngủ là được ngân châm hơn một giờ về sau khả năng rút ra trần sinh dự định thừa dịp thời gian này đi t r ư ớ thuốc đồng ý trải mua chút thuốc dù sao trong nhà dược liệu không đủ sau khi đi ra khỏi phòng trần sinh nhìn về phía bạch lạc nhan hai người lạc nhan người giúp ta chiếu cố một chút đường tỷ yên tâm đi trần sinh ca ca ta sẽ chiếu cố tốt tuyệt tỷ bạch lạc nhan v ô vỗ chính mình bộ ngực đầy đặn nói rằng ân trần sinh lại hướng hạ vũ giao vây tay tiểu giao ngươi theo ta ra ngoài mua chút thuốc tốt trần sinh ca ca vừa vặn chúng ta cũng cần mua điểm đồ dùng hàng ngày hạ vũ giao kéo trần sinh cánh tay một bộ ý như là chim non nép vào người bộ dáng hai người xuống lầu sau trần sinh vừa ngồi vào trong xe lý thanh linh điện thoại liền đánh tới uy trần sinh n g ư ơ i ở đâu đâu ta ở bên ngoài đâu thế nào n g ư ơ i thế nào cũng không biết cho ta về điện thoại ta theo trong sở sau khi ra ngoài cho n g ư ơ i gửi tin tức không nói trước cái này ta nói tiểu tử ngươi thế nào xúc động như vậy kém chút liền đem người cho đánh phế đi lý thanh linh đổ ập xuống nói không có cách nào a thù này không báo ta ăn ngủ không yên chuyện trên đại thể ta đã hiểu rõ rồi kỳ thật cũng không thể trách n g ư ơ i thật sự là bọn hắn rất đáng hận lý thanh linh cũng có chút phẫn nộ nói nàng không nghĩ tới nhìn s o thổ hào còn thổ hào trần sinh trước kia vậy mà trôi qua chật vật như thế còn bị thân thích rước bước có chút thân rộng động. không nghĩ quan như tình, sùng Trần sinh treo nói. bị tới tới tiểu thư tâm ta ta treo hiếp đâu. được đại ái kêu kẹo Ồ, lý lo mà vậy sự sợ ừ ai quan tâm ngươi rồi ta chỉ là thay tiểu tuyết gọi điện thoại nàng thật phần lo l ắ ngươi n g nhưng do thân phận hạn chế hạn chế không tốt cùng ngươi liên hệ quá nhiều lý thanh linh qua loa tắc trách nói tiểu tuyết nàng gần đây thế nào có hay không tái phát trần sinh tuy nói đối ý thuật của mình rất tự tin nhưng dù sao không có trải qua lâm sàng thí nghiệm giang nhược tuyết xem như một cái chuột bạch ta đang muốn nói với ngươi việc này đâu tiểu tuyết nàng điệu não vậy mà không chế được hơn nữa còn co nhỏ lại một chút bác sĩ nói nàng có khang phục khả năng chân sinh n g ư ơ i thật đúng là y học t h i ê n tài a các n g ư ơ i đây là đi bệnh viện kiểm tra đúng nha hôm qua lạc n h à n cho tiểu tuyết gọi điện thoại thời điểm chúng ta đang ở bệnh viện kiểm tra đâu lý thanh linh dừng một chút lại tiếp tục nói chân sinh ta thế nào cảm giác n g ư ơ i giống như là bái cái nào đó thế ngoại cao nhân vi sư sau đó học được một thân bản lĩnh lý thanh linh n g ư ơ i thiếu xem chút tây hồng thị tiểu tuyết ta, ta phát hiện người thật là có sức tưởng tượng lời tuy nói như vậy chân sinh lại có chút t r ộ dạng dù sao b á i thế ngoại cao nhân vi sư còn có thể miễn cưỡng nói còn nghe được nhưng là mình có hệ thống việc này mặc cho sẽ không ai tin tưởng cả ta xưa nay không nhìn đồ chơi kia ta bình thường đều nhìn học tập cường quốc lý thanh linh dừng một chút dùng không thể kháng cự n g ự a khí nói rằng lần này ta cùng tiểu tuyết không ít giúp ngươi một chút nhớ về mời chúng ta ăn cơm tốt tốt tốt đến lúc đó ta đem v ạ n h ả o khách sạn mua lại chuyên môn xin ngươi h a i ăn cơm vẫn là tạm biệt ta sợ để cho người ta nhìn thấy ảnh hưởng không tốt lần sau ngươi mời chúng ta ăn quán ven đường khói lửa nhân ra khí nhất phủ phạm nhân tâm dừng lại dừng lại miệng đầy vẻ thuận miệng ngươi muốn thi nghiên a trần sinh nói đến đây mình ngược lại là trước dừng lại lấy người ta thân phận bây giờ nói điểm vẻ thuận miệng giống như không có gì không đúng dù sao người ta thật là nhìn học tập cường quốc trần sinh quyết định như vậy đi trở về về sau gọi điện thoại cho ta bài may bài may trần sinh c ú p điện thoại thật dài thở vào một hơi đây coi như là lý thanh linh lần thứ hai giúp mình tuy nói nha đầu này tính tình có vẻ lớn nhưng có việc là thật bên trên trần sinh ca ca ngươi dự định ở bên ngoài đợi mấy ngày a nếu là chờ lâu ít ngày lời nói một hồi ta liền nhiều mua chút đồ dùng hàng ngày hạ vũ giao ngẩng đầu lên hỏi thật vất vả một lần trở về liền nhiều đợi mấy ngày a trần sinh nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói hắn một mực nhớ ký đường tỷ bị người phá quán chuyện này bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay đã các ngươi hại ta đường tỷ liền cơm đều không kịp ăn vậy cũng đừng trách ta không nghể tình t r ư ơ n g một trăm sáu mươi hai ngươi khi còn bé còn tại ta ổ chăn nước tiểu qua giường đâu chương một trăm sáu mươi hai ngươi khi còn bé còn tại ta ổ chăn nước tiểu qua giường đâu hạ vũ giao nghe được có thể tại thanh thạch huyện nhiều đợi mấy ngày trong nháy mắt tâm hoa nộ phóng dạng này chính mình liền có thể cùng trần sinh có càng nhiều tiếp xúc thân mật tục ngữ nói nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng mặc dù mình cùng mễ tô các nàng là hào tìm m ộ i nhưng nàng còn là nghĩ nhiều tranh thủ một chút trần sinh sủng ái nếu như nếu có thể thừa cơ tạo ra một cái nho nhỏ sinh k i a càng là niềm vui ngoài ý mớn trần sinh thấy hạ vũ giao khỏe miệng đều nhanh ép không được tò mò hỏi thiểu giao ngươi thế nào a không có gì ta chính là nhớ tới cao hứng chuyện hạ vũ giao ngầm đầu thoại phong nhất chuyển nói trần sinh ca ca lần này may mắn mà có thanh linh cùng tiểu tuyết các nàng tuy nói chuyện kỹ càng quá trình không tiện lộ ra nhưng mọi người đều biết lý thanh linh cùng giang n được tuyết thậm chí giang d i ệ u hoa đều ở trong đó bỏ khá nhiều công sức s ắ c thực hẳn là cảm tạ các nàng đối phó ác nhân liền phải dùng chút thủ đoạn nếu không ác nhân vĩnh viễn không chiếm được nên có trừng phạt trần sinh trong giọng nói nhìn không ra hỉ nộ ai ố trần sinh ca ca mặc kệ lấy sau đó phát sinh cái gì ta đều sẽ bồi tiếp ngươi hạ vũ dao nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn một đôi mắt to bên trong lóe ra kiên nghị quan mang đi thôi tiểu giao chúng ta đi mua đồ trần sinh hai người tại phụ cận mua không ít dược liệu cùng đồ dùng hàng ngày sau khi về đến nhà phòng khóa cửa đã bị người c à n đổi qua xem ra hẳn là bạch lạc nhan tìm người trần sinh nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa rất nhanh bạch lạc nhan liền từ trong nhà đi tới x u ỵ t bạch lạc nhan làm cái thủ thế im lặng suỵt nhỏ g i ọ n g mở miệng nói huyện tỷ đã ngủ rồi ân ngươi cùng tiểu giao đem mặt khác hai gian phòng ga giường vào chăn đổi một cái đi trần sinh nhàn nhạt mở miệng nói trần sinh tiến vào phòng bếp đem dược liệu để vào nồi đất bên trong n ấ u chín sau đó đứng dậy hướng lý huyện chỗ phòng ngủ đi đến lúc này lý huyện đã ngủ say đầu hướng bên một bên hô hấp đều đặn phía sau lưng có chút chập trùng tỷ tỉ, tỉnh một chút trần sinh nhẹ nhàng đụng đụng lý huyền đầu nói rằng ân lý huyền còn buồn ngủ lao đi khỏe miệng nước bọt có chút ngượng ngùng nói rằng hh ắ c ắ c ta vừa mới làm ông đẹp đem n g ư ờ i gối đầu đều làm bẩn có lẽ là châm cứu có tác dụng nhiều năm như vậy lý huyền còn là lần đầu tiên ngủ được như thế an tâm dường như lại về tới khi con bé lúc ấy chính mình cũng là ngủ ở cái giường này bên trên hàng ngày tưởng tượng lấy chính mình nếu là trần sinh thân tỷ tỷ l i ề n tốt như thế chính mình nhất định sẽ trôi qua mười phần hạnh phúc tỷ chuẩn bị lên châm trần sinh chậm rãi mở miệng nói Tốt, một mực nằm sấp thật đúng là có chút không thoải mái ta được lên hoạt động một chút lý huyền có chút không kịp chờ đợi nói rằng trần sinh đem toàn bộ kim châm đều gỡ xuống đang chuẩn bị để vào trong một lúc lý huyền đ ố n g nhiên đứng dậy r ố i thật to lưng mỏi cười văn nói hoa c h â n cứu về sau cảm giác thật thoải mái a tiểu sinh không nghĩ tới ý thuật của ngươi thật đúng là rất lợi hại đang khi nói chuyện lý huyền liền phải xoay người lại trần sinh giật nảy mình vội vàng chuyển người qua đi hoàng hoàng trương trương nói rằng ngươi vẫn là trước mặc quần áo vào a may mắn tốt chính mình vừa mới kịp thời quay người chỉ là nhìn hình dáng c ũ người không nhìn t vỗ vỗ nói. Nói ngươi quên ngươi khi còn bé có một lần nữa đem vụn trộm tiến vào chăn của ta còn đái dầm ai nha thì ngươi đừng nói nữa được hay không ta sai rồi ta thật biết sai trần sinh vẻ mạt sinh không thể luyến việc này muốn bị nàng nắm cả một đời bất quá trần sinh cũng là cảm thấy có nỗi khổ không nói được chính mình khi đó mới ba tuổi đ á i dầm thế nào chẳng lẽ ngươi khi còn bé liền không có nước tiểu qua giường sao lý huyện làm sửa lại một chút sợi tóc huyện chuyển cười nói ta còn nhớ rõ ngươi lúc đó vì lấy lòng ta nói trưởng thành muốn kiếm tiền cho ta hoa không nghĩ tới ngươi đi tiểu đều đem cầm không được nghĩa kỳ vậy mà nắm chắc đạo lý đối nhân xử thế bất quá ngươi cũng không có gà ta xem ra sau này ta muốn hưởng phúc đi Thì, ngươi yên tâm. Về sau có ta một tô mì ăn, liền có ngươi một ngụm canh uống. Trần trăng Tiểu canh sinh nghiêm mì ngươi yên ăn, liền ngươi ngụm uống. nói. Về sau có có ai bảo ngươi luôn bẩn t h i u ta lại nói ta canh cũng không cho ngươi uống trần sinh đang khi nói chuyện đã nhanh chân rời đi phòng đi vào trong phòng bếp bắt đầu tiếp tục chế biến trị liệu tinh thần tật bệnh dập dịch lý huyện cười lắc đầu đi ra phòng ngủ hạ vũ giao hai người cũng vừa vặn thay xong ga giường huyện tỷ ngươi khí sát s o trước đó tốt hơn nhiều đâu bạch lạc nhan có chút kinh ngạc nói vậy sao lý huyện mặc dù mặt ngoài kinh ngạc nhưng cũng không có quá để ở trong lòng tạm thời cho là đối phương tại hồng chính mình vui vẻ nàng trong lúc vô tình nhìn thoáng qua treo trên tường tầm gương trong nháy mắt kinh ngạc nói không ra lời bởi vì chính mình khí sắc giống như thật thay đổi tốt hơn ta đi thiểu sinh ý thuật thần kỳ như vậy sao lý huyện theo trên tường gỡ xuống tấm gương không ngừng đánh giá mặt mình thời điểm trước kia chính mình mỗi ngày có thể còn sống liền rất vất vả làm sao có thời giờ chú ý hình tượng cho nên sắc mặt của mình vàng như nến làn da ảm đạm nhưng là hiện tại da của mình lại có huyết sắc còn giống như trắng non rất nhiều thay đổi lớn nhất là trong ánh mắt có ánh sáng huyện tỷ ngươi còn tưởng rằng lạc nhan tại đùa dỡn với ngươi a cứ theo đà này không cần mấy ngày ngươi liền có thể trở thành một cái tuyệt thế đại mỹ nữ hạ vũ giao lôi kéo lý huyện cánh tay nói rằng ha ha tiểu giao ngươi miệng thật ngọt ngươi cái này tỉ mọi ta nhận định về sau tiểu sinh nếu là ước hiếp ngươi ta không tha cho hắn huyền tỉ vậy ta đâu bạch lạc n h ă n cũng lôi kéo lý huyện cánh tay nói đ ù a ngươi cũng là chị em tốt của ta ba người chúng ta mặt trận thống nhất lý huyện một bộ đại tỉ đại dáng vẻ nói rằng hhh kia thật là quá được rồi về sau có huyền tỉ cái này chỗ dựa ta có thể tại tô tô các nàng trước mặt ngã n g h i ê đi hạ vũ giao vẻ mặt đắc ý nói tô tô tô tô là ai a lý huyện hiếu kỳ truy vấn a nàng là nàng là ta cùng phòng hạ vũ giao đ ỗ n g nhiên ý thức được chính mình nói lỡ miệng lý huyền hiện tại còn không biết mễ tô mấy người cũng là trần sinh hồng nhan c h i kỷ loại chuyện này khẳng định phải tìm thời cơ thích hợp lại nói cho nàng đúng rồi huyền tỷ ta vừa mới trên đường giúp ngươi mua cái điện thoại hạ vũ giao vội vàng nói sang chuyện khác đang khi nói chuyện nàng theo trong bọc xuất ra kiểu mới nhất hoa quả điện thoại ở tờ rồ mát phiên bản thiểu giao ngươi vậy mà đưa ta quý giá như vậy điện thoại thật sự là quá cảm tạ ngươi lý huyền cũng không có quá nhiều khách sáo dù sao có đôi khi quá nhiều khiêm nhượng ngược lại có chút làm ra vẻ huyền tỷ chờ sau này có thời gian ta giúp ngươi một lần nữa mở một nhà vật lộn câu lạc bộ ta thật là có hai trăm vạn hơn f a n hâm mộ đâu hạ vũ giao nháy mắt mặt mày hớn hở nói chương một trăm sáu mươi ba ngươi là đến pha u á n a chương một trăm sáu mươi ba ngươi là đến pha u á n a tốt lắm đến lúc đó ta liền chỉ vào ngươi giúp ta tuyên truyền rồi lý luyện trong ánh mắt tràn đầy thích thú không nghĩ tới trần sinh vậy mà như thế có phúc bên người có hai cái xinh đẹp h i ể u chuyện nữ sinh chính mình trước kia còn lo lắng h ắ n cô độc đâu hơn nửa cách giờ trần sinh bưng một bát thuốc thang từ phòng bếp đi ra Cái khác dược dịch, trần h ì là bị t sinh d ù nói g không g chân túi gói kỹ sau đặt t vào rằng bốn người sau khi ăn cơm tối xong trở về ngồi ở trên ghế s a lon bắt đầu k ề đầu gối nói chuyện lâu một mực hàn huyên tới đêm khuya dường như tổng có chuyện nói không hết đề mãi cho đến lý huyện mí mắt đều tiêu n h ự u xuống trần sinh mới khẽ cười nói tỉ ngươi sớm nghỉ ngơi một chút a ân vậy ta trước hết ngủ lớn tuổi nhịn không quá các ngươi những n g y thanh niên lý huyện ngáp một cái hướng gian phòng của mình đi đến hai người các ngươi đêm nay ngủ c h u n g đi trần sinh lại nhìn về phía hạ vũ giao hai người nói hai người biết đêm nay đặc thù tự nhiên cũng sẽ không muốn ba một bốn một đêm không nói gì sáng sớm hôm sau trần sinh bốn người dưới lầu tiệm bánh bao đơn giản ăn một chút bữa sáng lý huyện long miệng vẻ mặt mong đợi hỏi tiểu sinh chúng ta hôm nay về thiên hải thị sao hôm nay trước không quay về một hồi ta dẫn ngươi đi một nơi địa phương nào tạm thời giữ bí mật trần sinh vừa cười vừa nói tiểu t ư n g ư ơ i chỉnh còn rất thần bí lý huyện bất đắc dĩ lắc đầu bất quá nàng cũng không có quá để vào trong lòng đoán chừng là trần sinh mua kiện lễ vật muốn cho mình một kinh hỷ bốn người trong lúc nói cười đi vào hơi bên cạnh xe lý huyện vừa định kéo ra bẹn n i cửa xe một bên hạ vũ giao phất phất tay nói rằng huyện tỷ muốn hay không ngồi ta trước này tuyệt đối phong cách lý huyện q u a y đầu nhìn về phía hạ vũ giao bên người xe thể thao không khỏi chừng lớn hai mắt ta đi tiểu giao ngươi vậy mà mở chính là xe thể thao đây là bảy ga nghi hụ hễ dạ là trần sinh cà cà tặng cho ta xe này không rẻ h ân xe này hơn năm mươi triệu đâu trần sinh ca ca lúc ấy lúc mua ánh mắt đều không có nháy một chút hạ vũ giao trong giọng nói có một tia tự hào lý huyền không khỏi nhìn về phía trần sinh liên tục liễu lưới nói được a tiểu sinh ta trước kia còn lo lắng cho ngươi không có nữ hải ưa thích xem ra là ta nghĩ nhiều rồi bất quá tiểu tử ngươi cũng không thể làm h ạ i vương a ha ha thì ngươi quá khen rồi ta chỉ có thể coi là cầu vương trần sinh tự rêu nói hạ vũ giao cùng bạch lạc nhan nghe xong hai mặt nhìn nhau ngươi là cầu vương vậy chúng ta là cái gì cho sun vê anh hai chiếc xe sang chọn một trước một sau hướng thiên hải thị phương hướng đi đến xe đi ra ngoài mấy cây số sau trần sinh vẻ mặt bình tĩnh đối bạch lạc nhan nói rằng lạc nhan đi phi long cách đấu câu lạc bộ bạch lạc nhan không khỏi khe giật mình tối hôm qua nói chuyện phiếm thời điểm tại trần sinh liên tục truy vấn hạ rốt cuộc biết là ai hại lý h u y ề n câu lạc bộ đóng cửa chính là phi long cách đấu câu lạc bộ trần sinh ca ca ngươi là dự định thay h u y ề n tỷ báo thủ không sai ta đường tỉ mặc dù nhưng đã trở nên khá hơn không ít nhưng bị người pha quán chuyện này đã hoàn toàn trở thành tâm bệnh sẽ một mực quanh quần tại trong lòng của nàng tục n ữ nói thời trung phải do người mộc c u n g chỉ có đem nắm đấm đánh lại khả năng hoàn toàn phát tiết ra bản thân l ử a g i ậ n trong lòng trần sinh giọng bình tĩnh nói tốt trần sinh ca ca ta đã biết bạch lạc nhan cũng không có thuyết phục trần sinh bởi vì nàng biết trần sinh một khi làm ra quyết định rất khó bị cải biến hơn nữa nàng cũng tin tưởng trần sinh năng lực nửa giờ về sau hạ vũ giao điện thoại đánh tới u i trần sinh ca ca các ngươi có phải hay không đi lầm đường giống như đường về nhà là rẽ phải không đi sai ngươi theo ở phía sau là được cái kia ta đường tì đâu nàng ngủ thiết đi a vậy là tốt rồi trần sinh cúp điện thoại bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp theo lại qua nửa giờ xe đ ỉ n h chỉ tới phi long cách đấu câu lạc bộ cổng trần sinh bước xuống xe mở ra b ẩ y gan i hủ hệ ra cửa xe nhẹ nhàng vô vô lý huyền bà vai tỉ tỉnh một chút lý huyền lao đi khỏe miệng nước bọn cười hát hát nói tiểu sinh từ khi ngươi cho ta trị liệu qua đi luôn mệt r ã rời hơn nữa ngủ sau mỗi lần đều làm mộng đẹp điều này nói rõ thần kinh của ngươi đang đang từ từ chữa trị không được bao lâu ngươi liền khỏi hẳn trần sinh giúp lý huyền mở dây an toàn nói rằng lý huyền sau khi xuống xe đánh giá hoàn cảnh c u n g quanh dường như cảm thấy mười phần nhìn quen mắt lam nang ngầm đầu nhìn tới phi long hai chữ lúc kinh ngạc nói tiểu sinh đây không phải phi long cách đấu câu lạc bộ sao ngươi dẫn ta tới đây làm gì trần sinh mỉm cười t r ầ n định tự nhiên nói đến đây đương nhiên là phá quán phá quán lý h u y ể n vẻ mặt khó có thể tin nói tiểu sinh ngươi dùng tiền mời cách đấu cao thủ không có vậy là ngươi dự định chính mình phá quán ân trần sinh gật gật đầu lý h u y ể n trong lúc nhất thời lâm vào trong c h ầ m tư chính mình đ ố n g nhiên bị trần sinh theo địa ngục đưa đến thiên đường vốn hẳn nên cảm thấy may mắn nhưng là trong quá khứ những cái k i a tối t â m không mặt trời sinh hoạt đã sớm trong lòng của nàng lưu lại không thể xóa nhòa vết tích trong nội tâm nàng vẫn như cũ có hận dựa vào cái gì chính mình tốt h nhiều năm như ụ năm hiếp. vậy ước hiếp. Đông nhiên có một ngày chính mình tốt rồi liền còn rộng lượng hơn thả người khác một ngựa chính mình cũng không phải phóng ngựa nàng hận trần đại sơn ba người hận nhường tâm huyết của mình nước c h ả y về biển đông phi long cách đấu câu lạc bộ nếu không phải là bởi vì phi long chính mình vật lộn câu lạc bộ cũng sẽ không đóng cửa hiện tại trần đại sơn ba người đã đạt được trừng phạt nhưng phi long chuyện làm ăn lại càng ngày càng tốt thậm chí còn thường thường đem lấy chiếc phá quán video lấy ra khoe khoang lấy rêu r a o chính mình tại ngành nghề bên trong địa vị đây là thỏa thỏa tiên thị a lý h u y ề n một mực n u ố t không trôi khẩu khí này nhưng là vì trần sinh nàng bằng lòng lựa chọn ngừng nhịn thật không nghĩ đến trần sinh vậy mà tới này phá quán đây không phải lấy chứng t r ọ i đá sao nàng hiện tại có chút hối hận buổi tối hôm qua không nên đem phi long cách đấu câu lạc bộ danh tự nói cho trần sinh tiểu sinh ta biết ngươi là vì ta suy nghĩ thật là phá quán không phải một chuyện dễ dàng ngươi không có kinh nghiệm khẳng định không phải câu lạc bộ những người kia đối thủ lý huyện than nhẹ một tiếng nói rằng h u y ề n tỷ n g ư ơ i yên tâm đi trần sinh ca ca cũng rất biết đánh nhau trước kia vậy một cái hai mươi cũng không có vấn đề gì thật là câu nói kế tiếp lý h u y ề n không có có ý tốt nói ra miệng nói không chừng kia hai mươi người là bồi luyện cố ý bồi trần sinh cái này kim chủ d i ễ n kịch tựa như công thủ nói trong phim ảnh lý liên kiệt ngô kinh l ậ t tử đan ba người đều đánh không lại ngựa ba ba còn không phải là bởi vì ngựa ba ba có tiền tỷ n g ư ơ i cất kỹ tâm liền tốt ta rất biết đánh nhau trần sinh cười nhạt một tiếng bước nhanh hướng câu lạc bộ đi đến hoan g h ê n h quang lâm phi long cách đấu câu lạc bộ xin hỏi các ngươi nghĩ muốn hiểu rõ loại nào kỹ xào cách đấu một cái tiểu hòa tử chào đón cười h i ế p mắt hỏi muốn cho ta báo danh có thể không trải qua trước tiên đem ta thu phục lại nói trần sinh giật giật khoe miệng cười lạnh một tiếng nói rằng tiểu hòa tử lập tức thu liễm hiện ra nụ cười trên mặt lạnh lùng nói ta đã biết tiểu tử ngươi là đến phá quán a t r ư ơ n g một trăm sáu mươi b ố cho ta đổi một nhóm t r ư ơ n g một trăm sáu mươi b ố cho ta đổi một nhóm chúc mừng ngươi đáp đúng ta chính là đến phá quán trần sinh quan sát một chút trước mắt tiểu tử giữ lại đầu đinh nhìn qua coi như tinh thần huynh đệ tại trên mạng có hẹn trước không đầu đinh tiểu tử hưng hờ nói không có kia đi theo ta tại đầu đinh tiểu tử dẫn đ ầ u hạ trần sinh đi tới quán trưởng văn phòng long ca người anh em này nói mình là đến phá quán đầu đinh tiểu tử vẻ mặt c h à o p h u n g nói phá quán quán trưởng phun ra một điếu thuốc vòng vẻ mặt tức giận nói người tuổi trẻ bây giờ đều như thế c ũ n g sao khá lắm người khác tới cái này phá quán tốt xấu là đánh lấy danh nghĩa tỷ thí n g ư ờ i ngược lại tốt trực tiếp cho thấy ý đồ đến đây không phải rõ ràng nói là vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói chịu độc nhất đánh sao không cùng còn gọi người trẻ tuổi sao trần sinh không muốn cùng đối phương nói nhảm đi thẳng vào vấn đề nói rằng đem các ngươi cái này người lợi hại nhất kêu đến đánh với ta một trận q u á n trưởng nghe xong kèm chút khí đi tiểu người nhà ai vậy khẩu khí thật lớn a còn đem người lợi hại nhất gọi tới liền ngươi cái này thân thể nhỏ bé nơi này tùy tiện tìm một cái lượt qua đều có thể đem ngươi đánh ngã q u á n trưởng đem tàn thuốc nhấn d i ệ t tại trong cái gạt tàn thuốc đứng dậy ngoài cười nhưng trong không cười nói tự giới thiệu mình một chút ta gọi hoàng phi long là cái này câu lạc bộ quán trưởng cũng chính là trong miệng ngươi lợi hại nhất vị kia ngươi còn chưa có tư cách khiêu chiến ta bởi vì ta sợ không cẩn thận đem ngươi đánh cho tàn thế hoàng phi long hình thể mười phần cao lớn thân cao có một mét chín nhiều đứng lên sau giống như một t o a núi n nhỏ t i a nếu như ta không phải muốn khiêu chiến ngươi đây trần sinh hiếp mắt cười nói trên mặt biểu lộ dường như mang theo một tia của ngạo tiểu tử cho ngươi mặt mũi đúng không một bên đầu đinh tiểu t ử nổi trận lôi đình chỉ vào trần sinh cái mũi mắng trần sinh lấy thế xét đánh không kịp bưng hai trở tay một bàn tay đem đầu đinh tiểu t ử tắt lăn trên mặt đất nói chuyện cứ nói không cần chỉ trỏ dạng này rất không văn minh người g i à đánh ta con mẹ nó chứ rét chết ngươi đầu đinh tiểu tử từ dưới đất bỏ dậy vẻ mặt không phục hướng trần sinh đi tới dừng tay hoàng phi long nhìn ra trần sinh dường như thật sự có tài nhàn nhạt mở miệng nói đã ngươi khăng khăng muốn muốn khiêu chiến vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội bất quá ngươi hẳn phải biết khiêu chiến chúng ta câu lạc bộ có cái quy củ cái k i a chính là cần giao nạp nhất định phí tổn chúng ta cái này thu phí tiêu chuẩn có năm trăm một nghìn cùng hai nghìn ba cấp bậc trần sinh nhàn nhạt mở miệng không có vấn đề ngươi trẻ tuổi nhìn mặt ngươi sinh a trước kia có hay không tại câu lạc bộ trở qua hay là tham gia qua tranh tài hoàng phi long hỏi dò không có ta bình thường liền tự mình ở nhà lượt chơi trần sinh chi tiết trả lời hoàng phi long trên mặt lộ ra một tia khinh thường thần thái xem ra lại là một cái luyện mấy ngày c u y ế n cước không biết gió trời cao đất rộng l ă n g đầu thanh người loại này lao tử mỗi tháng đều có thể đụng tới mười cái từng cái cuối cùng đều bị đánh n h ị ra xịt đến hoàng phi long ổn định lại tâm thần nhìn về phía một bên bụng mặt đầu đinh tiểu tử đi đem đại dũng bọn hắn gọi tới là quan trưởng đầu đinh tiểu tử hung tợn nhìn trần sinh một cái gắt một cái hậm vực rời đi không bao lâu năm sáu hai tay để trần người trẻ tuổi lắc lắc người đi đến những người này thân cao tại một m bảy mươi lăm tả hưu thể trọt ước chừng bảy mươi kg t r ê dưới tất cả đều so trần sinh nhỏ một vòng theo mấy người này học viên bên trong chọn một ca hoàng phi long nhàn nhạt mở miệng nói đồng dạng đối với đến đây phá q u á người n nếu như đối phương là cái khác câu lạc bộ thành viên hay là người luyện võ sẽ xứng đôi một cái không sai biệt lắm hình thể cao thủ nhưng đối với người bình thường thì sẽ xứng đôi một cái thể trọng hơi nhỏ một chút dạng này lấy nhỏ t h ắ n g lớn khả năng ra vẻ mình câu lạc bộ n g ư ỡ bức hoàng phi long tại cách đấu vòng lăn lộn vài chục năm đối với trong nước tuyển thủ chuyên nghiệp hay là thiên hải thị cái khác câu lạc bộ nổi danh huấn luyện viên đều xem như hiểu khá rõ cũng chưa từng nghe qua trần sinh cái tên này cho nên hắn cho rằng đối phương tỷ lệ lớn không có gì thực lực trần sinh chỉ lên trước mắt mấy người nhẹ nhàng lắp lắp đầu nói mấy người này nhìn qua quá yếu đổi một nhóm một đám học viên nghe xong trong nháy mắt nội trận lôi đỉnh thảo ngươi cho rằng là đ ặ t cái này tuyển kỹ sư đâu còn đổi một nhóm mẹ nó ngươi dặn g này l a o tử một cái có thể đánh ba dám xem thường chúng ta một hồi đánh không vại x í c ra coi như ngươi khôn khéo sạch sẽ, sẽ hoàng phi long k h o á t khoác tay chúng học viên lúc này mới an tính lại nhưng trên mặt biểu lộ giống như là muốn đem trần sinh sống sờ sờ mà l ộ ra đồng dạng hoàng phi long không khỏi lần nữa quan sát một chút trần sinh làn da cũng không thô giáp thân bên trên cơ hồ không có bất kỳ cái gì vết thương trên tay không có luyện v õ vết chai lỗ thai cũng không phải sủi cảm h a i thật sự là nhìn không ra huấn luyện vết tích hoàng phi long nết nết miệng lấy một loại trưởng bối giọng điệu dạy dỗ người trẻ tuổi làm người cùng một chút không có vấn đề nhưng là thật ngân cổng dễ dàng bị người thu thập như vậy đi ngươi trước đánh một trận thử một chút nếu như có thể đánh thắng bọn hắn ta cho ngươi thêm xứng đôi một cái mạnh hơn đối thủ đồng thời không còn thu phí tuất không có vấn đề trần sinh đang khi nói chuyện cho câu lạc bộ xoay qua chỗ khác 2.000 n g u y ê n sau đó chỉ vào một người học viên nói rằng liền hắn a người này tên là vương đại dũng vừa mới liền số hắn kêu nhất vui mừng trần sinh tự nhiên muốn cho hắn biết thế nào là lễ đ ộ nhìn xem đại dũng vậy ngươi liền bồi hắn luận bàn một chút hoàng phi long đi đến bên cạnh bàn làm việc theo trong ngăn kéo xuất ra một phần hiệp nghị đập trên bàn trước tiên đem phần này hiệp nghị ký tên người trẻ tuổi ta xấu nói trước nếu như tại cách đấu quá trình bên trong xuất hiện bất kỳ ngoài ý mới chúng ta câu lạc bộ không phụ bất cứ trách nhiệm nào không có vấn đề bất quá ta nếu là đem các người câu lạc bộ người đánh cho tàn phế ta cũng không chịu trách nhiệm trần sinh lạnh lùng nói tiểu tử ngươi chờ đó cho ta hôm nay không đánh ngươi răng rơi đ ầ y đất con mẹ nó chứa theo họ ngươi vương đại dũng năm chặt năm đấm ở giữa không trùng khoa tay một chút trần sinh ký xong hiệp nghị về sau đi phòng thay quần áo đổi một bộ quần áo sau đó hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến một mực thủ tại cửa ra vào lý huyện ba người thấy trần sinh đi ra văn phòng bước nhanh tiến lên đón làm lý huyện nhìn thấy trần sinh trên người cơ bắt đường có lúc không khỏi lấy làm kinh hãi t r á c không được trần sinh dám đến cái này khiêu chiến chỉ xem cái này một thân cơ bắp liền có thể biết trần sinh tuyệt đối thật sự có tài t h i ể u sinh ngươi t u y ể n đối thủ tốt sao lý huyền đem ánh mắt theo trần sinh trước người rời có chút vội vàng hỏi ân chọn tốt đối phương tựa như là gọi vương đại dũng trần sinh nhớ lại hiệp nghị bên trên danh tự nói rằng vương đại dũng lý huyền trên mặt hiện ra một vẻ lo âu hắn mặc dù nhìn qua không bằng ngươi cao lớn nhưng có ba năm kinh nghiệm c ậ n chiến nhất là am hiểu quyền kích ngươi yên tâm đi ta tự có chừng mực trần sinh nghĩ nghĩ lại bổ sung tỷ ngươi một hồi dùng chính mình câu lạc bộ tài khoản trực tiếp sớm vì mình câu lạc bộ trọng mới khai trương tạ o thế ân ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thắng lý huyền ngữ khí kiên định nói nàng tuy nói rất lo lắng trần sinh nhưng cũng biết lúc này cần cho trần sinh động viên phần thắng khả năng cao hơn trần sinh gật gật đầu đem điện thoại di động của mình giải tỏa sau đưa cho bạch lạc nhan lạc nhan cho ta tỷ tài khoản soát lễ vật cùng du thêm đem nhiệt độ đẩy lên đi chương một trăm sáu mươi lăm tiểu tử một quyền này rất x o á i chương một trăm sáu mươi lăm tiểu tử một quyền này rất soái yên tâm đi trần sinh ca c a ta biết nên làm như thế nào bạch lạc nhan dùng sức nhẹ gật đầu nói rằng trần sinh ca ca, vẻ ậ y tuyệt ta liền dùng chúng ta 4 cái mèo rừng nhỏ tài khoản trực tiếp, tuyệt đối có thể xoát. thề sát nói, Tốt. Trần giao liền lên lục lời cái đối nói. sinh dùng chúng rừng nhỏ khoản nóng son có Hạ mèo vũ v mặt bình tĩnh đi lên lôi đài trần sinh sau khi rời đi lý huyện lập tức mở ra trực tiếp bất quá sở t i ê u đi ô nhân khí rất thảm đ ạ o chỉ có một hai người bạch lạc nhan nhìn thoáng qua lý huyện sở t i ê u đi ô danh tự gọi lăng phong vật lộn câu lạc bộ sau đó điểm đi vào b ạ o s ư n g một triệu run thêm nữa sau bắt đầu điền c u n soát lễ vật a a a kiến tải vương tổng đưa ra cả n h i vần một aaa kiến tải vương tổng đưa ra cả n h i vần hai lý huyền nhìn thấy đầy bình phong cani vạn không khỏi nhìn về phía bạch lạc nhan làm nàng đếm rõ ràng trên màn hình điện thoại di động tiêm một chuỗi chữ số về sau nhìn không được cảm thán nói ông trời của ta tiểu sinh giờ ho ui nở số dư còn lại vậy mà tiếp cận bác ức ta cũng là lần đầu tiên biết hắn giờ ho ui nở bên trong có nhiều như vậy tiền c h ắ c không được hắn cho chúng ta soát lễ vật chưa từng mềm lòng hạ vũ giao liếc qua điện thoại cũng là liên tục l i ễ u lưới h u y ề n tỷ tiểu giao ta cho các ngươi sở tiêu di ô tốt nhất nhân khí cán ĩ vạn đi một đợt bạch lạc nhan dường như cũng rất hưởng thụ loại này cồn soát lễ vật khoái cảm à, cái này ca n ụ vạn tại sao có thể giống tiểu tâm tâm như thế liên k í c h ta hạ vũ giao nhìn thấy bạch lạc nhan ngón tay theo ở trên màn ảnh nhưng cả n ụ vạn liên tiếp không ngừng tự động đưa ra không khỏi chừng lớn hai mắt nàng đối giờ o u i n m ộ ư ơ i phần hiểu rõ chưa nghe nói qua cả n ụ vạn có thể dạng này đưa bạch lạc nhan động tắc trên tay không ngừng nhàn nhạt mở miệng nói ta cũng không hiểu nhiều ta vừa mới nhìn thấy phía trên nói để lại liên kích cho nên liền theo ở đi chẳng lẽ là sửa đổi phần ta xem một chút điện thoại di động của ta hạ vũ giao vội vàng ấn mở quả của mình cột phát hiện mình cũng không thể giống trần sinh điện thoại như thế liên kích ta đi trần sinh ca ca ngưu như vậy sao vậy mà nhường giờ họ hữu y n đơn độc cho mình sửa đổi quy tắc ha ha đoán chừng là giờ họ hữu y n nhìn trần sinh ca ca số dư còn lại tiếp cận ba ớ c sợ hắn xài quá mệt mỏi a bạch lạc nhan t r e o k ẹ o nói các nàng làm sao biết trần sinh lần trước cùng phục vụ khách hàng phản ứng qua đi phục vụ khách hàng đem chuyện này báo cáo cho tổng bộ kết hợp với trần sinh trong điện thoại di động có ba ớ c số dư còn lại tổng bộ trực tiếp đơn độc cho trần sinh sửa đổi quy tắc hạ vũ giao bất đắc dĩ lắc đầu quả nhiên kẻ có tiền chính là thủy hướng a lúc này toàn bộ câu lạc bộ học viên tất cả đều đình chỉ huấn luyện vây quanh ở chung quanh l một đám học viên nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía hạ vũ giao ba người các nàng đã sớm chú ý tới ba cái này đại mỹ nữ mỗi một cái đều trổ mã duyên dáng yêu kiểu dáng người càng là so phòng tập thể thao đa số nữ sinh còn tốt hơn ngoa tạo c h ắ c không được tiểu t ử này dám khiêu chiến chúng ta câu lạc bộ hóa ra là muốn tại nữ sinh trước mặt trang bờ ca ngươi đừng nói con hàng này nhìn qua còn rất giống có chuyện như vậy xem ra là lời qua ha ha tiểu t ử này trên người cơ bắp xem xét chính là tại phòng tập thể thao ăn lòng trắng chứng phân ăn đi ra chủ nghĩa hình thức mà thôi trông thì ngon mà không dùng được lại còn dám khiêu chiến dũng ca thật sự là không biết trời cao đất rộng dũng ca thật là chúng ta cái này bảy mươi kg cấp t u y ể n trong tay lão đại các ngươi nhìn k i a cái trung gian nữ sinh giống hay không bốn cái mèo rừng nhỏ nữ đoàn gia muội nàng giống như có mấy ngày này không có trực tiếp còn giống như thật sự là nàng ta đi nàng giờ họ hữu ý in ở nhìn xem ngay tại đại gia nghị luận ẩm ý thời điểm hoàng phi long cũng đi lên lôi đài đứng tại trần sinh cùng vương đại dũng ở giữa mạo xưng làm trọng tài nhân vật hắn đầu tiên là giảng một chút cách đấu quy tắc trên đại thể giảng chính là quyền cước quy tắc còn có chú ý hạng mục tỉ như không thể đập nện cái hốt, không thể đá háng trở kể xong quy tắc sau hoàng phi long tiếp tục nói phía dưới từ trước tới khiêu chiến màu đỏ phương trần sinh đối chiến màu lam phương vương đại dũng ba phút ba hiệp ở giữa nghỉ ngơi một phút ván đầu tiên dễ đi phi tật tranh tài bắt đầu sau vương đại dũng lập tức làm ra phòng thủ tư thế mà trần sinh thì là cất túi một bộ t r à n h tạc thiên dáng vẻ vây xem học viên trong nháy mắt không bình tĩnh thảo tiểu t ử này rất chảnh a mẹ nó lại còn cất túi ngươi cho rằng ngươi là tiêu sái ca cạ xì đĩa dũng ca cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem chúng ta nhanh lên mở ra trực tiếp nhường phi long phan hâm mộ nhìn xem tiểu tử kia là như thế nào bị đánh ngã trên lôi đài vương đại dũng cũng giống là nhận vô cùng nhục nhã đồng dạng tiểu tử ngươi đây là tại vũ nhục ta sao ha ha các ngươi quán trưởng nói ta không xứng nhường hắn ra tay giống nhau ngươi cũng không xứng để cho ta ra tay trần sinh vân đạm phong khinh nói rằng tốt đã ngươi muốn tìm cái chết vậy ta liền thành t o à n ngươi vương đại dũng trong ánh mắt hiện lên một kia khinh miệt cười g ầ n nói tiểu tử nhìn kỹ một quần này rất soái đang khi nói chuyện vương đại dũng nhanh chóng vung ra một cái trái đấm móc hướng trần sinh mặt trùng điệp đập m ệ n đến Phanh. vương đại dũng nắm đấm còn không có hoàn toàn vùng r a liền bị trần sinh một cước đá ra lôi đài trùng điệp ngã sắp xuống trong đám người may mắn có người cho hắn làm đèn thịt vàng không lần này đoán chừng phải đem xương sống còn đoạn đánh nhau liền đánh nhau ngươi nói lời vô dụng làm gì a một mực cắt túi t r ầ n sinh đem lơ lửng giữa trời chân bông xuống có chút im lặng nói rằng dũng ca ngươi không sao chứ một đám học viên vô cùng kinh ngạc hỏi đừng động đừng động giống như trật khớp vương đại dũng cố nén đau đớn nói rằng yên tĩnh toàn trường yên tĩnh như chết tất cả học viên tất cả đều hóa đá cứng ngắc tại nguyên chỗ bọn hắn không nghĩ tới trong câu lạc bộ bảy mươi kg cấp người nổi bật vương đại dũng vậy mà không phải trần sinh địch thậm chí tay người ta cũng chưa từng từ trong túi quần lấy ra có thể thấy được giữa hai người tranh lệch không phải một chút điểm tại một lát tiên t ĩ n h qua đi hạ vũ giao dẫn đầu nhảy dựng lên nói rằng hoa trần sinh ca ca ngươi cũng quá vô hồi ta trần sinh ca ca ngươi một cướp tia quả thực là quá nổ tung quả thực là đẹp trai ngây người khóc đ ậ p chết quả thực không cách nào ví von bạch lạc nhan phất cờ hò reo n g h i nhiên một bộ nhỏ mê mội bộ dáng t i ể u sinh tỉ vì ngươi tự hào lý huyền nhìn thấy trần sinh một cước đem vương đại dũng đã bay bao phủ ở trong lòng vẻ lo lắng quét sạch sành xanh, xanh không chỉ là nàng ba người hạ vũ giao sở tiêu đi âu người xem cũng bị nhanh lửa mọi người trong nhà không nghĩ tới m è o rừng nhỏ vũ đoàn rốt cục thượng tuyến hơn nữa còn cho đại gia mang đến một trận như thế kích thích tranh tài sao không thấy tô tô các nàng a còn có giao mội vì sao lại cho tiểu tử kia hô cố lên a vậy sẽ không là giao mội bạn trai a trên lôi đài tiểu tử kia rất đẹp ta muốn cho hắn sinh hậu tử các ngươi có phát hiện hay không hắn thế nào giống như vậy trước mấy ngày cùng tiêu tinh cùng đài tên kia còn giống như thật sự là bất quá tên kia là ca hát cái này tiểu tử là luyện cách đấu không phải một người chỉ tiếc hai người cách đấu thời gian quá ngắn so ta đối tượng đều ngắn theo sở t i ê u do nhân khí đề cao phi long cách đấu câu lạc bộ vương đại dũng bị người một c ư ớ c đá bay chuyện bắt đầu một truyền mười mười chuyến trăm thậm chí có không ít dân mạng tràn vào phi long sở t i ê u do không ngừng soát lấy miểu s á t liền cái này rác rưởi chờ mưa đạn trên lôi đài hoàng phi long lập tức sầm mặt lại nghiêm mặt nói ngươi gọi trần sinh đúng không thân phận chân thật của ngươi đến cùng là cái gì c h ư một trăm sáu mươi sáu vượt lượng cấp một t r ọ bốn c h ư một trăm sáu mươi sáu vượt lượng cấp một t r ọ bốn trần sinh n ú n núi bay ta chính là một cái tới cửa phá quán người bình thường mà thôi không có khả năng nếu như ngươi chỉ là một người bình thường làm sao có thể mạnh như vậy hoàng phi long trên mặt giữ t ậ n chất lên lớn tiếng chất vấn không phải ta mạnh là các ngươi quá yếu ta đã sớm nói phái các ngươi bên này người mạnh nhất cùng ta đối chiến ngươi không phải không nghe hoàng phi long vừa định nói thêm gì nữa đ ô n g nhiên nhìn thấy rất nhiều học viên vây quanh trần sinh mang tới ba nữ sinh hắn tập trung nhìn vào con ngươi đ ô n g nhiên co vào kia là lý h u y ề n hoàng phi long trong nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra ta hiểu được hóa ra là dạng này Là lý huyền đùng đùng đi đưa điện thoại di động nhắm ngay hoàng phi long vẻ mặt khinh thường hỏi ngược lại người có biết hay không tới cửa phá quán chính là nghệ người n bắt cơm nghệ người bắt cơm liền như là giết người phụ mẫu ha ha lý huyền cười lạnh một tiếng trong giọng nói tràn đầy trào phúng hoàng phi long hưởng cho ngươi còn không biết xấu hổ nói ra những lời này đến thế nào chỉ cho phép n g ư ơ i đem ta câu lạc bộ đáng n a bế ta không thể tới cái này báo thù tốt tốt tốt hoàng phi long đánh ố i Viện Lý dơ ngón dơ tay c i l ê cắn răng n g i lợi ế n theo khỏe mắt i ệ n g g đảo qua lôi đài đám người chung quanh nghiêm nghị nói ngân làng tên điên đại lực hỏa sư mấy người các ngươi đi lên vừa dứt lời đã sớm kích động ngân lang b ọ n người trực tiếp vượt qua rào chắn nhảy lên lôi đài nhìn kỹ lại bốn người này thân cao đều tại một m tám trở lên thể trọng cũng đều vượt qua tám mươi kg nếu như chỉ từ trọng lượng cấp nhìn lại bọn hắn muốn so bảy mươi bảy kg ghềm trần sinh mạnh một chút tiểu tử có bản lĩnh tuyệt ta nhìn ta không đánh cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ l u ộ n một đầu tóc bạc ngân lang chỉ vào trần sinh nói rằng một hồi có dám theo hay không lão tử đánh một trận lao tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt cả người bên trên văn lấy hỏa hồng sắc sư tử nam tử nói rằng có ngoài hai người cũng không ngừng nói các loại khiêu khích hoàng phi long k h o á t k h o á tay ra hiệu mọi người im lặng hắn nhìn về phía t r â n sinh n ữ khí chăm chú mấy phần t r â n sinh mặc kệ ngươi có hay không cố ý ẩn giấu thân phận của mình ta đều không so đo với ngươi hiện tại ta đem ngươi trở thành cao thủ mà đối đãi ngươi không có ý kiến a t r â n sinh gật gật đầu ta không có ý kiến tốt đã dặn này vậy ngươi liền theo trong bốn người này chọn một a t r â n sinh nhìn về phía trước mắt bốn người trong lúc nhất thời có chút khó khăn lúc này còn chúng vây xem bắt đầu ồn ào ha ha tiểu tử kia không phải là sợ rồi sao Hắn dù sao bốn người này đều có sáu năm trở lên kinh nghiệm cận chiến hơn nữa còn tham gia qua trong nước một chút chức nghiệp thi đấu sự t ì n h vương đại dũng tuy nói cũng có được ba năm kinh nghiệm cận chiến nhưng hắn là xem như học viên học được ba năm ngân hàng mấy người thì là huấn luyện viên ở trong đó t r ê n lệch không cần nói cũng biết ngân lang thấy trần sinh chậm chạp không có làm ra lựa chọn n h ữ lông mày nói rằng tiểu tử vừa mới ngươi không phải còn rất ngông công sao hiện tại không phải là sợ rồi sao đừng đừng hiểu lầm trần sinh nói lắp bắp ta ta chẳng qua là cảm thấy mấy người các ngươi quá yếu nếu không các ngươi cùng tiến lên mẹ nó tiểu tử ngươi thật đúng là không chết quá a hòa sư tiến lên một bước liền muốn động thủ hoàng phi long đưa tay ngăn lại hòa sư sau đó nhìn về phía trần sinh nói rằng trần sinh ta thừa nhận ngươi quả thật có chút thực、lực. bất quá ngươi vừa mới đánh bại chỉ là học viên của chúng ta mà thôi bốn vị này thật là ta nhóm cái này chiêu bài huấn luyện viên ngươi cần phải hiểu rõ a nghĩ thông suốt trần sinh tới gần hoàng phi long nhẹ giọng nói đã tới này pha quán liền phải chơi lớn một chút không phải làm sao chỉnh chết các ngươi câu lạc bộ a hoàng phi long sắc mặt biến hóa hắn biết trần sinh tất nhiên không phải loại lương thiện hơn nữa theo hắn vừa mới biểu hiện ra thực lực đến xem tuyệt đối không thể so với tuyển thủ chuyên nghiệp t r ê n l ệ n h nhưng là muốn vượt lượng cấp đánh bốn cái xuất ngũ tuyển thủ chuyên nghiệp cho dù là trong nước đỉnh tiêm cách đấu chuyên gia cũng quá sức hoàng phi long hán g dọn một cái đối với hiện trường người xem lớn tiếng nói các vị lần này tới khiêu chiến chúng ta câu lạc bộ là một cái có nhiều năm kinh nghiệm cận chiến cao thủ vị cao thủ này còn chủ động yêu cầu một t r ò i bốn đã người ta đã nộp giao lưu phí tổn vậy chúng ta tự nhiên muốn hài lòng người ta yêu cầu một câu nói xong dưới đài trong nháy mắt nghị luận đã mỹ ta đi tiểu tử này cũng quá cùng đi lại còn nghĩ đến một t r ò i bốn con hàng này ỉ vào chính mình đánh bại vương đại dũng liền không biết mình họ gì gia hỏa này biết một t r ọ bốn ý vị như thế nào sao phim đã thấy nhiều a đánh nhiều cũng không phải tốt như vậy đánh The ho ui n bên trên có tương đối l ư a tuyển thủ chuyên nghiệp tên là triệu giai kỳ thân cao một m tám mươi lăm cũng là đi k h ắ c câu lạc bộ kêu gào một t r ò i ba kết quả bị ba cái một m bảy mấy học viên đánh cho hoa rơi nước chảy mọi người cũng không hoàn toàn là xem thường trần sinh mà là luận sự trên lôi đài đánh ba bản thân liền là một chuyện rất khó bởi vì rất khó kéo ra không gian nếu là có hai người trực tiếp đem ngươi ô m lấy một người khác chiếu đầu của ngươi vung mạnh nằm đấm ngươi căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực trừ phi là song p ư ơ n g có tranh lệnh cực lớn một quần co một cái thì như ti sông cùng bình thường tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng là ngân lang bọn người thật là đều đánh qua nghề nghiệp hơn nữa trên thể hình so trần sinh càng tráng x o n g quyền nan địch tứ thủ hào hán không chịu nổi nhiều người người trần sinh mạnh hơn cũng làm không được một tròi b ố n a không chỉ là người xem ngay cả lý huyện đều thay trần sinh lau một vệ mồ hôi nàng đối lôi đài thi đấu cũng coi là mười phần h i ể u rõ thế nào đều cảm thấy trần sinh có chút khinh thường hạ vũ giao thấy lý huyện vẻ mặt lo lắng vỗ vô cái sau b ả vai an ủi h u y ể n tỷ ngươi cứ yên tâm đi ngươi quên trần sinh ca ca thật là một người đánh bại qua hai mươi nhiều người thật là lôi đài thi đấu cùng đường phố đấu không phải một cái khái niệm a hỗn hổ bốn người kia đều là tuyển thủ chuyên nghiệp lý huyền vẫn như c ũ mười phần lo l ắ n g nói hạ vũ giao nghe xong đang muốn an ủi thứ gì đông nhiên sau lưng vang lên một hồi tiếng ồn ào nàng nhìn về phía sau lưng đông nhiên hưng phấn vây tay nói chúng ta ở chỗ này đây chương một trăm sáu mươi bảy lại là một cơ co chương một trăm sáu mươi bảy lại là một cơ co mê tô tống tiên tiến h ưu tiểu n u lý sa bốn người nhìn thấy hạ vũ giao sau trực tiếp đi tới một ít học viên nhìn thấy bốn cái đại mỹ nữ ánh mắt nhau nhau rời về phía các nàng ta đi tại sao lại tới bốn cái t ự c phẩm mỹ nữ bốn người này nhan trị và khí chất không thua đại minh tinh à, các nàng là tới này xem so tại sao bốn người này giống như cùng kia ba nữ sinh nhận biết đừng nói cho ta bốn người này cũng là cho trên đài tiểu tử kia cố lên ghê tợm cái kia cầu vật vận khí cũng quá tốt rồi à, vậy mà nhận biết nhiều mỹ nữ như vậy a ta không chịu nổi nhất định phải đem trên đài tiểu tử kia đánh n h ị ra xịt đến ta khả năng ngủ được m ẹ tô bước nhanh đi đến hạ vũ giao trước mặt có chút lo lắng hỏi thiểu giao l ạ nhan trần sinh ca ca không có sao chứ trần sinh ca ca đương nhiên không có việc gì ngươi là không thấy được vừa mới trần sinh ca ca một cước liền đem đối thủ đá bay hạ vũ giao học trần sinh g á n g vẻ nâng lên một cước kích động tột đ ỉ n h thì ra hạ vũ giao vừa tới câu lạc bộ cổng thời điểm liền đã biết trần sinh ý đ ồ đến nàng vụng trộm cho mễ tô mấy người phát đi tin tức sợ trần sinh vạn nhất lại phát sinh cái gì ngoài ý mớn không có việc gì liền tốt mễ tô nhìn về phía lý huyền trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng bất an vị này là à đây là trần sinh ca ca đường tỷ hai người bọn họ có thể là từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên so thân tỷ còn thân、hơn. hạ vũ giao sợ mễ tô bọn người hiểu lầm vội vàng giải thích nói các người khỏe Ta bởi Huyền, vì cái gọi là huynh trưởng vị phụ trưởng tỷ như mẹ xem như trần sinh hồng nhan t h i kỷ tự nhiên là muốn cùng trần sinh đường tỷ giữ gìn mối quan hệ dù sao bạn gái có thể có rất nhiều nhưng đường tỷ chỉ có một cái tiểu giao ngươi còn mở trực tiếp rồi cũng không còn sớm nói cho ta một tiếng bằng không ta liền có thể nhìn thấy trần sinh k a ca vừa mới khí phách một màn rồi m ẹ tô i nhìn thấy hạ vũ giao trong điện thoại di động hình tượng nhịn không được nhà danh nói ta còn không phải lo lắng các ngươi lái xe phân tâm đi không nói chúng ta chuyên tâm nhìn trần sinh k a ca tranh tài à. hạ vũ giao nói xong đưa điện thoại di động lần nữa nhắm ngay lôi đài vậy ta cũng mở trực tiếp đang khi nói chuyện lý sa cũng mở ra chính mình giờ huin k h é o l ồ vừa tiến vào sở tiêu đi âu người nhà nhóm mọi người khỏe đã lâu không gặp sa sa đã không có lui mạng cũng không có xa lưới ha ha Kỳ theo ậ bận trận t nhất tình một mực không phát、sóng. Bất quá, hôm nay tranh thủ một tranh tài. thưởng thức tranh tài. t xa xa đang nay gia mang nhau gần không sóng. Không người cùng nên rảnh rảnh đến nói nhiều nói, khác, cho hôm cho h đại đặc để sự sắc mực lúc mời mọi rỗi, quả, sở tiêu đi ô nhân số không ngừng gia tăng càng ngày càng nhiều người chú ý tới phi long cách đấu câu lạc bộ cùng lúc đó trên lôi đ à i ngân lang nhìn thấy có nhiều mỹ nữ như vậy cho trần sinh trợ trận trong mắt đều nhanh rơi trên mặt đất mẹ nó ta nói tiểu tử này thế nào như thế cùng hóa ra là muốn tại mỹ nữ trước mặt trang bức ca đời ta ghét nhất trang bức người một hồi nhường hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nhìn hắn còn có thể hay không trang bức họa sư cắn răng nghiến lợi nói rằng ha ha họa sư ta nhìn ngươi là hận trang bức người không phải ngươi đi ta nhớ được trước mấy ngày ngươi còn chuyên môn kêu mấy một cô gái nhìn ngươi thi đấu đại lực nhịn không được bẩn thịu lên họa sư ừ thiên hải thị không được có ngưu bức như vậy người tồn tại nhất định phải làm phục hắn đại lực hoạt động một chút cổ tay trong ánh mắt tràn ngập s á c ý trần sinh bất đắc dĩ lắc đầu nói nhảm nhiều quá các ngươi đến cùng còn muốn đánh nữa hay không ngo tạo tiểu tử ngươi trang cái gì trang tên niên lên mấy bước tức hồn h ệ quát tin hay không lão tử một người liền làm chết ngươi đang khi nói chuyện tên điên đã d ơ lên nằm đ ấ m dừng tay hoàng phi long kịp thời ngăn lại tên điên cười lạnh một tiếng nhìn về phía trần sinh trần sinh đã ngươi tự tìm khổ h n vậy ta liền hài lòng ngươi cho ngươi một t r ọ i bốn cơ hội bất quá chúng ta thật là ký hiệp nghị đem ngươi đả thương cũng không nên lừa t a nhóm vậy cũng phải nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không trần sinh mười p h ầ n phách lối nói không tệ người trẻ tuổi có dứt khoát ta thích hoàng phi long âm dương k h á i khí nói rằng kỳ thật hắn nhìn thấy trần sinh kiêu n ạ o như thế chẳng những không có mảy may chán ghét ngược lại còn ngại trần sinh còn chưa đủ phép lối dù sao một chút thi đấu sự t ì n h tại chính thức tranh tài trước đó có cái đối mặt câu chính là vì chế tạo một chút xung đột cùng m ạ n h lưới nếu như trần sinh thật là ôm học tập thái độ đến đây l u ậ t bàn thái độ cũng rất tốt ngược lại không có gì xem chút hoàng phi long lần nữa đứng ở trong võ đ à i ở giữa ngựa k h i rõ ràng chăm chú mấy phần phía dưới màu đỏ phương trần sinh khiêu chiến màu lam phương tiên đ i ê n ngân lang đại lực hòa sư ba phút ba hiệp ở giữa nghỉ ngơi một phút hiệp một dê đi phi tất tranh tài bắt đầu sau ngân lang mấy người cũng không có lập tức độc thủ Các vinh đồng ệ nếu không lên nhìn này như người hắn đánh ngã. Tên điên có chút khinh thường nói. Tốt, tiểu tử này liền ngươi. Ngân Lan hứng hờ nói. tiểu hỏa thể chút cho hở gầy giao ta trước, ta một Tốt, tử ra là có có vậy, đem đ thời hắn có chút không rõ vì cái gì quán trưởng hoàng phi long sẽ bằng lòng trần sinh một c h i ế n bốn yêu cầu cho dù là thắng cũng biết bị người khác nói thắng mà không võ a tiên đ i ê n nổi giận gầm lên một tiếng làm tốt phòng thủ tư thế thử thăm dò hướng trần sinh tới gần mà trần sinh vẫn không có làm tốt phòng ngự tư thế tiên niên chỉ cảm thấy trần sinh toàn thân trên dưới khắp nơi đều là lỗ thủng không khỏi nắm chặt nắm đấm hô t ê n điên tới gần trần sinh sau cấp tốc vung ra một q u y ề n trực kích cái sau mặt chuẩn bị một q u y ề n đem đối phương co trần sinh phát ra cười lạnh một tiếng bỗng nhiên quay người một cái đa xoáy hướng về sau người lồng ngực đá vào ngoa tạo tiên điên con n g ư ơ i bỗng nhiên co vào hắn chỉ cảm thấy trần sinh động tác nhanh lạ thường nhưng là hắn lại muốn tranh tránh cũng đã không còn kịp rồi phanh t ê n điên trong nháy mắt bay rớt ra ngoài nằm trên mặt đất không thể động đậy mơ hồ trong đó đám người dường như còn nghe được trận, trận nước xương thanh n m ta đi lại làm hiểu sát không phải đâu đây là đánh giả thi đấu a ta đi vừa mới một c ư ớ c kia cũng quá đẹp rồi ha. cái kia có thể hay không lui phí ta muốn theo vị kia xoáy ca học công phu người xem lần nữa phát ra trận trận kinh hô bọn hắn không nghĩ tới trần sinh chỉ dùng một chiều liền đem câu lạc bộ bốn đại thái bảo một trong tên điên đánh bại ngân lang không khỏi hít sâu một hơi t i ê n điên mặc dù là trong mấy người yếu nhất nhưng cũng là có một m tám mươi lăm thân cao cùng tám mươi ba kỷ lộ ghệm thể trọng thậm chí ở trong nước v õ thuật gió trong trận đấu đều từng tiến vào trước hai mươi không nghĩ tới cùng vương đại dung kết quả như thế mẹ nó tiểu tử này có chút tả tính cùng tiến lên đang khi nói chuyện ngân lan g ba người hiện lên vây kín chi thế đứng ngay ngắn vị trí đồng thời ngân lan g cho hai người khác một ánh mắt hai người ngầm h i ể u chuẩn bị cận thân sau đem trần sinh gắt gao ô m lấy chương một trăm sáu mươi tám tỷ nhiều người nhìn như vậy đâu đừng làm rộn chương một trăm sáu mươi tám tỷ nhiều người nhìn như vậy đâu đừng làm rộn ngân lan g dường như đã nhìn ra trần sinh giống như một mực dùng chính là chân cũng chưa từng sinh ra quyền nói cách khác hắn rất có thể chỉ am hiểu dùng chân sẽ không quyền pháp chỉ cần là đại lực cùng hỏa sư hai người đem trần sinh ô m lấy khi trần sinh cũng chỉ có bị đánh phần dù là hắn có thể may mắn ra quyền đang bị người trói buộc chặt lại mang theo tay quyền anh bộ dưới tình huống cũng khó có thể một quyền co đối thủ hiển nhiên đại lực cùng hỏa sư cũng nghĩ như vậy chỉ thấy đại lực một cái lạc xuống chuẩn bị ôm lấy trần sinh eo mà hỏa sư thì là định cho trần sinh đến quá cổ trần sinh năng lực phản ứng đã sớm viễn siêu thường nhân hắn trực tiếp một cái trái đáng a n g đem túi người xuống đại lực đạp té xuống đất ngay sau đó lại là một cái phải đấm móc đánh vào hỏa sư sương mũi bên trên phanh phanh vẹn vẹn một chân một quyền mà thôi hai cái hơn một m tám tráng hắn liền ngã xuống đất ngất đi đã đi tới trần sinh trước mặt ngân lang trong nháy mắt một b ư ớ c ngoa tạo tình huống như thế nào rõ ràng là để ngươi hai k h ô n g chế lại t i ể u tử này thế nào một giây đồng hồ đều không chịu được nổi cái này mẹ hắn còn thế nào đánh bất quá ngân lang phiền n ã o rất nhanh liền biến mất bởi vì hắn đã bị trần sinh một q u y ề n vén bay ra ngoài mấy cái răng hỗn hợp có huyết dịch ở trên bầu trời toát ra một đoá sán lạng kỳ hoa nếu như ngân lang lúc này còn có ý thức nhất định hối hận chính mình không mang răng bộ trần sinh hoạt động một chút gân cốt nhìn về phía đã cứng ngắc tại nguyên chỗ hoàng phi long các ngươi câu lạc bộ là vòng tiền a thế nào một cái có thể đánh đều không có câu nói này là hoàng phi long phá quán lúc đã nói trần sinh hiện tại còn nguyên đưa trở về sau khi cuộc tranh tài kết thúc dưới lôi đài một ít học viên xông lên lôi đài đám người lớn tiếng la lên ngân lang bốn người có tên chữ đồng thời đối với bốn người liền bắt đầu ấn huyện nhân trung cùng đập mặt qua một lúc lâu nhi bốn người mới c h ậ m tới ngồi dưới đất thở hồng hộc ta xương sần giống như gây mất thiên điên che lấy lồng ngực của mình cố nén đau đớn nói rằng giúp ta tìm một chút răng ngân lang nói lời đã có chút là gió khóe miệng cũng không ngừng máu chạy đưa bốn người bọn họ đi bệnh viện hoàng phi long cao dọ quát là long ca mấy công việc nhân viên cấp tốc đem ngân lang bốn người nhất xuống lôi đ à i hoàng phi long hít sâu một hơi không khỏi một lần nữa xem kỹ lên trần sinh môn tự vấn lòng nếu như mình là trần sinh lời nói cũng rất khó đánh thắng được ngân lang bốn người càng là không cách nào làm được một quyền hoặc là một cức có mấy người kia căn cứ trần sinh vừa mới biểu hiện đến xem hắn có quốc tế đỉnh cấp cách đấu chuyên gia thực lực chẳng lẽ đối phương là đánh dưới mặt đất hát quyền hoàng phi long trong lúc nhất thời bị giữ lấy trần sinh ngay từ đầu muốn khiêu chiến chính là mình nếu như mình ngay từ đầu liền cự tuyệt đối phương khiêu chiến chấm ũ n g k ô n g phải b t l u ậ dãi hoàng phi long gọi lại trần sinh ngựa khí tốt sắt nói đã ngươi là quyết tâm muốn phá quán vậy ta liền phụng đổi tới cùng dứt lời hoàng phi long một thanh giận xuống áo của mình lộ ra một thân rắn chắc khối cơ thịt có thể nhìn ra hoàng phi long trên người cơ bắp cũng không phải là tại phòng tập thể thao lộ sắt ăn lòng trắng trưng phân t h u ố c mà là thật trải qua nhiều năm thực chiến một chút xíu luyện ra được t r u n g quanh lôi đ ạ i học viên nhìn thấy địa bộ này đầy bầu nhiệt huyết lần nữa bị nhanh lửa ngoa tạo long ca đây là muốn tự thân xuất mã các ngươi nói tiểu tử kia có thể đánh thắng được long ca sao khẳng định đánh không lại long ca thân cao một m chín mươi ba thể trọng chín mươi năm kg tiểu tử kia lấy cái gì cùng lòng ca đánh chẳng lẽ các ngươi không biết rõ cách đâu khác biệt lượng cấp chi ở giữa trên lệ sao chính là tiểu tử kia thoát xong nước sau đến bảy mươi kg thuộc về nhẹ l ư ợ n g cấp mà l o n g ca thấp nhất cũng là nhẹ trọng l ư ợ n g cấp giữa hai người kém ba cái l ư ợ n g cấp ngươi nói cho ta đánh như thế nào ta nhìn chưa hẳn a tiểu tử kia thật là có thể nhẹ nhõm một t r ò i bốn ngân lang bốn người bọn họ chính là chủ quan cho nên mới bị nhẹ nhõm co long ca lần này khẳng định biết làm chuẩn bị thật đầy đủ đối mặt học viên nghị luận hoàng phi long biết mình nhất định phải thắng được trận đấu này khả năng v ã n hồi câu lạc bộ tôn nghiêm nếu không câu lạc bộ thanh danh nhất định sẽ có ảnh hưởng hoàng phi long mang tốt tay quyền anh bộ về sau ngữ khí băng lanh mà hỏi trần sinh ngươi chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong trần sinh khẽ gật đầu t ố t tranh tài bắt đầu dứt lời hoàng phi long đã làm tốt phòng thủ tư thế hiện tại hắn đã đem trần sinh hoàn toàn xem như tuyển thủ chuyên nghiệp đi đối đãi trần sinh lần này cũng không có lựa chọn chờ đợi hoàng phi long tiến công mà là dẫn đầu phát khởi công kích đi vào hoàng phi long trước mặt sau hắn cũng không có sử dụng bất kỳ loại loại động tác trực tiếp vung ra một cái đấm thẳng hoàng phi long thấy thế vội vàng dùng xong quyền bảo vệ đầu hắn đã, đã nhìn ra trần sinh tựa hồ có chút nóng vội hắn hiện tại làm chính là đem hết toàn lực phòng thủ chờ trần sinh không còn khí lực lại đem hắn một quần co trần sinh tự nhiên biết hoàng phi long ý đồ khoe miệng hiện lên một k i a không rõ ràng cho làm ý cười hắn t h ế đại lực trầm một cái đấm thẳng cũng không có lựa chọn đập nện hoàng phi l o n g đầu mà là trực tiếp đập nện tại lồng ngực của đối phương bên trên phanh theo âm thanh lớn vang lên hoàng phi long làm thân thể vậy mà trong nháy mắt bay ra ngoài xa ba mét sau đó trùng điệp rơi trên mặt đất hắn cố gắng muốn đứng lên lại phát hiện chính mình căn bản không có bất luận khí lực gì sương sơn đã chặt đứt tận mấy cái còn giống như đau xốc hông phấp hoàng phi long phun ra một ngụt lớn máu tươi ngực truyền đến khó mà chịu được đau đớn cái này làm sao có thể hoàng phi long ngửa mặt chỉ lên trời ánh mắt đờ đất nhìn về phía câu lạc bộ trần nhà không biết là đèn hỏng còn là bởi vì nguyên nhân khác hắn chỉ cảm thấy trần nhà đèn tựa hồ có chút lơ lửng không cố định đồng thời hắn cũng lâm vào thật sâu suy nghĩ ở trong đối m ớ i có thể một quyền đem chính mình đánh bay cái này cần cần muốn bao lớn lực lượng chỉ sợ là tuyển thủ chuyên nghiệp đều làm không được ca đối phương đến cùng là thần thánh phương nào hiện trường tại ngắn ngủi yên lặng về sau lập tức bạo phát ra trận trận tiếng ồn ào có mấy cái cường tráng nam tử nhảy lên lôi đài đem hoàng phi long nhấc xuống lôi đài long ca ngươi không sao chứ muốn hay không gọi xe cứu thương ta không sao hoàng phi long theo trong cổ họng miễn cưỡng gạt ra mấy chữ chật vật nhìn về phía trên lôi đài trần sinh trong ánh mắt tràn ngập vô tận đ á n g chắt cùng bất đắc dĩ hắn biết giờ phút này chính mình triệt triệt để đẻ thua cùng、Đúng、lúc đó dưới lôi đài lý h u y ể n mấy người cũng khó nén nội tâm kích động nhất là lý h u y ể n trực tiếp xông lên sân khấu lập tức nhảy vào trần sinh trong ngực dùng hai chân trực tiếp ôm lấy phía sau lưng của hắn t i ể u sinh sinh ngươi quả thực là quá lợi hại rồi dứt lời trực tiếp tại trần sinh trên trán mạnh mẽ hơn mấy lần lý u y ề n đỗ thiện cả năm trước mắt đỗ thiện cả tám mươi lăm tỷ nhiều người nhìn như vậy đâu mau xuống đây đừng đừng làm rộn trần sinh trên mặt tràn ngập xấu hổ trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao c h ư một trăm sáu mươi chín hệ thống thêm điểm ta lại trở nên mạnh mẽ c h ư một trăm sáu mươi chín hệ thống thêm điểm ta lại trở nên mạnh mẽ lý h u y ể n cũng ý thức được chính mình có chút thất thố vội vàng nhảy đến trên mặt đất tiểu sinh sinh có thể a không nghĩ tới ngươi vậy mà một quyền liền đem hoàng phi long đánh thành hoàng phi trùng trần sinh lấy xuống bao tay ném qua một bên xoa xoa mồ hôi chán vừa cười vừa nói ta cũng không nghĩ tới bọn hắn như thế không chịu nổi mực kích ha ha thật sự là quá hết giận lý huyền nhiều năm vẻ lo lắng đã hoàn toàn tan thành m â y khói nàng chỉ cảm thấy thiên đạo có luân hồi thương thiên bỏ qua cho hai câu nói này hàm kim lượng còn đang lên cao đi thôi tỉ chúng ta dẹp đường hội phủ trần sinh cùng lý huyền vừa đi ra đi hai bước phía sau liền chuyển đến quát lớn một trận âm thanh chậm rãi trần sinh quay đầu phát hiện gọi lại mình người là một cái toàn thân nam tử gầy gò thế nào ngươi cũng nghĩ đánh với ta một khung ngươi gầy không khỏi lui lại nửa bước sau đó lấy hết dũng khí nói rằng tiểu tử có dám hay không nói cho ta ngươi là sống ở đâu ta đã sớm nói qua cho ngươi ta không thuộc về bất kỳ câu lạc bộ hoặc là đoàn thể người nói láo người gây dùng tay chỉ t r ầ n sinh vẻ mặt phẫn nộ nói nếu như ngươi chỉ là người bình thường làm sao có thể mạnh như vậy nhìn ngươi cái này bản lĩnh chính là tham gia phả cũng có thể lấy được không tệ thứ tự a ta không có nghĩa vụ giải thích với ngươi nhiều như vậy trần sinh nhìn về phía bên người lý uyển nhàn nhạt mở miệng nói tỉ không cần đáp để ý đến bọn họ chúng ta đi người tới bắt hắn lại cho ta người gây hướng đám người hô to một tiếng một n h y mắt một đám người nhảy lên lôi đài đem trần sinh hai người vây lại Các người gây hung hắn nói trên thực tế hắn cũng không phải không nguyện ý nhận thua mà là không nguyện ý thừa nhận chính mình câu lạc bộ bại bởi một người bình thường hơn nữa còn là bại hoàn toàn cái chủng loại kia nếu như bại bởi một chút trong nước đỉnh cấp cách đấu cao thủ chẳng những sẽ không ảnh hưởng câu lạc bộ chiêu sinh ngược lại có khả năng mang đến nhất định nhiệt độ nhưng là nếu như mình câu lạc bộ bốn đánh một đôi thua thậm chí quán trưởng đều bại bởi một cái kém xa chính mình người bình thường k i a đối câu lạc bộ danh dự đem sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng hắn không được xảy ra chuyện như vậy không phải các ngươi có phải hay không thua không nổi a m ẹ tô hướng lôi đài đi vài bước lớn tiếng trách cứ chính là có chơi có chịu các ngươi dựa vào cái gì không nói lý lẽ như vậy lý sa cũng cầm điện thoại di động nhắm ngay lôi đài lớn tiếng chỉ trích nói còn lại mấy nữ sinh cũng đều giận không chỗ phát tiết nhao n h a u phát ra khiến trách ai bảo các ngươi những này võng hồng tới này các ngươi là tiểu tử kia ngờ tới a tê dại đều cút ra ngoài cho lão tử lại không lan ra ngoài lao tử liền người gầy chỉ vào mễ tô bọn người quát lớn ba không chờ người gầy nói xong trần sinh đã một bàn tay đem nó đập ngã xuống đất nói chuyện cứ nói mang cái gì đường phố a câu lạc bộ đám người thấy người gầy cũng bị đánh bại trên mặt đất l ử a g i ậ n trong nháy mắt bị nhen lửa thảo tiểu tử ngươi cũng quá phép lối đi mẹ nó thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ tin h hay không láo tử giết chết ngươi ghê tởm cùng tiến lên chơi chết hắn trần sinh mặt không biến sắc tim không đập nhẹ nhàng vô vô lý h u y n bả vai nói rằng thì người đi xuống trước còn lại sự tình giao cho ta lý huyền nhìn bốn phía điên cùng kêu gào đáng người có chút lo làm nói tiểu sinh nếu không thôi được rồi bọn hắn đã hoàn toàn mất lý trí không cần thiết cùng bọn hắn tiếp tục dây dưa thì ngươi còn không tin được ta trần sinh khoe miệng có chút câu lên mười phần bình tĩnh nói yên tâm đi ta sẽ không xính cái rung của thất phu lý huyền nhìn thấy trần sinh hiện ra nụ cười trên mặt chẳng biết tại sao trong lòng không hiểu cảm thấy an tâm nàng nặng nề g gật đầu ngươi nhất định phải cẩn thận không cần cùng bọn hắn xảy ra xung đột、Tốt. lý huyền sau khi đi trần sinh đi đến vừa mới người gầy trước mặt lạnh lùng hỏi thế nào Các người gầy tốt, tốt, tốt, ta ta ta vây tay một cái mười cái đánh lấy mình trần nam tử trong nháy mắt chặn trần sinh đường đi mặt khác hai mươi mấy người thì là tới gần rào chắn tuy thời chuẩn bị cùng nhau tiến lên nhìn kỹ lại những người này từng cái đều có huấn luyện qua vết tích thậm chí có mười mấy người nhìn qua so trần sinh còn muốn một vòng to thế nào các ngươi cũng nghĩ nằm trên mặt đất trần sinh nhìn lướt qua trước người mười mấy người nói rằng cầm đầu mấy người vô ý thức lui lại mấy bước dường như bị trần sinh hủ dọa dù sao trần sinh thực lực bọn hắn thật là dõi như ban ngày mẹ nó chúng ta nhiều người như vậy sợ cái gì người gây thấy phía bên mình người trước sợ lập tức giận không chỗ phát tiết đều mẹ hắn cho ta cùng tiến lên ta cũng không tin nhiều người như vậy còn chị không được hắn tại lôi đài loại này chật hẹp không gian bên trong cơ hội không ai có thể làm được đánh m ư ờ i chớ nói chi là phía bên mình có ba mươi nhiều người người gầy vừa dứt lời dẫn đầu xông tới trần sinh một cái hồi t o à n cước trực tiếp đem người gầy đạp bay ra ngoài xa ba mét thằng đến đụng vào rào chắn bên trên mới dừng lại mẹ nó cho tiểu t ử này ngưu bức hỏng mọi người cùng nhau xông lên những người khác dường như bị triệt để đ ố t lên chen trúc mà tới trần sinh làm tốt phòng thủ tư thế sau đó ở trong lòng mặc niệm hệ thống lựa chọn kỹ năng thêm điểm phòng ngự tuyệt đối cùng đỉnh cấp thuật cách đấu cắt thêm một điểm cũng mở ra phòng ngự tuyệt đối cùng, cùng lúc đó trần sinh trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở âm đốt kỹ năng thêm điểm thành công đỉnh cấp thuật cách đấu đã theo lv hai thăng đến lv ba phòng ngự tuyệt đối đã theo lv một thăng đến lv hai đã mở khải phòng ngự tuyệt đối phòng ngự c h ỉ tăng lên hai trăm linh duy trì liên tục thời gian hai giờ thời gian cù nộ hai mươi b ố giờ một ngày mắt trần sinh chỉ cảm thấy lực phòng ngự của mình thu hoạch được tăng lên cực lớn toàn thân cũng có dùng không hết kỉnh đối mặt ba mươi nhiều người vây công hắn căn bản không rơi vào thế hạ phong cơ hội là một cước liền có thể đá ngã lan ba năm người hơn nữa lúc này hắn cũng không có mang bất kỳ bao tay cơ hồ quyền quyền đến thịt chiêu chiêu thấy máu không bao lâu nhi liền có mười mấy người ngã xuống đất không dạy nổi hoàn toàn mất đi sức chiến đấu nghiệm đó các người mấy tên khôn kiếp này thua không nổi a lý huyện nhìn thấy trần sinh bị người vây lại trong nháy mắt nội trận lôi đỉnh nàng bước nhanh leo đến trên lôi đài âm thầm nhắm ngay một cái chuẩn bị tập kích bất ngờ trần sinh tiểu tử mạnh mẽ đá một ước a tiểu tử một cái lào đảo bất ổn té ngã trên đất đại tỷ ngươi. ngươi không nói võ đức a là các ngươi không nói võ đức trước đây nhiều người như vậy đánh một cái còn làm tập kích bất ngờ lý u y ệ n giận đùng đùng nói rằng chúng ta cũng đi giúp trần sinh ca ca m ẹ tô thấy thế cũng để điện thoại di động xuống hô hào cái khác nữ sinh ra trận chúng nữ khai thác biên giới âu chiến thuật giúp trần sinh đánh lên phụ trợ chiến đấu vẹn vẹn đi qua mấy phút câu lạc bộ ba mươi mấy người vậy mà đa số đều bị trần sinh đánh ngã xuống đất lúc này một cái hoàng mau không biết từ nơi nào tìm tới một cây côn sắt chuẩn bị lặng lẽ cho trần sinh một m ộ t côn trần sinh đã sớm nghe chắp sau l ư n g động tĩnh quay người một cước đem hoàng mau trong tay côn sắt đá bay sau đó một quyển đánh qua ngay tại trần sinh nắm đấm khoảng cách sắp rơi xuống lúc một đạo quen thuộc trách móc âm t h a n từ nơi không x dừng tay cho ta trần sinh theo thanh em nhìn lại chỉ thấy lý thanh linh cùng giang n h ư ợ c tuyết mang theo một đám nhân viên cảnh sát bước nhanh hướng lôi đài bên này đi tới chương một trăm bảy mươi chúng ta chỉ là đang luận bàn mà thôi chương một trăm bảy mươi chúng ta chỉ là đang luận bàn mà thôi trần sinh nhìn người tới trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm lý thanh linh cùng giang n h ư ợ c tuyết sao lại tới đây còn có những n à y nhân viên cảnh sát là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là có người báo cáo trần sinh hiện tại không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy chỉ là nghĩ yên lặng theo dõi k ỳ biến hoàng m a o trong lúc hỗn loạn mắt phải vành mắt bị người một nhà k u ỷ tay đánh ánh mắt đã có chút mơ hồ hắn lục lọi từ dưới đất nhặt lên bị đánh rơi côn sắt chuẩn bị lần nữa đ ố i trần sinh phát động tiến công một cái trung niên nhân viên cảnh sát thấy thế bước nhanh đi lên phía trước h é t lớn một tiếng để các ngươi dừng tay không nghe thấy sao mẹ nó mắc mơ gì tới ngươi a hoàng mau hiếp lại mắt phải dùng sức đẩy một cái trung niên nhân viên cảnh sát dùng côn sắt chỉ hướng cái sau lại b ư ớ c b ư ớ c lao tử liền ngươi cùng một chỗ đánh nguyên bản còn có chút huyên náo hiện trường trong nháy mắt a n tính lại không ít người là hoàng ma bóp một cái mồ hôi lạnh đại ca ngươi tắt xo a ngươi có thể hay không trận to mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút con mẹ nó ngươi cái này gọi đánh lén cảnh sát ta trung nhiên nhân viên cảnh sát cũng là sướng sốt một chút hiển nhiên không ngờ rằng hoàng mao sẽ đối với tự mình đ ộ u thủ bất quá hắn rất nhanh liền diễn ra một đợt cái gì gọi là chấp hành hữu l ự ệ độ x o a y côn có độ chính xác chỉ thấy hắn tiến lên một bước một gậy đánh vào hoàng mao trên cánh tay a theo một tiếng hét thảm vang lên hoàng mao trong tay côn sắt trượt rơi xuống đất che lấy cánh tay quỷ dạp xuống đất con mẹ nó ngươi hoàng mao từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ dường như vẫn còn có chút khâm phục hoàng mao người muốn chết có phải hay không mở ra mắt chó của ngươi xem cho rõ một cái người nam tử cao b ư ớ c nhanh đi lên phía trước dùng tay x ố p lên hoàng mau tóc cắt ngang c h á n lộ ra cơ hồ không thế nào sử dụng mắt trái hoàng mau tập trung nhìn vào lại là một cái nhân viên cảnh sát ngoa tạo trên người hắn giang hổ khí trong nháy mắt tan thành mây khói trực tiếp tê liệt trên mặt đất lôi lôi sở t r ư ở n g thật xin lỗi ta con mắt ta sưng lên vừa mới không thấy rõ ràng xem như chị an chỗ khách quen hắn chỗ nào không biết lôi sở t r ư ở n g thậm chí thỉnh thoảng còn có thể cảm thụ một chút nguồn năng lượng mới nhiệt độ lôi sở trường lạnh hư một tiếng cũng không cùng hoàng mau chấp nhận lúc này mang theo khẩu trang cùng tính dâm lý thanh linh cùng giang nhược tuyết hai người cũng đã đi tới mà các nàng t r ư ớ c người nhân viên cảnh sát tất cả đều cầm trong tay xoáy côn cùng nguồn năng lượng mới gậy cao su dường như tùy thời chuẩn bị ra tay bị trần sinh đánh ngã mấy cái huấn luyện viên nguyên bản còn muốn đứng lên nhìn thấy đ i ệ u bộ này lập tức một lần nữa nằm dạp trên mặt đất giả chết lôi sở trưởng tự nhiên khám phá đối phương cho vặt cao mày hỏi đều đừng giả bộ các ngươi cái này người phụ trách đâu tới đây một chút hoàng phi long che ngực đi lên phía trước c ư i người xuống cười dạng dỡ nói lôi sở trưởng ngày sao lại tới đây ngài còn nhớ ta không ta gọi hoàng phi long lôi sở trường l i ế c q u a hoàng phi long vết thương trên người thấp giọng hỏi hoàng phi long có nhiệt tâm quần chúng báo cáo nói các ngươi tại cái này tụ chúng l ẩu đả có chuyện này sao tụ chúng l ẩu đả hoan uổng a cái nào có chuyện này hoàng phi long b u ô n g b u ô n g tay vẻ mặt ủy khuất nói chúng ta chính là cùng trên lôi đài kia vị tiểu huynh đệ luận bàn một chút phát triển truyền thống công phu mà thôi không tin ta có thể đi lấy cho ngài vừa mới ký qua hiệp nghị đồng thời trong lòng của hắn hiện lên một vẻ bối rối chẳng lẽ là đối phương báo cảnh cái này nếu là thật theo tụ chúng ẩu đả xử lý chính mình như thế động thủ trước hơn nữa nhân số đông đạo thật là rất c ó phán đầu cái này nếu là đem câu lạc bộ tất cả huấn luyện viên cùng học viên đều bắt vào đi đem cho câu lạc bộ tạo thành khó mà lường được tổn thất lôi sở t r ư ở n g gật gật đầu sau đó lại nhìn về phía trên lôi đài trần sinh ngự a khí cổ quái hỏi tiểu h o a tử các ngươi vừa mới là đang luận bàn sao lôi sở t r ư ở n g hoàng phi long nói không sai chúng ta xác thực chỉ là đang luận bàn mà thôi chỉ có điều ta ra tay hơi hơi nặng một chút như vậy trần sinh gãi đầu một cái giả bộ như ngượng ngùng nói lúc này nằm dạp trên mặt đất giả chết mấy người kém chút ngày d ự n lên ta bộ ngươi k h lớn người ra tay chỉ là hơi hơi nặng nề một chút điểm người mẹ nó đều nhanh đem người đánh cho tàn p h ế còn g i n g giặc nói là nặng nề một chút điểm chúng ta yêu cầu nghiệp thương nằm dạp trên mặt đất một tên tráng hán hô lớn hoàng phi long có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn về phía trên đất mấy người quát o đều mẹ hắn đứng lên đi đừng giả bộ chết đám người thấy hoàng phi long đều nói như vậy biết lại diễn tiếp cũng không có ý nghĩa gì nhao nhao từ dưới đất bỏ dậy hiện tại bọn hắn chỉ có thể đánh nát ra hướng trong bụng ớt nếu là hiểu lầm một trận kêu mau đem người bị thương đưa đi bệnh viện a lôi sở trưởng nhìn về phía hoàng phi long tàn khốc nói ai, ta cháu trai như thế. lôi sở trường nhẹ i nhàng vỗ vỗ hoàng phi long bà vai hạ giọng nói việc này đừng quá mức lộ ra nếu không đối với các ngươi song phương đều không có chỗ tốt lôi sở trường ta minh bạch lôi sở trường gật gật đầu sau đó bước nhanh đi đến lý thanh linh cùng giang nhược tuyết trước mặt đổi một bộ sắc mặt nói rằng lý tiểu thư giang đội trưởng bọn hắn sắc thực chỉ là đang lập u bàn không cấu thành n ầ u đ ả vậy chúng ta trở về ân phiền thoái lôi sở t r ư ở n g các người đi về trước đi ta cùng tiểu tuyết còn có chút việc lý thanh linh nâng đỡ khẩu trang nói rằng lôi sở trưởng sửng sốt một chút lập tức gật đầu nói tốt vậy chúng ta liền đi trước một bước lý tiểu thư giang đội trưởng có vấn đề gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta tốt không có vấn đề giang nhược tuyết trả lời thu đội lôi sở trưởng cao quát một tiếng mang theo đám người rời đi lý thanh linh thấy lôi sở t r ư ở n g bọn người đi xa cấm chế lấy l ử a giận trong lòng cất bước đi lên lôi đ à i nhìn thoáng qua đánh lấy mình trần trần sinh hỏi người không sao chứ còn tốt không có gì đáng ngại trần sinh hoạt động bả vai nói rằng lý thanh linh lúc này mới thở phào một hơi sau đó lại giả bộ tức giận nói nếu không còn chuyện gì phải nắm chặt thời gian rời đi cái này a tốt trần sinh quay người nhìn về phía m ẹ tô bọn người nhàn nhạt mở miệng nói chúng ta đi thôi nhìn xem trần sinh bọn người rời đi bóng lưng người gầy lao đi khỏe miệng máu tươi ngửa đầu nhìn về phía một bên hoàng phi long long ca kia hai mang khẩu trang đàn bà lai lịch thế nào cảm giác có chút thực lực cái này còn phải nói sao không thấy được lôi s ợ t r ư ở n g đều đúng hai nàng tất cung tất kính ta nhìn thấy lôi s ợ t r ư ở n g giống như có chút t i ê n vị đối phương ý tứ người gây nhữ mày nói rằng là có chút ý kia nói đến đây hoàng phi long sắc mặt đống nhiên thay đổi lạnh lùng nói ai bảo các ngươi tùy tiện độc thủ các ngươi không có ký hiệp nghị nếu là đem đối diện đánh ra sự t ì n h đến câu lạc bộ còn có mở hay không m ẫ u chốt là các ngươi nhiều người như vậy còn không có đánh thắng thua người lại t h u ộ trận long ca ta còn không phải muốn báo thủ cho ngươi sao lại nói ngươi không phải cũng người gây yếu đ ấ nói còn dá mạnh miệm hoàng phi long vừa định đưa tay phát phát hiện mình sương sườn đau nhức không khỏi tăng h ắ n g một cái mẹ nó không nghĩ tới tiểu tử kia còn báo cảnh sát thật sự là muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết long ca nhưng thật ra là ta báo cảnh một cái mặt sưng ơ phủ như đầu heo nam tử nuốt ngụm nước bọt nói rằng hoàng phi long rốt cuộc khống chế không nổi phớt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi các ngươi có những n à y n họa long phượng s ố tại thật sự là trời muốn diệt ta h ạ ta, ta ta, ta lời nói phân hai đầu trần sinh bọn người vừa đi ra câu lạc bộ đại môn lý thanh linh liền không nói lời gì giữ chặt trần sinh cánh tay lạnh lùng nói trần sinh ngươi ngồi xe của ta trần sinh khẽ giật mình lập tức t r e o chọc nói liền không phiền phái lý đại tiểu thư chính chúng ta lái xe tới hừ ta có lời muốn cùng ngươi nói ngươi nghĩ muốn trốn tránh lý thanh linh m i t miệng một bộ không thể nghi ngờ dán g vẻ tốt tốt tốt t a lên xe còn không được đi trần sinh bất đắc dĩ lắc đầu nhìn về phía mễ tô đám người nói các ngươi trực tiếp về biệt thự ta sau đó liền đến hạ vũ giao vừa muốn nói gì bị mễ tô kịp thời ngăn lại tốt trần sinh ca ca vậy ta mang n g u y ệ n tỷ về trước biệt t h ử rồi hẹn gặp lại dứt lời trực tiếp nắm ở lý huyện cánh tay chỉ vào một chiếc mười bạch ôn nu nói huyện tỷ ngươi cùng ta một chiếc xe a lý huyện nhìn thoáng qua trần sinh nhẹ g i ọ n g nói tiểu sinh đi theo các nàng sẽ không có vấn đề gì a huyện tỷ ngươi liền đem tâm đặt ở trong đụng a vậy là tốt rồi lý huyện vẫn còn có chút lo lắng nhìn về phía trần sinh có chút t h ấ y này nói tiểu sinh vậy chúng ta liền đi về trước tỷ không cần lo lắng cho ta trần sinh đang khi nói chuyện kéo ra và sạt cửa xe nói mời đi lý đại tiểu thư xe lái ra đi mấy cây số sau lý thanh linh t h ở i giày của mình vớt vớt cổ chân tức giận nói rằng t r â n sinh ngươi có biết hay không là ngươi sự tình ta cùng tiểu tuyết hôm qua cùng hôm nay chân đều nhanh đi gãy mất thật vất vả đem chuyện giải quyết ngươi ngược lại tốt rồi chạy người nhà câu lạc bộ đi pha quán ngươi thật đúng là không khiến người ta bớt lo a trần sinh nghi ngờ hỏi các ngươi làm sao biết ta đang phi long thiên hải thị nào đó chị an chỗ tiếp vào báo động nói có một cái gọi là trần sinh người đang cùng phi long cách đấu câu lạc bộ người đánh nhau cái này chị an chỗ sở trường biết ngươi đã cứu ta cùng tiểu tuyết liền lắm miệng hỏi một câu dù sao triệu s â m cùng mã dung cường hai người sự t ì n h quá lớn căn bản không gặp được lôi sở trưởng gọi điện thoại lúc ta cùng tiểu tuyết mới từ thanh thạch huyện chạy về thiên hải nội thành nghe được tin tức này sau chúng ta cũng cùng đi theo hóa ra là dạng này trần sinh không biết rõ lý thanh linh cùng giang n h ư ợ c tuyết vậy mà âm thầm giúp mình nhiều như vậy trong lúc nhất thời có chút cảm động thanh linh tiểu tuyết lần này may mắn mà có hai người các ngươi trần sinh vẻ mặt thành thật nói rằng giang n h ư ợ c tuyết theo kinh chiếu hậu nhìn trần sinh một cái n g a khí bình tĩnh mở miệng nói trần sinh ngươi không chỉ một lần từng cứu mạng của ta ngươi gặp phải vấn đề ta khẳng định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi cho dù là c ở i đồng phục trên người trần sinh có thể cảm nhận được g i a n g n h ợ c tuyết trong giọng nói chân thành bất quá trần sinh cũng không có cảm thấy ngoài ý mớn dù sao mình có thể tính làm ân nhân cứu mạng của nàng ừ trần sinh về sau không cần xúc động như vậy có nghe hay không lý thanh linh vẻ mặt thành thật nói rằng tốt tốt tốt lần này may mắn mà có lý tiểu thư xuất thủ tương trợ tại hạ vô cùng cảm kích thiếu dịu dàng đừng quên có thời gian mời ta ăn cơm ta có việc tìm ngươi lý thanh linh khí dường như tiêu không ít có chuyện tìm ta còn để cho ta mời ngươi ăn cơm không phải là ngươi mời ta sao có thể hay không tiết lộ một chút chuyện gì hiện tại còn không thể nói cho ngươi khiến cho thần bí như vậy không phải là muốn đối cao mưu đ ổ làm l o ạ n a đồ lưu manh đi chết rồi ngươi lý thanh linh nghiêng người sang n â n g lên mặc tiểu bạch vỡ chân phải dẫm hướng trần sinh mặt trần sinh tay mắt lanh lẹ trực tiếp đem lý thanh linh chân phải n ắ m trong tay ngươi n g ư ơ i thả ta ra ngươi thế nào như thế không đứng đắn lý thanh linh vừa thẹn lại phẫn dùng sức muốn lùi về chân lại bị trần sinh thật chặt bắt lấy đừng động nhị ngươi gần nhất hẳn là có chút tà b ó n Ta giúp n g ư ơ i ấn v à m sao người biết người quên c t c hiểu chung h đ y như c kia đều thế lạc ta giúp người đấm bóp một chút lớn hư thái bạch chờ huệ vị có thể cải thiện ngươi trần đạo đang khi nói chuyện trần sinh đã xem lý thanh linh bít tất t ư ờ i tiện tay bỏ vào trong túi quần cũng giúp lý thanh linh theo lên chân nhà có đau một chút lý thanh linh chân nhỏ có chút dùng sức mong muốn rụt về lại vương lỏng không sao kéo căng lấy thân thể lý thanh linh thử nghiệm n h ư ờ n g thân thể c h ầ m tính lại mấy phút sau nàng chỉ cảm thấy thân thể mệt h ọ c cải thiện không ít dạ dày cũng có dòng nước ấ m xuyên qua thật đúng là thật thần kỳ a lý thanh linh kìm lòng không được cảm khai nói sau một hồi lâu trần sinh buông xuống lý thanh linh chân phải không khỏi nhữ n g mày ánh mắt cũng đi theo nháy mấy cái lý thanh linh nhìn thấy trần sinh bịa lộ trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tưởng tục n ữ nói trung y c ă n mày diễm vương vây tay cái này trần sinh một bộ mày ủ mặt tê dán vẻ chẳng lẽ là mình cùng tiểu tuyết như thế cũng được cái gì bệnh nặng nghĩ đến cái này lý thanh linh không khỏi thân thể khẽ run nuốt ngụm nước và hỏi t r â n sinh thân thể ta là sẽ y ra vấn đề gì sao không phải là chân có chút chua ta có chút không chịu nổi t r â n sinh hơi có vẻ bất đắc dĩ nói phốc phốc vừa mới còn căng thẳng thần kinh giang nội tuyết không khỏi cười ra tiếng t r â n sinh ngươi chẳng ghét còn không đều là bởi vì ngươi ta hai ngày cũng không t ắ m t ắ m lý thanh linh mặt giống như là tôm lô mét thận không thể đem chân đạp tại trần sinh tấm kia có chút muốn ăn đòn ngoài miệng ha ha chỉ đồ một chút mà thôi bàn chân kia cũng cho ta ta giúp ngươi ấn b ả o ừ cái này còn tạm được thính ngươi còn có chút lương tâm lý thanh linh đĩu môi đem cái chân còn lại cũng đặt ở trần sinh trước người sau đó nhắm mắt lại đem thân thể hoàn toàn trầm t ĩ n h lại không lâu sau đó vậy mà tựa ở trên cửa sổ xe ngủ t h i ế p đi nhìn xem lý thanh linh có chút chấp động lông mi trần sinh khe khẽ thở dài xem ra lý thanh linh giá hỏa này tối hôm qua thật mệt muốn chết rồi đúng vậy a thanh linh h ô m qua thật là một đêm không ngủ giang nhược tuyết nhỏ giọng nói rằng ngươi đây cũng là một đêm không ngủ đi ta đều quen thuộc người cũng không phải không biết nhân viên cảnh sát trực ca đêm là trạng thái bình thường giang nhược tuyết không thèm để ý chút nào nói rằng mười mấy phút sau ô tô không nhanh không chậm lái vào đàn cung sân trang t r ầ n sinh vậy ta cùng thanh linh đi về trước giang nhược tuyết dừng xe sau quay người nói rằng Tốt. nhớ kỹ hai ngày nữa tới tìm ta lấy thuốc giang nhược tuyết n g h e xong trên mặt hiện lên một k i a phức tạp biểu lộ t r ầ n sinh ngươi thật có thể chưa khỏi bệnh của ta sao nếu như nói nàng trước k i a đối trần sinh có thể trị hết bệnh của mình bán tin bán nghi như vậy hiện tại nàng đã tin tưởng chín mươi năm ngươi yên tâm ta nhất định chương ó t ể c h a k h ỏ một trăm bảy mươi hai thu mua vạn hào tập đoàn chương một trăm bảy mươi hai thu mua vạn hào tập đoàn thu mua vạn hào tập đoàn có ý tứ gì trần sinh có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi giang nhược tuyết nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ than nhẹ một tiếng việc này cũng không phải bí mật gì triệu sâm đêm đó bị bắt về sau có một cái cục thành phố lãnh đạo tại trong tiệc rượu uống nhiều quá nâng lên thanh linh kém chút bị triệu sâm thủ hạ đả thương sự tỉnh ngày thứ hai một ít lãnh đạo nhao nhao phái người tiến về vạn hào tập đoàn xét xử kinh doanh vấn đề kết quả thật đúng là t r a ra không ít vấn đề trọng đại nghe được cái này trần sinh bừng tỉnh hiểu ra lý thanh linh là muốn cho ta làm hiệp si đổ vỏ ạch cũng có thể nói đi giang nhược tuyết trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào ta biết đại khái là chuyện gì xảy ra trần sinh suy nghĩ một chút một bộ hiểu rõ dáng vẻ nói rằng trên thực tế lý thư ký cũng không có bất kỳ cái gì nhằm vào vạn hào tập đoàn ý tứ nhưng là người phía d ư ớ i h i ể u sai ý tự tác chủ trương tiến về vạn hào tập đoàn làm lớn điều tra muốn gõ một chút triệu ra kết quả ai biết vạn hào tập đoàn như thế không trải qua cha một đao chặt động mạch chủ lên giang nhược tuyết nhìn về phía t r â n sinh không khỏi một lần nữa xem kỹ lên đối phương không nghĩ tới hắn đoán thật đúng là chuẩn t r â n sinh ngươi nói trên cơ bản tám chín phần m ộ ư ơ i nói thật cho ngươi bê ta vạn hào tập đoàn vấn đề lớn nhất là mắc nợ vấn đề nó tài sản chỉ có hai trăm ư c nhưng là mắc nợ vậy mà đạt đến bốn trăm ư c tài sản mắc nợ suất cao đến hai trăm 23 năm thời điểm hàng thái tài sản mắc nợ s u ấ t một lần đạt đến 137% liền đã nghiêm trọng từ không gắn nợ mà vạn hào tập đoàn tài sản mắc nợ s u ấ t đạt tới 200% bạo lôi là chuyện sớm hay m u ộ n nguyên bản triệu ra là muốn tại hoàn toàn bạo lôi trước đó vụ n trộm chạy đến hải ngoại vạn vạn không nghĩ tới triệu xâm trong lúc vô tình nhường vạn hào tập đoàn sớm bạo lôi vạn hào tập đoàn chủ tịch triệu tuấn phong sớm tại một tháng trước đó liền đã đem công ty đa số vốn lưu động chuyển rời đến hải ngoại trong đó bao quát mới từ ngân hàng cầm tới n ă ư ớ c cho vay mà bây giờ hắn cùng mấy cái cao quẳn đã lén qua đến hải ngoại trần sinh gật, gật đầu kia vạn hào tập đoàn xem như hoàn toàn phế đi vạn hào tập đoàn hiện tại đã hoàn toàn n g n g bởi vì nhân viên đều biết tập đoàn muốn muốn tiếp tục kinh doanh xuống dưới khó khăn trùng điệp giang n được tuyết hết đường xoay sở nhìn về phía trần sinh chậm rãi mở miệng nói vạn hào tập đoàn hơn một vạn nhân viên đã bị kéo thiếu gần nửa năm tiền lương hiện tại còn đứng trước thất nghiệp có bộ phận đối việc này kiến thức nửa vời nhân viên tuyển ra đại biểu cả ngày đi chính phủ cao ốc n á o sự cái này khiến lý thư ký mười phần đau đầu trần sinh nghe xong như có điều suy nghĩ gật gật đầu thiên hải thị không thuộc về kinh tế m ạ n thị lau đầu xí nghiệp cũng không nhiều vạn hào tập đoàn cái này vừa nga xuống không chỉ có cho thiên hải thị kinh tế tạo thành trọng thương sẽ còn dẫn phát một loạt vấn đề mặc kệ từ góc độ nào cân nhắc đều sẽ đối ly quốc bình tạo thành không nhỏ ảnh hưởng vậy chờ lần sau cùng lý thanh linh lúc ăn cơm lại nói rõ chi tiết một chút việc này trần sinh lập lờ nước đôi nói ân ngươi cũng không cần quá mức khó xử hiện ở trong thành phố ngay tại khẩn cấp họp nghiên cứu phương án nói không chừng rất nhanh liền có thể giải quyết vấn đề này giang n h ư ợ c tuyết miễn cưỡng cười vui nói tức vậy trước tiên dạng này các ngươi muốn hay không lưu tại cái này ăn cơm không cần không cần ta còn phải đem thanh linh đưa về nhà tức vậy trước tiên dạng này giang nhược tuyết sau khi rời đi trần sinh kiểm tra một hồi tài khoản của mình hệ thống tài khoản 455, 73 ức người tài khoản 28, 56 ức xem ra gần nhất chính mình có chút buông lỏng tuy nói nữ sinh mặc kệ là hầu ở bên cạnh mình vẫn là trong nhà giúp mình làm việc nhà đều có thể kiếm tiền nhưng thu nhập một mực không có đạt tới giá trị cao nhất trần sinh ý tưởng đột phát muốn hay không mỗi ngày nhường nữ sinh thay phiên ba k mỗi giờ mỗi khắc đều cho mình x o a bóp bởi chính mình chơi game thậm chí liền ăn cơm đều muốn các nàng uy đi nhà si đều muốn các nàng vịt hoặc là học hứa lao tổng thành lập một cái đoàn ca múa chuyên môn cho mình khiêu vũ bất quá trần sinh rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này như thế chính mình thật thành kiếm tiền máy móc vẫn là thuận theo tự nhiên a hưởng thụ lập tức mới hạnh phúc nhất trần sinh ổn định lại tâm thần ở trong lòng âm thầm hỏi hệ thống nếu như là duy nhất một lần tiêu phí mấy trăm ư c sẽ có hay không có người đến t r a hệ thống tự hồ có chút khinh thường nói túc chủ xin yên tâm dù cho duy nhất một lần tiêu phí mấy trăm tỷ thậm chí hơn ba ước đều từ hệ thống tự động đến xử lý làm tài chính nơi phát ra hợp lý hóa ca ngợi vĩ đại thống tự ca thì ra ngơi như thế điều tiểu đệ trước kia không hiểu chuyện không nên gọi ngươi cho hệ thống trần sinh từ đáy lòng nói cách đó không xa mẹ tô bọn người thấy răng n h ư ợ c tuyết hai người đã rời đi vội vàng đi tới trần sinh ca ca ta cũng là trên đường mới nghe được hai ngày này chuyện phát sinh ngươi không sao chứ mẹ tô có chút lo lắng hỏi yên tâm đi đã không sao trần sinh mỉm cười nói nói trần sinh ca ca ngươi về nhà tế bái thuốc thuốc ca di cũng không gọi lấy tiểu n u u tiểu n u có chút thất thức dùng ngón tay hít mũi một cái đúng vậy a i trần sinh ca ca chúng ta cũng nghĩ đi tế bái thuốc cá di đâu tống tiến cũng vẻ mặt thất lạc chẳng lẽ tại trần sinh trong mắt bạch lạc nhan mới là chính quy nếu không phải hạ vũ giao chính mình vụ n trộm đi cùng đoan chừng trần sinh cũng sẽ không mang theo nàng chính mình những người này đều chỉ là không thể lộ ra ngoài ánh sáng nữ nhân trần sinh có chút bất đắc dĩ cười cười nhìn cho các ngươi mất tức nói thật cho các ngươi biết à, thật sự là ta sợ mang các ngươi nhiều người như vậy trở về thấy mẹ ta nàng ban đêm sẽ báo ngộng cho ta đem ta chửi mắng một trận chúng nữ nghe được trần sinh trêu chọc lời nói không khỏi cười ra tiếng h u y n tỷ ngươi hẳn là mẹ muốn chết rồi a chúng ta tiến nhanh phòng a tống tiến tiến trực tiếp kéo lại lý u y ệ n cánh tay cười ha hà nói Cái khác nữ sáu i n cũng không còn h bộ. Bộ, bộ tiểu sinh người hệ, các thật đúng là tiến độ lao trần gia mộ tổ rốt cục bốc lên khói xanh một lời nói t r e o đến chúng người nhịn không được cười ra tiếng ông trời của ta các ngươi là dự định lái xe dương sao sân nhỏ trong trong ngoài ngoài vậy mà ngừng nhiều như vậy xe sang trọng lý huyền nhìn xem đông đảo xe sang trọng lần nữa cảm khải nói huyền tỷ ngươi khoan hãy nói trần sinh ca ca thật đúng là đem xe dương bên trên xe sang trọng cơ hồ toàn bao ưu tiểu nhu có chút kiêu ngạo nói vải đến chim vải đến chim lý huyền liên tục tắt lưới tỷ ngươi về sau liền mở chiếc kia r ồ n r ò i sờ a ta nhớ được ngươi đã nói thích nhất xe chính là dồn dòi sờ vậy ta coi như không cùng ngươi khách sáo Lý cũng là lại huyển không có tuyệt, không chút khách khí tuyệt, cũng nói rằng. Trưng trưng người có cự ức, ức. thự ta ta trở biệt Đám ra ra sau ăn một buổi ữ a trưa. a phong phú cơm s b cơm trưa trần sinh mang theo chúng nữ chạy đến sân thượng bắt đầu chế tác dược hoàn mê tô bọn người tiếp tục làm lên nhỏ dược đồng trải qua một cái buổi chiều bận rộn trần sinh rốt cục làm thành một đống lớn dược hoàn làm thành dược hoàn có thể bảo tồn thật lâu dạng này muốn so thường xuyên chế biến chén thuốc thuận tiện nhiều trong này có cho rang nhựa tuyết trị viễn não có cho lý u y ệ n trị liệu tinh thần tập bệnh còn có điều trị thân thể Cũng có bảo trần ì thể t h lực dư sinh vừa lên đến liền giận đùng đùng nói rằng trần sinh lúc này mới nhớ tới khi ở trên xe chính mình thuận tay đem lý thanh linh bít tất bỏ vào trong túi n g ư ơ i không nói ta đều quên ta nói xế chiều hôm nay thế nào một mực ngửi được một cô vị chua ta còn tưởng rằng là dược liệu hỏng a ngươi là cố ý khí ta a cách màn hình trần sinh đều có thể nghe được lý thanh linh d ơ chân thanh âm ha ha không đùa ngươi lý thanh linh ngươi tìm ta có việc a ân lý thanh linh hít sâu một hơi thong thả một hạ tâm tình nói rằng không phải đã nói đêm nay muốn mời ta ăn quán ven đường sao muốn chẳng phải đang nghĩa nguyên đường cái cái này tuần nhớ quán bán hàng a tốt ta trong chốc lát đi qua cái kia ngươi có thể đổi chiếc tiện nghi một chút lái xe sao ách trong nhà của ta rẻ nhất chính là hạn lượng khoảng mười bát tính toán t ù ngươi vậy ngược lại ta trải qua được cha một hồi thấy trần sinh sau khi cúp điện thoại đem một bình thuốc đưa cho lý huyện nói rằng tỉ đêm nay ta có việc liền không ở nhà ăn người sau khi ăn cơm tối xong nhớ kỹ uống thuốc phía trên có cách dùng giải thích rõ tuất người đi làm việc của người là được lý huyện gật đầu nói trần sinh lại nhìn về phía mễ tô nói rằng t ô t ô người giúp ta tỉ a n bài một gian phòng t u ố c không có vấn đề huyện tỉ muốn ngủ cái nào ở giữa ngủ cái nào ở giữa cùng chúng ta bốn người cùng một châu ngủ cũng có thể mễ tô dựng lên một cái ok thủ thế trần sinh mang lên mấy bình chính mình xoa chế dựng hoàn đánh chiếc xe hướng tuần nhớ quán bán hàng tiến đến trên đường hơi buồn p h i ề n xe qua hơn nửa giờ rốt cục đạt tới mục đích trần sinh sau khi xuống xe liếc mắt liền thấy được lý thanh linh b ả sát bước nhanh tới thùng thùng gõ hai lần phía sau xe cửa sổ trần sinh người rốt cục đã đến ngay tại chơi điện thoại di động lý thanh linh theo xe bên trong đi ra nhìn thoáng qua trần sinh sau lưng xe của ngươi đâu ta đi nhờ xe tới tính h ngươi coi như địa thấp lý thanh linh hẽ miệng cười một tiếng lôi kéo một bên giang nhược tuyết nói rằng đi thôi tiểu tuyết hôm nay mạnh mẽ làm thịt r ầ n sinh dừng lại trần sinh chỉ là cười cười ta ước gì các ngươi ăn nhiều một chút đâu ngoại trừ dược liệu ca còn không có tại hai ngươi trên thân hoa trả tiền đâu nghĩ đến dược liệu trần sinh theo trong túi móc ra ba bình thuốc đem bên trong một bình đưa cho lý thanh linh mặt khác hai bình đưa cho giang n h ư ợ c tuyết đây là vật gì làm sao nhìn giống ba không vật phẩm chăm sóc sức khỏe lý thanh linh đánh giá thuốc hỏi đây là ca tự mình cho các ngươi l u y ệ n chế dược hoàn vô cùng chân quý ngươi là điều trị thân thể tiểu tuyết hai bình là chữa bệnh vừa v ặ n hai cái đợt trị liệu bình trên người có cách dùng giải thích rõ giang ngược tuyết đem dược phẩm thả trên xe m ư ơ i phần cảm kích nói rằng trần sinh cảm ơn ngươi nếu không phải ngươi ta hiện tại thật sự là một chút hy vọng sống s ó t cũng không có khách khí cái gì đi thôi vừa ăn vừa nói chuyện trần sinh không thèm để ý chút nào mở miệng nói mấy người điểm khá hơn một chút đồ nướng cùng hải sản lại điểm một chút bia dinh dưỡng t ì một m địa phương ăn tĩnh ngồi xuống đồ ăn lên một nửa về sau lý thanh linh cho ba người đều rót đ ầ y rượu sau đó d ơ ly rượu lên nói rằng chén thứ nhất trước c ạ n đi dứt lời d ơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch trần sinh sau khi uống xong khuyên thanh linh ngươi chậm một chút đừng có lại giống đêm đó như thế nôn tà một thân lần kiên là ngoài ý mớn đoán chừng là uống đến rượu giả lý thanh linh đỏ mặt nói qua ba ly rượu đồ ăn qua ngũ vị lý thanh linh trên mặt đã có chút men say nàng hai mắt mê ly nhìn về phía t r â n sinh chậm rãi mở miệng nói t r â n sinh ta đụng phải một năn đề muốn xin ngươi giúp một chuyện được hay không đi t r â n sinh lộ xong một cây xuyên về sau mơ hồ không do nói ta còn chưa nói là chuyện gì đâu tiểu tuyết đã nói cho ta biết lý thanh linh chừng lớn hai mắt giống như là đ ố n g nhiên tràn ngập điện đồng dạng t r â n sinh ngươi thật bằng lòng rồi ngươi phải biết thu mua vạn hảo tập đoàn cũng phải cần hai trăm nhiều ư đâu đương nhiên ngươi có thể lựa chọn chỉ lấy mua vạn hào tập đoàn bộ phận s ả n nghiệp tiểu tuyết nói không phải bốn trăm l c sao trần sinh có chút tò mò hỏi trần sinh đối chuyện của công ty không hiểu rõ lắm lúc ấy nghe được lập lờ nước đôi mơ hồ trong đó giống như nghe được mắc nợ bốn trăm ư c cái số này bốn trăm ư c là vạn hào tập đoàn mắc nợ lý thanh linh có chút bất đắc gì nói nguyên bản phương án là vạn hào tập đoàn xin phá sản nhưng bây giờ vấn đề là cha ta không muốn để cho vạn hào xin phá sản dù sao vạn hào phía sau còn có hơn một vạn tên nhân viên cái này phía sau chính là hơn một vạn cái gia đình a ngươi liền nói cần ta làm thế nào trần sinh đi thẳng vào vấn đề nói rằng lý thanh linh thấy trần sinh đối với chuyện này dường như cũng không phải là rất mâu thuẫn vội vàng ngồi nghiêm chỉnh nói trần sinh cha ta ý nghĩ là n h ư ờ n g bãi công công nhân trước khởi công thu mua chuyện từng bước tiến hành dạng này tập đoàn c ó thể tiếp tục lợi nhuận bất quá thiên hải thị không có sĩ nghiệp bằng lòng thu mua hoặc là cũng mua vạn hảo tập đoàn những công ty khác càng có khuyên hướng chờ vạn hảo tập thể phá sản thanh toán sau lại tiếp nhận cũng không cần gánh chịu kết xù nợ nần ta suy nghĩ một cái biện pháp chính là tìm thêm mấy cái công ty cùng một chỗ thu mua đồng thời zf có thể cho vạn hảo tập đoàn cùng thu mua công ty nhất định thu thuế phụ cấp đương nhiên ta ý nghĩ quá lạc quan tương đương với đang tìm oan đại đầu trần sinh cười ha ha cái này oan đại đầu ta làm hơn nữa tiền này ta một người ra không cần lại đi tìm cái khác xí nghiệp ta đi thật sao lý thanh linh hai mắt tỏa sáng sau đó lại cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại tiếp tục nói trần sinh còn có một chút cần nói với ngươi tin tưởng ngươi bỏ ra hai trăm ư c vạn hào tập đoàn cũng không thể hoàn toàn thuộc về ngươi dù sao cái này hai trăm ư c dùng để hoàn lại một nửa nợ nần sau còn thiếu hai trăm ư c nợ nần vạn hào tập đoàn bộ phận tài sản vẫn như cũng là thế chấp cho ngân hàng t r ạ thái nói đến đây lý thanh linh chính mình cũng muốn cho mình một cái v ả miệng tử đây không phải thỏa thỏa cầm trần sinh làm siêu cấp văn đại đầu sao nguyên bản nàng chỉ là muốn nhường trần sinh bỏ vốn m ư ờ i mấy ức tìm thêm lần nữa cái khác xí nghiệp cùng ngân hàng hỗ trợ có thể cam đoan vạn hào tập đoàn tạm thời vận hành x u ố n g dưới một bên lợi nhuận một bên hoàn lại nợ nần có thể nói nói, liền để trần sinh làm văn đại đầu nghĩ đến cái này lý thanh linh hết sức xin lỗi nhìn về phía trần sinh trần sinh khẽ mỉm cười nói ai nói ta muốn ra hai trăm ức vậy là ngươi dự định ra bao nhiêu ngươi nếu là phương diện tiền bạc có khó khăn nếu không ta liền tìm tiếp những công ty khác lý thanh linh như chút được gánh nặng nói rằng nàng đột nhiên cảm thấy chính mình đem trần sinh têu đi ra chính là sai lầm ta dự định ra bốn trăm l c đem vạn hào tập đoàn hoàn toàn thu mua tới trần sinh giọng bình tĩnh nói chương một trăm bảy mươi b ố có hệ thống tại vĩnh viễn không lỗ chương một trăm bảy mươi b ố có hệ thống tại vĩnh viễn không lỗ cái gì ba lý thanh linh kèm chút té lăn trên đất nàng rôi tay vịn chặt cái bàn cái này mới đứng vững thân hình thậm chí ngay cả một bên g i a ngược n tuyết đều kinh ngạc há to mồm trần mặc một lát sau hai người liếc nhìn nhau đều cảm thấy trần sinh nhất định là uống nhiều quá có chút cấp trên đây chính là bốn trăm l c ca thế nào tại trần sinh trong mắt giống như cũng không có quá coi ra gì lý thanh linh hít sâu một hơi cố gắng để cho mình thanh t ỉ n h một chút trần sinh là ta biểu đạt không rõ ràng vẫn là ngươi không có hoàn toàn lý giải ngươi hoa bốn trăm l c thu mua vạn hào tập đoàn trên cơ bản tương đương với thua lỗ hai trăm l c ngươi nhất định phải thu mua sao đương nhiên trần sinh bưng chén rượu lên uống một n g ụ m chậm rãi mà đảm đạo vệ công xem như thiên hải thị nắm giữ thấy việc nghĩa hăng hái làm danh hiệu công dân tốt ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ là thiên hải thị phát triển cống hiến một phần lực lượng của mình chúng ta cũng coi là bằng hưu giúp ta lão phụ thân hiểu lo cũng là việc nằm trong phận sự bốn trăm ước đối với mình mà nói thật đúng là không coi là nhiều c u n g đông đảo mỹ nữ sống phong túng ở giữa liền có thể kiếm được hiện tại có lý do chính đáng hoa cái này bốn trăm ước còn có thể trở lại hiện tới tài khoản của mình cớ sao mà không làm bất kể nói thế nào chính mình vĩnh viễn sẽ không thua thiệt không phải ai là phụ thân ngươi a ngươi có thể không nên nói lung tung lý thanh linh trong lúc nhất thời có chút không phân rõ trần sinh lời nói đến cùng là thật là giả dù sao vạn hào tập đoàn cũng không phải dễ dàng như vậy thu mua vạn hào tập đoàn chủ yếu sản nghiệp là sinh vật chế dược tiếp theo tại cất rượu thực phẩm gia công cùng ăn uống các phương diện cũng có liên quan t h ố i này khoai lang bằng tay lý quốc bình vốn là suy nghĩ nhiều tìm mấy cái xí nghiệp hoàn thành thu mua hoặc là cũng mua bởi vì tại toàn bộ thiên hải thị không có bất kỳ cái gì xí nghiệp có lớn như thế năng lực thu mua vạn hào tập đoàn dù cho có người cái xí nghiệp cũng không nguyện ý a trần sinh ngươi thật có nhiều tiền như vậy sao lý thanh linh vẫn còn có chút không quá tin tưởng hỏi đương nhiên ngươi còn tưởng rằng ta đang đùa ngươi trần sinh hỏi ngược lại đó cũng không phải lý thanh linh vội vàng giải thích nói ta chẳng qua là cảm thấy nhường một mình ngươi ăn toàn bộ vạn hào tập đoàn quả thật có chút làm khó ngươi ta bắt đầu chỉ là muốn để ngươi thu mua vạn hào tập đoàn thứ yếu nghiệp vụ tỉ như ăn uống nghiệp vụ dù sao lần trước ngươi còn nói muốn mua lại cùng nó cùng tên khách sạn m à gì ý họ ta cũng không phải muốn loan đại đầu chỉ là nhìn kỹ vạn hào tập đoàn sự phát triển của tương lai mà thôi trần sinh biểu lộ nghiêm túc nói trên thực tế trần sinh đêm nay trước đó liền vạn hào tập đoàn là làm gì cũng không biết làm sao biết n ó phát triển tiên cảnh ngoài ra chuyện này còn có thể nhường lý quốc bình thiếu một món nợ ân tình của mình về sau nếu là lại có người tìm chính mình p i ề n không mình mình. c ầ bởi vì cho các nàng căn bản không có cách nào trở lại hiện a về phần đường tỷ tinh thần của nàng tật bệnh còn phải cần trị liệu một đoạn thời gian cũng không thích hợp là tập đoàn sự tỉnh quan tâm hơn nữa trần sinh sợ nhất là vạn nhất đem vạn hào tập đoàn đưa cho đường tỷ lại đem nàng đ ộ thiện cảm nâng lên nàng lại ta đi n g ấ m lại đều đáng sợ không đúng là muốn cũng không thể muốn nếu không đêm nay mẹ già lại phải cho chính mình báo ngộng đem tất cả mọi người loại trừ xong sau chỉ có trương linh chi là trước mắt người chọn lựa thích hợp nhất nàng bản thân liền có quản lý xí nghiệp kinh nghiệm hơn nữa đ ộ thiện cảm vẫn chưa tới chín mươi chờ trở lại hiện sau chính mình tài khoản liền có thể đi thẳng đến sổ sách bốn trăm n h i ề u ức phát t à i phát t à i trần sinh ngươi đang suy nghĩ gì đấy lý thanh linh nhìn thấy trần sinh một mực tại ngốc ngốc là người có chút tò mò hỏi không có gì các ngươi chờ một chút ta gọi điện thoại trần sinh rời đi chỗ ngồi b ấ m trương linh chi điện thoại lúc này đang trong phòng làm việc trương linh chi nhìn thấy điện báo dây số đ ỗ n g nhiên lấy làm kinh hãi trần tiên sinh làm sao lại đ ỗ n g nhiên gọi điện thoại cho mình trương linh chi không dám thất lễ vội vàng nhận nghe điện thoại uy trần tiên sinh ngươi tốt linh chi ngươi ăn cơm sao ta còn không có trương linh chi trong lòng trong nháy mắt có chút ít mẹ cỡng chẳng lẽ là trần sinh không có, có mặt sinh nhật của mình yến hội cảm thấy có chút băn khoăn cho nên muốn cho mình bù một sinh nhật à ta tại nghĩa nguyên đường cái tuần nhớ quán bán hàng nơi này ngươi không có chuyện tới cùng một chỗ ăn chút thôi có chút việc tìm ngươi thương lượng một chút tốt trần tiên sinh ta lập tức đi tới trương linh chi sau khi cúp điện thoại đứng dậy vừa muốn ra cửa đ ỗ n g nhiên giống là nghĩ đến cái gì đi đến phòng thay quần áo đổi một bộ quần áo trần sinh sau khi cúp điện thoại về tới trên chỗ ngồi ta không hiểu công ty quản lý cho nên vừa mới gọi điện thoại dung người giúp ta quản lý vạn hào tập đoàn là nên tìm người hỗ trợ công ty quản lý cũng không phải một chuyện dễ dàng giang nhược tuyết hai mắt mê ly nâng cầm lên nhìn về phía trần sinh nói chân sinh ta có đôi khi thật muốn hỏi hỏi ngươi đến cùng là thần thánh phương nào ngươi nói ngươi không riêng ca hát thêm hai y thuật cao siêu cách đấu kỹ thuật nhất lưu còn có tiền như vậy ta thật hoài nghi ngươi là bậc hặc tồn tại lý thanh linh trong ánh mắt cũng nhiều một vẻ kính nghệ chân sinh không nghĩ tới ngươi nhìn qua giống như là một cái ăn chơi thiếu ra tinh thần trách nhiệm vậy mà mạnh như vậy ta thay phụ thân ta cùng vạn hào tập đoàn một vạn tên nhân viên cảm tạ ngươi nỗ lực chén rượu này ta làm đang khi nói chuyện lý thanh linh đã bưng lên một ly lớn địa dinh giữa uống một hơi cạn sạch ba người hàn huyên một hồi một chiếp pot chờ c h í từ đằng xa lái tới dừng ở b ê n đường ngay sau đó trương linh chi từ trên xe đi xuống nàng lúc này mặc một thân tiểu hồng sắc vê linh váy liền áo váy mại cho đến đầu gối vị trí lộ ra hai cái thẳng nở nang chân trắng cùng tuyết trắng thiên nga cái cổ trên chân giẫm một đôi tiếp cận mười cm dày cao gót đem dáng người sấn thắc càng thêm hiệu điệu thức tha nhất gây cho người chú ý váy phía ngoài đầu kia trang trí đai lưng phát họa ra cực kỳ khoa trương nông heo so trương linh chi rất nhanh liền từ trong đám người thấy được trần sinh cùng hai nữ sinh kia là lý thanh linh cùng giang được tuyết hai người bọn họ thế nào cũng tại trương linh chi sắc mặt đỗng nhiên biến nghiêm túc lên bước nhanh đi tới trần tiên sinh lý tiểu thư giang tiểu thư trần sinh hướng trương linh chi vây tay linh chi ngươi ngồi trước g a về sau liền đường gọi ta trần tiên sinh nghe quá khó chịu là trần trước sinh ca trương linh chi có chút không được tự nhiên gọi ra sinh ca cái tên này sau đó dùng nhẹ tay khẽ vớt một chút phía sau cái mâm váy chậm rãi ngồi xuống đến trần sinh thì ra ngươi tìm giúp đỡ là linh chi a lý thanh linh nhìn về phía trương linh chi gửi chào hỏi linh chi không nghĩ tới ngươi cùng trần sinh quan hệ tốt như vậy lý tiểu thư sinh ca đã cứu chúng ta trước ra cũng từng cứu mạng của ta trần a sinh ca đưa cho đ â trương linh chi một chai nước uống theo rồi nói ra ngươi cũng đã biết vạn hào tập đoàn bạo lôi đi đúng vậy vạn hào tập đoàn sự tỉnh đã tại thiên hải thị các xí nghiệp cao tầng ở giữa chuyên gia trương linh chi sắc mặt có chút cổ quái nói rằng lúc đầu mấy ngày nàng còn tưởng rằng là trần sinh đi lại quan hệ mong muốn gõ một chút vạn hảo tập đoàn nàng một mực tại xoắn suýt muốn hay không khuyên một chút trần sinh không cần bởi vì chính mình khó xử hiện tại đến xem hóa ra là chính mình một mực tại ý y, y còn tốt chính mình không có cho trần sinh gọi cú điện thoại kia không phải liền bị trò mèo trần sinh suy nghĩ một chút nói thẳng không kiên kỵ linh chi hiện tại có như thế một chuyện cần muốn nói với ngươi một chút vạn hảo tập đoàn cần người tới quản lý, lý. ngươi nhìn có thể hay không để cho nó nhập vào các ngươi trương thị tập đoàn hay là trương ự c tiếp từ n g i tới q u ả lý? t r ư ơ n linh chi một ngụm lao hết u y kém chút phun ra ngoài không nói trước vạn hào tập đoàn mắc nợ sự t ì n h trương thị tập đoàn giá trị thị trường mới mơ ớ ức mà vạn hào tập đoàn tài sản liền đã có hai trăm nhiều ức trương thị tập đoàn lấy tiền ở đâu thu mua vạn hào tập đoàn cái này là muốn cho nhỏ mã lạc đại xa trương thị tập đoàn cũng không phải thiên tàn chứng sách viết không được mãn tức nuốt long dạng này tiết mục vừa mới là ta không có nói rõ ràng trần sinh nhìn thấy trương linh chi vẻ mặt kinh ngạc lại bổ sung vạn hào tập đoàn ta đã quyết định thu mua chỉ có điều ta không giỏi tại quản lý mong muốn giao cho người đến quản lý ngoa tạo trương linh chi bình sinh lần thứ nhất phát nổ nói t ụ nàng dường như ý thức được chính mình có chút thất thố vội vàng giải thích nói thật không thiện ta quá kích động sinh ca ngươi nói là ngươi dự định hoa hai trăm l c thu mua vạn h ả o tập đoàn không phải hai trăm l c là bốn trăm l c lý thanh linh ở một bên bồ đao trần sinh là muốn hoàn toàn đem vạn h ả o tập đoàn mua lại trương linh chi nghe xong nhỏ miệng há thật to trên bàn nguyên một căn lòng nướng nhét vào đều dư xài nửa ngày về sau trương linh chi mới hít sâu một hơi n g ữ khí nghiêm túc nói lý tiểu thư không phải ta cố ý hủy đi ngài đại vạn hào tập đoàn nợ lần thật là cao đến bốn trăm ức tài sản chỉ có hai trăm nhiều ức thuộc về nghiêm trọng từ không gắn nợ sinh ca nếu là tiếp nhận vạn hào tập đoàn chẳng phải là thua t h i t lớn ai u không nghĩ tới linh chi vẫn rất quan tâm trần sinh ra hỏa này đi lý thanh linh trêu ghẹo nói sinh ca đối ta có ân ta không thể nhìn hắn nhảy vào hố lửa trương linh chi ngữ khí kiên định nói nàng đã hạ quyết tâm dù là chính mình sẽ đắc tội lý thư ký cũng không thể trơ mắt nhìn xem trần sinh bị xem như lớn đoan loại vậy ta nếu là nói trần sinh biết đây là hố lửa hơn nữa đã quyết định này đâu lý thanh linh con con khỏe miệm nói rằng cái gì t r sinh sinh không? Không đồng thời trong nội tâm nàng cũng đúng lý thanh linh sinh ra một tia bất mãn dù nói thế nào trần sinh cũng coi là lý thanh linh nhân nhân cứu mạng không nghĩ tới lý thanh linh vậy mà lấy oán trả ơn tự mình cho trần sinh đào như thế lớn một hố vẫn là vạn tiếp bất phục loại kia trần sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ trương linh chi bà vai linh chi ngươi không cần lo lắng ta đang trên đường tới liền đã hiểu rõ vạn hào tập đoàn lợi nhuận năng lực mạnh mẽ đáng giá thu mua sinh ca n g ư ơ i nói không sai vạn hào tập đoàn lợi nhuận xuất sắc thực rất cao thật là kia bốn trăm ứ c nợ n ầ n cũng không phải số lượng nhỏ a hàng năm lợi nhuận giảm đi ngân hàng lợi tức chính là lợi nhuận m ộ ư ơ i năm cũng thường còn không nợ n ầ n a n g ư ơ i yên tâm ta tự có sắp xếp hôm nay ta đem ngươi gọi tới mục đích là muốn cho ngươi giúp ta tiếp nhận vạn hào tập đoàn ngươi có thể làm được sao trương linh chi thấy trần sinh g á n g vẻ không giống như là bốn s gật đầu nói sinh ca ngươi yên tâm ta nhất định sẽ giúp ngươi đánh tốt phụ trợ không phải phụ trợ là từ ngươi toàn bộ tiếp nhận Về sau, trần a m sinh k h l à miệng mang theo một vệ khó nói lên lời ý cười sinh ca đã ngươi lời nói đều nói đến phân thượng này ta nhất định sẽ hết sức giúp ngươi xử lý tốt chuyện của công ty vụ tuy nói trương linh chi chỉ là trương thị tập đoàn phó tổng giám đốc nhưng năng lực cá nhân không thể khinh thường nàng thật là đường đường chính chính như cân đại học kinh tế học thạc sĩ thậm chí còn đi qua kẻ xếp là tổng giám đốc mã tái khắc nhà máy khảo sát qua một tháng đối với siêu cấp đại hán quản lý kinh doanh có kinh nghiệm phong phú trần sinh thấy trương linh chi đáp ứng lấy điện thoại cầm tay ra tìm tới đối phương ngân hàng tài khoản nhanh chóng thao tác một phen không bao lâu trương linh chi trên điện thoại di động bắn ra một cái tin nhắm ngắn ngày số đôi u tám tám trăm tám mươi tám tài khoản thu nhập kim ngạch bốn mươi năm bốn trăm năm mươi ức trương linh chi nhìn chằm chằm tiêm ộ t chuỗi thật dài số lượng kém chút đưa điện thoại di động rơi trên mặt đất thân thể đều không tự chủ được run dày lên Không biết nhìn một phía. cũng may chính mình cách cái khắc khoảnh hàng xa xôi cũng không có người chú ý tới mình lý thanh linh cùng giang nhược tuyết thấy thế không khỏi tới gần trương linh chi làm hai người bọn họ thấy rõ kia chuỗi chữ số sau trên mặt vẻ mặt kinh ngạc không thua gì trương linh chi ta ném lại là bốn trăm năm mươi ức lý thanh linh ý thức được chính mình nói chuyện có chút lớn âm thanh vội vàng che miệng nhẹ giọng nói trần sinh ngươi vậy mà tiện tay liền chuyển bốn trăm năm mươi ức ngươi cũng quá có tiền đi hơn nữa ngươi tiền này có thể duy nhất một lần quay tới sao trần sinh uống một ngụm bia dinh dưỡng mây trôi nước chảy nói thẻ của ta thuộc về đặc thù thẻ vừa mới xoay qua chỗ khác 450 ứ c trong đó 400 ứ c dùng để thu mua vạn hào tập đoàn mặt khác 50 ứ c xem như vạn hào tập đoàn vốn lưu động trương linh chi nhẹ vỗ về chính mình sung mãn ngực cố gắng nhường tâm tình của mình bình tĩnh trở lại sinh ca có số tiền này ta có lòng tin đem vạn hào tập đoàn làm lớn là mạnh trần sinh thấy trương linh chi hơi hơi bình ổn lại tiếp tục nói còn có một chút ta không chiếm vạn hào tập đoàn bất kỳ cổ phần cái gì có ý tứ gì trương linh chi có chút nghi ngờ hỏi nói đúng là kia bốn t c coi như là đưa cho người người đi thu mua vạn hào tập đoàn vạn hào tập đoàn về sau liền s o n g giao tất cả cho ngươi tới quản lý cùng ta không có bất cứ quan hệ nào trương linh chi quả thực không thể tin vào thai của mình x i n h ca ngươi muốn đem cái này bốn trăm năm mươi ước đưa cho ta cái này ta trương linh chi trong lúc nhất thời có chút lời nói không mạch lạc yên tâm đi ta không uống nhiều chuyện này quyết định như vậy đi trần sinh thản như nói lúc này lý thanh linh lấy điện thoại cầm tay ra có chút hưng phần nói ta phải cho cha ta gọi điện thoại đem cái này chuyện quan trọng nói cho hắn biết đang khi nói chuyện lý thanh linh lung lay thân thể đứng dậy vừa đi vừa bấm phụ thân số điện thoại mà chân sinh thì là kiên nhận chờ đợi vẻ mặt mộng bức trương linh chi lấy lại tinh thần độ thiện cảm hẳn là có thể trực tiếp đột phá chín mươi một phút sau lý thanh linh lại ngồi về châu ngồi hầm ngực nói cái này lao đăng sao không tiếp điện thoại ta chương một trăm bảy mươi sáu mới thiên phú nghe l é n tiếng lỏng chương một trăm bảy mươi sáu mới thiên phú nghe l é n tiếng lỏng nghe được lý thanh linh vậy mà gọi phụ thân của mình lao đăng trần sinh kém chút cười ra tiếng không phải lý thanh linh ngươi quản ngươi cha gọi lao đăng ngươi thật đúng là hiếu gia cường đại toàn bộ thiên hải thị chỉ sợ đều không người nào dám gọi lý quốc bình lao đăng đương nhiên trong âm thầm kêu không tính giang nhược tuyết cũng nhíu mày nói rằng thanh linh đã sớm khuyên ngươi không cần uống nhiều như vậy mỗi lần uống nhiều quá ngoài miệng liền không có giữ cửa ừ cha ta hàng ngày nói ta không cầu phát triển nói ta thái độ làm việc không chăm chú ta lần này thật là giúp hắn giải quyết một cái phiền t h á i lớn thật vất vả muốn ở trước mặt hắn giả bộ một chút kết quả hắn còn không tiếp điện thoại ta lý thanh linh, có chút buồn bực miệng. thanh linh đoán chừng thúc thúc vẫn còn đang họp ta hiện ở trong thành phố vì vạn hào tập đoàn chuyện cả ngày bận bịu sức đầu mẹ chán giang nhược tuyết nói rằng lý thanh linh gật gật đầu không nói thêm gì nữa Nàng cũng b i ế trọng t yếu nhất là hắn lại muốn đem những này tiền vô điều kiện đưa cho mình chính mình có tài đất gì xứng với hắn ưu hái như thế không trần sinh nhất định là ưa thích chính mình không thì không thể nào có thể năm lần bảy lượt trợ giúp chính mình có lẽ hắn chỉ là không quen biểu đạt mà thôi chính mình trước kia thật sự là quá ngu cảm thấy bên cạnh hắn có nhiều như vậy nữ sinh liền tận lực k i ể m chế trong lòng mình đối với hắn nữ h í c h hiện tại nàng nghĩ thông suốt nếu là sau này có thể cùng trần sinh cùng một chỗ dù chỉ là làm tình nhân của hắn cũng tốt ta nghĩ đến cái này trương linh chi đối trần sinh độ thiện cảm tăng lên không ít đốt trương linh chi độ thiện cảm năm trước mắt độ thiện cảm chín mươi t ố c chủ tại tám hảo nữ thần trương linh chi trên thân tổng cộng tiêu phí bốn trăm năm mươi mức ức trở lại hiện bốn trăm năm mươi mức、ức. trước mắt hệ thống tài khoản sáu ba mươi năm ức người tài khoản bốn trăm bảy mươi chín năm mươi sáu ức đốt túc chủ thành công thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội rút thưởng hoàn thành ban thường một chúc mừng túc chủ thành công rút ra hai mươi điểm thuộc tính cơ sở trước mắt túc chủ thuộc tính cơ sở bốn trăm tám mươi điểm ban thường hai thu hoạch được thiên phú nghe lén tiếng lòng l và một nghe lén tiếng lòng giới thiệu có thể nghe lén tác dụng đối tượng nội tâm độc thoại nên thiên phú trước mắt đẳng cấp l và một mỗi lần phát động có thể làm dùng cho một người nữ sinh duy trì liên tục thời gian một giờ thời gian cùn đồ hai mươi b ố giờ trần sinh nghe xong hệ thống giới thiệu trực tiếp một ức nghe lén tiếng lỏng đây không phải nữ tần t i ể u thuyết thường có thiên phú sao tại ca trên người có cái lông tác dụng a ca cũng không phải loại kia có cái gì đặc thù đam mê người tốt ưa thích nghe lén lỏng của nữ nhân âm thanh trần sinh rất là im lặng nhưng là lại không có cách nào đành phải tiếp nhận cái thiên phú này hắn nhìn về phía đã lệ nóng danh tròng trương linh chi trong lòng tự đ ủ này thiên phú đến từ ngươi vậy thì ở trên thân thể ngươi thử một lần đi trương linh chi phát hiện trần sinh ánh mắt sau vội vàng ngượng ngùng túi đ ầ u xuống lúc này trương linh chi tiếng lỏng liên tiếp chuyển vào trần sinh não hải sinh ca vừa mời ánh mắt có vẻ giống như có chút thất lạc chẳng lẽ là cảm thấy cho ta bốn trăm năm mươi ức ta không có bất kỳ cái gì biểu thị cho nên cảm thấy trong mắt ta chỉ có tiền không không phải như thế ta chỉ là nhất thời bị sợ ngây người mà thôi sinh ca đã sớm trong lòng ta có không có thể thay thế địa vị cho dù là sinh ca mong muốn ta thân thể ta cũng biết nghĩa vô phản cố hiến r a bản thân quý giá đồ vật thậm chí có một ngày trong đêm ta còn nghĩ qua cùng sinh ca ở giữa không có bất kỳ cái gì ngăn cách ai nha ta tại loạn nghĩ cái gì sinh ca cũng không phải người như vậy thật là vì cái gì ta như thế hy vọng sinh ca đêm nay đem ta mang đi sau đó đem ta cho cái kia ta thế nào đ ố n g nhiên có nhiều như vậy loạn thất bát tao ý nghĩ trương linh chi càng nghĩ mặt càng đỏ thậm chí cũng bắt đầu toát mồ hôi một mực tại nghe lén trương linh chi tiếng lòng trần sinh trong nháy mắt cứng ngắc ngay tại chỗ ta ném ngươi một cái từ nhỏ đã có chi thức hiểu lễ nghĩa nữ h à i tử sao có thể như thế ô cái gì gọi là cùng ta ở giữa không có bất kỳ cái gì ngăn cách ta đặc m e o cũng không dám dù sao ca mới vừa mới bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt còn muốn lại tự do mấy năm nữa đồng thời trần sinh bỗng nhiên thích loại thiên phú này cảm giác còn thật có ý tứ c h ắ c không được mọi người đều nói nữ sinh nhóm bên trong tin tức so nam sinh nhóm tin tức còn ô nữ sinh trình duyệt càng có hương vị thì ra đều là thật ta đã trương linh chi như thế khát vọng chính mình đêm nay theo nàng không bằng một hồi lấy không có lái xe là lấy cớ nhường nàng mang chính mình về nhà trên đường tìm rừng tay nhỏ thật tốt nghiên cứu thảo luận một chút đ ờ i người tuy nói bót chở không gian là có chút nhỏ nhưng dùng một chiêu kia lời nói cũng không có vấn đề ngay tại trần sinh ý nghĩ kỷ b a y lúc lý thanh linh v ô v ô trần sinh bà vai thuyết mắt cười nói trần sinh không sinh ca ta về sau cũng gọi ngươi là ca n g ư ơ i thật sự là quá n g ê u điệu thấp một chút lớn như thế chuyện làm ăn nhất định phải tại ven đường đ à m luận vạn nhất bị những người khác nghe được làm sao bây giờ trần sinh nói đùa tốt tốt tốt ta điệu thấp một chút lý thanh linh tới gần trần sinh mắt say lờ đờ mê ly hỏi sinh ca ngươi nói ta hiện tại từ trước xuống biển còn kiếm sao ngươi nói xuống biển là loại nào nếu như là ta muốn cái chủng loại kia ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc ủng hộ ngươi một chút trần sinh nghiêm trọng nói lý thanh linh k ẽ g i ậ mình lập tức kịp phản ứng cho trần sinh ngược mật quyền đồ lưu manh ngươi nói nhăng gì đấy ta nói xuống biển là xuống biển kinh thương ta nói cũng đúng kinh thương a cho ngươi ném chút vốn không phải còn có thể là loại nào t r ầ n sinh một bộ không thể tưởng tượng bộ dáng thử n g ư ơ i rõ ràng chính là ý tứ kia còn trang lý thanh linh khí bộ ngực một trống một trống không còn phản ứng t r ầ n sinh nhìn thoáng qua thời gian thoại phong nhất chuyển nói hôm nay ta uống không sai b i ệ t lắm nếu không chúng ta hôm nay trước hết tới cái này nàng đã có chút đã đợi không kịp muốn nhanh lên đem vạn hào tập đoàn bị thu mua tin tức nói cho phụ thân cũng không phải là bởi vì nàng thật muốn nhân tiền hiền thánh mà là có thể giảm ít rất nhiều phiền t o á i tuyệt tốt ta giúp các ngươi tìm trở dùng trương ầ cầm cần n Sinh điện nói rằng Không n thoại rồi. h lấy tay Ta ra ờ n Linh、chi、mang bọn ta đi chính phủ cao Dù sao thu mua sự tỉnh cũng không ít công tác cần cùng Linh chi khai thông. À, ta cũng muốn g Chi đi Chi khai đi phủ thu cao ốc. tác mua ta sao ta sao. ít t Dù sự r ư linh chi trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc nghe nói hôm nay tại chính phủ thành phố h ọ đều là một chút cục thành phố đại lãnh đạo cùng long đầu sí nghiệp cao quản chính mình trước kia liền lên bàn tư cách đều không có b ấ t quá hiện tại chính mình thật là có bốn trăm năm mươi ước vốn lưu động đ o á n trường lý quốc bình gặp chính mình đều phải khách khách khí khí h ô một câu trương nữ sĩ a nghĩ đến cái này trương linh chi trên mặt lại nhiều hơn mấy phần thông rong linh chi ta cảm thấy vẫn là mau chóng quyết định xuống bằng không ngân hàng cùng các xí nghiệp lớn đều muốn làm nhiều rất nhiều công tác ngươi yên tâm xe của ngươi trước đặt ở cái này một hồi ta để cho ta c h a lái xe đến tiếng ngươi lý thanh linh ngữ khí nói nghiêm túc ta không có ý kiến trương linh chi gật gật đầu lại nhìn về phía trần sinh dường như đang t r ư n g cầu ý kiến của hắn t r ư n g một trăm bảy mươi bảy còn thiếu rất nhiều t r ư n g một trăm bảy mươi bảy còn thiếu rất nhiều trần sinh vẻ mặt bất đắc dĩ cái này lý thanh linh quang phôi chuyện tốt của mình bất quá hắn cũng biết nặng nhẹ liền gật đầu đáp ứng linh chi ngươi cùng với các nàng đi một chuyến ai nhớ kỹ nhất định phải lấy danh nghĩa của mình thu mua sau khi nói xong trần sinh lại nhìn về phía lý thanh linh cùng g i a n g n ư ờ c tuyết nhắc nhở nói hai người các ngươi cũng thay ta giữ bí mật ta tạm thời còn không muốn để cho người khác biết ta có nhiều như vậy tiền lý thanh linh ý thức được trần sinh tự hồ là một người có tiền nhưng là thích chơi con nhà giàu căn bản không có bất cứ chuyện gì nghiệp tâm tốt ta đã ngươi không muốn bại lộ thân phận của mình vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp không đem tên của ngươi tiết lộ ra ngoài tốt vậy cứ như thế trần sinh lại đối trương linh chi nói rằng linh chi nhanh ăn một chút gì à một ngụm đồ ăn không ăn sạch tại cái này tán gẫu không có quan hệ sinh ca ta ban đêm đồng dạng không ăn cơm trương linh chi cười cười sau đó nhìn về phía lý thanh linh lý tiểu thư kia chúng ta đi thôi trần sinh chúng ta đi trước hôm nào ta một định tự mình đến nhà bãi phòng giang nhược tuyết đứng dậy mười phần thành khẩn nói rằng đồ lưu manh về sau ngươi nếu là muốn đầu tư làm ăn tìm tỉ tì hỗ trợ tỉ là cục thương vụ nhất định giúp ngươi a n bài rõ ràng bạch bạch lý thanh linh cũng vô vô bộ n ự c nói rằng lúc này lý thanh linh gương mặt hiện ra hừng đỏ không biết có phải hay không là lại uống nhiều quá bãi m a i trần sinh kết xong sổ sách sau gọi xe rời đi một chiếc màu đèn bạ sạt bên trong trương linh chi lái xe c h ở lý thanh linh cùng giang n h ư ợ c tuyết hai người chiều chính phủ cao ốc chạy tới nà nội g n tâm kích động thật lâu không thể lắng lại hiện tại chính mình trong thẻ nằm băng lãnh bốn trăm năm mươi ức ngoại trừ gạo tập đoàn dạng này đại hán cho dù là rất nhiều nằm t r o n mạnh sĩ nghiệp cũng không nhiều tiền mặt như vậy à mà trần sinh vậy mà trực tiếp đem những n à y tiền đưa cho mình giống như là tiền này không phải hắn như thế thân phận chân thật của hắn thật là một cái mê a mình đời này đều không thể hoàn lại ân tình của hắn chỉ có thể lấy thân báo đáp cùng lúc đó chính phủ đại lâu một gian trong phòng họp ngôi thủ tịch lý quốc bình ánh mắt lợi hại đảo qua đám người nghiêm mặt nói vạn hào tập đoàn xem như bổn thị long đầu xí nghiệp lần này bạo lôi sự kiện tại toàn bộ đại hạ mà nói đều xem như cực kỳ hiếm thấy triệu tuấn phong đã cuốn đi tập đoàn ba trăm nhiều ước tài chính cái này cho vạn hào tập đoàn thậm chí toàn bộ thiên hải thị đều mang đến thai nạn không thể lường được cho nên hiện tại chúng ta muốn mọi người đồng tâm hiệp lực vượt qua trước mắt nan quan đám người nghe xong đều giữ im lặng một chút xí nghiệp hạch tâm t ầ n quản lý càng là túi đầu xuống đối lý quốc bình hô hào n g o n h mặt làm n ơ ngươi nói cũng là nhẹ nhàng linh hoạt triệu tuấn phong lão ra hỏa kia c u ố n đi ba trăm ư c cho vạn hào tập đoàn lưu lại bốn trăm ư c mắc nợ dù cho đem tập đoàn hai trăm ư c tài sản toàn bộ bán thành tiền còn có hai trăm ư c thâm hụt cầm cái gì ngăn chặn lớn như thế lỗ thủng cầm miệng của ngươi c h ă n g sao lý quốc bình thấy đại gia không nói một lời đành phải giống như thường ngày điểm bình điểm tướng trương cục trưởng thị cục tài chính còn có thể chen ra bao nhiêu tiền thật sự nếu không cho công nhân cấp cho tiền lương vạn hào tập đoàn liền hoàn toàn lộn xộn thị cục tài chính trương cục trưởng có chút khó khăn nói lý thư ký cái này cũng liền còn có thể gạt ra ba mươi triệu a lại chen một chút trương cục trưởng sắc mặt t r ắ n g bệnh trong lòng nhịn không được nhà ránh ngươi cho rằng đây là chen sữa bỏ đâu nhưng bây giờ mình quả thật không tốt chối tử hắn đành phải kiên trì nói rằng nhiều nhất còn có thể lại gạt ra bốn mươi triệu bất quá như vậy thiên hải thị rất nhiều hạng mục liền phải rời lại trước giải quyết lập tức vấn đề này lý quốc bình lại nhìn về phía khác một người trung niên nam tử vương cục trưởng cục thương vụ có thể hay không kéo tới đầu tư hay là có thể hay không tại cái khác tỉnh tìm tới chịu tiếp nhận vạn hào tập đoàn xí nghiệp cho dù là tiếp nhận bộ phận xí nghiệp cũng được vương cục trưởng cũng là mặt như món ăn lắc lắc đầu nói lý thư ký thời gian ngắn như vậy ta thật sự là tìm không thấy chịu tiếp nhận vạn hào tập đoàn xí nghiệp a tiếp tục chứng thực một chút minh bạch lý thư ký sắc mặt đã càng ngày càng khó coi hắn nhìn về phía giang d i ệ u hoa nhàn nhạt mở miệng nói d i ệ u hoa đồng chí cục cảnh sát duy ổn kim có thể chen ra bao nhiêu 13 triệu a giang d i ệ u hoa cũng sớm đã coi là tốt đây đã là đạt đến cực h ạ n lý quốc bình hỏi một vòng cũng liền kiếm ra hai ước nhưng mà này còn là tại hắn uy hiếp phía dưới mới miễn cưỡng kiếm ra tới đang trình diễn song khổ tình hí về sau lý quốc bình đem ánh mắt nhìn về phía mấy cái long đầu xí nghiệp hạch tâm t ầ n quản lý những người này đa số đều là công ty chủ tịch ceo trở ở công ty có địa vị vô cùng quan trọng chu kiến nghiệp đồng chí công ty của các ngươi chủ yếu làm chính là thực phẩm gia công thu mua vạn hào tập đoàn một nửa thực phẩm gia công nhà máy không khó làm à. lý thư ký cái này đối với chúng ta mà nói quả thật có chút khó xử à. chu kiến nghiệp sắc khóc thực phẩm gia công mặc dù không phải vạn hào tập đoàn chủ doanh sản nghiệp nhưng là thu mua một nửa thực phẩm gia công nhà máy cũng phải m ớ i ước mẫu chốt hoa mười ước chỉ có thể thu được năm ước tài sản mặt khác năm ước đến giúp vạn hào tập đoàn trả nợ đây là lấy chính mình làm coi tiền như g i ca lý quốc bình đã sớm liệu đến chu kiến nghiệp sẽ không đồng ý lại bổ sung như vậy đi chính phủ sẽ cho cùng các ngươi xí nghiệp nhất định thu thuế phụ cấp duy trì liên tục năm năm đây đã là lớn nhất nội bộ chu kiến nghiệp thấy lý thư ký đều nói như vậy đành phải đáp ứng nói tốt lý thư ký ta ngày mai liền để người của công ty cùng vạn hảo tập đoàn kết nối lý thư ký lại hỏi một vòng xuống tới tổng cộng mới giải quyết vạn hảo tập đoàn bốn mươi ước mắc nợ vấn đề còn có ba trăm sáu mươi ước mắc nợ không có giải quyết đây đã là cực hạn hắn đầy người mệt mọi tê liệt trên ghế ngồi trong lòng vô cùng phiền mượn lớn như thế lôi chính mình căn bản không giải quyết được a xem ra chỉ có thể nhường vạn hào tập đoàn hoạch tâm sản nghiệp lựa chọn phá sản thanh toán giữ lại một phần nhỏ sản nghiệp cho công nhân ra tay trước thả bộ phận tiền lương đây cũng là không có biện pháp biện pháp một cái liền tam tuyến thành thị cũng không tính thiên hải thị đi cái nào tìm nhiều tiền như vậy tổng không có đại gia tộc nào đ ố n g nhiên xuất ra một khoản tiền lớn nói muốn thu mua vạn hào tập đoàn a trên đời này đi cái nào tìm dạng này lớn o a n loại đang lúc lý quốc bình chuẩn bị tan h ọ p lúc phòng họp đại môn đ ố n g nhiên bị người đẩy ra đây ngươi tiểu khí chính là lý thanh linh lung la lung lay đi tới đến n h ữ lông mày nói rằng u tất cả mọi người ở đây lý quốc bình vốn là buồn bó tay toàn tập nhìn thấy nữ nhi như thế không có q u ý củ càng là giận không chỗ phát thiết không thấy được chúng ta đang đang học sao đi ra ngoài cho ta cha ta không phải tới quấy dối là giúp ngươi giải quyết vấn đề lý thanh linh lực lượng mười phần nói lý quốc bình kém chút khí cười người khác bình thường khen tặng ngươi kia là nhìn mặt m ũ i của ta ngươi thật đúng là lấy chính mình vào đầu tỏi uống rượu chạy tới đây mượn rượu làm càn ngươi biết ảnh hưởng có nhiều ác liệt sao có chuyện gì chờ sau khi tan học lại nói còn có nhớ ký công tác thời điểm xưng hô ta đầy chức vụ lý quốc bình trên mặt không vui nói rằng Lý thư Ký, Thư giang h Linh n n à thật là đến diệu hoa đối o à n c h u y với giang n h ư ợ c tuyết xuất hiện đã đau lòng lại có chút bất đắc dĩ lúc đầu giang nhựa tuyết đã làm đình chỉ tuổi giữ trước mấy ngày nay lại một mực đi theo lý thanh linh chạy tới chạy lui cơ hồ mỗi ngày đều là đi sớm về trễ hai ngày trước chợ giúp trần sinh giải quyết phiền thoái đúng là phải làm nhưng thu thập vạn hào tập đoàn cục diện dối rắm cũng không thuộc về nàng chuyện b ộ n phận không nghĩ tới nàng vẫn như cũ để ý như vậy dứt bỏ những n à y giang rượu hoa lại cảm thấy giang n h ư ợ c tuyết có chút đường đột dù sao hiện tại tất cả mọi người bận rộn sức đầu mẹ chán các ngươi tới đây không phải tinh khiết quấy dối sao lý thanh linh thấy đại gia căn bản không tin tưởng chính mình có chút không cao hơn nói các ngươi cho là ta là tại mượn rượu làm càn ta là vì vạn hào tập đoàn mới uống nhiều rượu như vậy hơn nữa ta đã tìm tới bỏ v ư ơ n g lý thanh linh có chút nhỏ ngạo i ề u dương lên cái cảm một bộ thiên hải thị không có ta phải tán bộ dáng hóa ra là dạng này lý quốc bình sắc mặt lúc này mới thư giãn một chút bản thân cục thương vụ công tác dính đến chiêu thương dẫn tư khu vực sản nghiệp quy hoạch chờ bình thường tránh không được uống rượu nếu như lý thanh linh cùng giang được tuyết thật là vì tìm kiếm bỏ vốn vừa rồi uống rượu thuộc về công tác cần không trái với nguyên tắc vậy ngươi tìm cái nào cái xí nghiệp thu mua vạn hảo tập đoàn lý quốc bình tiếp tục truy vấn nói không phải xí nghiệp là một cái ẩn danh bỏ với người cụ thể danh tự không tiện lộ ra lý thanh linh nói tới ẩn danh bỏ với người cũng gọi ẩn danh cổ đông là chỉ thực tế hướng công ty bỏ vốn nhưng ở công ty điều lệ cổ đông danh sách hoặc công thương đăng ký chờ văn kiện bên trong không ghi chép chính mình danh tự bỏ vốn người ghi chép là những người khác lộ ra tên cổ đông danh tự đây là phù hợp pháp luật quy định lý quốc bình ý thức được bỏ vốn người cố ý giấu giếm thân phận của mình liền nói sang chuyện khác ngươi nói vị kia bỏ vốn người dự định thu mua vạn hào tập đoàn nào sản nghiệp là cất rượu thực phẩm gia công vẫn là ăn uống hắn cũng không cho rằng lý thanh linh tùy tiện uống một lần rượu liền có thể thu mua vạn hào tập đoàn hạnh tâm sản nghiệp lý thanh linh khỏe miệm nhạc ư ờ i đi đến lý quốc bình trước mặt khoắt tay、háo. lý quốc bình có chút không rõ ràng cho lắm nhìn lý thanh linh một cái không biết rõ nàng trong hồ lô muốn làm cái gì lý thực vật lên để cho ta ngồi một lát đứng nửa ngày đều nhanh mệnh chết rồi lý thanh linh một bộ đứng không vững bộ dáng hiện nhiên là đã hoàn toàn hiệu x ỉ u toàn bộ phòng họp người tập thể nén cười cục công thương cục trưởng nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng bị lý quốc bình trừng mắt liếc sau tranh thủ thời gian c h e m i ệ n g lý thanh linh có chuyện mau nói lý quốc bình sau khi đứng dậy lạnh suy nghĩ thuốc giục nói hắn chỉ muốn nhanh lên kết thúc cuộc nháo kịch này bởi vì thật sự là thật mất thể diện Lý t h h a n l một câu khi nói xong toàn trường xôn xao nguyên bản đại gia còn cảm thấy lý thanh linh xem như cục thương vụ phó khoa trưởng đồng thời lại có bí thư nữ nhi tầng này quan hoản có thể tìm tới một cái bằng lòng thu mua vạn h ả o tập đoàn xí nghiệp cũng không phải là không có khả năng nhưng thu mua tất nhiên là không phải hạch tâm sản nghiệp nhưng mà không nghĩ tới lý thanh linh vậy mà dong giạc nói có người muốn thu mua vạn hào tập đoàn toàn bộ sản nghiệp ai mẹ nó sẽ tốn tiền nhiều như vậy thu mua đã bạo lôi vạn hào tập đoàn đây không phải lý thanh linh uống say rồi k h o á t lác còn có thể là cái gì lý quốc bình nhìn thấy toàn trường tham dự nhân viên ánh mắt phức tạp sắc mặt tái xanh so ăn phải con rồi đều khó chịu hôm nay hội nghị trước hết đến nơi đây đại gia nắm chặt đi chứng thực riêng phần mình nhiệm vụ an bài đám người nhìn ra lý quốc bình trong lời nói lựa giận vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi phòng họp đại gia khoan hay đi lý Thanh mắt Linh hai mắt đỏ bừng nhìn về phía bừng Lý đỏ về quốc bình nói rằng lý thư ký, ngươi vì cái gì không tin ta? Ta là thật tìm tới bỏ vốn phương. Nơi này là phòng họ, không phải ngươi náo phương. Lý quốc bình cái tới phải hồi gì Lý là là Lý Ký, Thư ta. Ta thật tìm họ, vì Quốc địa bỏ dùng sức vô vô cái bản vẻ mặt tức giận nói hắn gần nhất mỗi ngày đều bởi vì vạn hào tập đoàn chuyện dốc hết tâm huyết hơn nữa hai ngày này còn có người tung tin đồn nhảm nói vạn hào tập đoàn bởi vì đắc tội chính mình bị chỉnh sắp phá sản m ẫ u chốt còn có không ít dân mạng tập tin dù cho cuối cùng đại gia biết vạn hào tập đoàn bạo lôi nguyên nhân thực sự vậy mình cũng khó mà thoát tội dù sao vạn hào tập đoàn thuộc về mình quản hà xí nghiệp tại cái này khẩn yếu còn đầu tình trạng nguy cấp nữ nhi của mình trả lại cho mình thêm phiền hắn có thể không tức giận sao trong lúc nhất thời toàn trường bầu không khí lạnh tới cực điểm đại gia đi cũng không được không đi cũng không được đứng tại cửa ra vào trương linh chi vội vàng tiến lên mấy bước giải thích nói lý thư ký lý khoa trưởng không phải đang nói đ ù a mà là thật tìm tới bỏ vốn người bỏ vốn người đã vừa mới đem tài chính đánh tới tài khoản của ta bên trong tùy thời có thể dùng để thu mua vạn hào tập đoàn hơn nữa vị kia bỏ vốn người là dùng bốn trăm l c thu mua vạn hào tập đoàn liền nợ nần cùng một chỗ giải quyết Nguyên bản Trương n l i hơn Chi có cho mực hợp phần hai mình Không nghĩ tới lý Thanh Linh không h đối loại ngại. nói sai, giữ im tới rồi, lời nói đều nói đều uống lặng. Lý trường tự một rõ ràng. này nên Sợ mấy say e nữa lý quốc bình căn bản không tin lý thanh linh trương linh chi lúc này mới không mở miệng không được lý quốc bình kinh ngạc quan sát một chút trương linh chi có chút kích động nói người nói là tiền đã vào chương mục hơn nữa còn là bốn trăm ức hắn vốn là muốn chính là có thể có người hoa hai trăm ức thu mua vạn h ả o tập đoàn liền cảm ơn trời đất về phần mặt khác hai trăm ức lợn ẩn chỉ có thể cân đối các phương chậm rãi tiêu hóa bất quá dù cho dạng này đối bản địa phát triển kinh tế cũng là một lần trọng thương nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới lại có người hoa bốn trăm ư c thu mua vạn hào tập đoàn cái này chẳng phải là n h ư ờ n g vạn hào tập đoàn có thể nâng cao một bước đồng dạng hai trăm ư c tài sản xí nghiệp mắc nợ một trăm ư c cũng coi như bình thường dạng này xí nghiệp thực tế sạch tài sản chỉ có một trăm ư c t à i hữu mà có người hoa bốn trăm ư c thu mua vạn hào tập đoàn là khái niệm gì tương đương với n h ư ờ n g vạn hào tập đoàn trực tiếp biến thành một cái không có mắc nợ lại sạch tài sản đạt tới hai trăm ư c xí nghiệp ai có thể có thủ bút lớn như vậy trương linh chi thấy lý quốc bình có chút không quá tin tưởng mình nói thẳng lý thư ký trong a sao dám đối với ngài nói láo, ta ta vừa làm láo, lấy ngài này ngài tài dám một mới sát, cho xong đối được với nói nói thiên chân vạn sát, ta cái vạn chân nhìn một chút mới vừa lấy được tài chính. Nghe chút ư trường ơ n Linh、chi、ngôn luận, hiện g Chi t r nháy người phần chấn kinh, thấy mắt mọi cảm mười trào. Tất sôi cả đó ư ơ hơn n nhiên càng nhiều hơn chính là hoài nghi. Trong g hoài là đ có một vị sĩ nghiệp ceo đánh giá trương linh chi rất nhanh liền nhận ra đối phương trương nữ sĩ là ngươi thật không thiện trước tự giới thiệu mình một chút ta gọi trương linh chi là trương thị tập đoàn phó tổng giám đốc trương linh chi vội vàng hướng đám người tự giới thiệu không ít người nghe được trương thị tập đoàn cái tên này lúc này mới chú ý tới người mặc một bộ váy đỏ cô gái trẻ tuổi lại chính là trương linh chi bất quá cái này kiên định hơn đại gia thái độ hoài nghi dù sao trương thị tập đoàn giá trị thị trường mới m ớ i ước giai đoạn trước còn xa vào đến sạch nợ vụ trong nguy cấp loại này xí nghiệp liền lên bàn tư cách đều không có có thể có người cho nó đầu tư thu mua vạn h ả o tập đoàn t r ư ơ n g một trăm bảy mươi chín lý thanh linh keo đồng lớn t r ư ơ n g một trăm bảy mươi chín lý thanh linh keo đồng lớn trong đám người, một người mặc tây trang nam tử trung niên nhìn về phía trương linh chi nói rằng chương nữ sĩ Ta là c ô người t h ơ nói g n h à chuyện t chính là vốn là công thương ngân hàng chủ tịch ngân hàng liệu chị cường trương linh chi cố gắng bình phục một hạ cảm xúc gật đầu nói liệu chủ tịch ngân hàng ngài muốn trang một chút tài chính không có vấn đề bất quá ta thẻ cũng không có mang ở trên người cho ngài cung cấp số thẻ có thể chứ đương nhiên có thể lưu chị cường đang khi nói chuyện đem điện thoại di động của mình đưa cho trương linh chi phiền thoái đem thẻ của ngươi hào thua một chút trương linh chi ấn xong tài khoản về sau đưa điện thoại di động trả lại lưu chị cường lưu chị cường xem xét thật đúng là đúng dịp cái này tài khoản chính là công thương ngân hàng tài khoản đương nhiên cái khác ngân hàng tài khoản lưu chị cường cũng có thể tra được tài chính nơi phát ra chỉ có điều phiền thoái một chút lưu chị cường theo sổ truyền tin tìm tới một cái điện thoại di động dãy số kết nối sau đưa điện thoại di động để lên bản mở ra biến đề huy thiệu vương a còn ở công ty sao liệu chủ tịch ngân hàng tất cả mọi người ở công ty tăng ca đâu bất quá khả năng kết quả sẽ để cho ngài thất vọng triệu tuấn phong giống như đã đem tiền tồn vào nước ngoài ngân hàng rất khó lại đuổi trở về ta tìm ngươi không phải việc này huệ chặt cho ngươi phát số thẻ nhìn thấy không thấy được xin hỏi ngài có dặn dò gì n g ư ơ i giúp ta t r a n một chút cái này số thẻ hôm nay nước chảy ngài chờ một chút điện thoại đối diện chuyển đến lốp b ú t bàn phím âm thanh toàn bộ phòng trong nháy mắt lâm vào yên lặng dường như liền một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi điện thoại đối diện kết quả chỉ có lý thanh linh biểu lộ bình tĩnh nàng cảm giác có chút miệng đắng lơi khô bưng lên trước mặt giữ âm chén sau lại bông xuống đổi thành bên cạnh nước h o ặ ngừng ngừng ngừng n g ừ ống vào mấy ngụm sau đó thư thư phục phục nằm trên ghế một bộ bày mưu nghĩ kế r á n g vẻ nửa ngày qua đi điện thoại đối diện lại chuyển tới tiểu vương thanh âm l ư u chủ tịch ngân hàng đã tra rõ ràng tấm thẻ này hôm nay chỉ nhận được một khoảng bốn trăm tài chính cũng không có cái khác thu nhập hoặc là chi tiêu bốn trăm cái gì là bốn trăm ước sao lưu chủ tịch ngân hàng kích động nói không không phải bốn trăm ước tiền là bốn triệu cũng không phải bốn triệu bốn trăm đằng sau đã không có ức cũng không có vạn là bốn trăm khối phanh lý quốc bình đập bàn một cái tiểu vũ trụ hoàn toàn bạo phát nguyên bản còn tưởng rằng lý thanh linh thật có thể kéo tới một khoản lớn đầu tư không nghĩ tới nàng tại trên đầu mình kéo đông lớn vẫn là ngay trước toàn thành phố ban lãnh đạo cùng long đầu sĩ nghiệp tầng quản lý mặt toàn trường lần nữa lâm vào vắng lặng một cách chết chóc đám người thở mạnh cũng không dám một chút chỉ có cục công thương cục trưởng kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt rất đột ngột cười vài tiếng không phải hắn không n í m được mà là hắn lập tức liền muốn về hưu làm sao có thể các ngươi là tính sai đi trương linh chi có chút thất thù nói nàng căn bản không tin tưởng trần sinh sẽ lừa gạt mình hơn nữa nàng tận mắt thấy trần sinh cho mình chuyển 450 ức làm sao có thể ra sân chúng ta đi là thiên hải thị công thương ngân hàng được còn có thể phạm sai lầm lưu chủ tịch ngân hàng hỏi ngược lại không không có khả năng trương linh chi xuất ra điện thoại di động của mình mở ra tin nhắn sau đưa cho lưu trị cường phiên thoái ngài nhìn một chút cái này cái tin nhắn ngắn phía trên số lượng tổng không sai được a có lẽ là gặp phải lừa gạt tin n h ắ n a một người nam tử phụ hòa nói lần trước còn có người giả mạo ngân hàng cho ta phát cái tin nhắn ngắn sau đó nói ta dính líu l ử a gạ hai triệu để cho ta đem tiền chuyển cho hắn không phải liền mang theo súng ống tới cửa đánh chết cái này xem xét chính là l ử a g ạ t tin nhắn a đúng vậy nha duy nhất một lần chuyển khoản bốn trăm ư c cũng quá khoa trương đi ngươi cho rằng là vui thích đâu đâu cục công thương cục trưởng cũng có chút không cao h ứ n g nói bàn đến chính mình lúc này hẳn là ăn đ ư ợ cơm c kết quả bị làm trễ lại thời gian dài như vậy liệu chủ tịch ngân hàng ngài liền nhìn một chút tin nhắn a còn có điện thoại di động ta bên trên ngân hàng a p trương linh chi dùng mang theo một tia khẩn cầu ánh mắt nói rằng liệu chị cường hơi không kiên nhẫn cầm quá điện thoại di động nhìn tho hơi có chút kinh ngạc nói cái này tin nhắn thật đúng là công thương ngân hàng p h á p không phải là lừa đảo dùng ngụy cơ trạm giả mạo chúng ta ngân hàng a ngài lại nhìn một chút áp trương linh chi đem công thương ngân hàng áp giải tỏa sau tìm tới chuyển khoản ghi chép lần nữa đưa cho lưu t r ị cường lưu t r ị cường không ngừng tra xét chuyển khoản ghi chép cùng kim n lạch trên mặt biểu lộ dần dần n g ư n g kết toàn thân đều dừng không ngừng run dày lên nửa ngày về sau hắn mới hơi hơi dịu đi một chút không ngừng tự lẩm bẩm hóa ra là dạng này hóa ra là dạng này lưu chủ tịch ngân hàng đến cùng là chuyện gì xảy ra lý quốc bình cũng phát hiện chuyện có chút không đúng vội vàng mở miệng hỏi lưu trị cường hít sâu một hơi nghiêm mặt nói lý thư ký trong thẻ này tài chính không có bất cứ vấn đề gì ngài thuận tiện mượn một bước nói chuyện sao lý quốc bình ngầm hiểu hướng đám người vây tay nói đại gia trước tan họ a có chuyện gì đang làm việc trong đám giao lưu chúng người đưa mắt nhìn nhau sau đó thu thập đồ vật của mình rời đi phòng họ tiểu tuyết ngươi cùng ta ngồi một chiếc xe a giang d i ệ u hoa vô vô giang nhược tuyết bả vai nói rằng giang thúc thúc nhường tiểu tuyết giữ lại một cái đi dù sao việc này tiểu tuyết cũng tham dự lý thanh linh vẻ mặt bình tĩnh nói tốt tiểu tuyết ngươi liền giữ lại một cái đi giang diệu hoa biết lý thanh linh là muốn cho giang n h ư ợ c tuyết nhớ một phần công lao dù sao liền lưu chủ tịch ngân hàng đều nói tiền không thành vấn đề cái kia chính là thật không có vấn đề đám người sau khi rời đi lưu trị cường ổn định lại tâm thần nhìn về phía lý quốc bình nói rằng lý thư ký có lẽ công thương ngân hàng tin nhắn có người có thể lợi dụng ngụy cơ c h ạ m làm giả nhưng lại áp bên trong ghi chép quả quyết không cách nào làm giả ta vừa mới nhìn một chút cho trương nữ sĩ gửi tiền chính là một cái kiện làm được hắc kim thẻ mà lại là tư mật tính cùng đẳng cấp cao nhất hắc kim thẻ nên thẻ có cực cao quyền hạn đồng thời không nhận bất kỳ cơ cấu giám thị tấm thẻ này bất luận là cho bất kỳ một nhà ngân hàng gửi tiền đều là chỉ có n ê n đi yên kinh tổng bộ cùng thu khoản mới có thể nhìn thấy chuyển khoản ghi chép cái khác bất kỳ ngân hàng đều tra không đến bất luận cái gì tương quan ghi chép lý quốc bình không khỏi nhữ n g mày có dạng này thẻ sao ta thế nào cũng chưa hề nghe qua ta cũng là gần nhất mới thu được yên kinh được thông chi yên kinh được nói cho từng cái thì được nếu như về sau đụng phải có lượng lớn tài chính giao dịch lại không cách nào tra được ghi chép tình huống đừng tự tiện thẩm tra tài chính nơi phát ra tất cả giao cho tổng bộ xử lý ta vừa mới nhìn trương tiểu thư a p mới phản ứng được t lý quốc bình hít sâu m ộ t hơi hắn thân làm thiên hải thị thị ủy thư ký đều chưa nghe nói qua có dạng này hắt k i m thẻ đây chẳng lẽ là cái nào đó ẩn hình tác phẩm của đại nhân vật kia phải là bao lớn nhân vật quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ đang lúc lý quốc bình lâm vào trầm t ư lúc lưu trị cường r ố i ra hai tay đưa điện thoại di động đưa cho trương linh chi trương tiểu thư vừa mới tha thứ ta có nhiều mạng phạm còn mời ngài nhiều đảm đương bất quá có kiện sự tình ta mạo mội hỏi một chút vị tiên sinh kia vì cái gì cho ngài chuyển bốn trăm năm mươi ức chương một trăm tám mươi toa toa người tâu chương một trăm tám mươi toa, toa ngươi trương linh chi biết chuyện này cũng không có gì tốt dầu diếm như nói thật nói l ư u chủ tịch ngân hàng kia 450 ứ c bên trong trong đó 400 ứ c dùng cho thu mua vạn h ả o tập đoàn mặt khác 50 ứ c thì là xem như tập đoàn vốn lưu động t một câu nói xong l ư u chủ tịch ngân hàng trực tiếp hít một hơi lanh khí xứng sờ tại nguyên chỗ không nghĩ tới vị kia thần bí bỏ v ố n người vậy mà ra tay xa hoa như vậy còn xuất ra 50 ứ c làm vốn lưu động đây quả thực là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy chẳng lẽ đối phương nhìn kỹ vạn hào tập đoàn sự phát triển của tương lai vẫn là nói đối phương là muốn thông qua vạn hảo tập đoàn bố cục toàn bộ thiên hải thị mặc kệ là loại nào đều thuyết minh thực lực đối phương rất mạnh lúc này đã sớm có chút không nhẫn mại được lý quốc bình vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía trương linh chi trương linh chi đồng chí người nếu như thuận tiện có thể hay không giúp ta dẫn tiến một chút vị kia người đầu tư lý thư ký ta trương linh chi trong lúc nhất thời hơi lung túng một chút trần sinh từng nói với mình hiện tại còn không muốn để cho người khác biết là chính mình thu mua vạn hảo tập đoàn nếu như tùy tiện đem trần sinh thân phận nói cho lý quốc bình sẽ sẽ không khiến cho trần sinh bất mãn thật là nếu như trực tiếp c ự tuyệt lại sẽ bác lý quốc bình mặt mũi chính mình thật sự là quá khó khăn ngay tại trương linh chi xoắn suýt lúc lý thanh linh đứng dậy cha ta đây liền phải nói ngươi mấy câu vị kêu bỏ vốn người đã lựa chọn đ ợ n dành đương nhiên là không muốn để người ta biết thân phận của hắn lý quốc bình chừng xứng sở tại một cái trong lòng tự nhủ nhà đầu chết tiệt kia ta còn không biết sao cha ngươi ta nghĩ là nếu như có thể tiếp xúc bên trên vị kêu bỏ vốn người đối toàn bộ thiên hải thị phát triển thật là cực kỳ trọng yếu cha đây là mặt dạng mày dày muốn lại kéo một đợt đầu tư a bất quá thiên hải thị đã chiếm một cái thiên đại t i ê n nghi lý quốc bình cũng không tốt quá đáng đã hắn không nguyện ý x u ấ t đầu lộ diện vậy chúng ta tự nhiên hẳn là tôn trọng đối phương lựa chọn lý thư ký kia đến tiếp sau công tác phải cùng ai kết nối trương linh chi có chút nghi ngờ hỏi hiện tại triệu tuấn phong đã chạy đường cái khác cổ đông cùng người phụ trách cũng nên bắt thì bắt nên chạy thì chạy toàn bộ vạn hào tập đoàn đã loạn thành một ư ơ i bảy thực sự không biết rõ tìm ai kết nối công tác công việc này rất phức tạp liệu chủ tịch ngân hàng người đem trương linh chi đồng chí kéo đến công tác trong đám tìm người đối tiếp một chút công tác là lý thư ký lời nói phân hai đầu trần sinh trở lại biệt thự sau chúng nữ đang ngồi ở ghế s o f a vây quanh lý huyện nói chuyện phiếm nghiễm nhưng đã cùng lý huyện kết thành một khối tiểu sinh sinh trở về lý huyện nhìn thấy trần sinh sau hướng hắn vây vây tay nhanh lên ngồi lại đây tỷ ta trước đi tắm hôm nay ở bên ngoài buôn ba một này g trên người hắn đã s ố n dính mười mấy phút sau trần sinh tắm rửa xong đ ổ i một thân sạch sẽ áo ngủ đi tới phòng khách tỷ không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền cùng với các nàng mặt trận thống nhất mấy người các nàng có hay không nói ta nói xấu trần sinh đi qua trực tiếp ngồi trên ghế xa lo dài các nàng tất cả đều tại khen ngươi tốt lúc này mẹ tô cùng u tiểu nhu hai người đứng dậy vây quanh trần sinh sau lưng giúp hắn xoa bóp lên bà vai trần sinh ca ca ngươi bận điệu cả ngày mệt muốn chết rồi a tô tô giúp ngươi thư giãn một tí mẹ tô đem tinh tế ngón tay mềm mại đặt ở trần sinh bên trái bà vai cùng trên cánh tay trần sinh ca ca ngươi uống rượu a muốn hay không tiểu nhu giúp ngươi đi rót c h é n trà u tiểu nhu một bên giúp trần sinh đ è xuống bên phải bà vai một bên quan tâm nói không cần điểm này rượu với ta mà nói không tính là gì trần sinh hiện tại không riêng tịu lượng so trước đó lớn thân thể còn có thể cấp tốc phân giải cồn nếu như chỉ là uống b i a lời nói theo ban đêm uống đến d ạ n g sáng uống mười mấy dương đều không mang theo say tô tô tiểu nhu tốt hai người các ngươi vậy mà bắt đầu tranh thủ tình cảm t ô n g thiên tiến cũng không cam chịu yếu thế ô m lấy trần sinh một cái chân khác đặt ở trước người mình dụng tâm g õ chân hh ắ c ắ c vậy thì thật là tốt còn lại một đầu hạ vũ giao tay mắt lãnh lẹ giúp trần sinh theo lên một đầu cuối cùng chân vậy ta chỉ có thể theo h u y ệ t thái dương rồi lisa t r e o kẹo nói chậm một bức bạch lạc nhan bất đắc dĩ lắc đầu các ngươi dặn này để cho ta cái này chuyên nghiệp tám hào kỹ sư làm sao chịu nổi chúng nữ đã vừa mới đối lý huyện chia sẻ qua cùng trần sinh nhận biết quá trình bạch lạc nhan không có bất kỳ cái gì giấu diếm bởi vì nàng cảm thấy kia không phải là của mình hát lịch sử mà là lúc đến đường nếu như mình không phải đi xuân phong trung tâm tắm rửa kiêm chức như thế nào lại đụng phải trần sinh đây hết thảy đều là vận mệnh chiếu cố cùng chiếu cố lý huyện thấy chúng nữ đã đem trần sinh vây lại đứng d ậ y rối lưng một cái đ i ể m nhiên như không có việc gì nói vẫn là các ngươi thanh niên hiểu lãng mạn ta vây lại đến về nghỉ ngơi huyện tỷ ta bình thường cũng không phải như vậy ngươi phải tin tưởng ta trần sinh yếu ớt nói ta tin ngươi quỷ bất quá tỷ cũng mặc kệ chuyện riêng của ngươi ngươi chỉ cần không cho tỷ làm đức hoa là được lý h u y ề n bất đắc dĩ lắc đầu quay người hướng gian phòng của mình đi đến thấy lý h u y ề n đóng ký cửa phòng lý sa nháy mắt tới gần trần sinh đ ỗ n g nhiên toát ra một câu trần sinh ca ca ngươi hôm nay có thể hay không ứng phó được chúng ta mấy cái chúng nữ đầu tiên là s ứ sở lập tức tất cả đều kịp phản ứng hoa xa xa ngươi tốt ô ngươi tại sao có thể cái dạng này m ẹ tô một bộ ta vẫn còn con nít biểu lộ ta ném xa xa tỉ ngươi có thể đừng làm loạn hạ vũ dao khỏe miệng nhẹ cười nhẹ giọng nói bất quá thu tỷ cùng nguyện tỷ đã trở về phòng nghỉ ngơi chúng ta mấy cái đều đã cùng trần sinh c a ca giống như cũng không cái gì thật là sợ tiểu h giao n g ư ơ i là gan càng lúc càng lớn n g ư ơ i quên mã dung cường bây giờ còn đang dẫm máy may mễ tô nói đùa không sao cả chúng ta có thể đi mặt khác mấy tòa nhà mới biệt thự khẳng định không có ai biết hạ vũ giao ngữ k h í nói nghiêm túc trần sinh nhẹ nhàng tại hạ vũ giao trên đùi vỗ một cái tiểu h giao đề nghị của ngươi không tệ chấm sẽ suy nghĩ một chút ái phi nhóm tiếp tục thêm chuông trần sinh cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi hắn xác thực nghĩ tới muốn tìm một cái thần không biết quỷ không hay thời gian cùng địa điểm hài lòng mấy vị này nữ sinh ý nghĩ vâng không chẳng phải là để các nàng coi thường đến lúc đó nhất định phải cho các nàng một chút g i á o hấn trần sinh hai mắt nhắm lại thỏa thích hưởng thụ lấy mấy vị nữ sinh xoa bóp phục vụ đồng thời hắn lặp đi lặp lại tra xét mình tin tức bảng hiện tại cơ sở của mình thuộc tính đã đạt đến người bình thường tám lần còn có không ít thiên phú chính là lão hồ gặp chính mình đều phải đi vòng ngoài ra hiện tại chính mình cũng coi là danh xứng với thực thần hảo tài sản cá nhân vậy mà tiếp cận bốn trăm tám mươi ức hơn nữa số tiền này hoàn toàn thuộc về mình muốn làm sao hoa liền xài như thế nào bất quá trần sinh tạm thời còn không có ý định động số tiền này dù sao chỉ cần có nữ sinh tham dự hoàn toàn có thể hoa hệ thống tài khoản tiền ngoài ra tiêu phí đối tượng hào cảm đối với mình độ muốn đạt tới chín mươi trở xuống mới được hệ thống đây không phải rõ ràng để cho mình rộng kết thiên hạ nữ thần sao xem ra là chính mình trách o a n hệ thống cái này căn bản không phải liếm cầu hệ thống mà là đánh l â y liếm cầu ngụy trang hải cầu hệ thống ngay tại trần sinh xem xét thông tin cá nhân lúc đại sành chủ đèn bỗng nhiên bị nuốt chỉ để lại một chiếc có chút mở tối không khí đèn ai q u a n đèn ta dùng di động phần mềm quan hh ắ c ắ c dạng này nói chuyện phía mới có không khí đi đúng lúc này m ẹ tô điện thoại không cẩn thận rơi trên mặt đất nàng chậm rãi t ú i đầu xuống nhặt điện thoại t r ư n g một trăm tám mươi một rơi xuống nước nữ tử t r ư n g một trăm tám mươi một rơi xuống nước nữ tử nhìn xem ngồi s ổ m trên mặt đất nhặt điện thoại di động m ẹ tô chúng nữ hóa đá tại chỗ đây cũng quá quá mức ca nhất là hạ vũ dao bờ ngôi không tự chủ được nhất một chút vẻ rất là háo hức ta ném a tô, tô tỉ ngươi là thật đói bụng tô, tô tỉ ngươi cũng quá bất hợp lý đi t ô n g tiến tiến nhịn không được nhà danh nói chính là ngươi làm lấy nhiều tỷ m ộ i như vậy mặt quả thực là không có mắt thấy a u tiểu nhu cũng thiếu chút đem trong mắt rơi trên mặt đất môn tự vẫn lỏng chính mình có thể làm không được giống m ẹ tốt như thế tự nhiên hào phóng không biết rõ qua bao lâu trần sinh cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra t ô t ô không nghĩ tới lá gan của ngươi càng lúc càng lớn hh ắ c ắ cái c này có ngượng ngùng gì m ẹ tôn nuốt ngụm n ư ớ c bọn chậm rãi mở miệng nói kỳ thật ta chỉ là làm đại gia vẫn muốn làm sự tình mà thôi cũng coi là cho đại gia đánh cái dạng hơn nữa ngươi ngẫm lại xem ngươi gần nhất đều đã thật nhiều ngày không có cùng chúng ta chúng ta mỗi ngày chỉ có thể phòng không gối chiếc hiện tại thật vất vả nắm lấy cơ hội đương nhiên phải thật tốt trò chuyện với ngươi một chút trần sinh ngay xong cũng không có cảm thấy mễ tô già mồm chính mình gần nhất xác thực bề bộn nhiều việc không cách nào bận tâm tới nhiều nữ sinh như vậy đồng thời trần sinh cũng có chút may mắn chính mình cũng không có đối đại gia có chỗ giấu giếm bằng không mỗi ngày quang thời gian quản lý liền bận b i ể u sức đầu mẹ chán thời gian lâu dài tuyệt bức sẽ lật xe mà bây giờ đi đã chúng nữ lựa chọn lưu tại bên cạnh mình vậy dĩ nhiên là tiếp nhận cái khác nữ sinh mình có thể yên tâm to gan làm hải vương t ố t thời gian không còn sớm đại gia cũng nên nghỉ ngơi trần sinh nhìn về phía mễ tô những mày nói rằng tô tô người đi theo ta a ta một hồi cho ngươi chuyển đ i ể m tiền trả nước mễ tô nghe xong lập tức mặt lộ vẻ vui mừng như là ý như là chim non nép vào người đồng d ạ n g kéo lại trần sinh cánh tay đi ra ngoài mấy bước sau mễ tô còn quay đầu hướng chúng nữ tiện hề hề làm cái m ặ t quỷ a chúng ta đêm nay lại lấy giỏ trúc mà múc nước công giã trả rồi quả nhiên cơ hội đều là lưu cho người có chuẩn bị hạ vũ giao nhìn xem mễ tô vặn vẹo ngheo tức giận dẫm chân ai lại cho người khác làm áo cưới tống t h i ê n tiến cũng đành chịu lắc đầu hôm qua mẹ của mình còn dạy qua chính mình nếu muốn ở một đám nữ sinh bên trong chỗ hết tài năng liền phải chịu tại phương diện kêu bỏ nhiều chút công phu tốt nhất là so khác nữ sinh trước một bước có cái nho nhỏ sinh hiện tại xem ra gánh nặng đường xa a không chỉ là tống t h i ê n tiến mấy cái khác nữ sinh nhìn thấy mễ tô bóng lưng cũng cảm thấy mình giống như bỏ qua mấy cái ức một đêm không nói gì vừa dạng sáng ngày thứ hai trần sinh vừa t ỉ n h ngủ trương linh chi điện thoại liền đánh tới uy sinh ca không có cái dày tới ngươi đi không có trương a đã ờ i i g ờ vườn n chuyện gì không? Xin nay vạn đoàn vạn chuẩn cần động viên đại hội. Người g gì có ca, hoạch chế dược chức hôm hào khu, hào hội. hay lại, đại tâm làm tập trở tổ bị linh chi cảm thấy vạn hào tập đoàn dù sao cũng là trần sinh dùng tiền mua lẽ ra nên hướng hắn hồi báo một chút công tác trần sinh suy tư một lát cảm thấy mình mấy ngày nay cũng không có chuyện làm không bằng thăm một chút vạn hào chế dược sản nghiệp v ư ờ n khu hiện tại chính mình thật là nắm giữ lv ba y học trung quốc thánh thủ cái này nếu là đem trị liệu bộ phận bệnh nan y dược v ậ t đại lượng sản xuất thế tất sẽ ở toàn thế giới gây nên sóng to gió lớn thậm chí có khả năng sẽ đem bạn hào tập đoàn chế tạo thành thế giới nhất liệu xí nghiệp tuy nói mình bây giờ còn không có hứng thú nhưng về sau chưa chừng liền có tốt các người đi trước đi chờ ta tới sẽ liên lạc lại các n g ư ờ i tốt sinh ca có gì cần có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta Bài mai. sinh sau khi cúp điện thoại, đơn giản ăn chút gì? Sau đó lái mình sau Sau Trần chút đơn ăn lên chính nì hủ hệ cúp đó đẩy gì. gà tình huống như thế nào cái điểm này cũng không phải giờ cao điểm a thế nào còn kẹt xe trần sinh không khỏi nhả danh một câu một mực qua mười mấy phút ô tô vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào trong lúc nhất thời ô tô tiếng còi liên tục không ngừng làm cho lòng người bên trong mười phần bực bội trần sinh mở cửa xe đi đến n h ấ t người bên phải nghề nghiệp bên trên thả mắt nhìn đi chỉ thấy phía trước năm mươi m hơn chỗ tụ tập không ít người đám người dường như tại chiều dưới cầu hô to cái gì trần sinh nhữ mày bước nhanh hướng phía trước đi đến hơi hơi cách gần một chút mới nghe được tiếng kêu cứu người tới đây mau có người nhảy sông ai b i ế bơi nhanh đi tìm bơi lội vòng trần sinh hướng dưới cầu nhìn thoáng qua chỉ thấy một nữ tử đ ồ n g b ì n h ở trên mặt nước thân thể không n ú c ních giống như có chút chết trần sinh nghĩ nghĩ vượt qua trên cầu lan can nhảy xuống nước mau nhìn tiểu tử kia đi cứu người ta đi cao như vậy nhảy đi xuống vạn nhất té bị thương làm sao bây giờ hướng trong nước nhảy làm sao lại ngã thương ngươi ngốc ca ai nói nhảy vào trong nước cũng sẽ không té bị thương nhảy xuống nước trần sinh rất nhanh liền bơi tới nữ tử bên người ngay sau đó bắt lấy đối phương cổ áo một cái tay vạch lên nước hướng bên bờ bơi đi một phút sau cuối cùng đã tới bên bờ lúc này nữ tử đã không có ý thức trần sinh đơn giản kiểm tra một chút nữ tử tình huống làm lên tim phổi khôi phục cùng hô hấp nhân tạo lúc này có ít người đã đem trần sinh vây lại nữ tử này còn có thể cứu sao ta cảm giác quá sức nàng đã nhảy vào trong sông có một hồi ai rất tốt một khuê nữ vì sao nghị u ầ n a nên nói hay không tiểu tử này thể lực không tệ vừa mới du lão nhanh hơn trần sinh chỉ cảm thấy người chung quanh có chút ổ n ào nhưng mình ngay tại cho nữ tử làm hô hấp nhân tạo cũng không đ o i hoài tới gọi bọn họ tránh xa một chút mấy phút sau nữ tử hoa một tiếng phun ra một miệng lớn uống nước không ngừng ho khan a sống rồi sống rồi quá tốt rồi không nghĩ tới thật đúng là cứu sống tiểu h o a tử nhìn đại di bên này đại di muốn đem ngươi phát giờ ho ui -I n ở bên trên n h ư ờ n g đại gia hướng ngươi học t ậ p nữ tử ho a một hồi về sau đ ỗ n g nhiên ôm lấy bắp đùi của mình khóc lên ô ô các ngươi tại sao phải cứu ta a để cho ta đi chết không được sao tiểu cô đ ư ơ n g ngươi là gặp phải khó khăn gì sao nói ra nhìn đại di có thể hay không giúp đỡ ngươi một cái trung niên phụ nữ hết sức quan tâm mà hỏi ta lao công ta là vạn hào tập đoàn cao quản g hai ngày trước đem trong nhà tiền toàn quyền chạy còn cho nhà lưu lại hơn mười triệu lợn lần chính là đem ta đi bán cũng không trả nổi nhiều tiền như vậy a cùng nó thống khổ đi đến cả đời còn không bằng nhường ta chết đi tính toán nữ tử càng nói càng khổ sở dường như một chút dũng khí tiếp tục sống sót cũng không có a thiếu mười triệu a là không ít bất quá ngươi còn trẻ cố gắng một chút cũng không phải không có cơ hội phụ nữ trung niên miệng bên trong nhỏ giọng lẩm bầm ấy câu nói đó trong nháy mắt đã biến mất không thấy hình bóng trần sinh đánh giá một cái nữ tử tuy nói nàng như là ướt súng đồng、dạng. nhưng vẫn như cũ có thể thông qua bộ mặt hình dáng nhìn ra nữ tử này dáng dấp không tệ hơn nữa nàng vừa mới nói trượng phu của mình là vạn h à o tập đoàn cao quản đúng dịp cái này không phải là nhà mình nhân viên sao chương một trăm tám mươi hai mười ba hảo nữ thần dư ấu vi chương một trăm tám mươi hai mười ba hảo nữ thần dư ấu vi nữ tử chậm tới về sau xoa xoa nước mắt ngầm đầu nhìn về phía trần sinh cảm ơn ngươi đã cứu ta thật xin lỗi ta đang chết xa một chút không nên cho ngươi thêm p h i ề n thái trần sinh nhìn trước mắt đã khóc không thành tiếng nữ tử nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nói một câu đến cùng là chuyện gì xảy ra cố gắng ta có thể giúp đỡ ngươi nữ tử vẻ mặt đáng chắc lắc đầu nàng căn bản không tin tưởng có người có thể giúp đỡ chính mình dù sao đây chính là hơn mười triệu nợ đần a bất quá nàng vẫn là nói ra kinh nghiệm của mình giống như là đang tìm người phát tiết đồng dạng nói rất dài dòng t r ư ở n g phu ta là vạn hào tập đoàn trải quan lý hai tháng trước kia triệu hồng hiên đ ỗ n g nhiên nói cho ta nói vạn hào tập đoàn lập tức liền phải có một đợt trọng đại lợi tốt để cho ta tranh thủ thời gian vay tiền mua cổ phiếu đồng thời càng nhiều càng tốt lúc ấy ta tin là thật từ phụ mẫu cùng bằng hữu thân thích kia cho mượn năm trăm vạn hơn triệu hồng hiên nói còn chưa đủ để cho ta đi ngân hàng cho vay thậm chí liền phòng ở xe đều thế chấp ra ngoài lại vay năm trăm vạn hơn vì biểu đạt thành ý hắn đem tiền đều đánh vào cổ phiếu của ta tài khoản ta lúc ấy bị hắn cảm động mơ mơ hồ hồ ký một phần h i ệ p nghị về sau mới biết được hắn áp dụng cổ phiếu chất áp phương thức theo ngân hàng vay hơn mười triệu lúc này chung quanh một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử nói rằng đại tỷ người sợ cái gì cổ phiếu không phải còn trong tay người sao nghe được cái này nữ tử khóc c h ắ c hơn một người trung niên nam tử giải thích nói tiểu hòa tử ngươi không biết rõ nội tình Nghe nói vạn đoàn ngày công liên ngã đỉnh chỉ 3 ngày. Nếu hào phiếu chỉ lôi, bảo tập trước ty tục đã cổ mấy không phải đỉnh chỉ bài, hôm như a y còn p ả i ngã đỉnh chỉ. Thế là may mà may vậy t nhiều, n mỗi g à thua thiệt 10 3 ngày may 27. Không may chờ ỉ chừng n vạn hào tập đoàn cổ phiếu lần nữa bắt đầu phiên giao dịch đoán chừng còn phải liên tục ngã đình chỉ mà lại là bán đều bán không được cái chủng loại kia đám người n g ư ơ i một lời ta một câu dường như tất cả đều tại nữ tử trên vết thương sắp muối nguyên bản liền không có d ũ n g khí sống tiếp nữ tử lần này hoàn toàn hỏng mất trần sinh nghe được đám người băng lãnh ngôn ngữ rất là bất đắc dĩ thật vất vả đem người cứu đi lên các ngươi nói nhiều rồi người ta lại nhảy đi xuống làm sao xử lý ngươi cũng không cần quá bi quan ta cũng là vạn hào tập đoàn nhân viên hôm nay công ty không phải hiệu triệu đại gia làm trở lại sao trần sinh nói sang chuyện khác làm trở lại nữ tử đầu tiên là xứ sở lập tức lại lắc đầu vô dụng dù cho vạn hào tập đoàn có thể tạm thời khôi phục sản xuất đóng cửa cũng là chuyện sớm hay m u ộ n dù sao kết xù mắc nợ cũng không phải làm trở lại liền có thể giải quyết chứ đừng suy nghĩ nhiều như vậy vừa vặn ta cũng dự định đi vạn hào tập đoàn ngươi ngồi xe của ta đi ta ta không dám đi công ty lao công ta là công ty cao quản lại là chủ tịch thân thích rất nhiều đồng sự đem chính mình tích xúc cho hắn mượn đầu tư hiện tại tiền còn không lên ta không được bị bọn hắn đánh chết ta ngươi liền chết còn không sợ còn có cái gì sợ hãi nữ tử suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn gật đầu ân ta nghe ngươi vừa mới thời khắc sắp chết ta đột nhiên nghĩ đến chính mình cứ đi thẳng như thế xác thực quá lý kỷ đang khi nói chuyện nữ tử từ dưới đất đứng lên làm sửa lại một chút đã ướt đấm quần áo trần sinh mang theo nữ tử đi vào v ẩ y gà ni hủ hệ ra trước mặt thời chính mình kịt xoa xoa trên đầu cùng trên người nước động cầm quần áo vắt khô sau lại mặc lên người nữ tử trong lúc lơ đãng nhìn thấy trần sinh hoàn mỹ cơ bắp đường con g có chút ngượng ngùng túi l ầ u xuống còn thất thần làm gì lên xe a người xe này thật đa ắ t t ta, ta sợ chuẩn bị cho người ô h ế không sao một chiếc xe mà thôi nữ tử nhìn trần sinh cũng không ngại chen lấn chen trên quần áo nước động kéo ra tay lái phụ ngồi xuống tiên sinh ta gọi dư ấu vi là vạn hào chế dược bộ môn chủ quản xin hỏi ngài tên gọi là gì trần sinh trần tiên sinh ngài là tại vạn hào tập đoàn làm việc gì a ta là cộng tác viên dư ấu vi nghe xong có chút hoang mang cộng tác viên đều mở tốt như vậy sẽ sao đây nhất định là nhà ai đời thứ hai tới công ty trải nghiệm cuộc sống bất quá công ty đến trải nghiệm cuộc sống mấy cái đời thứ hai chính mình cũng nhận biết chưa nghe nói qua có trần sinh như thế một người a dư ấu vi vụ n trộm nhìn thoáng qua t r ầ n sinh đối phương nhìn qua so với mình nhỏ hơn mấy tuổi hơn nữa dáng người rất tuyệt so trong điện ảnh võ thuật minh tinh dáng người đều tốt suy nghĩ lại một chút chính mình kêu bất tranh khí lao công mới vừa vặn ba mươi tuổi liền đã phế phế đi nghĩ đến cái này dư â u vi bỗng nhiên đỏ mặt lên chính mình đây là thế nào mới từ quỷ môn quan trở về thế nào thấy trước mắt nam sinh này bỗng nhiên liền động tình chẳng lẽ là mình cảm kích ơn cứu mệnh của hắn thật là chính mình không phải muốn tự sát sao vì cái gì sẽ còn cảm kích người khác ơ n cứu mạng chẳng lẽ là mình căn vốn không muốn chết chỉ là khát vọng được yêu bất kể nói thế nào nàng hiện tại bỗng nhiên không muốn chết có lẽ thế gian còn có không ít phong cảnh chờ đợi mình đi thưởng thức chính mình trước kia chính là quá b ư ớ n g b ì n h đã cây kia cây, cây khô mầm cách mình mà đi vậy mình liền nên lại đi tìm một gốc đỉnh thiên lập địa đại thụ cho mình che gió che mưa thật là chính mình dạng này tàn hoa bại liễu còn sẽ có người thích không nghĩ đến cái này dư ấu vi gại gãi góc áo của mình lúc này đang lái xe trần sinh đông nhiên nghe được một hồi thanh em nhắc nhở kiểm tra tới điều kiện phù hợp nữ sinh mục tiêu cho điểm tám mươi chín điểm phải t r ă n g đem nó khóa lại là mười ba hào nữ thần khóa lại a trần sinh do dự một chút vẫn là khóa lại đối phương đốt túc chủ đã khóa lại mười ba hào nữ thần Thính danh, dư ấu vi nhan t r ị tám mươi chín điểm tuổi tác hai mươi bảy tuổi thân cao một trăm sáu mươi sáu cm thể trọng năm mươi lăm kg yêu đương số lần hai độ thiệt cảm sáu mươi trần sinh xem hết dư ấu vi bản g thông tin về sau không khỏi âm thầm sợ hai thản p h ụ không nghĩ tới nhìn qua cũng không tính mười phần s u ấ t chúng dư ấu vi nhan t r ị cho điểm vậy mà đạt đến tám mươi chín điểm chẳng lẽ là giá người tăng thêm điểm bất quá nữ tử này xác thực giá người rất đỉnh năm mươi lăm kg ghệm thể trọng eo vậy mà cùng năm mươi kg nữ sinh không sai biệt lắm ảnh có thể nghĩ thịt này đều dài tại cái nào đúng rồi cổ phiếu của ngươi tạm thời trước chờ bán về sau nói không chừng sẽ t r ư ớ n g t r ư ớ n g dư ấu vi bất đắc dĩ lắc đầu bây giờ có thể bán đi cũng không thể rồi nơi nào còn dám yêu cầu xa vừa nó có thể t r ư ớ n g bất quá dù cho bây giờ có thể bán đi vẫn như c ũ không trả nổi ngân hàng tiền nợ trần sinh cũng không nói thêm gì hắn đối cổ phiếu cũng không hiểu nhiều lắm chẳng qua là cảm thấy nếu như vạn hào tập đoàn chuyện giải quyết triệt đề hẳn là sẽ tăng a dư ấu vi suy tư một lát vẫn là hỏi đáy lòng n h ĩ hoặc trần tiên sinh vạn hào tập đoàn muốn làm trở lại là t h ậ sao đúng vậy a ngươi không phải vạn hào chế dược bộ môn chủ còn sao tại sao không có tiếp vào thông chi nói ra thật xấu hổ vạn hào tập đoàn bạo lôi về sau rất nhiều người đều biết lão công ta mang theo khoản tiền lớn lẩn trốn lão công ta chủ nợ hàng ngày gọi điện thoại đòi nợ ta thật sự là không dám nhận điện thoại của bọn hắn cho nên đưa di động ném trong nhà hóa ra là dạng này chờ ngươi tới vạn hào tập đoàn liền biết tập đoàn đã sống lại trần sinh không cần phải nhiều lời nữa tiếp tục lái xe hướng vạn hào chế dược chạy tới chương một trăm tám mươi ba liền phòng đều không phá được chương một trăm tám mươi ba liền phòng đều không phá được vạn hào chế dược cửa chính một cái bảo an đem trần sinh xe ngăn lại n g à y tốt chiếc xe này không có đăng ký còn mời xuống tới đăng ký một chút bên cạnh ta vị này là công ty của các ngươi bộ môn chủ quản còn cần đăng ký sao trần sinh bay đầu nhìn về phía dư ấu vi đ ỗ n g nhiên ngây ngẩn cả người không phải tìm muội ngươi đang làm cái gì lúc này dư ấu vi đang đem đầu trôn ở trước ngực giống như là không dám gặp người như thế ta sợ sợ cái gì sợ có người nhận ra ta đến hai người nói chuyện ở giữa một đám đứng tại cửa ra vào nói chuyện trời đất nhân viên nhao nhao nhìn hướng bên này mau nhìn chiếc xe kia thật sự là quá khốc ta vừa mới chụp ảnh phân biệt một chút chiếc xe kia tựa như là bẫy gan ý hụ h ệ dưới dạ mà lại là hạ n l ư ợ n g k h o ả n giá g trị một trăm triệu đâu ta đi đây chẳng phải là so triệu xâm xe còn n g ư bức đừng đề cập cái kia c ầ u vật có thể đem chúng ta hạ i thảm cũng không thể nói như vậy nếu là không có kia não tàn ra hỏa vạn hào tập đoàn cũng không có khả năng sớm bạo lôi tên kia cũng coi là trong lúc vô hình giúp chúng ta giảm bớt tổn thất n g h e ngơi ư lời nói ý tứ chúng ta còn phải cảm tạ hắn đi nếu không ngơi đi giúp hắn dấm mấy ngày máy may giống như có điểm gì là lạ, lạ các ngơi nhìn tay lái phụ kia nữ giống hay không dư ấu vi ta ném mẹ nó thật đúng là ngươi gai đêm túi mấy ngày nay ngươi tránh đi đâu rồi ngươi được đấy đánh điện thoại di động của ngươi tắt máy không nghĩ tới hôm nay vậy mà đưa tới cửa cậu vật nhường lao công ngươi trả tiền trong đám người một cái hơn hai trăm cân phì mội càng là khí chửi bầm lên dư ấu vi lão công ngươi triệu hồng hiên lại dám gạt lao nương hai trăm vật hơn mẹ nó không nghĩ tới cái tiêu cầu vật lại lửa tiền lại lửa g ạ t sắc hắn thiếu tiền của ngươi đâu có chuyện gì liên quan tới ta dư ấu vi cũng là không chút khách khí về đôi chính mình m u ố n là một m bụng bị khuất không nghĩ tới phì mội hôm nay cho mình một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ lao công của mình vậy mà cùng phì mội âm thầm làm ra chính mình điểm nào không bằng nữ nhân này húng chi mình l a o công bao nhiêu cân lượng chính mình là rõ ràng hắn có thể chơi được phì mội sợ là liền phòng đều không phá được ca xem xét chính là phì mội ủy vào chính mình là triệu hồng hiên người lãnh đạo trực tiếp câu dẫn triệu hồng hiên phi mội thấy dư ấu vi trong ánh mắt có một chút đ ị t h ý, nhịn không được trào phúng lên đối phương đến dư ấu vi trên người ngươi thế nào nhiều như vậy nước chẳng lẽ ngươi cùng bên cạnh cái k i a tiểu bạch kiểm cùng nhau chơi đùa bể bơi t h p tùng trần sinh nghe xong lập tức có chút im lặng việc này thế nào còn dính dáng đến chính mình ngươi nói chuyện liền thật dễ nói chuyện thế nào còn miệng đầy đánh giám cậu vật nói ai đánh giám đâu tin hay không lão nương hút chết ngươi người ăn bám tiểu bạch kiểm phi mội đem đầu bư lại nước bọt đều nhanh phun đến trần sinh trên mặt ba trần sinh cơ hồ không do dự một bạn thai rút tới phi mội to lớn thân thể giống cái cự đại như con toi xoáy dạo qua một vòng cuối cùng trùng điệp đập trên mặt đất tại bằng phẳng trên mặt đất lưu lại một cái chín mươi tám hào in dầu trần sinh có chút bất đắc dĩ nhìn về phía một bên dư ấu vi lao công ngươi khẩu vị thật nặng a cái này đều có thể hạ phải đi miệng dư ấu vi nghe xong thẹn nói không ra lời không khỏi túi lầu xuống phấp giết người giết người phi mội lấy lại tinh thần về sau phun ra một ngụm m à u lớn trên mặt đất không ngừng lan lộn lan qua lan lại trần sinh vừa mới chuẩn bị lấy điện thoại cầm tay ra cho trương linh chi gọi điện thoại một cái giữ lại đầu đinh người trẻ tuổi dẫn một đám tiểu đệ đi tới đều chắn tại cửa ra vào làm gì đâu phi mội bộ mặt giống như là hí tinh phụ thân đồng dạng tiểu t ử này vô duyên vô cớ đánh ta các ngươi nhanh lên đem hắn bắt lại đưa đến trong sở đi đầu đinh nhìn về phía trước kia vô cùng phong cách t ậ y gan y đông nhiên sưng sở ngay tại chỗ cái này có vẻ giống như là sinh cá xe sau đó đem ánh mắt nhìn về phía phòng điều khiển liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia giống như thần nam nhân bởi vì nam nhân kia khuôn mặt sớm đã thật sâu khắc ở trong đầu của hắn thậm chí so cha ruột còn nhìn con mắt sinh ca thật đúng là ngươi t r ư n g sở kiệu một đường nhỏ chạy tới ta xem xét xe này bức khí mười phần liền biết chắc là xe của ngươi trần sinh cũng nhận ra đối phương chính là đổi k i ể u tóc trương sở kiều sở kiều ngươi tại cái này làm gì chứ tỷ ta sợ hôm nay xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n đây không phải để cho ta mang theo bằng hữu qua đến giúp đỡ sinh ca ngươi trước tiến đến a trương sở kiều vội vàng mở ra co rúa cửa nhường trần sinh đem xe tiến vào đi phi mội thấy trần sinh dĩ nhiên cũng liền như vậy m ư ợ t mà đi vội vàng từ dưới đất bỏ dậy dãy rùa mông lớn chạy mau mấy bước đưa tay ngăn khuất c h i c xe không cho phép đi ngươi làm u ố n chết sao nhanh lên lăn đi trương sở kiều lớn tiếng quát lớn phi mội quan sát một chút trương sở kiều chỉ cảm thấy đối phương có chút q u á n mắt bất quá nhìn thấy trên người đối phương đồng phục c an ninh trong nháy mắt có mấy phần lực lượng mẹ nó đầu năm nay thật sự là kỳ quái l i ê n một cái nho nhỏ bảo an đều dám không nghe lão nương lời nói ngươi biết lao nương là người nào không lao nương là vạn hào chế d ư a quản lý chi nhánh ba trương sở kiều không đợi phi mội nói xong một bàn tay đánh ra vạn hào tập đoàn đều mẹ hắn bị thu mua ngươi một cái quản lý chi nhánh tại cái này giả trang cái gì bức thu mua thế nào Ta thu chiều con đâu? Hiện tại vạn hào tập đoàn đã đ ư vì mỗi tin xứng sở quan sát tỉ mỉ một phen sau nhận ra người trước mắt chính là tại trên biến hội hành hung triệu xâm trương sở kiều ngươi là trương thị tập đoàn trương sở kiều i không nghĩ tới ca nổi danh như vậy ngươi còn nhận biết ta ha ha trương sở k i ể u ngươi tại mở cái gì quốc tế trò đùa ngươi nói vạn hào tập đoàn bị các n g ư ơ i trương thị tập đoàn thu mua mù mấy cái nói nhảm a một hồi ngươi sẽ biết ta đi ngươi thật đúng là lắp đặt các ngươi trương thị tập đoàn mới mời ước giá trị thị trường có thể thu mua vạn hào tập đoàn có tin hay không là tùy ngươi lao tử l ư ờ i n h ắ c cùng ngươi nói nhảm trương sở tiều nhìn về phía bên người mấy cái huynh đệ cho bọn hắn một ánh mắt mấy người ngầm hiểu đem phỉ mội giá tới một bên thả ta ra thả ta ra phỉ mội không ngừng gào thét kết quả bị một cái nhỏ hoàng bao một gậy đem miệng đều rút phá dừng tay ngươi làm gì nhóm một cái mang theo kính mắt nam sinh lái xe đi tới nghiêm nghị quát trương sở kiều ngươi thế nào liền đại môn đều nhìn không tốt thật không biết linh chi gọi ngươi qua đây có làm được cái gì trương sở kiều cắn răng cuối cùng vẫn không nói gì trần sinh theo t h a n h âm nhìn lại phát hiện người tới chính là trương sở kiều cùng cha khác mẹ ca ca trương sở bạch u trần tiên sinh cũng tại cái này a ngươi cũng là linh chi mời đi theo cổ động xem như thế đi trần sinh nhàn nhạt mở miệng nói nếu là khách nhân vậy sẽ phải có khách rất ngộ còn xin đừng nên tại cái này gây chuyện thị phi trương sở bạch con mẹ nó ngươi có ý tứ gì a trương sở kiều trong nháy mắt có chút khó chịu nhịn không được mắng đối phương một câu trương sở i ngươi mới n anh trương h ca, ta là ruột, sinh bạch nâng đỡ kính mắt một đôi nhỏ trong mắt lóe lên một đạo tinh mang s ở kiệu à chúng ta trương gia hiện tại có thần bí đại lão làm chỗ dựa đã xưa đâu bằng nay trương sở bạch ngươi vong ân phụ nghĩa gia hỏa ngươi quên sinh ca giúp chúng ta trương gia vượt qua năng quan vượt qua năng quan trương sở bạch cười lạnh một tiếng chúng ta xác thực hẳn là cảm tạ trần sinh bất quá tục ngữ nói vô lợi không dậy sớm nếu như trần sinh không có, có mưu đồ sẽ cho chúng ta đầu tư sao trương gia khi sở bạch n cùng con chó như thế, có thể đã sớm ở kiều cực lực kìm nén nổi giận trong bụng từ khi trương thị tập đoàn nguy cơ sau khi giải trừ trương thế sương đối trương sở kiều thái độ có rất lớn đổi mới thậm chí còn nghĩ đến cho trương sở kiểu tại tập đoàn an bài một cái chức vị trọng yếu cái này khiến trương sở bạch mẹ con có cảm giác nguy cơ ngoài ra trương sở bạch cũng đúng trần sinh này sinh hận ý rõ ràng mình mới là trương gia người thừa kế mà lại là hải ngoại du học trở về tinh anh vì cái gì còn không sánh bằng một cái phế vật con hoang hiện tại có thần bí đại lao thu mua vạn hào tập đoàn đồng thời mời trương linh chi thay mặt quản lý trương gia rốt cục m u ố n nhất phi trung tiên h trong lòng của hắn tất cả phất hận không cam lòng cùng bất mãn giờ phút này toàn bộ bạo phát đi ra hôn đản ngươi cái này tên đáng chết lao tử đánh chết ngươi trương sở tiểu nhìn thấy trương sở bạch dáng vẻ tiểu nhân đắc t trí cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa đi ra phía trước một quyền đánh vào đối phương xương m g u ô i bên trên a theo một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến trương sở bạch trực tiếp bị đánh bại trên mặt đất kính mắt đều bay ra ngoài trương tổng ngài không có sao chứ một cái nữ thư ký vội vàng chạy tới đem trương sở bạch từ dưới đất đỡ dậy trương sở bạch lao đi khỏe miệng máu tươi cảm giác chính mình ở trước mặt mọi người ném đi mặt núi trương sở tiểu người cái này con hoang lại dám đánh ta đánh chính là người cái này trò so ngươi bình thường không đem ta để vào mắt lao tử nhịt nhưng là n g ư ơ i đối t r ư ơ n g gia ân nhân cứu mạng cũng vô lễ như vậy vậy cũng đừng trách ta đối với n g ư ơ i không k h á c h khí n g ư ơ i nếu là lại nói ta liền lại đánh thẳng đến đem ngươi đánh phục mới thôi trương sở kiều cũng mặc kệ cái gì trương thị tập đoàn cũng mặc kệ cái gì vạn hào tập đoàn phía sau thần bí đại lão hắn chỉ biết là có ơn tập báo t ố t ngươi chờ đó cho ta ta còn có chuyện quan trọng mang theo không chấp nhận với ngươi trương sở bạch trừng mắt liếc quần chúng vây xem lớn tiếng quát lớn nhìn cái gì vậy đều cút ngay cho ta dứt lời liền cũng không quay đầu lại rời đi đám người tuy nói không biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng cũng biết người trước mắt này dường như có chút điểm bối cảnh chính mình không thể chơi vào hơn nữa lớn ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu đại gia cũng không dám chỉ hoãn thời gian nhao n h a u tán đi trương sở kiều trà sát q u a y hàm chậm rãi đi đến trần sinh trước mặt sinh ca thật sự là thật không tiện ta trần sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ trương sở kiều b ả v a i b ỉ m c ư ờ i nói nói sở kiều không nghĩ tới ngươi vì ta không tiếc cùng n g ư ơ i ca trở mặt thành t h ù a ngược lại tên kia cũng không có chân chính coi ta là huynh đệ trong lòng ta ngươi mới là ta anh ruột ha ha tiểu tử ngươi rất biết nói chuyện ngươi yên tâm có ngươi sinh ca tại đừng nói trương sở bạch chính là cha của ngươi về sau đều phải nghe ngươi sinh ca nói đùa trương sở kiều gãi đầu một cái nhìn thoáng qua trần sinh xe thể thao sinh ca ta tìm người giúp ngươi đem xe đ ỉ n h chỉ tốt t ố t vất vả trần sinh cái chìa khóa đưa cho đối phương trương sở kiều đối bên người một tiểu đệ vây tay cường tử ngươi đi đem sinh c a xe đ ỉ n h chỉ tốt là kiều ca ta nhất định đem sinh c a xe chiếu khá tốt đúng lúc này trần sinh điện thoại bỗng nhiên văng lên lấy điện thoại cầm tay ra xem xét là trương linh chi đánh tới uy sinh ca ngươi đến bạn hào chế dược bên này sao vừa tới thật xin lỗi sinh ca là ta an bài không đúng chỗ lúc đầu ta muốn tự mình đi đón ngươi không nghĩ tới bên này xảy ra chút tình trạng một mực không có rút ra thần đến trương linh chi một đêm không ngủ một mực tại kết nối các hạng công tác cho tới bây giờ mới hơi có chút đầu mối không sao cả ta cùng sở kiều tại cùng một chỗ đâu sở kiều tỷ là ta trương sở kiều tới gần chủ đề thử lấy r ă n g nhạc đạo tỷ ngươi một hồi cho ta chuyển năm trăm không chuyển năm vạn khối tiền ta giữa t r ư a mời sinh ca ăn một bữa cơm lúc đầu bây giờ trong nhà cho hắn tiền tiêu vặt chướng không ít làm sao lần trước cho trương linh chi sinh nhật đem tiền đều tiêu hết còn thiếu không ít tiền tốt một hồi liền cho người chuyển n g ư ơ i đưa điện thoại cho sinh ca tốt tỷ sinh ca một hồi tại một hào phòng hội nghị họp sinh ca còn có cái gì muốn nhắc nhở sao trần sinh nghĩ nghĩ tiếp tục nói linh chi n g ư ơ i giúp ta tại vạn hào an bài cái c h ứ c vị l ờ i nói có trọng lượng cái chủng loại kia sinh ca nếu không ngươi tới làm vạn hào tập đoàn chủ tịch trương linh chi ngữ khí nói nghiêm túc quên đi thôi còn có hay không cái khác t r ư c vị tập đoàn ceo thế nào có thể liền cái này kia trước dạng này bãi mai trần sinh sau khi cúp điện thoại nhìn bên người dư ấu vi một cái đi thôi đi họp một mực nghe lén điện thoại dư ấu vi có chút hầu nghi nhìn về phía trần sinh trần sinh vạn hào tập đoàn thật bị người thu mua hơn nữa còn là bị trương thị tập đoàn thu mua ta lừa gạt ngươi làm gì vừa mới gọi điện thoại cho ngươi là trương thị tập đoàn phó tổng giám đốc trương linh chi đúng vậy a chính là trước mặt ngươi vị này tỷ tỷ nàng hiện tại là vạn hào tập đoàn người nói chuyện sao ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề một hồi chẳng phải sẽ biết sao dư ấu vi trong lòng còn có thật nhiều nghi hoặc bất quá thấy trần sinh không muốn trả lời cũng không có nhiều hỏi sinh ca vậy ta mang các ngươi đi qua đang khi nói chuyện trương sở kiều nhìn thoáng qua dư ấu vi chào hỏi ngươi tốt ta gọi trương sở kiều là sinh ca bằng hữu xin hỏi s ư n g hô như thế nào trương sở kiều nhìn thấy cái này mặt người sinh bắt đầu còn tưởng rằng là trần sinh vừa tìm bạn gái bất quá nhìn hai người thật giống như không phải rất quen bộ dáng trong lúc nhất thời có chút không biết nên s ư n g hô như thế nào đối phương a ta gọi dư ấu vi là vạn hào tập đoàn nhân viên dư tỷ ngươi tốt chúng ta hiện tại cũng coi là đồng sự mời đi trương sở kiều làm ra một cái dấu tay xin mời dư ấu vi đi ra ngoài mấy bước về sau đột nhiên dừng bước t r â n sinh một hồi tới ta có thể hay không đi theo hai người các ngươi t r â n sinh quan sát một chút dư ấu vi thế nào sợ hãi dư ấu vi ngượng ngùng gật gật đầu ân là có một chút sợ hãi ngươi cũng nhìn thấy những người kia tìm không thấy triệu h ồ n g hiên cũng chỉ có thể tìm ta nói cho cùng ta còn là cách khác luật bên trên thế tử các nàng tìm ta cũng là chuyện đương nhiên tốt vậy ngươi trước hết cùng ở bên cạnh ta a c h n sinh giọng bình tĩnh nói chương một trăm tám mươi lăm tập đoàn ceo Trước tập đoàn CEO, 185, đoàn một hào phòng hội nghị là vạn hào tập đoàn cử hành cỡ lớn hội nghị địa phương nhiều nhất có thể dung nạp 5.000 người lúc này làm cái đại sảnh đã sớm người đông nghỉ nghỉ thậm chí liền lối đi nhỏ chốt đều đứng đầy người bởi vì toàn bộ vạn hào chế dược tiếp cận 8.000 người phòng hội nghị đã sớm viễn siêu phụ tải trần sinh vừa tiến vào đại sảnh liền thấy được một cái thân ảnh quen thuộc chính là thân mặc cảnh phục giang nhược tuyết giang nhược tuyết giang nhược tuyết quay đầu chủ động chào hỏi trần sinh ngươi đã đến không phải ngươi không phải cục thành phố sao thế nào chạy tới đây vạn hào chế dược hôm nay có gần tám người họp cái khác điểm công ty cũng áp dụng trực tiếp phương thức đồng bộ hội nghị nội dung đây không phải sợ nhân thủ không đủ liền đem chúng ta điều tới trần sinh gật gật đầu loại này cỡ lớn hoạt động khẳng định sẽ có nhân viên cảnh sát duy trì trật tự nếu không bạn vừa phát sinh bạo loạn dẫm đạp chờ trọng đại sự cố đ o á n trường cục trưởng phân cục cục trưởng thậm chí là chức vị cao hơn người đều đến đào lớp ra nhất là rất nhiều nhân viên chỉ biết là triệu tuấn phong bọn người đem tiền còn chạy còn không biết tập đoàn nguy cơ đã cơ bản giải trừ tất cả mọi người kìm nén nổi giận trong bụng rất dễ dàng xảy ra dối loạn nếu không các ngươi đi trước hậu trường a nơi này quá loạn giang nhược tuyết chỉ vào hậu trường nói rằng、Tốt. trần ố t t sinh quan sát một chút giang nhược tuyết liên tục tắt lưới giang cảnh quan trước k i a không có nhìn kỹ ngươi mặc cảnh phục còn rất giống có chuyện như vậy trần sinh ngươi loạn nói cái gì giang nhược tuyết có chút ngượng ngùng túi lầu xuống giang cảnh quan ngươi trước vội vàng trần sinh k h o á t k h o á tay mang theo bên người mấy người hướng về sau lên trên bục đi giang nhược tuyết nhìn xem dư ấu vi bóng lưng nhẹ nhàng n h ị nhữ mày trần sinh ra hỏa này bên người thế nào lại thêm một cái nữ sinh nữ sinh này nhìn qua giống như nhanh ba mươi tuổi sẽ không cũng là nữ nhân của hắn a hắn thật đúng là hoa hoa công tử thật là hắn có phải hay không hoa hoa công tử cùng chính mình có quan hệ gì chính mình chỉ là bằng hữu của hắn mà thôi cũng không phải bạn gái của hắn kỳ quái vì cái gì chính mình sẽ khó qua như vậy đâu chẳng lẽ mình đã hoàn toàn thích hắn nghĩ đến cái này giang n h ư ợ c tuyết không khỏi nắm nắm g ó c áo trong ánh mắt hiện lên một tia yêu thương phòng hội nghị hậu trường trương linh chi lý thanh linh cùng mấy cái bộ môn lãnh đạo đang ngồi vây chung một chỗ cùng vạn hào tập đoàn mười mấy cái cao còn họp lý thanh linh đợi người tới cái này mục đích một mặt là vì thúc đẩy công tác một phương diện khác là cho trương linh chi ăn một viên thuốc an thần bằng không chỉ có trương linh chi một người tới ai thừa nhận n g ư y i là vạn hào tập đoàn người nói chuyện không đem người đánh đi ra coi như tốt mặt khác trương linh chi sở dĩ giữ lại những n à y cao quản chức vị nguyên nhân chủ yếu có hai một là bởi vì đã điều tra do triệu tuấn phong lẩn trốn sự tình cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào thậm chí nói đại đa số người bọn hắn cũng là người bị hại hai là bởi vì lấy triệu tuấn phong cầm đầu mấy cái hạch tâm t ầ n quản lý lẩn trốn sau vạn hào tập đoàn lập tức lâm vào ngừng trạng thái muốn nhanh chóng làm trở lại phúc sinh nhất định phải dựa vào những n à y trung tầng lãnh đạo thúc đẩy công tác dù sao bọn hắn đối nghiệp vụ quen thuộc hơn kinh nghiệm phong phú hơn một lần nữa chiêu nạp nhân tài cần hao phí thời gian nhất định trần sinh bọn người vừa mới đi vào hậu trường ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn lại trần tiên sinh ngươi đã đến trương linh chi đứng dậy h ô trần sinh khẽ vứt cảm nhìn thoáng qua đám người phát hiện trương sở bạch cũng tại cái này không khỏi nhữ mày trương sở bạch ngươi có thể thu dọn đồ đặt đi về sau không cho phép lại bước vào vạn hào tập đoàn một bước không phải ngươi tính là cái gì a nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện trương sở bạch dùng sức vô vô cái bản giận không kìm được nói hắn hoàn toàn không nghĩ tới t r ầ n sinh cũng d á m trước mặt nhiều người như vậy để cho mình xuống đài không được ta tính là cái gì ngươi hỏi một chút trương linh chi ta tính là cái gì trương linh chi nhìn về phía trương sở bạch có chút không cao h ứ n g nói Ca, ngươi tại sao có thể nói như vậy trần tiên sinh mặt khác hắn hiện tại là vạn hào tập đoàn ceo có quyền lợi làm ra quyết định trọng đại ceo trương sở bạch có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua t r ầ n sinh chuyện khi nào hôm qua liền đã định rồi chỉ có điều còn chưa kịp công bố trương linh chi nói láo không phải trọng yếu như vậy công tác sao có thể nhường một ngoại nhân tới đảm nhiệm trương sở bạch vẻ mặt khó có thể tin mà hỏi hắn sáng sớm hôm nay liền tiếp vào trương linh chi điện thoại nói là có một cái thần bí người đầu tư thu mua vạn hào tập đoàn cũng bổ nhiệm trương linh chi là chủ tịch lúc ấy hắn còn tưởng rằng trương linh chi uống nhiều quá nói đùa thật là rất nhanh liền thu được một tờ văn thư phía trên có từng cái bộ môn c ò n g i ấ u căn bản không thể giảm ộ t chút hiểu rõ s o n g đại khái tình hôm sau trương sở bạch t ậ p phần hư phấn nam chặt thời gian chạy tới thậm chí đã làm tốt sản k h o i tập đoàn ceo chuẩn bị nhưng mà không nghĩ tới trương linh chi lại đem ceo vị trí cho trần sinh trần tiên sinh thế nào lại là người ngoài nếu là không có trần tiên sinh cái nào có chúng ta trương thị tập đoàn hôm nay trương linh chi giận đùng đùng nói rằng nàng rất muốn nói cho đám người trần sinh chính là cái kia thần bí người đầu tư đúng là hắn lấy sức một mình thu mua vạn hào tập đoàn bất quá vì không cho trần sinh mang đến thiền thoái nàng vẫn là nhịn được không được ta không đồng ý vô luận như thế nào cái này ceo vị trí cũng không thể cho hắn cùng l ắ m thì an bài cho hắn quản lý chi nhánh chức vị sau đó cho hắn điểm cổ phần im nay ta là vạn hào tập đoàn chủ tịch nơi này vẫn không nói gì phần trương linh chi sợ trương sở bạch lại nói ra càng quá đáng lời nói đến hướng trương sở kiều vây vây tay s ở kiều mời hắn ra ngoài trương sở kiều đã sớm n h a o n h a o muốn thử lần này đạt được trương linh chi cho phép trong lúc nhất thời có chút hưng phấn cương tử mấy người các ngươi đem hắn ném ra bên ngoài nếu là hắn dám phản kháng trực tiếp động thủ là được là kiều ca mấy cái lưu manh vô lại bảo an đi đến trương sở bạch trước mặt trực tiếp đem hắn sách lên các ngươi chơi cái gì thả ta ra thành thật một chút lại mẹ hắn loạn động đánh chết ngươi một cái bảo an trực tiếp hai xoáy côn đánh vào trương sở bạch ngoài miệng mấy người này là trương sở kiểu tiểu đệ đã sớm thay đại ca b ê n vực kẻ yếu hôm nay rốt cục bắt được cơ hội lao tử chẳng cần biết ngươi là ai c h ọ n tới kiều ca liền là ngươi trương sở bạch bị mang đi sau trương linh chi hướng đám người b á i thật không tiện các vị lãnh đạo các vị đồng sự nhường đại gia chê cười không có chuyện gì trương linh chi đồng chí lý thanh linh vẻ mặt không quan trọng nói thúc đẩy công tác quá trình bên trong khó tránh khỏi gặp được va va chạm chạm cái này cũng không ảnh hưởng toàn cục chúng ta tiếp tục a â vậy chúng ta liền tiếp tục g i ả n một chút tiếp xuống an bài công việc trương linh chi xuất ra một phần văn kiện vừa muốn tiếp tục nói ra ý nghĩ của mình chờ một chút trần sinh trực tiếp cắt ngang đám người suy nghĩ trương linh chi ngươi vừa mới nói bổ nhiệm ta là ceo vậy có phải hay không mang ý nghĩa ta có thể đối công ty trọng đại hạng mục công việc tiến hành quyết sách trên lý luận có chút quyết sách cần thông qua ban giám đốc bất quá bây giờ vạn hảo tập đoàn cổ đông sẽ cùng ban giám đốc đều đã giải tán ta xem như công ty chủ tịch có thể trao tặng ngươi tuyệt đối quyền lên tiếng tiết tốt trần sinh mỉm cười đã ta có tất cả quyền lực vậy trước tiên đem vạn hảo tập đoàn lúc đầu cao quản toàn bộ thôi giữ chức vụ một câu nói xong cử tỏa phải sợ hãi chương một trăm tám mươi sáu dư ấu vi trở thành tài vụ tổng thanh tra chương một trăm tám mươi sáu dư ấu vi trở thành tài vụ tổng thanh tra tại ngắn ngủi trầm m ặ t qua đi mười mấy cái cao quản nhao n h a u đối trần sinh phát khởi pháo h à n h ngươi lại ở đâu ra mao đầu tiểu tử chủ tịch đều không có lên tiếng ngươi dựa vào cái gì tại cái này ra lệnh chính là vạn hào tập đoàn muốn làm trở lại phục sinh không có chúng ta có thể làm sao ngươi thật đúng là lấy chính mình làm ceo ngươi biết cái gì gọi quản lý sao ngươi biết như thế nào quyết sách sao đám người ngươi một lời ta một câu dường như căn bản không quan tâm trần sinh ceo thân phận bọn hắn biết mình còn có thể tiếp tục làm cao quản cho nên có chỗ dựa không lo ngại gì đương nhiên bọn hắn cũng không phải là mê chi tự tin mà là làm qua đầy đủ suy tính đối ở hiện tại vạn hào tập đoàn mà nói xác thực có thể cho tầng quản lý đến thay máu nhưng là làm như vậy giá quá lớn sẽ để cho tập đoàn tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều ở vào dung chuyển bên trong lúc này một vị bộ môn lãnh đạo cũng khuyên trần sinh đồng chí theo lý thuyết ta không nên quá nhiều tham gia cùng các ngôi ư nội bộ tập đoàn chuyện bất quá vạn hào tập đoàn bạo lôi sự tỉnh đã trở thành điểm nóng tin tức dân chúng đối với chuyện này chú ý điểm rất cao tập đoàn công nhân càng là tiếng oán than dậy đất thậm chí có không ít người thành đoàn đi trong tỉnh phía trên cũng một mực tại cho lý thư ký tạo áp lực đốc xúc hắn mau chóng giải quyết vấn đề để tránh công nhân tâm tình bất mãn tiếp tục lên men cho nên chúng ta hiện tại vẫn là tận lực lấy đại cục làm trọng trần sinh tùy tiện kéo qua một cái ghế ngồi xuống không kiêu ngạo không tự tin nói ta biết các ngươi lãnh đạo ý tứ đơn giản là sợ hai công nhân chỉnh ra cái đại sự gì đến ta mặc dù không hiểu nhiều quản lý nhưng ta hiểu nhân tính chỉ cần là để người ta nên được đồ vật cho người ta ai sẽ đặt vào thật tốt thời gian mất quá lãnh đạo trên mặt trong lúc nhất thời có chút không nhị được lợi tuy như thế có thể chuyện không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy vạn hào tập đoàn muốn đi ra k h ố n cảnh liền phải nhanh một chút làm trở lại phục sinh đây cũng không phải là đơn đà độc đấu liền có thể thực hiện nói bóng gió ngươi một tên mao đầu tiểu tử quan g tại cái này bên trên miệng môi giới khé động vạn hào tập đoàn liền có thể vận chuyển lại còn không phải cần những n à y tầng quản lý cùng thủ hạ bọn hắn bộ môn lãnh đạo ngươi nếu là có chính mình đ o à n đội cho công ty đến thay máu cũng không vấn đề gì vấn đề là ngươi bây giờ liền có thể dùng người đều không có tốt xấu chờ công ty vận chuyển bình thường lấy thêm những người này động g a o a trần sinh tự nhiên biết vị lãnh đạo này lo lắng lãnh đạo người nói không sai bất quá ta đã dám nói lời này tự nhiên có kế hoạch của mình tốt trong lòng ngươi hiểu rõ là được đã trần sinh đều nói lời này lãnh đạo cũng không tốt tiếp tục nhiều lời trần sinh nhìn về phía trương linh chi tiếp tục nói trương đồng ta nói một chút ta ý nghĩ thì ra tập đoàn tầng quản lý toàn bộ thôi giữ chức vụ nhưng có thể giữ lại tập đoàn nhân viên thân phận những người này chân chính người có năng lực cùng bình thường nhân viên cùng một chỗ cạnh mời tầng quản lý chức vị ngoài ra tập đoàn cũng có thể một lần nữa thông báo tuyển dụng hoặc là thông qua săn đầu đảo những công ty khác cao tầng mấy câu cơ hồ nói đến trương linh chi tâm khảm bên trong nàng làm sao không muốn cho tập đoàn đến thay máu đem tầng quản lý đều đổi thành chính mình tín nhiệm người bất quá dưới mắt chính mình căn bản tìm không thấy người dù sao nàng cũng là hôm qua mới lên làm chủ tịch một chút chuẩn bị cũng không có không đợi trương linh chi mở miệng một đám tầng quản lý trong nháy mắt vỡ tổ để chúng ta cùng những cái kia bình thường nhân viên cùng một chỗ cạnh mời tầng quản lý tiểu tử ngươi là đang đ ù a ta à. tiểu tử ta không phải đang uy hiếp ngươi nếu như ngươi dám thôi giữ chức vụ ta vậy ta sẽ mang đi vạn hào tập đoàn cùng ma đô tiêu ra hợp tác đơn đặt hàng chính là ta cũng phải đem ta bên a toàn mang đi công ty trương mục đã không có tiền ngươi còn đào cái giám người a tiểu tử cẩn thận giảm biên chế cắt tới động mạch chủ đại gia ngươi một lời ta một câu căn bản không tin tưởng trần sinh thực có can đảm đ e m cao tầng toàn bộ thôi giữ chức vụ trần sinh nhìn thấy những người này dường như còn muốn nắm chính mình không khỏi phát ra hử lạnh một tiếng trương đồng ngươi cảm thấy ta ý nghĩ như thế nào trương linh chi do dự một chút chậm rãi mở miệng nói trần tiên sinh bỏ vốn người rõ ràng chỉ định ngươi tới làm công ty ceo ngươi đương nhiên có quyền quyết định chỉ là như vậy đến một lần công ty lợi ích có thể sẽ chịu ảnh hưởng không sao cả ta sẽ đích thân hướng hàn báo cáo công tác tất cả hậu quả từ ta phụ trách trần sinh chững t r ạ c đàng hoàng nói hiệu nói vượn g phốc phốc một bên lý thanh linh nhịn không được cười ra tiếng không phải hai ngươi đặt cái này hát đôi đâu lý thanh linh ngươi cười cái gì lại cười ra ngoài trần sinh trên mặt không vui nói rằng thật không t i ệ n các ngươi tiếp tục lý thanh linh khoát tay á o cố gắng khống chế tâm tình của mình nàng xem như đã nhìn ra trần sinh thu mua vạn h ả o tập đoàn căn bản không phải đầu tư mà là lấy ra chơi ngược lại ngươi có tiền yêu thế nào g à y vò liền thế nào g à y vò chỉ cần đừng đem vạn hào tập đoàn làm phá sản là được trương linh chi ổn định lại tâm thần giọng bình tĩnh nói trần tiên sinh đã ngươi bằng lòng gánh chịu hậu quả kia mọi thứ đều từ ngươi đến quyết định trong nội tâm nàng nghĩ là ngược lại cái này tập thể là ngươi thu mua ta chỉ là làm việc cho ngươi ngươi muốn làm cái gì đương nhiên là ngươi nói tính trần sinh đứng dậy đi đến trước mặt mọi người nhàn nhạt mở miệng nói vừa mới ai nói muốn rời trước ta muốn rời trước ta ta cũng muốn rời trước rất nhanh liền có mười mấy người đứng dậy những người còn lại tựa hồ có chút do dự trong lúc nhất thời có chút không năm chắc được trần sinh trong hồ lô bán là thuốc gì đây tốt vừa mới nói muốn rời trước hiện tại có thể đi trương linh chi nghe xong vội vàng nói bổ sung trần tiên sinh xin yên tâm ta sẽ mau chóng an bài tài vụ đi xử lý những sự tình này công ty chúng ta tài vụ tổng thanh tra đều đi theo triệu tuấn phong kia lão vương tám chứng chạy ai còn có thể xử lý công ty tài vụ một cái cao quản nhịn không được nói rằng không có tài vụ tổng thanh tra kia thật sự là quá tốt trần sinh một tay lấy sau lưng dư ấu vi kéo đi qua vị này nhân viên tên là dư ấu vi một mực phụ trách tập đoàn tài vụ công tác nghiệp vụ năng lực mười phần đột xuất về sau liền từ nàng tới làm tài vụ tổng thanh tra dư ấu vi nghe xong trực tiếp mậm mức chính mình ở trên đường thời điểm nó i chỉ là đầy miệng chính mình là hạch toán bộ một gã tiểu chủ quản tháng trước cũng bởi vì tính sai sổ sách kém chút bị bắt vào đi làm sao lại năng lực làm việc đột xuất hơn nữa ngươi một câu ta liền có thể làm tài vụ tổng thanh tra phải biết hạch toán bộ chủ quản cùng tài vụ tổng thanh tra ở giữa thật là t r ê n lệch lấy cách xa và dặm các ngươi làm việc như thế qua loa sao trương linh chi thấy trần sinh đều lên tiếng gấp vội vàng gật đầu nói tốt trần tiên sinh vậy thì do dư ấu vi nữ sĩ tạm thời đảm nhiệm tài vụ tổng thanh tra trước công tác cụ thể ăn bài đợi lát nữa nghị kết thúc sau chúng ta lại hiệp thương xử lý mấy câu người ó i x o n Lúc đầu t này nhìn qua cũng liền hai mươi tuổi ra mặt thật có năng lực làm vạn hào tập đoàn ceo chương một trăm tám mươi bảy tiện tay nhặt được nữ sinh chương một trăm tám mươi bảy tiện tay nhặt được nữ sinh dư â u vi chấn kinh sau khi lại có chút kích động nếu là chính mình thật có thể lên làm tài vụ tổng thanh tra chẳng phải là sấm dậy đất bằng trực tiếp q u ộ t khởi có lẽ chính mình thật không cần chết nghĩ đến cái này dư â u vi nhìn trần sinh ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần tôn kính dư â u vi độ thiện cảm năm trước mắt độ thiện cảm sáu mươi năm cái gì mới thêm năm điểm độ thiện cảm trần sinh nghe được hệ thống nhắc nhở âm có chút không hài lòng lắm bất quá hắn cũng biết dư â u vi là bởi vì không tin tưởng lời của mình cho nên độ thiện cảm tăng lên không nhiều hết thể trần ai l ạ địa độ thiện cảm tự nhiên sẽ tùy theo đề cao trần sinh mấy câu qua đi hiện trường lần nữa lâm vào trầm mặc ở trong đám người cùng nhau dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía dư ấu vi có người đã sớm nhận ra nàng cũng có người cho tới bây giờ cũng không biết nàng là ai đương nhiên kinh ngạc nhất phải kể tới trương linh chi nàng phát phát hiện mình giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua trước mắt nữ sinh này trần sinh cái này là từ đâu tìm người tới làm sao nhìn qua ướp sũng giống như là theo trong sông vớt đi ra như thế không phải là trên đường tiện tay nhặt tới nữ sinh a bất quá cái này giống như thật phù hợp trần sinh người thiết lập trương linh chi chậm chậm thần chuẩn bị hỏi một chút còn có hay không cái khác căn bài đ ỗ n g nhiên một cái bảo an vô cùng lo lắng xông vào tiểu ca không xong nhân viên thấy lãnh đạo chậm chạp không ra mặt đã có chút ngồi không yên ta đi trương sở kiều móc ra bên hông xoáy côn hét lớn một tiếng mang ta đi nhìn xem trương sở kiều đứng lại cho ta trương linh chi c a o mày kịp thời ngăn lại trương sở kiều tỉ ta cũng sẽ không động thủ đánh người chính là phô trường thanh thế mà thôi vậy cũng không được vạn nhất đem lại ra cho tới hậu quả này không phải ngươi ta có thể gánh chịu trương sở kiều biếm môi đem xoáy côn lại thả trở về trương linh chi than nhẹ một tiếng nhìn về phía trần sinh nói rằng trần tiên sinh chúng ta kế tiếp nên làm cái gì việc cấp bách là trước giải quyết nhân viên lo lắng như vậy đi một hồi để ta tới chân ăn nhân viên cảm xúc tốt trần tiên sinh trương linh chi rốt cục thở dài một hơi chuyện phát triển đến bây giờ tình trạng này kế hoạch đã hoàn toàn bị làm dối loạn nàng đã hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt thậm chí nàng có thể tưởng tượng tới một hồi đối mặt tám nghìn tên nhân vilúc ê n sẽ được mọi người nước b ọ t chết bới dù sao đại gia hiện tại cũng kìm nén nổi giận trong bụng đang lo không có địa phương phát tiếp đâu bất quá nàng lại cảm thấy có chút thật xin lỗi trần sinh may hắn như vậy tín nhiệm chính mình đem lớn như thế tập đoàn giao cho mình nhưng mà chính mình lại không có thay hắn nghĩ ra một bộ tốt phương án giải quyết ngay tại trương linh chi cảm thấy tự trách lúc trần sinh tắt ngang suy nghĩ của nàng trương đồng công ty tiền lương đồng dạng bao lâu tới sổ cái này nói chung đến mười ba ngày làm việc r a quá chậm còn có hay không càng nhanh phương thức sáng sớm hôm nay ta đem trương thị tập đoàn tất cả tài vụ đều gọi tới trước mắt đã toàn diện tiếp nhận b ạ n hào tập đoàn tài vụ công tác trương linh chi nhìn về phía lưu trị cường thăm dò tính nói bất quá muốn đem tiền lương mau chóng phát tới nhân viên trong tay còn phải cần c phải lưu tất cả nhân viên tin h h m tức quầng cường gỡ thâm trị một chút thưa t h lưu cũng sớm đã ghi vào hệ thống trần sinh tán dương nhìn về phía lưu trị cường lưu chủ tịch ngân hàng phí tâm sau này vạn hảo tập đoàn sẽ cùng quý hãng tăng cường hợp tác trần tiên sinh k h á c h ký ta cũng là theo lý thư ký chỉ thị hoàn thành bản chức công tác mà thôi trần sinh gật gật đầu không còn cùng lưu trị cường khách sáo quay đầu nhìn về phía trương linh chi trương đồng ngươi tới đây một chút trương linh chi khẽ giật mình lập tức dấm lên giày cao góp bước nhanh đi qua trần sinh bám vào đối phương bên h a i nhẹ giọng nói ngươi một hồi mang theo dư tổng giám đem khất nợ nhân viên toàn bộ tiền lương đi vào ngân hàng tài khoản mặt khác lại đi vào năm bước giữ lại làm dự bị À, muốn chuyển nhiều như vậy sao chúng ta tối hôm qua thương lượng là trước chuyển ba tháng tiền lương sau đó lại từng bước thanh toán khất nợ tiền lương không được thiếu nhiều ít liền phải phát nhiều ít hơn nữa còn phải có đền n g ù trần sinh nghĩa chính ngôn từ nói rằng t u ấ t sinh ca ta hiểu được trương linh chi trùng điệp nhẹ gật đầu ta đi trước chân a n một chút nhân viên trần sinh r ứ t lời trực tiếp hướng phòng hội nghị đại chủ tịch đi đến sinh ca chờ ta một chút trương sở kiều nắm tay bên trong xoáy côn vội vàng mang theo tiểu đệ đi theo hiện tại hán n g h i ễ m nhưng đã đem mình làm trần sinh đái đao thị vệ nhìn xem trần sinh thẳng tắp lại tiêu sái bóng lưng đại đa số người xứng sở tại m ư n chỗ ra hỏa này đến cùng là thần thánh p h ư ơ n nào thế nào đống nhiên không hàng tới vạn hào tập đoàn cũng trở thành ceo hơn nữa nghe ra hỏa này giọng nói chuyện thế nào so chủ tịch còn châu mấu chốt là chủ tịch thật đúng là nghe lời n h ư n g nàng làm gì nàng liền làm gì lại nói ngươi không nên mới là công ty người đứng đầu sao làm sao chỉnh đến cùng ceo tiểu đệ như thế hơn nữa tên kia giống như đều không đem lý thư ký nữ nhi để vào mắt đây cũng quá cùng đi trầm mặc chốc lát sau mấy chức cao q u ả n nhau nhau đứng dậy hôm nay ta ngược lại muốn xem xem tiểu tử này đến cùng có khả năng b a o lớn hừ ta dám đánh cược con hàng này hôm nay tuyệt đối không thu được trận Con h à này n g rất có t h ể t r ă nghìn bức, ta n hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai m ư ơ n hai nghìn hai m ư ơ n hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn h a n mươi hai nghìn hai m ư ơ c hai t nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai lúc đầu chúng ta kế hoạch nhanh nhất ngày mai liền có thể khôi phục sản xuất n h ư n g hắn như thế một pha trộn cái này nhân viên không được lộn xộn một cái khác lãnh đạo cũng phụ họa theo đ ô i lý khoa trưởng ngươi vừa mới vì cái gì ngăn đ ó ta không cho ta nói chuyện cái này nếu là một hồi xảy ra chuyện chúng ta coi như phí công nhọc sức lẽ qua chính áo giả kịch lão lãnh đạo v u n g v u n g tay vẻ mặt bất đắc dĩ tôn cục ngài liền yên tâm đi hôm nay việc này tuyệt đối có thể viên mãn giải quyết nói không chừng buổi chiều liền có thể làm trở lại lý thanh linh cười nhạt một tiếng tựa hồ đối với trần sinh tràn ngập tín nhiệm buổi chiều làm trở lại chỉ bằng vừa mới kia cái m a u đầu tiểu tử tôn cục vẫn là không quá tin tưởng tôn cục các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành nếu không liền đi về trước ga cái này có ta một người nhìn chằm chằm là được dứt lời lý thanh linh thu thập xong chính mình văn kiện n l n bước bước chân nhẹ nhàng hướng phòng hội nghị đi đến khoe miệng của nàng nhẹ nhàng câu lên dường như có vẻ mong đợi trần sinh a trần sinh hôm nay ta ngược lại muốn xem xem ngươi lại sẽ cho ta một cái gì ngạc nhiên mừng rỡ chương một trăm tám mươi tám tiền lương toàn phát còn có đền bù chương một trăm tám mươi tám tiền lương toàn phát còn có đền bù lý thanh linh sau khi đi mấy vị lãnh đạo hai mặt nhìn nhau trên mặt tất cả đều là bất đắc dĩ tựa hồ muốn nói phụ thân ngươi là bí thư ngươi đương nhiên không sợ cái này nếu là xảy ra chuyện còn không phải chúng ta mới lạo già bị phê bình bất quá bọn hắn cũng biết chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn đi thôi chúng ta cũng đi hiện trường nhìn xem tôn cục đứng dậy nói rằng ngươi thật đúng là đi những nhân viên kia không nhất định nhận biết chúng ta nếu là một hồi đánh nhau chúng ta cái này tay chân lẩm cẩm có thể chạy không nhanh một cái bụng vệ nam tử lo lắng nói hiện trường có hơn một trăm nhân viên cảnh sát còn có không ít bảo an hẳn là không đánh đ ư ợ ca cái này nhưng khó mà nói chắc được ải có chúng ta liền trốn ở màn sân khấu đằng sau vụ trống nghe c h ủ ý này không tệ đi lời nói phân hai đầu trần sinh đi đến đài chủ tịch trước đầu tiên là lặng lẽ cho trường linh chi phát một cái tin ngắn ngắn sau đó điều chỉnh một chút ông nói góc độ ho nhẹ hai tiếng tất cả mọi người có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem trên đài hội nghị người trẻ tuổi tiểu tử kia là ai a không biết do a nhìn qua rất trẻ ngươi nhìn hắn kia lôi thôi lết thiết bộ dáng liền cùng theo trong sông vứt đi lên như thế a tính một chút nhìn xem ra hỏa này nói thế nào mọi người im lặng một chút trần sinh ánh mắt đảo qua đen nghịt đám người cất cao giọng nói rằng đầu tiên làm một chút tự giới thiệu ta gọi trần sinh là tập đoàn tân nhiệm ceo có thể có chút người nghe nói vạn hào tập đoàn đã trải qua sơ bộ hoàn thành thu mua đến tiếp sau công tác cũng tại từng bước triển khai mà ta hôm nay tới này mục đích đúng là cho đại gia giới thiệu một chút đến tiếp sau công tác mấy câu nói xong toàn trường nhân viên lần nữa tao loạn vạn hào tập đoàn lại bị thu mua thật hay giả cái này không phải là kế hoán binh a cái nào lớn văn loại sẽ tiếp nhận mắc nợ bốn trăm i n h bức vạn hào tập đoàn ta nghe nói thu mua tập đoàn trước đó đồng dạng chức sẽ tiến hành phá sản thanh toán đoàn chúng ta sẽ không c ũ n g phá sản a kia k h ấ t nợ chúng ta tiền lương làm sao bây giờ mẹ nó trước hết đem chúng ta tiền lương muốn trở về còn chúng ta tiền m ổ hôi nước mắt t r ư ơ n g sở k i ề u thấy phía dưới nhân viên loạn thành một bầy cho sau l ư n g tiểu đệ một ánh mắt đại gia trong nháy mắt giơ lên trong tay k h i ê n chống bạo loạn cùng phòng ngừa bạo lực xin thép chờ đem trần sinh vây lại trần sinh trong lúc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười các ngươi lui xuống trước đi a sau đó lần nữa cất cao giọng nói rằng an tính một chút đại gia xin yên tâm hôm nay tất cả vấn đề đều có thể cho đại gia một cái hài lòng trả lời chắc chắn đại gia không nên tin hắn hắn liền là lường gạt một cái cao quản đứng ở trên mặt bàn chỉ vào trần sinh q u ắ to người nào không biết xí nghiệp bị thu mua sau thường thường sẽ tiến hành giảm biên chế ngay cả chúng ta những n à y cao quản đều bị hắn lột các người những n à y bình thường nhân viên chẳng phải là chỉ có một con đường chết mấy cái khác cao quản cũng bắt đầu châm ngòi thổi gió đúng chúng ta vạn hào tập đoàn tất cả cao quản đều đã bị cho nghỉ việc bước kế tiếp chính là buộc chúng ta rời trước các người những n à y bình thường nhân viên kết quả cũng giống như nhau đại gia đừng nghe tin ra hỏa này chuyện ma quỷ hắn chính là muốn đem việc này nhận độ hạ xuống đi sau đó để chúng ta tự sinh tự diện thừa dịp hiện tại nhiệt độ còn tại đem chuyện này làm lớn bằng công việc này nhiệt độ vừa giảm bọn hắn liền sẽ buộc chúng ta chủ động rời trước đến lúc đó liền đền bù đều không có trong lúc nhất thời hiện trường lần nữa biến hôn l o ạ n lên thậm chí có chút nhân viên muốn xông lên đài chủ tịch màn sân khấu phía sau mấy vị lãnh đạo sắc mặt cũng trở nên khó coi ta liền biết tiểu t ử này ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức vừa mới trang cũng rất giống có chuyện như vậy thật gặp phải sự t ì n h liền nghỉ cơm người nói hắn e m đẹp nhất định phải thôi giữ chức vụ những cái kia cao quản làm gì chính là liền hòa thân đều biết cứu tế trước cứu quan không trước ổn định lại những cái kia cao quản ai sẽ nghe ngươi một người trẻ tuổi hiệu lệnh cái này nếu để cho lý thư ký biết việc này không phải chửi chúng ta dừng lại cũng không biết đêm hôm đó trương linh chi đến cùng cùng lý thư ký nói cái gì lý thư ký vì sao cứ như vậy tín nhiệm n à n g đâu ai biết được chúng ta tiếp tục quan sát quan sát ra hiện trường duy trì trật tự nhân viên cảnh sát cùng bảo an tất cả đều tại hết sức chấn an tâm tình của mọi người bất quá bởi vì quá nhiều người lại thêm đại gia cảm xúc tương đối kích động căn bản khống chế không nổi tâm tình của mọi người trương sở kiệu nuốt ngủ nước bọn đi về phía trước mấy bước đối với phía trước nhất mấy cái bảo an nhắc nhở nói các minh đệ các ngươi nhưng phải hao chút tâm đừng để người đi lên thảo con mẹ nó chứ đều sắp không nhịn nổi vạn hào tập đoàn còn thiếu chúng ta hơn mấy tháng tiền lương đầu một cái nguyên vạn hào tập đoàn bảo an nổi giận mắng trương sở kiều trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ trách không được tỉ tỉ để cho mình qua đến giúp đỡ thì ra vạn hào tập đoàn bảo an trong lòng cũng có á n a trần sinh nhìn thấy hiện trường hỗn loạn tương mừng cũng không có chút nào phẫn nộ các vị các ngươi càng như vậy càng là không cách nào giải quyết vấn đề không bằng nghe trước một chút phương án của ta như thế nào đám người nghe xong dần dần an tính lại muốn nghe một chút trần sinh trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì trần sinh h á n g r ộ n g cầm lấy trước mặt mịt rộ phồn đi đến đài chủ tịch phía trước nhất vị trí hiện tại đại gia vấn đề quan tâm nhất đơn giản hai cái một là khất nợ tiền lương khi nào cấp cho hai là sau này công tác có hay không biến động đầu tiên đã vạn hào tập đoàn đã có người tiếp nhận k i a khất nợ đại gia tiền lương khẳng định sẽ như mấy phát đến mọi người trên tay ngoài r a đ ỉ n h công trong lúc đó tiền lương y theo mà phát hành đồng thời mỗi người sẽ còn thu hoạch được hai vạn nguyên đền bù đại gia ý như thế nào nói xong hiện trường người xem tất cả đều hít thở không thông đại gia hai mặt nhìn nhau hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm tại đối phương giống nhau mê man trong ánh mắt đại gia biết mình không có nghe lầm lúc đầu đại gia nghĩ là tốt nhất tình huống là ra tay trước thả bộ phận tiền lương còn lại tiền lương chờ tập đoàn chậm tới lại từng bước cấp cho nhưng mà không nghĩ tới khất nợ tiền lương vậy mà duy nhất một lần thanh toán ngay cả không làm việc mấy ngày nay cũng đều có tiền lương càng vượt quá đại gia dự kiến chính là mỗi người còn có hai vạn nguyên đền bù thiên hạ có tốt như vậy lão b ả n sao ngược lại tuyệt đại đa số người chưa thấy qua trong đám người gần phía trước một cái nhân viên có chút không quá tin tưởng hỏi cái kia trần trân tổng ngài vừa mới nói là sự thật sao đương nhiên là thật trần sinh mỉm cười ta vừa mới nói phương án có ý kiến có thể n h ấ c tay hiện trường nhân viên tất cả đều trầm mặc không có bất kỳ cái gì một cái nhân viên có ý kiến đồng dạng xí nghiệp lấy lợi nhuận là thứ nhất yếu nghĩa có thể đem khất nợ tiền lương bình thường phát tới xuống dưới thế là tốt rồi còn muốn đền bù ta cho ngươi bổ trái trứng hơn nữa khất nợ tiền lương thuộc về vạn hào tập đoàn còn sót lại vấn đề chủ tịch cùng cổ đông đều đường chạy có người quản ngươi cũng không tệ rồi nếu là cho ngươi đền bù kia càng là lương tâm xí nghiệp ai sẽ có ý kiến ngay tại đại gia chuẩn bị hỏi khi nào phát tiền lương lúc một cái nhân viên bỗng nhiên q u á t to lên ngoa tạo tiền lương của ta đã vào trưng ơ mục hơn nữa còn thật nhiều hơn hai vạn nguyên đền bù cái khác nhân viên n g h e xong cũng nao g n g a o lấy điện thoại cầm tay ra xem xét ngân hàng nhắc nhở tin nhắn chương một trăm tám mươi chín có người muốn ngày lầu chương một trăm tám mươi chín có người muốn ngày lầu thật đúng là tiền lương của ta cũng tới sổ quá tốt rồi lần này rốt cục có thể trả cho thế chấp hai tử nhà ta rốt cục có thể ăn được thịt hh ta có thể cho nữ thần của ta mua bao hết nhìn ngươi kia không có tiền đồ giá vẻ còn không bằng đi g i a chân xem ra là chúng ta trách lầm trần tổng trần tổng ngưỡng bức thật đúng là nói được thì làm được trần tổng về sau chúng ta cùng ngươi làm thật tốt hiện trường tám tên nhân viên cảm xúc trong nháy mắt bị nhét lửa thậm chí có không ít nhân viên vui đến phát khóc bởi vì đối với phần lớn người trẻ tuổi mà nói khất nợ nửa năm tiền lương thật có thể kéo sụp đổ một gia đình đại chủ tịch ngoài cùng bên phải nhất lý thanh linh không khỏi nghĩ thầm nói thầm trần sinh đến cùng là thế nào cho nhân viên phát tiền lương giá hỏa này thật đúng là mỗi lần đều tại tiếng trầm làm đại sự trên thực tế trần sinh tại cùng trương linh chi bọn người lúc học còn đang do dự cho công nhân thường bao nhiều tiền phù hợp bất quá khi hắn tiến vào phòng hội nghị nhìn thấy trước mắt tám nghìn tên nhân v i ê n l ú c trong lòng đã có đáp án những n à y người sở dĩ tụ tập ở chỗ này không phải là vì cho xã hội gia tăng phiền thoái càng không phải là vì náo sự bọn hắn chỉ là muốn cầm lại thứ thuộc về chính mình mà thôi bọn hắn có lỗi gì bọn hắn biết mình lực lượng quá yếu t ố t nếu như không tụ tập cùng một chỗ nếu như không làm bộ cường ngạnh sợ rằng sẽ giống bóng ra như thế bị người đá tới đá vào lúc đầu trần sinh còn định tìm mấy cái nhân viên đại biểu hiệp thương một chút cho mỗi người đền bù năm ba ngàn nguyên bất quá cuối cùng hắn vẫn là đem đền bù định tới hai vạn trần sinh thấy nhân viên cảm xúc hơi hơi ổn định lại về sau tiếp tục mở miệng nói đã vấn đề thứ nhất đã giải quyết như vậy lại đến nói một chút vấn đề thứ hai cũng chính là mọi người quan tâm công tác biến động vấn đề ta có thể chịu trách nhiệm hướng đại gia cam đoan chỉ muốn mọi người làm rất tốt tất cả bình thường nhân viên cũng sẽ không bị sa thải về phân tầng quản lý toàn bộ thôi giữ chức vụ thôi giữ chức vụ tầng quản lý có thể cùng cơ sở nhân viên cùng một chỗ một lần nữa cạnh mời tầng quản lý người có khả năng lên dòng giả hạn đúng rồi ta nhớ được vừa mới họp thường có bộ phận cao quản đưa ra rời trước một hồi các ngươi đi tại vụ k i ê lĩnh một chút tiền lương cùng đền n g hôm nay liền có thể đi nói xong toàn trường trong nháy mắt lại sôi trào đa số nhân viên nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất nói thật vạn hào tập đoàn tiền lương đãi nộ cùng tương lai t i ề n cảnh đều là thật không tệ đây cũng là vì cái gì đại gia dù là bị kéo thiếu nửa năm tiền lương vẫn như cũ gắt gao thủ vững tại cái này nguyên bản đại gia còn tại lo lắng cho mình sẽ bị giảm biên chế đến lúc đó lại phải lại đi một lần nữa tìm việc làm trần sinh một lời nói không nghi ngờ gì cho nhân viên ăn một viên thuốc an thần ta không đồng ý một cái thể hình to lớn nữ tử đứng tại cửa phòng hội nghị hô người này chính là mới vừa cùng mấy cái bảo an n h a u n h a u xong giá phì muội nàng vừa vừa đi đến cửa miếng lúc nghe được có người nói muốn thôi giữ chức vụ tất cả cao quản lập tức giận không chỗ phát thiết phì muội cố gắng chen đến phía trước nhất chỉ vào trần sinh cái m u i nói rằng ta tại tập đoàn làm mười năm quản lý chi nhánh ngươi dựa vào cái gì nói thôi giữ chức vụ ta liền thôi giữ chức vụ ta t một câu nói xong toàn trường đều đem ánh mắt nhìn về phía phì muội xin nhờ người ta là tập thể ceo liên điểm này quyền lực đều không có sao dựa vào cái gì trần sinh nhận ra phì muội g ọ n g bình tĩnh nói chỉ bằng ta là ceo người kia phi mội vẫn còn có chút khâm phục ngươi nếu là dám thôi giữ chức vụ ta ta liền x i n lao động trọng tài ha ha ta hiện tại thay đổi chủ ý ừ cái này còn tạm được phi mội ôm lấy ngực trên mặt viết đầy ngạo mạn cùng kinh nghiệm đừng hiểu lầm ta nói là không có ý định thôi giữ chức vụ ngươi mà là trực tiếp khai trừ ngươi khai trừ ta ngươi dựa vào cái gì khai trừ ta phi mội có chút một bức lúc này phụ cận một vị nữ sinh đứng dậy con lợn béo đáng chết ngươi tại cái này cha mẹ ngươi đâu ngươi cũng bất động động tới ngươi đầu hóc heo suy nghĩ một chút người ta trần tổng là tập đoàn ceo muốn khai trừ ngươi còn cần lý do sao Phi mội ngắm nhìn một phía phát hiện vừa mới nói chuyện chính là thuộc hạ của mình lâm h i ể u manh nơi này có ngươi tư cách nói chuyện sao con lợn béo đáng chết ta chính là không quen nhìn ngươi cái này diệu võ dương ai dám vẽ bình thường ủy vào chính mình là tập đoàn cao quản thân thích tại trước mặt chúng ta làm mưa làm gió trên thực tế ngươi chính là một phế vật một chút trí thông minh không có trần tổng như thế cho chúng ta suy nghĩ ngươi lại còn dám mắng trần tổng ngươi còn có lương tâm sao lâm hiệu manh cũng không hoàn toàn nói là nói nhảm phi mội đúng là trí thông minh cùng e g bên trên đều có chỗ khiếm khuyết và không cũng sẽ không thấy không rõ trước mắt tình thế lâm h i ể u manh n g ư ơ i dám mang ta lão nương đánh chết n g ư ơ i phi mội giơ tay phải lên vừa muốn hướng lâm h i ể u manh đánh tới một cái nhân viên cảnh sát bắt lấy phi mội cánh tay kịp thời ngăn lại đối phương cảnh cáo ngươi một lần nếu như còn dám làm loạn chúng ta sẽ đối ngươi dùng biện pháp cưỡng chế con mẹ nó ngươi tính là cái gì a phi mội không quay đầu lại trở tay thúc thủi chó một cái đánh vào nhân viên cảnh sát trên mũi phanh nhân viên cảnh sát cái mũi trong nháy mắt phun huyết ngươi dám đánh lén cảnh sát hai tên nhân viên cảnh sát x u ố n g lên giữ lấy phì mội cánh tay phì mội cái này mới phản ứng được trong ánh mắt hiện lên một vẻ bồi dối đối thật xin lỗi ta vừa mới không thấy được bất quá nhân viên cảnh sát căn bản không nghe nàng giải thích trực tiếp đưa nàng giá ra phòng hội nghị trần sinh ánh mắt phức tạp quan sát một chút lâm h i ể u m anh người gọi lâm h i ể u m anh đúng vậy trần tổng người bây giờ là chức vị gì ta ta chính là tập đoàn một gã bình thường nhân viên a có hay không mục đích bên trong chức vị trần tổng ta vừa mới nói những cái kia cũng không phải là vì đập ngài mông n g a ta chỉ là nhìn ngài tuổi còn trẻ vậy mà như thế có mang trong lòng cùng cách cục mười phần sùng b á i ngài đương nhiên nếu như ngài có thể cho ta một cái càng rộng lớn hơn mình ngài ta đem sẽ tốt hơn đem chính mình dâng hiến cho tập đoàn không thể không nói lâm hiệu manh định ngọn công phu s ắ c thực có một tay hơn nữa đập còn không phải rất để cho người ta chán ghét chân sinh trầm n g â m một lát lâm hiệu manh tuy nói có chút quá t ậ n lực nhưng vừa mới n à n g dù sao là mình nói tốt hơn lời nói nên thích hợp cho điểm ngọn n g ọ t nhưng cũng không thể quá ngọn lâm hiệu manh về sau các ngươi bộ môn chủ quản liền từ ngươi tới làm a lâm hiệu manh khẽ giật mình tạ t i chỗ quỷ xuống. Tạ ơn trần tổng ta về sau nhất định là tập đoàn cúc cung tận tụy chết thì mới dừng trần sinh k h o á t k h o á tay ra hiệu lâm hiệu manh một v ừ i hai phải người trung banh nhìn thấy lâm hiệu manh vẹn vẹn bằng vào mấy câu liền lên làm bộ môn chủ quản lập tức đấm ngược dầm chân hối tiếc không thôi muốn là vừa vặn chính mình cũng đứng ra mắng bên trên phỉ mội vài câu thậm chí cho đối phương mấy cái lớn bước đấu vậy mình có phải hay không cũng có thể lên làm chủ quản g Quả hiện trường nhân viên rõ ràng cẩn thận rất nhiều bọn hắn phát hiện trần sinh giống như làm việc cũng không giảng cứu cái gì chư pháp càng giống là tùy tâm sở dục đi làm quyết định trần sinh thấy vấn đề của mọi người cơ bản đã giải quyết chuẩn bị lại nói một chút làm trở lại sự tình ngay tại hắn chuẩn bị mở m i ệ n g lúc một cái bảo an hoảng hoảng trương trương chạy vào phòng hội nghị không xong có một cái công ty cổ đông tổ chức một đám tán hộ tụ tập đang làm việc lâu mái nhà nói là muốn nhảy lầu chương một trăm chín mươi cổ phiếu chuyển nhượng chương một trăm chín mươi cổ phiếu chuyển nhượng nghe được có người muốn nhảy lầu tin tức nhân viên không có chút nào kỳ quái vạn hào tập đoàn giá cổ phiếu vẹn vẹn ba thiên liền ngã gần một nửa nói là trên sân thượng c h ầ t ních người quả thật có chút khoa trương nhưng nhất định có không ít người cắn nát r ă n g hàm tới gần cổng giang nhược tuyết cùng mấy cái nhân viên cảnh sát cơ hồ không do dự liền xông ra phòng hội nghị trần sinh do dự một chút cũng bước nhanh hướng về sau lên trên bục đi sinh ca chờ ta một chút trưng sở kiểu vội vàng theo sau trần sinh đại não cực tốc vận chuyển cuối cùng nghĩ đến một cái phương án sở kiều để ngươi tỷ thông chi tài vụ định ra mấy chục phần vạn hào tập đoàn cổ phiếu chuyển nhượng h i nghị tốt sinh ca trương sở kiều không rõ trần sinh muốn làm gì nhưng là biết nghe sinh ca chuẩn không sai trần sinh chờ ta một chút ta đi chung với ngươi lý thanh linh lúc này cũng có chút bối rối cái này nếu là thật xảy ra chút gì ngoài ý mớn lại phải trở thành ý kiến và thái độ của công chúng sự kiện rất nhanh trần sinh bọn người liền đi tới ký túc xá tầng cao nhất nơi này tầng cao nhất cùng thang lầu ở giữa chỉ cách lấy một cánh cửa khóa cửa đã bị người cưỡng ép phá hư trần sinh đẩy cửa đi thẳng tới tầng cao nhất lúc này giang nhược tuyết đang tại thuyết phục mấy cái đứng tại sân thượng biên giới người còn lại mấy cái nhân viên cảnh sát thì là ý đồ tới gần đối phương đừng tới đây lại tới ta nhảy một người trung niên nam tử cảm xúc hơi không khống chế được hướng t ầ n g cao nhất biên giới di động một bước nhỏ đại ca ngươi trước không nên kích động trương sở kiều liên tục khoác tay ngươi suy nghĩ một chút cha mẹ của ngươi bọn hắn đem ngươi nuôi lớn như thế dễ dàng sao cha mẹ ta sớm liền qua đời t i a ngẫm lại lão bà của ngươi hải tử lão bà của ta biết xảy ra chuyện liền vòng quanh trong nhà tiền tiết kiệm mang theo hải tử chạy cái kia ngẫm lại huynh đệ của ngươi lão bà của ta chính là cùng ta huynh đệ tốt nhất cùng một chỗ chạy lúc gần đi còn nói cho hải tử của ta không phải ta cái này trương sở kiều sắc mặt đ ỗ n g nhiên trở nên khó coi tốt như chính mình không có khuyên hắn cần thiết lúc này chạy tới xem náo nhiệt một cái nhân viên nhìn thấy nam tử trung niên bắt đầu nghị luận ở mỹ đây không phải vạn hào tập đoàn cổ đông cao thắng kiệt sao thật đúng là hắn hắn nắm giữ công ty ba phần trăm cổ phiếu xem như đại cổ đông ta đi đây chẳng phải là ba thiên thua lỗ mười mấy ức đúng vậy a ba ngày thua thiệt rơi một cái trương thị tập đoàn có thể không náo tâm sao trương sở kiều nghe được có người lắm miệng vốn là có chút bực bội nghe được còn có người cầm trương thị tập đoàn làm tham chiếu càng là giận không chỗ phát tiết đều cốt ngày cho ta các ngươi còn dám nói h i ệ u nói vượng cẩn thận lao tử đánh các ngươi đám người lập tức n g ầ m miệng lại dù sao trương sở k i ề u nhìn qua không phải là bình thường bảo an càng giống là trần sinh đái đao thị vệ đại gia trước lánh tĩnh một chút ta là cục thương vụ nhân viên công tác cha ta là thị ủy lý quốc bình các ngươi có thể nghe ta nói vài câu sao lý thanh linh tiến lên một bước khuyên giải nói lý quốc bình đám người nhìn lý thanh linh s á c thực cùng lý quốc bình giống nhau đến mấy phần lúc này mới hơi hơi an tĩnh lại đối ở t a n ộ ta khác sâu bày tỏ đồng tình nhưng các ngươi làm như vậy căn bản không giải quyết được vấn đề gì không bằng chúng ta tâm bình khí hòa ngồi xuống thật tốt nói một chút đám người nghe xong lời này ngược lại càng kích động các ngươi những người này liền sẽ nói lời nói khách sáo cao thắng kiệt nhịn không được tức miệng mắm to những người khác cũng nao nhào phụ họa chính là chúng ta biết thị trường chứng khoán có phong h i ể m nhập thị cần cẩn thận đạo lý nhưng các ngươi không thể trắng trận lừa gạt tiền a ta cũng không tin vạn hào tập đoàn tồn tại vấn đề lớn như vậy người ở phía trên một chút không biết rõ tình hình con mẹ nó chứ chuyển mười vạn khối tiền đều hàn lạch bọn hắn đến cùng là thế nào đem tập đoàn mấy trăm ư c tài chính chuyển đi chúng ta có thể thua nhưng không thể thua như thế không minh bạch mp còn chúng ta tiền mồ hôi nước mắt lý thanh linh thấy đại gia cảm xúc có chút kích động vội vàng lại nói sang chuyện khác các vị trước đừng kích động vạn hào tập đoàn vấn đề đã được đến giải quyết không chỉ có người bỏ vốn thu mua vạn hào tập đoàn liền nợ nần cũng cùng nhau giải quyết hơn nữa ngay tại vừa rồi vạn hào tập đoàn nhân viên tất cả đều nhận được khất nợ tiền lương cùng hai vạn nguyên đền bù mẹ nó ngươi tại cái này lắc lư ai đây ta còn không hiểu rõ các ngươi mỗi lần đều ưa thích bánh vẽ ta không nghe ngươi tại cái này cho ta làm tư tưởng công tác n h ư n g vạn hào tập đoàn cao tầm cùng ta đàn luận lý thanh linh ngay xong trong lúc nhất thời bị đỗi cứng miệng không trả lời được nàng không nghĩ tới đám người sẽ khó chơi không khí hiện trường lần nữa tiến vào gây cấn nhất là lúc này dưới lầu đã chật ních tám nghìn nhiều tên quần chúng vây xem cái này tiến một bước kích thích mái nhà mấy người trần sinh tiến lên một bước nói rằng các vị ta là vạn h ả o tập đoàn ceo kế tiếp ta sẽ nói một chút ta phương án giải quyết đám người quan sát một chút trần sinh kém chút khí cười người là ceo đặt cái này lắc lư ai đây trần sinh cũng lười cùng đối diện nói nhảm nghe cho kỹ ta cũng chỉ nói một câu các ngươi hiện trong tay cổ phiếu ta có thể tại hiện giá trên cơ sở tràn giá mười phần trăm thu mua có bao nhiêu tính nhiều ít nhưng là nếu như các ngươi không tin lời của ta kia tự nhiên muốn làm gì cũng được chúng người đưa mắt nhìn nhau dường như một lần nữa dấy lên hy vọng kỳ thật đại gia sở dĩ lựa chọn loại này phương thức cực đoan là bởi vì sợ trong tay cổ phiếu duy trì liên tục ngã đình chỉ dù sao dựa theo kinh nghiệm đến xem vạn hào tập đoàn căn bản không có khả năng có bất kỳ xoay người cơ hội không nói trước cổ đông cổ phiếu bán ra có hạn chế chính là bình thường tán hộ muốn đem cổ phiếu bán tháo ra ngoài căn bản không ai tiếp nhận hiện tại bỗng nhiên có một người nói muốn thu mua cổ phiếu của mình hơn nữa còn là trả giá m ộ thiên hạ có chuyện tốt như vậy sao mọi người ở đây do dự lúc trương linh chi mang theo dư ấu vi đi lên sân thượng trần tổng ngươi muốn cổ phiếu chuyển nhượng hiệp nghị dư ấu vi trong ngực ôm một chồng hiệp nghị nói rằng ân trần sinh gật gật đầu nhìn về phía cao thắng kiệt đám người nói cái này là vừa vặn ngươi định ra tốt cổ phiếu chuyển nhượng hiệp nghị các ngươi nhìn một chút nếu như không có vấn đề gì có thể làm trận thu tiền cho các ngươi tại ngắn ngủi trầm mặc qua đi cao thắng kiệt nuốt một ngụm nước bọn nửa tin nửa ngờ hỏi ngươi nói là thật hay giả đương nhiên là thật ta chỉ cho các ngươi một phút thời gian cân nhắc ta ký một cái tuổi trẻ tiểu từ trước tiên mở miệng nói hắn vốn là không có nhảy lầu dự định chỉ là dùng loại phương pháp này cho vạn hào tập đoàn cùng phía trên tạo áp lực mà thôi、Tốt. trần ố t t sinh nhìn về phía dư ấu vi dặn dò nói cha một chút hắn có bao nhiêu c ố vạn hào tập đoàn cổ phiếu theo tràn giá một m ư ơ về sau giá cả thu mua đem kim n lạch lấp tới trên hợp đồng mặt khác bằng vào ta danh nghĩa cá nhân thu mua trong tay bọn họ tất cả cổ phiếu À. Trần Tổng, cái này cái có sẽ h a trần sinh không nói chuyện chỉ là chừng đối phương một cái trần tổng ta biết nên làm như thế nào dư ấu vi tuy nói vẻ mặt một b ớ c nhưng vẫn là kiên trì cùng tuổi trẻ t i ể u tử thương lượng một phen trần tổng vị này t i ể u tử trong tay vạn hào tập đoàn cổ phiếu hiện giá năm mươi hai vạn tràn giá mười phần trăm về sau là năm hơn bảy vạn thu tiền trần sinh đem chính mình hắc kim thẻ đưa cho trương linh chi nói rằng t r ư ơ n g một trăm chín mươi mốt đi dư ấu vi nhà uống nước t r ư ơ n g một trăm chín mươi mốt đi dư ấu vi nhà uống nước t ố t ta cái này phân phó trương linh chi vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại không bao lâu mấy cái tài vụ nhân viên công tác sách thiết bị đi tới tầng cao nhất trực tiếp hiện trường làm việc、Đốt. theo tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên tuổi trẻ tiểu tử hai tay run dày lấy điện thoại cầm tay ra cái gì nhanh như vậy l i ê n đến chương m ụ hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình chính mình cổ phiếu còn không có chuyển nhượng đi qua tiền trước hết tới sổ chuyện này cũng quá bất hợp lý đi đồng thời hắn cũng đối trước mắt trần sinh tràn ngập kính nghệ người ta vừa vặn giống nói là lấy danh nghĩa cá nhân thu mua cổ phiếu cái này cần cần bao nhiêu tiền a có tuổi trẻ tiểu tử dẫn đầu những người khác cũng nao nhao đem cổ phiếu của mình toàn bộ chuyển nhượng cho trần sinh thậm chí liền cao thắng kiệt đều nhận được một khoản tiền lớn Đại gia trước k h hoàn hoàn là, là, gật gật ân g nên còn a o h lại sự tình liền giao cho ngươi đến xử lý một ngày này tiên thật sự gây chuyện tâm a trần sinh căn bản không am hiểu xử lý công ty vấn đề cảm giác chính mình đau cả đầu bất quá hắn có dự cảm trong tay mình cổ phiếu hẳn là sẽ không thua thiệt thậm chí sẽ kiếm một món hời đây cũng là không có hưởng phí bận rộn sinh ca ngươi thật sự là quá t r ư ợ n g nghĩa trương sở kiều giơ ngón tay cái lên nói rằng không có cách nào a năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn tập đoàn sự t ì n h trước hết giao cho ngươi cùng ngươi tỷ ta phải đi về nghỉ một chút tối hôm qua một đêm không có trợ mắt sinh ca đi thong thả trương sở kiều trong ánh mắt tràn ngập kính nghệ so với mình ưu tú người đều cố gắng như vậy chính mình cũng hẳn là có một phen thành tựu mới được trần sinh vừa đi ra ký túc xá đại môn trong nháy mắt bị một đám nhân viên vây lại trần tổng tốt trần tổng vất vả trần tổng tập đoàn có ngài lãnh đạo như vậy chúng ta càng ngày càng có hy vọng trần tổng về sau ngài chỉ vậy chúng ta đánh cái nào trần tổng chúng ta buổi chiều liền làm trở lại tuyệt đối sẽ không nhường tập đoàn lợi ích bị hao tổn nếu không phải trần sinh trải qua sóng to gió lớn lúc này khoe miệng của hắn đã sớm nghiêng thành bốn mươi lăm độ giờ phút này hắn vẫn như cũ bảo trì phong độ của mình cất bước hướng phía trước đi đến trần tổng ngươi có thể đưa ta đoạn đường sao trong đám người dư ấu vi thấy trần sinh muốn đi vội vàng theo sau trần sinh quay đầu nghi ngờ nói không phải ngươi bây giờ không phải là tài vụ tổng thanh tra sao không ở công ty đợi đi theo ta cái gì ta ta cùng trương đồng sinh nghỉ giữa chưa trở về thay quần áo khác ngược lại chúng ta tiện đường đi trần sinh quan sát một chút lôi thôi lết tiết dư ấu vi thôi ta tạ ơn trần tổng dư ấu vi y như là chim non n é p vào người đồng dạng cố ý tựa ở trần sinh bên người Kỳ thật nàng hoàn toàn có thể đón xe trở về nhưng nàng đã muốn làm lấy nhân viên mặt nhường đại gia biết mình cùng trần sinh rất quen dạng này chính mình mới có thể có chỗ dựa chính mình tại vụ tổng thanh tra vị trí khả năng ngồi càng ổn Nàng b i ế trần mình làm như vậy có điểm tâm Muốn nghiêm. như Nhưng không có cách nào. Muốn tốt hơn sinh tồn, liền tôn cách khi phải vậy có cơ có có đôi biểu. tốt t bỏ qua ê n đường, dư ấu vi m một tư lát, rốt cuộc hỏi g ngờ h i t r o n g l ò ngươi Trân Tổng, n g tại sao phải để ta làm tài vụ tổng thanh tra không tại sao cũng bởi vì ta muốn để ngươi làm tài vụ tổng thanh tra mà thôi cũng bởi vì ngươi muốn cho nên liền đem trọng yếu như vậy trước vị giao cho một cái người không quen thuộc không sai trần sinh mỉm cười ta chỉ là muốn nhường người của công ty biết chỉ cần ta muốn ta có thể thôi giữ chức vụ rơi tất cả cao tầng cũng có thể tùy tiện nhắc tới nổ một cái thái điệu làm tài vụ tổng thanh tra ta hiểu được dư ấu vi như có điều suy nghĩ gật gật đầu ngươi là muốn dùng loại phương thức này đến biểu thị công khai chính mình chủ quyền thuận tiện cho công ty tới một lần thay máu nàng luôn cảm giác vừa mới câu nói kia giống như có chút là lạ không kém bao nhiêu đâu t r ầ n sinh gật đầu đáp lại trần tổng ngươi thật sự là quá cao dư ấu vi từ đ ấ y lòng cảm thấy có chút kính nghệ nàng không nghĩ tới một người trẻ tuổi lại có như thế lòng dạ cứ như vậy chân sinh có thể ở công ty chậm rãi bồi dưỡng thân tín cuối cùng tất cả mọi người là trần sinh tự tay nâng đỡ lên tự nhiên đối với hắn trung thành lợi hại thật sự là lợi hại xem ra chính mình so với trần tổng còn kém xa lắm về sau được nhiều cùng trần tổng xâm nhập giao lưu mới có thể học được trên người đối phương sở trường trong lúc bất chi bất giác xe đã đi tới dư ấu vi nhà dưới lầu dư ấu vi nhìn một chút trần sinh có chút phát nhữ quần áo cắn môi một cái nhỏ giọng nói rằng trần tổng hôm nay vì cứu ta quần áo ngươi đều ô u ế nếu không đi trên lầu ta rửa cho ngươi một tẩy đi nhà ngươi dư ấu vi ngươi có phải hay không đối ta có ý đồ a trần sinh t r e o kẹo nói không không phải như vậy ta chính là muốn đơn thuần giúp ngươi tẩy quần áo một chút mà thôi nhìn cho ngươi sợ hai đến đi thôi vừa vặn đi nhà ngươi uống miếng nước công ty nhân viên chính là không góp sức ta đều hô một ngày cũng không biết chuẩn bị t r á i nước trần sinh một bên nhà ránh vừa đi ra phòng điều khiển quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh nơi này cũng là khu biệt thự bất quá biệt thự chỉ có hai tầng diện tích cũng so đàn cung sơn trang biệt thự không lớn lắm t r ầ n tổng ta đi mở cửa dư ấu vi nhanh đi vài bước mở ra cửa chính của sân giống như là một cái trộn người sợ hai bị phát hiện tiểu tức p ụ như thế trần sinh bất đắc dĩ lắc đầu mấy bước đi theo đi vào biệt thự sau dưa ấu vi theo trong tủ lạnh xuất ra mấy chai nước uống đặt vào trần sinh trước mặt trần tổng trong nhà không có nước ngươi uống trước chút thức uống chịu được một cái đi trần sinh mở ra nắp bình ở ngực ngực uống mấy n g ụ m lớn không khỏi n h ị nhữ mày ta đi này làm sao là đồ uống cồn a cái này đồ uống bên trong chứa còn sao dưa ấu vi ra vẹ kinh ngạc cầm lấy một chai nước uống nhìn một chút ai nha thật đúng là đồ uống cồn thật xin lỗi trần tổng đây là trượng phu ta mua ta một mực không uống qua ta còn tưởng rằng chính là bình thường đồ uống đâu tính toán liền uống cái này a trần sinh lại cầm lấy cái bình uống mấy ngục lớn cái kia trần tổng nếu không ngươi đi trước phòng vệ sinh tắm rửa ta thay ngươi đem quần áo tẩy một chút cũng tốt vậy ngươi dùng phòng ngủ chính phòng tầm a quần áo đặt vào trên giường là được ta một hồi đi lấy đúng rồi phòng ngủ chính phòng giữ quần áo có một đầu chưa bao giờ dùng qua mới khăn mặt trần sinh đi vào phòng ngủ chính sau không khỏi quan sát một chút bài biện trong phòng lớn như vậy nệm cao su trên giường chỉ để vào một cái gối đầu cùng một giường tơ tầm bị a thế nào chỉ có một cái gối đầu chẳng lẽ dư ấu vi cùng lão công của hắn một mực chia phòng ngủ chẳng biết tại sao Trần sinh trong lòng có c hít ú t kích có chồng, Thế phụ động. nào này nữ loại sâu o cho với vi thiếu lại quái. Cái tiếng vi tiếng, lỏng, 192, dư ấu vi tiếng lỏng. Trần、sinh、hít mình nghĩ không chương chương sinh ấu nữ càng này nên lỏng, dễ dư để ý kỳ A một hơi vứt bỏ trong lòng tạp nghiệm đem y phục của mình thời gian ném trên mặt đất hướng phòng tắm đi đến trải qua phòng giữ quần áo lúc trần sinh phát hiện tủ bắt bên trong s á t thực có một đầu mới tắm khăn trừ cái đó ra chính là một chút viền gen nội ý chỉ đen loại hình thậm chí liền bi kin i đều có cái này dư ấu vi nhìn qua thật đàng hoàng bà phận không nghĩ tới làm mượn tao người trần sinh khỏe miệng nhẹ cười đi vào phòng tắm không bao lâu dư ấu vi nhẹ nhàng gõ cửa một cái thấy không có người đ ắ p lại trực tiếp đẩy cửa đi vào phòng ngủ nàng tại tủi bắt bên trong tìm kiếm một phen tìm tới một cái đối lập rộng rãi điểm áo choàng tắm đặt vào trên giường sau đó đi đến cửa phòng tắm nhẹ nhàng gõ kiếm một cái trần tổng y phục của ngươi tẩy xấy khô phải cần một giờ ta cho ngươi tìm một đầu áo choàng tắm đặt vào trên giường t ố t phiền thoái trần sinh đáp dư ấu vi đi ra ngoài mấy bước n h ị không được quay đầu vụ trộm nhìn về phía phòng tắm phương hướng bên trong chuyền đế nào h o tiếng nước chạy làm cho người vô hạn mơ màng nàng nhớ kỹ trang trí nhà thời điểm chính mình tử q ị k i a lão công còn nói phòng ngủ chính muốn chọn thấu điểm thủy tinh dạng này càng hữu tình thú kết quả đây hai người kết hôn không bao lâu liền bắt đầu chia phòng ngủ bắt đầu chính mình còn tưởng rằng là hắn áp lực công việc lớn bây giờ suy nghĩ một chút căn bản chính là bị phì mộ ép cô nghĩ đến cái này dư ấu vi lại cảm thấy mình có chút đáng b ứ c nếu như nói lao công của mình thật là vì cái nhà này hy sinh chính mình còn có thể thông cảm được nhưng là hắn nhưng thật ra là sớm có dự mưu còn lưu lại cho mình một số lớn nợ dư ấu vi than nhẹ một tiếng dứt khoát trực tiếp xoay người lại ánh mắt đối diện bên trên phòng tắm thủy tinh không nghĩ tới trần tổng giá người lại lốt như vậy còn giống như có nhân ngư tuyến còn có cái kia sẽ không phải là dư ấu vi không khỏi giật nảy mình mặt đều đỏ tới chỗ cổ nàng đã quyết tâm vì tương lai của mình nhất định phải đụng một cái cho dù là trả giá một chút sau khi nghĩ thông suốt dư ấu vi ôm trần sinh quần áo đi ra phía ngoài mười mấy phút sau trần sinh xích quả lấy thân thể đi ra phòng tắm thấy được đầu kia màu trắng áo tròn tắm phía trên còn tản ra nhàn nhạt mùi thơ ngát cái này xem xét chính là dư ấu vi xuyên qua cũng may dư ấu vi thân thể rất đầy đạn áo choàng tắm cũng đối lập rộng rãi trần sinh mặc vào phù hợp đi vào phòng khách sau trần sinh nghe được phòng tắm phương hướng chuyển đến tiếng nước chảy xem ra một hồi phải có lớn chuyện phát sinh trần sinh ổn định lại tâm thần ngồi ở trên ghế salon nhìn thoáng qua trên bàn đồ uống không khỏi suy cười một tiếng dư ấu vi a dư ấu vi đều là người trưởng thành rồi còn ở lại chỗ này trang cái này trên đó viết bài o a i mấy chữ ngươi còn nói mình nhìn lầm lừa gạt quỷ từ đâu bất quá trần sinh cũng biết dư ấu vi cái này là muốn cho chính mình tại cái này chờ lâu sẽ lấy ý đồ cùng chính mình xảy ra không nên phát sinh quan hệ trần sinh hấp nhẹ mấy n g ụ m rượu ngọt không khỏi nhìn về phía phòng tắm phương hướng ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không như nghe một chút dư ấu vi tiếng lòng phát động thiên phú về sau dư ấu vi thanh âm trong nháy mắt tuân ra lọt vào trong thai trần tổng là ân nhân cứu mạng của ta lại cho ta tài vụ tổng thanh tra chức vụ ta đến cùng nên như thế nào báo đáp h ắ n nếu không lấy thân báo đáp muốn thật trở thành trần tổng nữ nhân với ta mà nói cũng là một lần lịch thiên cải bệnh cơ hội thật là trần tổng còn trẻ như vậy ưu tú như vậy có thể hay không ghét bỏ ta là nhân thế đâu nghe nói có chút nam nhân nữa thích sao một điểm nhân thê trần tổng sẽ là loại người này sao dư ấu vi a dư ấu vi ngươi liền chết còn không sợ hiện tại còn có cái gì phải sợ không thèm đếm x ỉ a cùng lắm thì cũng chỉ làm trần tổng tình người một hồi ta làm bộ vô ý đem chính mình tốt dáng người hiện ra ở trần tổng trước mặt ta cũng không tin hắn một chút phương diện kia tâm tư đều không có ai nha dư ấu vi ngươi thế nào như thế sao thật mắc cỡ chết người trần sinh vụng trộm nghe dư ấu vi tiếng lỏng cái cằm đều kém chút r ấ t xuống đất không nghĩ tới dư ấu vi nội tâm độc thoại như thế phong phú chính mình một hồi nếu là không làm chút gì đều có chút có lỗi với mình mười mấy phút sau cửa phòng tắm từ từ mở ra một đầu nở nang trọn t r ị a đôi chân dài từ sau cửa r ú i ra ngay sau đó chỉ bọc lấy một cái khăn tắm dư ấu vi túi đầu hướng trần sinh đi tới trần tổng ngươi có đói bụng không nếu không ta phía dưới đầu cho ngươi ăn vậy làm phiền trần sinh cũng không khách khí với nàng bụng của mình quả thật có chút đói bụng tiếp tốt trần tổng ngươi chờ một chút dư ấu vi đi vào phòng bếp bắt đầu l ố t bốt bận rộn rất nhanh một bát nóng hôi hổi tôm mì bị đã bưng lên phía trên còn nằm lấy hai cái trần trùng trục trứng trần nước sôi trần tổng ngươi t r ư ớ hết thấu hoạt một cái đi dư ấu vi xoay người đem mặt đặt ở trần sinh trước mặt đó có thể thấy được nàng rời đi phòng bếp thời điểm khẳng định đem khăn tắm hướng xuống kéo một chút so lột ra trứng gà l u ộ c còn muốn bóng loáng ra thịt chút nào không keo kiệt hiện ra ở trần sinh trước mặt trần sinh ăn vài miếng mặt không khỏi nhẹ gật đầu không nghĩ tới tay nghề của ngươi cũng không tệ lắm cái này nước canh là ta nấu rất lâu mới h ầ m tốt thế nào hương vị có điểm giống giáp n g ư thang cái kia đúng là dùng con ba ba hầm dư ấu vi có chút ngượng ngùng nói rằng một tô m ù ăn xong trần sinh chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần rất muốn làm chút gì dư ấu vi thấy trần sinh ăn xong vừa muốn gây ra câu chuyện điện thoại bỗng nhiên văng lên dư â u vi cầm điện thoại di động lên xem xét lại là ngân hàng đánh tới trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cỗ dự cảm không tốt nhưng nàng vẫn là kiên trì tiếp thông uy là dư â u vi nữ sĩ sao là ta xin hỏi có chuyện gì không là như vậy ngài trượng phu triệu hồng hiên tại chúng ta ngân hàng thế chấp cổ phiếu tổng cộng vay một ư ơ i một triệu hiện cha ra triệu hồng hiên trốn ra nước ngoài ngân hàng đã đông kết trong đó một triệu bất quá còn lại một ư ơ i triệu đã bị đi vào nước ngoài tài khoản không cách nào truy hồi kia tiền này cần ta đến trả sao dư ấu vi mặc dù trong lòng đã có đáp án nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định thật không thiện tiền này là lấy ngài danh nghĩa vay tự nhiên cần bởi ngài đến hoàn lại cân nhắc tới vạn hào tập đoàn cổ phiếu ngã xuống biên độ khá lớn cần ngài kịp thời bổ sung năm triệu tiền đ ặ p c ọ c nếu không ngân hàng đem cưỡng chế bình kho cưỡng chế bình kho là có ý gì dư ấu vi căn cứ chính xác k h o ả n tài khoản đều là triệu hồng hiên giúp đỡ đăng ký căn bản không hiểu những cái kia chuyên nghiệp thuật ngữ cưỡng chế bình kho chính là chúng ta sẽ cưỡng chế bán đi ngài cổ phiếu dùng cho hoàn lại cho vay dư ấu vi một ngụm lao hết kém chút phun ra ngoài lần này ho nếu như ngân hàng cưỡng chế bình kho chỉ có thể trả hết năm triệu t à i hữu cho vay chính mình còn thiếu ngân hàng năm triệu ngoài ra nhà mình xe phòng đã thế chấp ra ngoài đồng thời thiếu bằng hữu thân thích năm triệu tương đương nói chính mình sẽ không có gì cả hơn nữa còn thiếu hơn một ư ơ i triệu khoản tiền lớn ông trời a ngươi hạ địch c á o a thảo chết ta đi dư ấu vi khóc không ra nước mắt vốn cho là mình lên làm tài vụ tổng thanh tra cuối cùng có hy vọng lần này chính mình hy vọng lại tan vỡ không mình còn có hy vọng cuối cùng nghĩ đến cái này dư ấu vi đưa ánh mắt về phía trần sinh